Chương 263, Bị ngạn hoa hương. Nghe được bị ngạn hương cái tên này ta giật mình kêu lên, nghe rất nhiều người nói qua, đây là một loại gây ảo ảnh ma túy, nghe nói là dùng âm phụ bị ngạn hoa phấn mai thành, khá quỷ dị, hốt sau có thể khiến người ta linh hồn xuất hiếu, đi thông âm dương, nhưng cùng bị dao. Trước kia luôn cảm thấy đây là nói nhảm, nhưng mới rồi trải qua kia kinh tâm động phách một màn, ta cùng chảy máu mũi, trong nào giác xuất hiện ma quỷ, kém chút đem ta rơi vào trong đó, thế mới biết lợi hại. Hà Thiên Trân trở về thu thập phòng, để chính ta đến bệnh viện chạy chữa. Trước khi đi nàng nói với ta Học lương để ngươi tìm tới con mèo kia, giải quyết ác quỷ vấn đề, cái này không đơn thuần là ngươi sự tình, cũng là bắt ra tướng sự tình. Có đầu núi gì liền cùng mọi người nói, cùng đi làm. Ta căn bản không có đi bệnh viện, trong bệnh viện quỷ thanh âm càng nhiều, không bằng về nhà tự mình xử lý đâu. Thương thế của hắn ngược lại tốt nói, chính là nôn kia ngụm máu để ngực ta khó chịu, ta cùng ai cũng không nói, tiến làm nghiệp. Hiện tại có thể khẳng định, con mèo này hẳn là thái lan tóc hối của nam nhân, tiểu tử này thực sự tà môn, có thể đem mình linh hồn ký sinh đến thân động vật trong cơ thể, nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức sử dụng tuyệt kỹ phi đầu hàng. Thoát hồn mà đi phải giải quyết hắn, nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhà nhã, bằng không hắn như thế đổi thân thể ai cũng chịu không được. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tại ta mới quen Giải Linh thời điểm, Giải Linh đã từng cùng một cái khác sinh mạng thể chung một dưỡng, kia là một con mèo trắng, Giải Linh còn nó gọi meo meo sư phụ. Đều là mèo, hẳn là hiểu nhau đi. Hiện tại Giải Linh không tại, bắt ra tướng cũng thất linh bát lạc, ai biết cái này meo meo sư phụ ở chỗ nào. Ta nghĩ nghĩ cho Nhị Long tắt điện thoại, Nhị Long đang ở bệnh viện chiếu khán Giải Nam Hoa, Giải Nam Hoa thương thế rất nặng. Bất quá đã vượt qua kỳ nguy hiểm, ngay tại mê man. Nhị Long đến hành lang nghe điện thoại. Ta hỏi hắn có biết hay không mèo mèo sư phụ nhị Long nói sư phụ ta sau khi xuất quan, meo meo sư phụ không có đi một mực tại từ bi tự tu hành đi hẳn là có thể tìm tới hắn ta nghĩ nghĩ xem ra từ bi tự chi hành là tránh không khỏi chính suy nghĩ liêu cảnh sát điện thoại tới hỏi ta tìm tới tiểu tuyết không có điều bệnh viện camera vẫn là liêu cảnh sát bán gia tình hắn hẳn phải biết cho tướng ta đem chuyện đã xảy ra nói một lần nhất là giải Linh nhà bị tấn công kích xuất hiện với mèo những chi tiết này tất cả đều rằng liêu cảnh sát trầm mặt một lát nói người đến cục cảnh sát đến một chuyến ta cho người xem đồ Chuyện bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, Giản Nam Hoa nằm tại bệnh viện, Tiểu Tuyết lại bị ba bà của nàng mang đi, an nguy không biết, thực sự để cho người ta nháo tâm. Phải giải quyết tất cả nút thắt, nhất định phải đem ác quỷ phụ thân vụ án phá được, tìm tới tội khôi họa thủ con kia mèo đen. Lỗ mũi của ta đã không chảy máu, thay quần áo khác. Nhìn mình trong gương một chút, vô cùng tiểu tụy. Mấy ngày qua thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hao tâm tổn sức hao tổn tâm, quá mệt mỏi. Ta đuổi tới Liêu cảnh sát văn phòng, liêu cảnh sát chào hỏi ta, có đầu mới mới. Cái gì? Ta hỏi. Hai ngày trước Bên trong núi trung cư lại phát sinh cùng một trò án nhu sát, là tháng này thứ ba lên, gây án thủ pháp đồng dạng, một cái nam nhân đem bạn gái mình giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại ở trên tường dùng máu vẽ lên minh họa. Ta hít một hơi lạnh. Liêu cảnh sát biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, trong tay nắm nút trên trà. Kéo kẹt kéo kẹt vàng, thật sự nếu không tiến hành công chế, tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tiểu thể. Hắn vỗ vỗ ta, người giúp ta, cũng là giúp toàn thành phố Lao Bắc Tĩnh, càng là giúp chính ngươi. Nhất định phải bắt được kẻ đầu, không phải sẽ phát sinh càng ngày càng nhiều nhân gian thảm án. Hắn mở ra laptop nói, Đây là vụ án phát sinh lúc ấy camera video, đập tới một vài thứ, nếu như không phải ngươi vừa rồi nói cho ta những sự tình kia, ta khẳng định sẽ xem nhẹ quá khứ. Hắn ấn mở video, trong tấm hình là lầu trọ ngoại cảnh, người đến người đi. Lúc này hình tượng bên trái xuất hiện hai người, lẫn nhau ôm ấp lấy đi về phía trước. Liêu cảnh sát nói, đây chính là hung thủ cùng người chết, là tình lữ quan hệ. Nam nhân ôm nữ nhân đi vào hành lang, hình tượng tiếp nhận, phát hình trong đại sảnh hình ảnh, hai người đi hướng thang máy. Liêu cảnh sát đè xuống tạm dừng khóa, chỉ vào một cái góc, thấy không? Ta cẩn thận đi xem, không đang chú ý nơi hẻo lánh có một hình bóng không biết là cái gì, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Liêu cảnh sát đem hình tượng phóng đại, cái bóng dần dần rõ ràng, ta hít một hơi lạnh, là một con mèo. Một con mèo đen, nó đang vẽ mặt vụt qua. Tốc độ quá nhanh, coi như dừng lại cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Vừa nhìn thấy nó, tâm ta liền nhấc lên, thân ảnh quá quen thuộc, chính là đang mở linh trong nhà tập kích chúng ta mặt người mèo đen. Ta hoài nghi mỗi lên vụ án giết người hiện trường, con mèo này đều sẽ xuất hiện. Liêu cảnh sát nói, nó đi làm gì? Nhìn hung thủ giết người, ta có chút trùng mình. Liêu cảnh sát nói, ác quỷ phụ thân tiểu tuyết đi giết giải nam hoa. Một khi nàng giết thành, có phải là chính là thứ tư lên án kiện? Ta tranh thủ thời gian gật đầu, đúng. Con mèo kia ngay tại hiện trường, Liêu cảnh sát nói, cùng cái khác vụ án khác biệt chính là, các ngươi ngăn trở vụ án phát sinh. Tiểu Tệ, ngươi đem toàn bộ trải qua hảo hảo hồi ức một chút, con mèo kia xuất hiện thời điểm, có cái gì gì chạm? Mùi thơm. Ta giật cả mình, nói ra, là bị ngạn hương. Tại con mèo kia xuất hiện trước, chúng ta người thấy hư khí, ta kém chút bị mê hoặc. Liêu cảnh sát cau mày, trải qua nghiêm khắc đả kích, bị ngạn hương đã tuyệt tích thời gian rất lâu, không nghĩ tới lại có người vụng trộm luật chế. Tà môn như vậy đồ vật nhất định phải tận gốc diệt trừ. Ta đưa ra một giả thiết, con mèo kia nhưng thật ra là đi hiện trường phát hiện án phòng thích bị ngạn hương, có mùi thơm, hung phạm mới có thể bị ác quỷ phụ thân, sau đó mê hoặc giết người. Ta nghĩ nghĩ, Liêu đại ca, tiểu tuyết là tại bệnh viện bị ác quỷ phụ thân. Nàng giết giải nam hoa ở phía sau, ác quỷ nhập thân vào trước, tại bệnh viện thời điểm cũng không có bị ngạn hương, nàng làm sao cũng lại biến thành cái dạng kia. Ngươi lúc đó tại bệnh viện nhìn không thấy được con nhỏ kia. Liều cảnh sát hỏi. Thấy được a. nuốt nước miếng, ý của ngươi là, con mèo kia mục đích cũng không phải là ta, ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện nó. Nó mục tiêu chân chính là Tiểu thuyết Liêu cảnh sát trên giấy không biết viết cái gì, hắn suy tư một lát, vụ án phát sinh cùng mèo thoát không ra quan hệ, Không phạm bị ác quỷ phụ thân lại cùng bị ngạn hương thoát không ra quan hệ, tất cả manh mối hội tụ đến cùng một chỗ. Tiểu Tệ, hai ta chia binh hai đường, Người phụ trách cùng bắt ra tướng liên hệ. Tại dân gian tìm kiếm manh mối. Ta bên này lợi dụng cảnh sát tài nguyên, hảo hảo điều tra một chút bị ngạn hương tung tích. Loại độc phẩm này nếu quả như thật xuất hiện, khẳng định sẽ từ từ tại buổi chiếu phim tối Trần Lan, đây là một đường tác. Thương định về sau, ta từ cục cảnh sát ra, chuyện bây giờ càng ngày càng rõ ràng. Tất cả vấn đề đều tập trung ở hai thứ bên trên, một cái là mèo đen, một cái là bị ngạn hương. Vừa nghĩ tới bị ngạn hương ta liền không trấn định, ta không phải lần đầu tiên cùng cái đồ chơi này liên hệ, trước kia từng dùng qua nó thông qua linh, tại một gian nhà ma bên trong tìm kiếm nữ nhân mộ dung thanh nguyên nhân cái chết. Ba lần bốn lượt thể nghiệm, loại mùi thơm này quả thật có thể để cho người ta nghiện, hiện đang hồi tưởng lại đến trong lòng còn nữa. Tại như mộng như ảo tình cảnh bên trong gặp được các quỷ, hoàng sợ hương diễn phức tạp cảm giác trộn lẫn hòa vào nhau, dần làm cho người ta mê trong đó không cách nào tự điều khiển. Bắt ra tướng hiện tại không rảnh phản ứng ta, bọn hắn nguyên khí đại tường cũng còn không mang nổi mình ốm, ta bị liêu cảnh sát điều tạm ra, không muốn lại biên lai like nhận vị làm việc. Giờ này khắc này vờ ơ im mà không chỗ có thể đi, trọng thạch đầu đặt ở ngực ổ, một khắc đều không thể nhẹ nhõm. Ngay tại đầu đường do dự thời điểm, không nghĩ tới ma can điện thoại tới hẹn ta ban đêm đi tắm rửa. Hắn trong điện thoại hắc hắc cười phóng đãng, ta không nghĩ nhiều, quá mệt mỏi, tại nóng trong ao bong bóng buông lòng một chút cũng chưa chắc không thể, thuận miệng liền đáp ứng. Đến ban đêm, chấp thi đội mấy ca cùng một chỗ đến một nhà gọi Hương Hương trung tâm tắm rửa. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chúng ta đến thời điểm cũng không có người nào, mấy ca cởi quần áo ra, cùng một chỗ đến trong hồ ngâm tắm. Ta mệt mỏi, tựa ở nóng hôi hồi lau bên cạnh mê man, Vương Dung lao lau trên thân nước, ta đi ra ngoài trước, các người cố gắng chơi. Ma Can nói, không rảnh cứu a, một khối bên trên đi nghỉ ngơi, người đi cái gì? Vương Dung nói, ta đều không nên cùng các người đến, muốn để đối tụi biết, không phải đem mặt ta xé rách không thể. Ta thế nhưng là nam nhân tốt, đi đi. Ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, các người đây là ý gì? Tắm rửa làm sao còn chia hai nó người? Ma Can kéo ta, đi, đi, nhìn ngươi gần nhất thời gian tâm tình không tốt, dẫn ngươi đi buông lỏng một chút. Thiết Công Kê không muốn đến liền không đi thôi. Ta phạm lười không muốn đi bị mấy người bọn hắn đang chuẩn bị chết sống kéo lôi đến lầu 2 phòng nghỉ bên trong tối như mực đều là ghế sofa giường ta nằm trong góc mệnh ra rời ngủ gật thời điểm có người sờ vớt tay của ta ta một cái giật bình tỉnh nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi rất có tư sắc cô nương ngồi ở bên cạnh tối như bưng còn rất vũ mị cô nương kia nói soxoay ca đi à, mang ngươi bông lòng một chút hút. ta đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra từ trên giường ngồi xuống nhìn quanh hai bên qua tối không nhìn thấy bọn hắn ở đâu trên đầu có chút đổ mồ hôi đối tiểu thư kia nói ta không cần người tìm bằng hữu của ta đi thôi Chơi đùa thôi, bưng lòng một chút, đừng kéo căng lấy chính mình. Nhìn ngươi Khẩn Trương, ăn không được ngươi." Cô nương thấp giọng hì hì cười. Nàng một bên nói, một bên dùng tay nhỏ vạch lên lòng bàn tay của ta, "Ta hiện tại xuyên bể tạm phát thiếp thân quần áo, phòng nghỉ còn tung bay một cỗ nhàn nhạt, nhạt đàn hương, ta toàn thân khô nóng, ở trong lòng đem mấy cái kia bạn xấu măng cẩu hết lâm đầu. Nơi này không thể nốc, đi nhanh lên." Ta vội vàng đứng lên. Ai ngờ cô nương kia cười nhạo, con mắt nhìn ta chằm chằm ta đỏ mặt mau nói, "Ta không cần, chính ngươi mau lên." Đồng nhiên cô nương kia nói một câu nói, "Soái ca, đi theo ta đi, ta để ngươi làm hoàng đế." Hào hào hô hà ngươi, còn có thể để ngươi rút đến một loại khói, hương trên ngươi. Cái gì khói? Ta dừng bước lại, nghi hoặc nhìn nàng. Cô nương cười nhạo, "Là dùng một loại phấn hoa mại thành, nhưng thơm, để ngươi phiêu phiêu dục tiền, gọi bị ngạn dương đâu." Chương 264, hương hoa chỗ. Ta ngồi tại bên cạnh nàng, thấp giọng nói, "Ngươi nói loại này khói sẽ không là, không phải ma túy, sẽ không lên nghiện, nhìn ngươi muốn đi đâu?" Cô nương nói, "Chúng ta đều hút đâu, loại này khói là từ Vân Nam miến điện nơi đó tới, người ta phương nam đều tại hút, chúng ta nơi này quá là hầu." Soái ca, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ma túy Làm sao tại phương Nam tất cả mọi người hút người ta cảnh sát làm sao không bắt lại nói là phấn hoa mại thành hoa bao nhiêu sinh ra ta thế nào lại là ma tú đâu ta nói lời không thể nói như vậy anh túc chính là hoa ngoài ra nước còn làm thành nhaphi phiến hè do ino. người có phải hay không sinh viên à như thế có hỏ vấn đi thôi xoay ca ta mang người nếm thử cô Nương thần thần bị nói loại vật này đặc biệt đặc biệt ít người bình thường căn bản không lấy được liền ta có đượcồ nhìn Nguyên là mới tới ta mới lấy ra liền hút một hoa không khác thu ngươi tiền nàng lôi kéo cánh tay của ta Tinh tế ngón tay ngay tại trên da rẻ của ta vừa đi vừa về hoạt động. Ta nghĩ nghĩ nói, "Đi thôi, người dẫn đường." Cô nương xuyên một thân màu đen váy liền áo, dáng người vô cùng tốt, đi tay áo đồng bền, như Dương Liễu phủ Phong. Ta nhìn quanh hai bên, không thấy được ma can bọn hắn, trong lòng nói chuyện, ta cũng không phải làm chuyện khác, ca. ta là vì hiệp trợ liêu cảnh sát phá án. Chúng ta thuận dưới bậc thang đi, vòng qua lầu 1, tiếp tục đi xuống, dưới, thang lầu 1 mượn hướng, kéo dài xuống. Theo khoảng cách đánh giá, hẳn là xuống đất. Đen đặc biệt mờ, chính là một điểm quang, xung quanh còn đặt vào mấy bụi to lớn chiêu tài cây, lá cây um tùm. Thấy không rõ chuyện gì xảy ra, cô nương kia đột nhiên kéo ra một đạo pha lê cường ngậm, lóe đi vào. "Ta ở phía sau đi theo, nơi này khác có không gian." Một cái hành lang thật dài, ánh đèn ảm đạm mờ, mờ thuận hẹp dài hành lang đi vào, là từng cái phòng, có mấy cái phong trần nữ tử lui tới, phòng mặc dù đóng kín cửa, lại không thế nào cách âm, bên trong chuyển đến trận trận thanh âm, ngay mặt người đó hai ngày. Cô nương kia dẫn ta tiến phòng, bên trong cái gì đều không có, chính là một cái giường lớn, để cho ta nằm đến phía trên. "Ta đến cũng không phải làm những chuyện kia, không nghe nàng, chỉ là ngồi ở một bên chờ lấy." Cô nương lên tiếng hỏi tay của ta bằng số mã Thông qua nội bộ điện thoại gọi cho bên ngoài sân khấu, sau đó đóng cửa lại, bắt đầu cười hì hì tợi quồn náo. Ta vội vàng quát tay, ngươi không phải để cho ta tới hút thuốc sao, ta liền muốn nếm thử thuốc lá này vị gì. Cô nương hì hì cười, "Khói không phải như thế cái hút pháp. Ngươi nằm đi, ta bảo đảm để cho ngươi tác tốt." Ta không có cách nào, nằm ở trên giường, trong phòng cũng không biết hai điều, nhiệt độ đặc biệt cao. Nằm trong chốc lát bắt đầu đổ mồ hôi, ta không có cách nào đem vào táo trước rộng mở. Cô nương kia nhìn ta một chút, hờn dỗi nói, "Đại ca ngươi thật là xấu." Nàng mở ra tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một bộ nhà không thập và khác liền không nói, trong đó có một hộp khói, phía trên không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu, chính là da trắng một trương. Mở ra hộp thuốc lá, bên trong có một cây màu trắng tinh tế xương mù dày đặc. Cô nương thuần thục dùng cái bật lửa nhóm lửa, nàng hút một hơi, phun ra vòng khói, sau đó đem khói đưa cho ta, mị mị nói, "Đại ca, ngươi hút, liền một ngụa, nhiều lấy tiền." Ta nhận lấy, do dự một chút, cô nương này không có gì miệng vó dịch loại hình bệnh chuyển nhiễm đi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đừng như vậy dạ thuốc lá nhét vào miệng bên trong, hít một hơi thật sâu. Sương vừa đến miệng bên trong, ta phản ứng đầu tiên liền đoán được, hương vị tuyệt đối là bị ngạt hương bất quá bên trong trộn lẫn những vật khác, hương vị lại hơi có khác biệt, ta giật mình, bị ngạn hương cư nhưng biến chủng, có người tại một lần nữa nghiên cứu phối trí bị ngạn hương phối phương. Nghe Liêu cảnh sát giới thiệu qua, bị ngạn hương mới xuất đạo lúc, các lớn quán ăn đêm vào rồi, nhưng mở rộng cũng không lớn, cũng bởi vì muốn đầy đủ hưởng dụng nó, cần một bộ đặc tổ công cụ, công cụ phụ trợ dưới mới có thể để cho người hoàn toàn thể nghiệm đến loại độc phẩm này chi diệu. Hiện tại đã không cần những công cụ này, trực tiếp ra công thành thuốc lá, cầm lên châm lửa liền hút, thuận tiện mau lẹ, còn không dễ phát hiện. Cô nương ngồi tại bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi, dễ chịu sao? Cái này điếu thuốc lá bên trong hương vị, so đang mở linh nhà gặp mèo đen tập kích lúc nghe thấy đến mùi muốn thanh nhã bình thản rất nhiều. Khả năng tại liệu lượng trên có giữ lại, không đến mức mãnh liệt như vậy. Hương khí hương vị vừa lúc vừa phải, nói nhạt không nhạt, nói đậm không đậm, sương mù tại khoang trống cùng trong lỗ núi quay trở về, giống như là tơ lụa chảy xuôi. Ta há miệng ra, nhẹ nhàng phun ra ngoài, cô nương ôm cổ của ta, thế mà hé miệng tới đón ta phun ra sương mù. Nàng giống mèo con đồng dạng, một ngụm tiếp một ngụm, đem màu trắng sương mù tất cả đều ở trong miệng, sau đó đặc biệt hưởng thụ nuốt vào trong bụng. Ta nàng, trước mắt có chút mơ hồ xuất hiện rất nhiều vì sao choáng đầu lúc này ta mơ hồ nhìn thấy có một người chẳng biết lúc nào đứng trong phòng trong lòng ta giờ mình cửa đang khóa bên trên có thể mở cái cửa này cô nương bây giờ đang ở trong lực của ta người kia là ai và bằng cách nào ta hai tay trống ở giường dùng sức về sau chuyển cô Nương đã hoàn toàn mê ly ôm thật chặt cổ của ta kéo lấy cũng cùng một chỗ động ta chỉ muốn thoát khỏi nàng trên thân không có khí lực ta khó khăn đối xuất hiện người xa lạ này nói người là ai đi nhanh lên người kia chậm rã đi tới nhìn dá người cực kỳ thoát thả hoàn toàn là cấp thế giới người mẫu cảm giác Hơn một thước bảy to con, nên lồi lồi lên lóm lõm, phong thái yêu điệu. Nhưng hướng trên mặt nhìn cũng làm người ta sợ hãi. Nàng thế mà mọc ra một trương giữ tận hiện thanh nam nhân mặt. Ta từng tại bức tranh bên trong nhìn qua nguyên triều thời kỳ chinh chiến thế giới Mông Cổ chiến sĩ chân dung, chính là trước mắt người này loại hình, nàng mang theo tươi sáng cẩu người Mông Cổ đầu thủ, mâm tròn mà to, con mắt đặc biệt tiểu, tản ra tản nhẫn qua mang. Không nghĩ tới mặt như vậy có thể mọc tại như thế xinh đẹp nữ nhân trên người. Giống như là thế giới người mẫu cùng Mông Cổ chiến sĩ đổi đầu. Ta không cách nào định nghĩa người này giới tính, tạm thời bảo nàng đi. Nàng đi vào bên giường Đi chân đất lên giường. Đúng lúc này, ta nghe được từ trên người nàng phát ra một cái thanh âm kỳ quái, giống như là máy ghi âm thả tại trống trải cao ốc bỏ hoang bên trong ghi âm, tạp âm cùng dòng điện âm thanh rất lớn, ghi chép đến phong thanh phát ra một loại trống rông long long thanh, tựa hồ còn có nữ nhân ở thì thầm, không biết nói gì đó. Cái này nữ nhân xa lạ đã lên giường, đi vào bên cạnh ta. Ta cố gắng khắc chế mình, bên trái là tiểu thư, mặt phải là quỷ dị nữ nhân xa lạ, các nàng cùng một chỗ hướng phía ta b hơi. Ta toàn thân khô nóng, hai người bọn họ phân biệt ra một cái tay bắt đầu kéo ngực của ta vào áo viểu thư tay trắng non dị thường, mà nữ nhân xa lạ tay giữ lại đặc biệt dáng dấp màu đỏ móng tay, hình như ứng chảo. Nàng tại bên cạnh ta, kia cố thanh âm càng ngày càng mạnh, giống như là vô tuyến điện bị không hiểu công nghiệp tín hiệu quá nhiều, tự âm ầm vang lên không ngừng. Có chút trói thai. Áo của ta bị kéo ra, nữ nhân xa lạ màu đỏ móng tay ấn vào trái tim của ta bộ vị. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, một giây sau, nàng vô cùng có khả năng dùng tay đến đào lòng ta. Lúc này xương ngũ tràn ngập, ta toàn thân không có khí lực, nhuyễn ngọc mang, bên tai lại là quỷ dị thanh âm, những vật này tràn ngập ta tất cả giác quan. Bất tỉnh đỏ gian phòng bên trong tràn đầy hương diễm yêu dị bầu không khí. Ta hết sức cắn răng nâng cao, đầu óc càng ngày càng nặng, có hai thanh âm ở bên tai tràn ngập, một cái là cứ như vậy đi, thật thoải mái, đừng nâng cao. Còn có một cái là, tiến lên, nguy hiểm, cố lên. Ta bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cắn một cái vào đầu lưỡi của mình, đau đớn chuyển đến đầu não thanh minh. Thừa dịp như thế cái trong náy mắt, ta bỗng nhiên từ trên giường nhảy đi xuống, lúc này gian phòng bên trong sương ngủ bừng bừng, cái kia nữ nhân xa lạ không thấy, thanh âm cũng mất. Ta vội vàng nổ ra miệng bên trong khói, lại nhìn tiểu tư kia nằm ở trên giường, kiều thở hỗn sắc mặt từng hồng. Nhìn ta không ngừng ấy gọi, thì thào nói, "Đại ca ngươi đi đâu?" "Đến à. Ta đầu nặng chân nhẹ kéo môn, trên cửa lấy khóa, làm sao cũng làm không ra. Ta nhìn thấy tủ đầu giường có một chén nước, cầm lên chiếu vào cô nương mặt dội quá khứ, nàng khắp cả mặt mũi đều là nước, hơi có chút thanh tỉnh, kinh nghi hỏi, "Đại ca ngươi làm gì? Mang ta ra ngoài." Ta nói, "Còn không có trời xong đâu." Nàng nói, "Thiên ta theo đó mà làm, để cho ta ra ngoài." Ta thở hồng hộc nói. Cô nương đứng lên, lung la lung lay mở cửa, chân có chút như nhũn ra, ta vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng mang theo ta từ mật ra. Một đường thuận hành lang đi ra phía ngoài, đến đi ra bên ngoài sân khấu. Nàng kêu ta đi đăng ký. Đăng ký thời điểm, ta nhớ ký mã số của nàng là số 95. Chờ ta tử phòng nghỉ ra, chỉ có Vương Dung một người tại phòng thay quần áo, hắn ngay tại xoay điện thoại di động. Nhìn thấy ta cười ha ha, ta liền biết khẳng định là lao cúc ngươi cho ra. Sức chiến đấu kém xa. Ta sắc mặt nhìn không tốt, chớ có nói hiệu nói vượng, ta căn bản là không có đi. Vậy ngươi làm gì đi? Cùng tiểu thư đảm nhân sinh đảm lý tưởng. Vương Dung nháy mắt nhìn ta. Ta một cô vô danh lửa cháy, về sau dạng này sự tình các ngươi đừng gọi ta ta còn có việc đi trước. Vương Dung giữ chặt ta, "Đừng à, coi như ngươi sức chiến đấu trên lệnh, cũng không cần đến thẹn quá hóa giận nha. Về sau lại đi ra ăn cơm, cho người yếu điểm dãi dê con lửa roi loại hình đồ vật bồi bổ thân thể. Ta hiện tại lòng như lửa đốt nghĩ đem tin tức này nói cho Liêu cảnh sát, không rảnh cùng hắn ba hoa." Ta mở ra thay quần áo dương bắt đầu thay quần áo, lúc này Lao hoàng lắc lắc cùng Dung từ bên trong ra, "Làm sao lúc này đi?" Vương Dung cái miệng đó thật sự là ăn đại tiện, Lao cúp thời gian quá ngắn, hắn không chịu nổi mất mũi, sợ các ngươi nói hắn, muốn chạy. Lão hoàng đồng tình nói, Lão cũng, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, nên bồi bổ nên uống thuốc uống thuốc. Ta nói, ngươi đừng nghe thiết công kê nói hiếu nói vượng, ta là thật có sự tình. Ta cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, mặc xong quần áo liền đi, đến đi ra bên ngoài cho Liêu cảnh sát gọi điện thoại. Đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần, Liêu cảnh sát nói, ngươi tranh thủ thời gian trở về, còn lại sự tình không cần ngươi quan tâm, ta đến xử lý, đây là một đầu rất trọng yếu manh mối. Ta cho Vương Dung gọi điện thoại, thấp giọng nói cho hắn biết, để mấy ca đi nhanh lên, tuyệt đối đừng lộ ra, cái này chẳng tự rất có thể muốn bị cảnh sát thanh tra. Chương 265, bệnh truyền nhiễm người. Ta chờ ở cửa, đem mấy ca tiếp ra, bọn hắn nói trắng ra đều là tiểu lão bát tính, doa đến mặt mũi trắng bệnh, hỏi tin tức ta có thể tin tụy được hay không. Ta nói cho bọn hắn là cảnh sát hình sự cao lương chính miệng nói cho ta biết, muốn tổ chức một lần cỡ lớn tảo hàng, càn quét tệ nạn, hoạt động, đi muộn một chút, mấy ca tất cả đều đến đi vào, chẳng những có tiếng xấu, hai tháng tiền lương cũng phải ném bên trong. Mấy người bọn hắn đều phi thường sợ hãi, đuổi gấp cục đôi toàn tàn, về nhà đương lương dân. Vừa sáng ta chính ăn cơm, liêu cảnh sát điện thoại tới, nói cho ta cái kia trưởng tử đánh rớt, số 95 tiểu thư làm trọng điểm đối tượng. Bắt giữ lấy phòng thẩm vẫn lập đi lặp lại hỏi ý, rốt cục tra rõ bị nạn Hương lai lịch. Cái này bị nạn Hương không hề giống tiểu thư nói tới đến từ phương Nam, tối thiểu nhất trong tay nàng nguồn cung cấp là đến từ bản địa một cái ngoại hiệu gọi Kim Cương lớn lưu manh Kim Cương ngay tại chỗ rất nổi danh, nông thôn quê quán đã từng phá dỡ được một bút khá là xa xỉ phá dỡ khoản, những người khác cầm tiền không phải đến trong thành mua phòng ốc ở, chính là mở điểm mua bán nhỏ. Tiểu tử này vừa vẫn rất tốt, cầm tiền ăn uống cá gái, nuôi một nhóm tiểu đệ, manh, về tiêu sạch tiểu đệ tảng, liền thầm rồi, nghe nói giang hồ Ân oán còn bị đánh gãy một cái chân. Hồi lâu không có trên giang hồ đi lại, trên đường đều nghe đồn tiểu tử này để cho người ta đâm chết rồi, không biết chết ở đâu cái danh nước bẩn bên trong. Số 95 tiểu thư đem Kim Cương Ngụ ở chỗ nào? Làm sao cho nàng bị ngạn hương, Kim Cương lúc nào ở nhà, tất cả chi tiết từng cái đều nói hết. Cảnh sát sợ đêm dài lắm ngọng, lập tức liền muốn đánh rơi Kim Cương Ẩn thân ổ điểm. Liêu cảnh sát cho của ta chỉ, để chúng ta tới đó cùng bọn hắn hội hợp, không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ lần hành động này kế hoạch. Ta một đường gắng sức đuổi theo đến Kim Cương Ẩn thân điệm. Kia là một tòa kiểu cũ nhà ngang không có phát hiện dị thường, ta cho Liêu cảnh sát gọi điện thoại, Liêu cảnh sát để cho ta đến đằng sau hẻm. Ta mới vừa đi tới đầu hẻm, cũng làm người ta kéo vào đi, bên trong ngừng lại hai chiếc xe, trên một chiếc xe đều là cảnh sát vũ trang, súng ống đầy đủ, Liêu cảnh sát tại khác trên một chiếc xe. Ta đi vào bên cạnh hắn, chân có chút như nhũ ra, về phần tình cảnh lớn như vậy sao? Liêu cảnh sát nói, Kim Cương nói thế nào cũng là tay buôn ma túy, một khi cất giấu súng đạn đầu, đối đãi địch người không thể tồn tại may mắn tâm lý. 9 giờ sáng nhiều trùng, nhà ngang hoàn toàn yên tĩnh, phía trên dùng bộ đàm nói một câu nói, bắt đầu hành động. Cảnh sát vũ trang xông ra xe, hình thành chiến đấu tiểu tổ, bắt đầu hướng nhà ngang xuất phát. Liệu cảnh sát không có nói chuyện với ta, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên lầu nhìn. Kim cương ở tại lầu ba chỗ ngoặc kia một nhà, còn có cái hành lang thật dài, ta đứng ở phía dưới chỗ bí mật, nhấc cổ nhìn, lâu động rất đen, lan can lại cao, nhìn không rõ lắm, mơ hồ nhìn thấy đại môn phá tan, cảnh sát chen chúc mà tiến, cũng không có súng vang lên, đại khái mười mấy giây đồng hồ, hết thể chiến đấu kết thúc. Trời trong chốc lát, bộ đàm vang, nói có thể lên đi. Ta cùng Liêu cảnh sát lên tới lầu 3, vừa tới đến kim cương cửa nhà, đã nghe đến một tiếng mũi nổ mộc. Hùng chết người. Cái này kim cương thật không giáng cứu, bình thường không thu thập vệ sinh, ổ ăn ổ rồi, trong nhà hương vị thật nặng. Liêu cảnh sát mang theo ta đi vào, cảnh sát đã khống chế cục diện, đang kiểm tra gian phòng. Ở phòng khách ngồi xổm hai người, ôm đầu, một cái là hơn 40 tuổi đại hán, đoán chừng có thể có 200 cân, ốc đầy bụng vệ, bụng đều nhanh, túi đến trên sàn nhà, cánh tay văn một đầu làm ẩu thanh long. Bên cạnh hắn là cái nữ, cũng có 3 40 tuổi, một thân phong trần khí, đơn giản choàng đầu tấm thảm, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy cảnh sát lúc tiến vào, đôi cậu nam nữ này không có làm chuyện tốt. Cảnh sát ở phòng khách ném ra một đống đồ vớ tờ, có người quát hỏi: "Kim Cương, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không buôn lậu thuốc viện? Đại hán kia chính là Kim Cương, vẻ mặt đau khổ nói: "Kia là rơi đầu suy nghĩ, ta chính là có ngốc cũng không có khả năng dính đồ chơi kia." Liệu cảnh sát đi tới hỏi: "Ngươi có phải hay không cho Hương Hương tắm rửa cung cấp bị nạn thơm?" Kim Cương xem xét chính là kẻ già đời, "Nào có. Bất quá chỗ kia ta ngược lại tờ hở tờ ra thường đi, chính là tắm rửa a, cái khác dối tính dối mù căn bản không đọng ta tháng sau liền muốn kết hôn, muốn xứng đáng lao bà của mình." Liêu cảnh sát cười: "Ngươi thật sự là không nhìn quan tại không độ lệ." Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hắn xuất ra hộp thuốc lá, từ bên trong rút ra một cây khói trắng ném tới trước mặt hắn, người ta đều ra phó, chính là người hướng tiểu thư cung cấp bị ngạn hương thuốc lá, làm còn rất tốt. Nói rõ sau lưng ngươi có một đầu lớn dây xích. Kim Cương, ngươi lần này chạy không được, trở lấy đem ngồi tù mục sơn đi. Nghe xong lời này, Kim Cương cấp nhãn, các ngươi đây là vu oan hãm hại. Ta là lương dân, hảo hảo nhà ở sinh hoạt các ngươi liền sống tới, ta muốn cáo các ngươi. Liêu cảnh sát không có phản ứng hắn. Nhìn cái nữ, ngươi cũng là đồng bọn. Nữ tranh thủ thời gian quắt tay, dọa đến mặt mũi trắng không phải không phải ta chẳng phải là cái gì? Bên cạnh có cảnh sát quá lớn, chẳng phải là cái gì ngươi chui người ta ổ trăn. Ta là hắn bạn gái." Tiên nữ lắp bắp nói. Liêu cảnh sát nói, "Có lời gì đến pháp viện nói đi, bạn trai ngươi buôn lậu thuốc phiện, ngươi là đồng phạm làm sao cũng phải hơn năm." Nữ sợ quá khóc, "Ta thật không phải, ta cái gì cũng không biết." Cảnh sát lục soát một vòng ra. Lẫn nhau đúng đúng ánh mắt, Liêu cảnh sát nói, "Đều áp đi, chậm rãi thở." Nữ không nói, "Ta không biết hắn là buôn lậu thuốc phiện, hắn nói có tiền liền cưới ta, lại nói trong nhà cái gì cũng không có, dựa vào cái gì bắt chúng ta?" "Nói người không phạm pháp đi." Đám cảnh sát đều ngơ ngẩn, nuôi người nào? Kim Cương cấp nhãn, một cước đạp tới, con mẹ nó ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cảnh sát đồng chí, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, kỳ thật ta có cái ba ba, hiện tại ở tại viện dưỡng lao, vợ ta mới vừa nói chính là hắn, vì lao già kia ta nguyện nguyện đều phải cho người ta viện dưỡng lao thu tiền, này, ai bảo ta là nhi từ đâu? Đem hắn mang đi. Mấy cảnh sát áp lấy Kim Cương ra cửa, Kim Cương một đường gào thét. Liêu cảnh sát ngồi xổm ở trước mặt nữ nhân, ngươi thành, thành thật, thật nói, nếu quả thật cái gì cũng không biết, chúng ta cũng không làm có ngươi, đến cục cảnh sát làm khẩu cung liền có thể ra. Điều kiện tiên quyết là nhìn thái độ của người. Nữ không nói, ta thật cái gì cũng không biết. Liền biết một sự kiện, Kim Cương ở trong nhà nuôi người, hắn xưa nay không để cho ta nhìn. Có một lần ta cùng hắn trên giường đi ngủ, nghe được phòng cách vách từng đợt động, giống là có người đang gọi cái gì. Ta đem Kim Cương đẩy lên, Kim Cương để cho ta chớ để ý chính hắn đi xem, đặc biệt thần bí, còn quan khóa lại môn. Liêu cảnh sát đem nàng kéo dậy dẫn đường. Đi vào hành lang tận cùng bên trong nhất, quả nhiên có cái phòng nhỏ, khóa đã để cảnh sát mở ra, bên trong chất đống một đống phế phẩm. Cái gì thùng giấy con nát quần áo, còn có chút thùng dụng cụ. Phòng nhỏ treo mở nhạt bóng đèn, yếu ớt bốc lên ánh sáng, nhìn không ra bất kỳ manh khỏe. Chính là chỗ này, cảnh sát nghi hoặc hỏi. Chính là cái này, nữ nhân sắt mắt nói. Người đâu? Ta không biết, Kim Cương xưa nay không để cho ta nhìn. Liêu cảnh sát đi vào phòng nhỏ, dùng tay gõ ba mặt tường. Tử tế nghe lấy thanh âm, có một mặt tường đặt vào đầu gỗ giá đỡ. Liêu cảnh sát rất có kinh nghiệm, chấm dãi lục lọi, bắt lấy một chỗ dùng sức kéo một phát. Đầu gỗ giá đỡ vỡ ầm mà giống cánh cửa mở ra, Liêu cảnh sát đưa tay sờ sờ đằng sau tường, bỗng nhiên kéo một cái. Nhìn xem là tường xi măng Để hắn như thế kéo một cái, vỡ y mà tốn khối tiếp theo lớn bố. Nhan sắc đặc biệt giống xi măng, treo thật cao, tăng thêm tia sáng ẩm đạo, liếc mắt một cái ai đều sẽ cảm giác phải là lớp ký tưởng. Bố đằng sau lộ ra một cái thâm môn, trên cửa treo kiểu cũ hình vuông khóa. Liêu cảnh sát chỉ chỉ ổ khóa, có chuyên môn cảnh sát tiến đến, cầm đại hào cái kìm nội đinh, đối ổ khóa kịp lấy, rắc một tiếng, ổ khóa ứng thanh rơi xuống đất. Liêu cảnh sát đem súng lục lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp trên cửa nghe ngóng. Sau đó đẩy cửa ra. Bên trong rất đen, hắn thân ảnh lên chui vào, dung nhập trong bóng tối cũng không còn thấy. Thời gian không dài, Bên trong chuyển đến tiếng ầm của hắn, đem đèn tin tiến dần lên tới. Có người đưa cái đại hào đèn tin, Liêu cảnh sát rũa ra một cái tay nhiệt lấy, lập tức bên trong sáng lên ánh sáng. Sáng ở trong bóng đêm đi xa, nghe được Liêu cảnh sát kinh nghi một tiếng, lập tức hắn chui ra đầu gọi ta, "Tiểu thể, ngươi tiến đến." Đám cảnh sát rất có kỷ luật, mặc dù không hiểu vì cái gì gọi ta đi vào, nhưng ai cũng không có có dị nghị. Ta hổ nghi lấy đi vào cửa ngầm miệng, thôi cúi thân chui vào. Sáng ở bên trong có thể nhìn thấy, trong môn còn có cái mật thất. Cái này mật thất đặc biệt hẹp dài, không có cửa sổ, không khí không lưu thông, trong không khí tung bay một mùi lạ. Liêu cảnh sát đánh lấy đèn tin, có thể nhìn thấy gian phòng tận cùng bên trong nhất dự vào tường vị trí, đặt vào một cái lò xo so cái giường đơn, phía trên nằm người. Sáng ngời đã qua, là cái nam nhân, toàn thân đệ trần, chỉ đóng một tầng hơi mỏng khăn mặt, gầy như que tủi, đặc biệt do người. Đây là người nào? Ta nhẹ nói. Đi qua nhìn một chút. Liêu cảnh sát đi ở phía trước, ta ở phía sau đi theo, bầu không khí có chút lạnh trường, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Đến lò xo so trước giường, Liêu cảnh sát đánh lấy đèn tin đi chiếu, người kia mở to mắt không nhúc nhích nhìn chằm nhà, ta nhẹ nói, chết rồi. Không, nhìn lồng ngực của hắn. Người kia trước ngực che kín khăn mặt, cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy khăn mặt tại có chút chập trùng, nói rõ hắn còn đang thở, vẫn còn sống. Ta Taino ra tay muốn đi kéo kia trên thân người khăn mặt, nghĩ nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Vừa xuất thủ, liền bị Liêu cảnh sát ngăn lại, hắn thấp giọng nói, chớ nóng vội động hắn, người này khả năng có bệnh răng mai. Ta giật lại mình, tranh thủ thời gian rút tay về, giống như là bị lửa cháy. Liêu cảnh sát dùng đèn tin chiếu vào người kia lõa ra là da, lần này ta thấy rõ ràng. Làn da mặt ngoài mọc đầy màu đỏ sẫm điểm lấm tấm, có một ít bộ vị còn xuất huyết ngay tại chảy ra ngoài lấy máu huyết. Chương 266: Tam vị nhất thể. Hắn tại sao có thể như vậy? Ta kinh hái hỏi Liêu cảnh sát. Liêu cảnh sát lắc đầu, mang ta ra ngoài, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, gian phòng bên trong mùi lạ càng thêm nồng đậm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, kim cương trong nhà thiết trí như thế cái phòng tối, nuôi một cái toàn thân loét kỳ quái bệnh nhân. Chúng ta từ phòng tối ra, những cảnh sát khác đi vào, thời gian không dài gọi tới xe cứu thương, đem người kia khiêng ra tới. Mùi lạ theo quái nhân này đi, vừa ra tới phiêu đến đầy gian phòng đều lạ, cơ hồ tất cả mọi người bưng kín cái mũi. Người kia hẳn là còn sống sẽ không chớp mắt, nằm lại trên càng cứu thương mang theo hô hacker, ngực thoảng qua chập trùng, cổ họng phát ra kéo động ống bê thanh âm. Liêu cảnh sát cùng bác sĩ giao phó hai câu, nói người này là trọng yếu căn cứ chính xác người, ngàn bạn không thể để cho hắn chết, hết sức bảo trụ tính mạng của hắn. Cảnh sát tiếp tục điều tra kim cương trong nhà. Không có ta chuyện gì. Liêu cảnh sát để cho ta về trước đi, nói có manh mối lại tìm ta cùng một chỗ thương lượng. Ta đầy bụng nghi hoặc về đến nhà, nghỉ ngơi vẫn chưa tới một ngày, Liêu cảnh sát điện thoại tới, nói người kia tính mệnh vẫn là không có bảo trụ, chết rồi. Ta hỏi chuyện gì xảy ra? Liêu cảnh sát nói cho ta Tại xử lý kia trên thân người lóe thời điểm, phát hiện vết thương của hắn lý trưởng lấy đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Tang Nghi hoặc hỏi. Người này mang lên bệnh viện cấp cứu, y tá đối thân thể của hắn ngoại thương tiến hành khẩn cấp xử lý, phát hiện toàn thân léch chô phi thượng kỳ quái, dùng cái kẹp đẩy ra bên trong một cái vết thương, bên trong phát cho, tựa hồ mọc ra thứ gì. Dùng dao mổ mở về sau, chảy ra một đống lớn đùng huyết, chờ dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới phát hiện trong vết thương mọc ra một cái nho nhỏ thực vật mầm. Nói cách khác, cái này thực vật mầm là từ nơi này ngửi trong thịt mọc ra. Tại tình huống của hắn ổn định về sau, Bác sĩ cùng y tá bắt đầu thanh lý này người vết thương trên người, cơ hội là từ đầu nát đến chân, tất cả loét miệng vết thương lý sạch sẽ về sau, đều phát hiện bên trong mọc ra một cây thực vật mầm. Tiếp tục đi đến tìm tội nghiên cứu, cái này thực vật mầm thật sự là từ trong thịt đàn ra, nghĩ lấy ra, liền phải đem thịt cùng một chỗ quét. Trải qua đơn giản tiểu phẫu, lấy ra 3 cây thực vật mầm hàng mẫu, giao cho cảnh sát, cầm tới phòng thí nghiệm làm tiến một bước xét nghiệm. Xét nghiệm kết quả vừa mới ra, cái này 3 cây thực vật mầm có thể xác định, cùng ma túy bị ngạn hương hoa là cùng một loại thành phần. Bây giờ có thể xác định kim cương nuôi người này là vì cái gì. Hắn muốn từ trên người người này lấy được bị ngạn hoa thực vật nguyên thủy vật liệu, sưu tập về sau, lại giao cho ra công nhân viên, làm thành đặc thủ thuốc lá, sau đó lại đổi tay bán cho quán ăn đêm. Kim Cương đã áp, đám cảnh sát ngày đêm thẩm vấn, muốn từ trong miệng hắn mở ra đột phá khẩu, nhất cử cầm xuống cái này còn không tính thành thủ buôn lậu thuốc phiện dây xích. Đồng thời bọn hắn cũng cùng bệnh viện câu thông, hy vọng bảo trụ người kia tính mệnh. Đáng tiếc chính là, người kia tại hôm qua rạng sáng, hô hấp ngừng, lời gì cũng không có lưu lại, một mệnh ô tính vụ án xem như lấy được tiến triển, một mở kim cương miệng, tất cả bí mật đều sẽ nổi lên mặt nước. Liêu cảnh sát để cho chúng ta tin tức bọn hắn còn đang cường công kim cương này tòa đỉnh núi kim cương thật không hổ là già lưu manh tâm lý tố chất vô cùng tốt đủ kiểu chơi xấu miệng đầy chạy xe lửa cùng cảnh sát làm cho bí hiểm cảnh sát cũng không phải ăn chay hiện tại cục diện cương ở đây chỉ có thể kiên trì chờ đợi đến lúc buổi tối Liêu cảnh sát điện thoại tới nói cho ta nói kim cương chiêu hắn để cho ta có thời gian đến hắn văn phòng đi một chuyến hảo hảo nghiên cứu một chút một bước kế hoạch ta đánh xe tới đến cục cảnh sát đến phòng làm việc của hắn liệu cảnh sát đem hồ sơ cho ta nhìn ta hơi mở ra hắn ở bên cạnh nói Kim Cương khai ra toàn bộ bị ngạn hương ra công dây xích, cảnh sát đã xuất kích lần lượt chép. Nên bắt thì bắt, nên thẩm thẩm, đây là án ngoài lại nói. Liêu đại ca, cái kia mọc ra bị ngạn hoa phấn người là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bị ngạn hoa phấn hội trưởng tại trên thân người? Ta hỏi. Liêu cảnh sát nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút ma túy bị ngạn hương là chuyện gì xảy ra đi. Vụ án này sớm nhất xuất hiện tại vốn là thời điểm chính là ta tiếp nhận. Lúc ấy phối hợp phá án chính là Giải Linh, mà bây giờ là ngươi. Bị nạn hoa nghe nói là một cái cao nhân tử âm phủ mang về phấn hoa, trải qua trải qua nghiên cứu cải tiến. Để loại này hoa có thể tại dương gian mở ra, bất quá điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên loại này hoa không thể dùng thổ cắm, không thể dùng nước tưới, nhất định phải giá tiếp đến người trên thân. Người còn không phải bình thường người, phải dùng mang thai mụ mụ. Bị ngạn hoa mở hấp thu chính là mang thai mụ mụ trong bụng hải tử tinh khí, tới tiêu thời điểm không thể dùng bình thường nước, nhất định phải dùng người sữa sữa tươi. Nói như vậy, loại này hoa bồi dưỡng chính là muốn đương thành nhân loại hài tử đến nuôi. Hoa này cực kỳ đáng ngưỡng mộ, đoạt sinh cơ tạo hóa, thông âm dương chí năng. Nóng nhất kia một trận, xuất hiện to to nhỏ nhỏ bị ngạn hương chủ đề hội quán. Cùng loại xã hội xưa nha phi quán, xuất nhập vãng lai đều là phú thương cử giả, lúc ấy lưu hành nhất một loại cách chơi gọi tam vị nhất thể. Là như vậy, thết một phòng đơn, tìm đến một bộ vừa mới chết đi không lâu nữ hài tử, để chuyên gia tắm đến sạch sẽ, thu thập đến lợi lợi tác tác, đặt lên giường. Hộ khách tới về sau, trước hầu hạ Hút bị Ngạn Hương, này về sau, bắt đầu cùng thi thể loại chuyện đó, bị Ngạn Hương thông âm giường, có thể đưa tới người chết tâm hồn, hộ khách đồng thời cùng quỷ cùng thi thể cùng nhau chơi đùa, cái gọi là tam vị nhất thể. Loại này trải nghiệm chỉ sợ Diêm Vương gia đều không có hưởng qua, được vinh dự nhân gian đến vui. Ta nghe Liêu cảnh sát giới thiệu xong, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đây là ai thiết kế? Quả thực quá biến thái quá không có nhân tính. Dương Gian đồ vật đã chơi chán, hiện tại đám người này bắt đầu suy nghĩ người chết đồ vật, nhân loại thật sự là không ngừng khiêu chiến mình cấm khu cùng thực hạn. Liêu cảnh sát thở dài, cảnh sát chúng ta nghiêm khắc đã kích, liên hợp các phương diện lực lượng, triển khai nhiều lần chuyên hạng hành động, thậm chí còn vận ngã đại lão, xem như tận gốc diệt trừ loại độc phẩm này. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, thứ này lại xuất hiện, mà lại chiếu tình huống trước mắt đến xem, bị ngạn hương hẳn là bị cải tiến qua, điều kiện không cần như vậy hà khắc. Tại người bình thường trên thân cũng có thể tr bất quá bản tính của nó không thay đổi nhất định phải hấp thu người thân thể tinh hoa kim cương trong nhà người bệnh nhân kia thời điểm chết chính là từng cái khí quan cực độ suy kiệt. kim cương làm sao lại loại loại vật này đâu ta nghi vấn liệu cảnh sát bắt đầu bị ngạn hương không phải kim cương loại ngươi nhìn hắn cái kia vô chi dạng làm sao lại loại loại này hàng cao cấp kim cương giao phó nói chết người này là Hắn Vương xa biểu ca liệu cảnh sát nói đến kim cương có một lần đến nông thôn thu nho thuận tiện đến hắn di nhà ăn trực ở trong nhà phát hiện biểu ca của hắnỗ ấy tình huống còn không tính rất nghiêm trọng nhưnglóch mặt như cũng rất nhiều Kiêm Cương nhìn một chút liền buồn nôn không được, hắn nhiều năm sen lẫn trong quán ăn đêm, vừa nhìn liền biết vị lao huynh này đến không sai biệt lắm là bệnh hoa liếu, truyền nhiễm tính cực mạnh, dính rắn nát. Buồn nôn hắn liền cơm đều không muốn ăn, ép bà muốn đi. Di liền ở bên cạnh hố ô, ô khóc. Nói nhi tử làm sao xui xẻo như vậy, trước đó vài ngày có than đá nhà máy đến chiêu công, nói là đường công nhân mốc vác, sống không mẹ không nói còn không nguy hiểm, kiếm hũ các loại phúc lợi. Biểu ca ở nhà ở lại cũng là ở lại, liền cùng người ta đi. Đi không bao lâu, có một ngày đêm khuya trời mưa to, Di chính muốn ngủ, nghe phía bên ngoài phá cửa, mở cửa xem xét, biểu ca mình chạy về tới. Toàn thân đờ đấm. Di giúp biểu ca đổi quần áo, phát hiện trên người hắn mọc đầy loét, hỏi chuyện gì xảy ra. Biểu ca choáng váng đồng dạng, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới một câu, "Hoa, loại hoa, bị ngạn hoa." Lúc đầu muốn đi Kim Cương, nghe nói như thế đột nhiên dừng lại. Bị Ngạn Hương tại quán ăn đêm lưu hành nhất kia đoạn thời gian, vừa lúc Kim Cương có tiền nhất tiểu đệ nhiều nhất thời điểm, khi đó hắn chẳng ai làm hại được ta nhân sinh đình phong, bị Ngạn Hương chẳng những thường xuyên hút, còn tới hội quán chơi qua tam vị nhất thế, tư vị kia chết đi xuống lại. Chơi qua một lần cả một đời đều đáng giá, xuống không uổng. Hắn lúc ấy cảm phát ra được, biểu ca trên người có sự tình. Hắn một lần nữa trở lại bên trong gian phòng, hỏi biểu ca mấy câu, biểu ca si ngốc ngốc ngốc, miệng bên trong chạy tinh dịch, liên lẩm bẩm, hoa, bị ngán hoa. Kim Cương hỏi hắn gì cho mượn một bộ bao tay, cẩn thận từng ly từng tí cha xem biểu ca trên thân lấy mặt, phát hiện bên trong mọc ra đồ vật. Hắn đương nhiên sẽ không giống bác sĩ như thế tỉ mỉ, hắn nhìn gì không chú ý dùng tiểu đào trực tiếp từ biểu ca trên thân xẻ thịt, biểu ca tựa hồ không biết đau, chảy máu đều không để ý. Kim Cương cầm hắn mẫu, vội va đi. Sau khi trở về, hắn nắm quán ăn đêm một cái giả pháo nhìn xem là cái gì, giả pháo ngửi ngửi, thậm chí còn liếm liếm, Kinh Nghi nói cho hắn biết. Phương vị có điểm giống bị nạn hương. Hắn truy vấn kim cương là cái nào làm ra, kim cương đương nhiên sẽ không nói, gia pháo nói cho hắn biết, nếu như ngươi tiền bạc bây giờ có loại hàng này nguyên, cung cấp cho hắn, hắn tìm người lại gia công, hai người liên thủ, mua bán liền có thể làm lên tới. Thật muốn đem bị ngạn hương sinh ý làm lớn, đó chính là một ngày thu lố vàng, rất nhanh liền có thể trở thành vốn là quán ăn đêm chi vương. Kim cương vội vã trở lại hắn di nhà. Tiên Hống bạn Hống nói cho hắn biết gì, thay mặt ca vào thành xem bệnh. Cứ như vậy, đem biểu ca vận đến trong nhà mình, hắn ai cũng không tin mặt cho, chuyên môn tìm người thiết trí cái phòng nhỏ, dùng để dấu biểu ca. Từ đây biểu ca liền thành bị nạn hương nguồn cung cấp. Kim Cương kinh thường cầm dao đi xẻ thịt, sau đó đem thịt dùng thanh thủy rửa sạch, lại cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong bị ngạn hoa cây tách ra, hong khô phơi chỉ toàn chuyển cho lại ra công hạ tuyến. Hiện tại cải tiến loại này bị ngạn hương ngắn nhỏ tinh anh, hương vị thanh nhã, không giống lấy trước như vậy liệt, hiệu quả cũng nhẹ không ít. Già trẻ tất cả đều hợp, theo dùng qua người nói, huyên cảnh bên trong xuất hiện đã không phải là ác quỷ, mà là hương diễm thiên nữ, bao nhiêu tuổi đều có, từ tiểu cô nương đến lão thái thái, quả thật như mộng như ảo, phiêu, phiêu tiên. Chương 267, quan Xem ra kẻ cầm đầu chính là chiêu biểu ca đi làm việc thàn đá nhà máy, ta hỏi liêu cảnh sát đều không có điều tra. Liêu cảnh sát nói, đi điều tra, chiêu công nhà kêu công ty dùng chính là giả danh, chiêu công thời điểm đến một cỗ phá bánh mì, chỉ phải đáp ứng đi làm việc, uống cứ gói tại chô lôi đi. Bọn hắn không đi đại địa phương, chuyến đi xa xôi sân thôn, căn cứ điều tra tham viếng, đại khái chiêu có thể có 7-8 cái công nhân, hiện tại cũng tung tích không rõ. Ta phân tích nói, kim cương biểu ca xem bộ dáng là từ chỗ kia tư chạy đến. Đúng, phiền phức cũng ở đây. Liêu Cảnh sát nói: "Hiện tại chúng ta dò xét giảm rất nhiều buổi chiếu phim tối chẳng thử, lưu ở bên ngoài bị ngạn hương số lượng tương đối ít, liệu lựa cũng nhẹ." Từ đóng gói bên trên nhìn, đều là kim cương đường tiến kia tràn ra đến. Lẽ ra chỗ kia thu nhiều người như vậy, hẳn là đại lượng sinh ra bị nạn hương, nhưng bây giờ lạng yên không một tiếng động, căn bản không có bên ngoài chạy ra. Điều này nói rõ chuyện này người sau lưng rất có thể mưu đồ một cái đại độc tác. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Liêu Cảnh sát nói: "Chuyện này cục thành phố phi thường trọng thị, tại toàn thành phố bên trong nghiêm trị." Trước mắt còn không có manh mối, nhóm người này làm phi thường bí ẩn vừa nói đến đây ta điện thoại di động vang lên, ta làm cái ngượng ngủ thủ thế, tiếp thông điện thoại. Điện thoại là Nhị Long đánh tới, nói cho ta Tiểu Tuyết có tin tức. Ta lập tức dần mình, tranh thủ thời gian hỏi thế nào. Nhị Long ở trong điện thoại không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là tình huống rất phức tạp, Tiểu Tuyết bị ác quỷ đoạt xá về sau, Cổ Học Lương một mực chiếu cố nàng, cũng đang nghĩ biện pháp tìm kiếm nàng bản tôn nguyên hồn, tại hôm qua Tiểu Tuyết nguyên hồn đột nhiên truyền lại đến một tin tức. Nhị Long để cho ta hai ngày này nếu có thời gian, đến Từ Bí tự đi một chuyến, Cổ Học Lương cùng Tiểu bọn hắn đều tại Từ Bí tự, có thể muốn làm một trận đại pháp sư tỉnh. Ta đem tình huống cùng Liêu cảnh sát nói, Liêu cảnh sát nói, "Ngươi đi đi. Ta phụ trách quan diện điều tra, ngươi nhìn xem bắt ra tướng bên kia. Chúng ta tùy thời câu thông tin tức, đề đầu tiến tiến, ta cảm giác cách thật giống không xa." Từ bi tự trong núi, lần này quá khứ khả năng thời gian sẽ rất lâu, ta về nhà đơn giản thu thập mấy bộ y phục, trên lưng bao liền đi, cùng Lao ba chào hỏi, khả năng ra ngoài mấy ngày mới có thể trở về. Lao ba nhìn ta nói, như tử, nếu như có chuyện liền cùng ta nói, chớ tự mình chọi cứng, ngươi còn có cái nhà." Ta cảm động gật, gật đầu. Ngôi chuyến đặc biệt từ giảm đến vùng núi, sau đó đi vào núi, đi vào Từ bi tự triển. Nhìn xem ngôi miếu này bùi buổi mai thôi, lần trước ta là bế còn đến, quen biết tế từ trưởng lão cùng giải linh hai vị cao nhân, bây giờ tư nhân đã đi, chùa trên theo tại, thật sự là không thắng tổn thức. Tiến chùa. Các hòa thượng đều biết ta, quen thuộc chào hỏi. Có người đem ta dẫn tới hậu viện Thiên viện một gian tăng phòng, ta gõ gõ cửa, cửa không khóa khép, đẩy cửa vào. Bên trong có hai tấm giường, gần cửa sổ một cái bàn, Tiểu Tuyết nằm tại một tấm trong đó trên giường. Cổ Học Lương ngồi ở một bên trên ghế, cầm Tiểu Tuyết tay, cả người tiểu tùy không ít, hắn mang theo kính lớn. Thái dương tóc vợ ý mã hoa bạch. Cổ lão sư, ta nói Cổ Học Lương vung lên mắt thấy nhìn ta, không có có ngoài ý muốn, chỉ vào một cái giường khác nói, "Ngồi đi." Ta ngồi xuống, nhìn xem Tiểu Tuyết trầm mặc một chút, nàng thế nào. Cổ Học Lương nói, "Tệ tưởng, ngươi có biết hay không ta khuê nữ năng lực lớn bao nhiêu?" Hắn kiểu nói này, ta sửng sốt, ta thì thào nói, "Ta biết Tiểu Tuyết sẽ lên đồng viết chữ, còn có thể đổi ta Ma Thai, còn giống như có thể cùng Quỷ câu Thông." Cổ Học Lương nhìn xem Tiểu Tuyết, "Nhà chúng ta là tổ truyền khối hồn vì bảo đảm nhà tiên. Tiểu Tuyết từ nhỏ đã cùng quỷ liên hệ, có thể cùng quỷ thông linh. Gia chuyện này ta rất kỳ quái, ai cũng có thể có khả năng bị ác quỷ phụ thân đoạt xá." Nhưng chúng ta tuyết nhi cũng không khả năng. Cổ Học Lương không phải là đang nói cho ta nghe, càng giống nói là cho mình nghe. Hắn lầm bẩm nói, "Ta đã dùng hết biện pháp, bao quát lên đồng viết chữ thỉnh thần, thuốc lá hồn lao tổ đều mời xuống dưới. Lao tổ nói cho ta, Tiểu Tuyết Sở Dĩ sẽ bị đoạt xác, là bởi vì nàng tại xạ thân lấy nghĩa. A ta kêu sợ hãi, "Đây là ý gì?" Tiểu Tuyết phát hiện ác quỷ đến đoạt thân mình thời điểm, bạn có thể tránh, nhưng là nàng phát giác ác quỷ đến kỳ quặc, liền từ bỏ chống cự, để ác quỷ bên trên mình thân, mà nàng nguyên hồn thì đi ác quỷ tới địa phương, nàng tìm được ác quỷ hàng hổ. Ta mồ hôi đầm địa, bắt ra tướng từng cái đều là tốt lắm, tiểu tuyết như thế yếu đuối nữ sinh thế mà có thể làm ra lựa chọn như vậy. Ác quỷ đến từ địa phương nào? Cổ học lương đưa cho ta một vật, đây là một mảnh giấy, phía trên qua loa viết mấy chữ. Ta túi đầu xem xét liền ngây ngẩn cả người, bút họa phi thường viết ngoáy, giống là trẻ con vẽ xấu, ba chữ viết từ bí tự. Đây là? Ta sử xúc. Ta lên đồng viết chữ mời yên hồn lão tổ. Lão tổ là gia tộc chúng ta thế hệ bảo đảm nhà tiên, có mạch tương thừa, nó có thể cảm ứng được tiểu tuyết tồn tại, nó nói tiểu tuyết tại một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, nó chỉ có thể cảm giác được nàng lại không cách nào tiến một bước giao lưu. Tại nếm thử câu thông thời điểm, nó cảm ứng được Tiểu Tuyết Nguyên Hồn truyền lại đến một cái tin tức, chính là ba chữ này, Từ Bi tự. Cổ Học Lương nói: "Ta khó có thể tin, ý của người là Tiểu Tuyết Hồn Nhi tại tòa này trong chùa?" Cổ Học Lương lắc đầu, "Tiểu Tuyết có ý tứ là, Từ Bi trong chùa có cao nhân, có thể dùng đại thần thông cảm giác được vị trí của nàng." Ta trong đầu tính toán một vòng, Từ Bi tự nhất có năng lực người chính là tế từ trưởng lão, hắn hiện tại đã không có ở đây, trừ cái đó ra, lại không có gì cao nhân, có thể là ai đây? Đang nghĩ ngợi, muốn gõ, tiến đến một vị tiểu hòa thượng, Vị nào là tể tưởng tể cư sĩ? Ta là, ta vội vàng nói. Tiểu Hòa thượng nói, bản tự chủ trì mời cư sĩ đi qua một chuyến. Ta buồn bực, các ngươi chủ trì là ai? Chủ trì trưởng lão nói, ngươi đến liền biết. Tiểu Hòa thượng nói, ta đầy bụng hồng nghi. Cổ học lương nói, từ bi tự vì ngàn năm cổ tháp, ngươi giữ vương tinh thần, giải quyết cả kiện sự tình phải nhờ vào những này hòa thượng. Ta đi theo tiểu Hòa thượng ra, vội vàng hướng lệch chùa quá khứ, hồi lâu không đến. Không nghĩ tới chùa mở ra như thế một cái xinh đẹp địa phường, cùng loại giang nam vùng sông nước đình viện, trước có hồ nước liễu rủ, sau có khúc tính Từ phía tường ngăn văn khắc lấy khắc hoa, không lớn địa phương bên trong bố trí ra độc đáo tầng tầng cảnh quan, mỗi một bước đều có sự khác biệt. Tại một chỗ bên hồ nước, có hai người chính đang nói chuyện, là một tăng một tục. Kia tục ra người nhìn qua giống như là đại lão bản, khí vũ hiên dương, trong tay vạch lên màn thổ cật bã. Ngay tại hướng trong ao ném, từng bầy đỏ lý tử vừa lên. Bên cạnh một cái giàn mua hòa thượng, đầy dây từ bì, chính đang nói, từ tổng cao thượng, tách ra mặt làm thức ăn, phổ độ chúng sinh, là công đức. Vị kia gọi từ tổng, mặt mày lớn hở, cười nói, trưởng lão, trong chùa cần gì liền cùng ta nói. Vi chùa địa bộ đức cũng là vì chính ta cùng trong nhà người tích lũy phúc duyên. Cái này lão hòa thượng một mặt sáo trá, huênh hoang nói, "Từ tổng, chân nhân." Từ tổng cười ha ha. Tiểu hòa thượng dẫn ta tới, ta nhìn cái này lão hòa thượng, lại là khí lại là có cả có lạ, còn có từng tia từng tia thương cảm. Ta chắp tay trước ngực, có chút túi đầu, Viên Thông trưởng lão. Lão hòa thượng chính là Viên Thông, hắn hiện tại tướng mạo chí ít 80 tuổi đi lên, cũng là pháp tướng trang nghiêm. Mặt mũi hình lành, cái cằm mọc lên thật dài màu trắng sợi râu, hai mắt thâm thúy, một thân tăng bào, lăng lăng thật giống là xuất thế cao nhân. Nhưng hắn vừa rồi lừa gạt cái này, người có tiền tổng giám đốc thời điểm, bản tính vẫn không thay đổi, trong mắt quay trò chuyện. Hắn nhìn thấy ta, tới lôi kéo tay của ta, "Tể thí chủ, ngươi có thể tính tới." Ta nói, "Trưởng lão, ta đến cùng là thí chủ vẫn là cư sĩ?" Viên Thông cười nhạt một tiếng, nhất niệm có khác. Từ tổng tinh thần tỉnh táo, lại gần nói, "Vị này là?" Viên Thông nói, "Tể thí chủ, vị này là từ thí chủ." Tại ta trong miếu không có có thân phận và địa vị khác nhau, nguyên tiến chúng ta hạ người vì cư sĩ, nguyện bên ngoài làm quan sát có bố thí người vì thí chủ. Ta cùng từ tổng qua." Từ tổng nói, Cái này một mảng lớn viện lạc tất cả đều là bọn hắn tập đoàn đầu tư tu kiến. Ta nghe xong liền minh mạch. khẳng định là Viên Thông lắc lư, trước kia tế từ trưởng lão tại thời điểm, căn bản cũng không có những vật này. Trưởng lão, ngươi tới tìm ta là vì, ta nói, Viên Thông làm thủ thế, để cho ta cùng hắn tới. Tư tổng con muốn cùng, đằng sau hai cái tiểu hòa thượng giống bảo tiêu đồng dạng đem hắn ngăn lại, nói bên trong là tiền tu mất thất, người bình thường không cho vào. Tư tổng thật đúng là nghe lời, trông mong xem chúng ta đi vào. Chờ đi vào đóng cửa lại, ta nói, Viên Thông, ngươi có chút không tưởng nổi, người ta hoa hơn ngàn vạn cho ngươi tu cái tử. Viên Thông Nhàn đều không cho tiến. Viên Thông nhàn nhặt nói, hắn bỏ tiền tu viện tử là vì chính hắn, không phải là vì ta. Đây là ta thiên phỏng, hắn tự nhiên không có tư cách tiền đến. Thiên phòng diện tích rất nhỏ, bố trí đến còn lịch sự tao nhã, trên tường dán một cái cự đại thiên chữ, trên mặt đất đối diện đặt vào hai cái màu vàng bộ đoạn. Chúng ta một người ngồi tại một cái bên trên. Viên Thông nghiêm túc nói, Tiểu Tuyết tình huống người gặp được. Ta hiểu được, cổ lão sư nói trong chùa có cao nhân có thể cùng Tiểu Tuyết nguyên hồn thông linh, biết nàng ở đâu, lai người này chính là ngươi a. Viên Thông lắc đầu, thuật nghiệp lưu chuyên công ta không làm được đến mức này, cao nhân có khác người bên ngoài. Ai? Ta hỏi. Ngươi, Viên Thông nhìn ta. Ta dọa đến kém chút không có tử bồ đoàn bên trên té xuống, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi xuất ra không đánh lừa dối. Viên Thông nói, chính ngươi có đại thần thông, vờn ý mà không tự biết. Ta nào có cái gì thần thông? Ta cười khổ. Viên Thông cầm qua bên cạnh một bát nước, ngón tay thấm nước, tại trước mặt chúng ta trên mặt đất viết 5 chữ, vô ngữ quan âm tính. Chương 268, Nhị thần thông. Đây là ý gì? Ta hỏi Viên thông. Phật tổ nói, Viên Thông nói, Thế có 6 loại siêu nhân ở giữa mà tự do không ngại chí lực, tên là Lục Thần Thông. Vì Nhãn Thần Thông, Nhĩ Thần Thông, Tha Tâm Thông, Thần Tốc Thông, Túc Mệnh Thông, Lậu Thần Thông. Người bây giờ năng lực là Nhĩ Thần Thông bên trong cảnh giới chí cao, vô ngữ quan đẫm tính. Trong đó tầng tầng tiến dần lên cảnh giới vì đế tính, thanh văn, diệu thú, quan âm. Chắc hẳn Tây Du ký ngươi xem qua, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu chi trành, là điệu tặng Bồ Tát trải qua giới bản nằm lấy thông linh thần tính phân biệt nghe thật lạ, thần thông có thể lượt nghe người ta quỷ tiên, mà thần thông của ngươi cao hơn nó. Ta xử suất, ta làm sao không biết? Viên Thông nói, "Ngươi có thể được nghe nhân gian khổ ách." "Ý gì?" Viên Thông chắp tay trước ngực, "Thế thí chủ, ngươi vổng ngữ quan nam tính, nếu như tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể lượt nghe trên thế giới hết thể khổ ách rú thảm thanh âm." Không chờ hắn nói xong, ta tranh thủ thời gian quắt tay, kéo đến đi, bây giờ nghe quỷ âm thanh liền đã để cho ta muốn chết muốn sống, lại muốn có thể nghe thấy trong nhân thế cái khác rú thảm, ta còn không bằng chết được. Đây là đại từ bi Viên Thông thở dài, lại nói, "Ta nói, có như ta có thể nghe thấy thì có ích lợi gì?" cũng không giúp được một tay, nghe được rú thẳng người ta bị tội chính ta cũng không chịu nổi, vậy không bằng thai không nghe vì chỉ toàn đi." Viên Thông nói, "Lệ thí chủ, lời này của ngươi nói liền rơi tầm thường." Nghe được thế gian khổ ải thanh âm, đây là một loại công đức, cũng là một loại từ bi, ở chỗ người như thế nào triỆt dụng, có thể làm sự tình nhiều lắm." Ta khoát khoát tay, "Viên Thông trưởng lão, ta đi vào Từ bi tự có ba chuyện, nói nghe một chút. Cái thứ nhất là, Tiểu Tuyết tại không có xảy ra việc gì trước đó đã từng đã nói với ta, nếu như ta nghĩ tử quỷ trong thanh giải thoát, nhất định phải đến Từ bi tự, hòa thượng có biện pháp. Cái thứ hai sự tình, Tiểu Tuyết hiện tại cái bộ dáng này, ta nhất định phải trợ giúp nàng, nghĩa bất dung tử." Viên Thông khẽ cười, "Ngươi nói hai chuyện này kỳ thật là một chuyện. Nói như thế nào?" "Ta hỏi." Viên Thông nói, "Muốn trợ giúp Tiểu Tuyết, nhất định phải để ngươi vâng ngựa quan âm thính phát huy đến cảnh giới chí cao, tên là Nhị Thông xuất thần. Là ngươi Nhị Thông xuất thần lúc, mới có thể thành thạo điều luyện khống chế tính lực của mình, muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền không nghe. Hai cái này có phải là cùng một sự kiện?" "Thứ ba kia đâu?" "Ta nói, ta tiếp mèo mèo sư phụ, tất cả chuyện xấu kẻ cầm đầu là chỉ mèo đen. Mà mèo mèo sư phụ cũng là mèo." Ta nghĩ hiểu rõ nhất mèo chính là mèo, mượi Meo Meo sư phụ hỗ trợ hẳn là không sai." Viên Thông nói, "Ta có thể cho ngươi dự tiến, bất quá có thể hay không đáp ứng chính là Meo Meo sư phụ lựa chọn của mình. Bây giờ còn chưa đến nó rời núi thời điểm, đầu tiên chúng ta muốn tìm tới Tiểu Tuyết nguyên hồn chỗ, hồn phách của nàng đã đi ác quỷ hang ổ, nhất định phải tìm tới đó chỗ." "Làm sao tìm được?" Ta hỏi. Viên Thông nói, "Không nội. Sáng ngày mốt ta sẽ để cho người bảo ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt hai ngày." Hắn đây là hạ lệnh khách, ta tự phòng ra, có tiểu hòa thượng dẫn tới tiên viện nghỉ ngươi. Ta nghĩ lại đi xem một chút tiểu tuyết, cổng có tiểu hòa thượng trong coi, nói là chủ trì lên tiếng xuống tới, để cho ta không thể rời đi viện tử, hảo hảo tu thân dưỡng tính, cái gì cũng không cần nghĩ. Ta buồn bực không thôi, cái này thật đúng là phù hợp viên thông hành vi phong cách, tiểu tử này cơ biến trống chất, một hồi lói đợi một hồi rất có thiên ý, thực sự không mọ ra xáo lộ. Ta tại thiên viện nghỉ ngơi hai ngày, trong lòng có việc cũng không nỡ ngủ, chính mơ mơ màng màng thời điểm, bị tiểu hòa thượng đánh thức. Bên ngoài ngày mới vừa đánh bóng, ta xoa xoa mắt, đơn giản dựa mặt một phen, đi theo tiểu hòa thượng đến đến đại điện. Vừa bước vào trong môn liền bị tình cảnh trước mắt kinh hãi. Đại điện diện tích phi thường lớn, thờ phụng to lớn ngồi sen quan âm Phật tượng, Phật tượng tiếp theo bảy hòa thượng đại khái có thể có 10 cái, bao quanh ngồi tại bộ đoàn bên trên. Hòa thượng bên trong có mấy cái ta thấy rất nhìn qua mắt, trước đó vài ngày đập chứa nước đường hầm Nhật Bản Âm Minh quay phá, Từ Bi tự ra tám tên hòa thượng làm bố thí phát trận, khi đó ta cùng bọn hắn đã từng quen biết. Từ Bi tự cũng coi như tàng long và hổ, là có không ít cao nhân. Bảy tăng ở giữa, trên mặt đất phủ lên thật dày tấm thảm, tiểu tuyết nằm ở phía trên. Nữ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ không có hô hấp. Cổ Học Lương ngồi ở bên cạnh, nắm thật chặt nữ Hải tay. Viên Thông bưng ngồi ở một bên hoa sen trên đài cao, đài cao thiết kế cấu tứ sáng tạo, một đóa hoa sen lán đỡ lấy hai đóa hoa sen, Viên Thông ngồi tại một đóa, một cái khác đóa còn trống không. Nhìn ta tới, hắn thuận tay một chỉ, ra hiệu ta đi lên. Ta thở sâu, bò lên trên hoa sen tỏa, khuynh chân ngồi xuống. Ta cũng là sửa qua thiền định người, loại trường hợp này không tính lạ lắm. Tại hoa sen ngồi định, chợt cảm thấy quanh thân khí huyết trôi chảy, cùng toàn bộ trang cảnh hòa vào nhau. Viên Thông tay vê Phật châu, nặng nghề ngâm tụng, nhị thông xuất thần, đại từ lại bị nhập nhân gian khổ ách, độ trên đời ác quỷ. Bảy tăng bắt đầu nhập kinh, một mảnh oang oang vang, nghe không được cụ thể chữ từ, tất cả đều là từ tự thanh, ông a và bốn. Họ, loại hình, đại khái là phản ngữ 6 chữ chân kinh. Bắt đầu không có cảm thấy chuyện gì xảy ra, về sau thanh âm nối thành một mảnh, cả ngôi đại điện đều tại trung vang hồi âm, ta chậm rãi nhắm mắt lại, lỗ thai không tự chủ được giật giật. Ta hiện tại có một ít tâm đắc. Ta tựa hồ có thể sử dụng lỗ thai đem thanh âm hình tượng hóa một loại hình ảnh, trong đầu nổi lên. Ta thử qua rất nhiều lần, nghe lưu hành âm nhạc và nhạc cổ điển, từ từ nhắm hai mắt dùng lỗ tai nghe, trong đầu sẽ xuất hiện một chút kỳ quái hình ảnh. Ta cảm thấy nếu như muốn vẽ ra, nhất định có thể chuẩn xác truyền đạt âm nhạc nội hàm cùng cảm xúc. Giờ này khắc này, nghe cả điện kinh văn, ta nhắm mắt lại, trong đầu phát họa ra cả ngôi đại điện cấu tạo cùng rất nhiều chi tiết. Chúng tăng tiếng tụng kinh như là một chuông kim hoàng sắc lưới phô thiên cái địa, ba phủ tại chùa miếu trung quanh, ta từ trong đó đọc lên hai chữ, Quan Âm. Quan Âm cũng không phải là trong thế tục kia Quan Âm nương nương hình tượng, mà là ngưng tụ rất nhiều thân niệm, một lời nửa câu nói không rõ ràng, hùng vị như là một cuốn sách. Lúc này nghe được viên thông cao giọng hô, mời Bồ Tát. Ta không có mở mắt, trong đầu vừa âm mà ẩn ẩn hiện ra cảnh tượng. Đại điện đằng sau di động qua đến một tòa đại cao ngồi ngay ngắn một vị hất lên cả xa đầu chọc lao nhân giờ này khắp này trong đầu cảnh tượng có chút cùng loại nóng thành giống hình ảnh lờ mờ màu đen bên trong tên đầu chọc này ra trên thân người phát tán nu hòa tánưuàg quang quang mang theo hắn di động còn đang không ngừng lúc đích hoặc đồng hoặc nhạt, tình cảnh tuyệt vời không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ta tâm niệm mà thay đổi mở to mắt nhìn thấy hai cái tiểu hòa thượng quả nhiên đẩy một cái đài cao ra, đại cao bên ngoài là lồng thủy tinh bên trong bưng một cái lao nhân cùng ta trong đầu quan sát được giống nhau như lúc ta thầm ra mình lỗ thai của ta quả nhiên tốt thần thông Ta quan sát một lát, lão nhân này hẳn không phải là người sống. Ngồi ở kia, dù xuống lông mày đã tọa tư thế không núc núc, biểu hiện trên mặt không có biến, thân thể cứng ngắc. Viên Thông nói: "Tệ tưởng, trước mắt người lão tăng chính là Từ Bi tự trấn tự chi bảo, đường chiều lúc lưu lại nhục thân Bồ Tát." Ta nuốt nước miếng, khá lắm, 1000 năm à, nhục thân Bồ Tát thế mà không có hư hao, quán ưu. Viên Thông nói: "Này Bồ Tát khi còn sống bởi vì cơ duyên, giống như người được Vô Ngữ Quan Âm tính trí thượng thần thông, lúc ấy chính gặp phải loạn an ngàn đất chết, chúng than, hành tẩu Ngữ Quan Âm thế gian khó khăn, cứu thế tế người." lấy Phật pháp độ nhân gian. Bây giờ ngàn năm đã qua, Thứ bi tự lại ra ngươi, đây là duyên phận. Ta muốn nói, ta chiến lệch quá xa, ta cũng không muốn cùng hòa thượng này học. Miệng vừa mở ra, viên thông quát to một tiếng, đánh gây ta, bây giờ yêu nghiệt tại sinh, ác quỷ đi vào nhân gian. Tế tường, chỉ có thần thông của ngươi có thể tìm tới bọn chúng chỗ. Ngươi bây giờ cảnh giới con cạn, không cách nào dùng ra thần thông, chúng ta tăng nhân giúp ngươi một tay, nhập định. Ta chép miệng một cái, được rồi, cho hắn cái mặt mũi. Ta ngồi ngay ngắn hoa sen, nhắm mắt lại, tâm vô bàn ngủ, dần dần nhập định. Vừa nhập định, trung quanh tăng nhân thanh âm lại lên, trong đầu lại xuất hiện cùng loại nóng thành giống hình ảnh. Tiếng tụng kinh hình thành từng đạo kim hoàng sắc dây nhỏ, tại không trung ngưng kết, dần dần thành hình lưới, tất cả dây nhỏ điểm kết nối tất cả đều rơi vào vị kia nhục thân Bồ Tát trên thân. Ta đột nhiên nghe được một cỗ hùng hậu ngưng trọng thanh âm từ nhục thân Bồ Tát trên thân vang lên, ta giật lại mình, chẳng lẽ Lao Hòa thượng không chết? Tâm niệm vừa động, muốn tự định cảnh bên trong ra ngoài, bên hai chuyển đến viên thông bên âm, không cảm thấy kinh ngạc, nhập định trở phân hận. Ta dần dần bình phục tâm tình, cảm giác khóe miệng lòng không được ra, không phải ta muốn cười, mà là khống chế không nổi. Ta biết mình hiện tại đến tiền duyệt cảnh giới, tu thời gian dài như vậy cũng không có sợ đến cánh cửa. Không nghĩ tới hôm nay tùy tiện đột phá cửa trước. Loại này vui sướng không là vui vẻ cũng không phải hạnh phúc, không phải những cái kia thế tục tao hứng, là khỏe miệng tự nhiên toé ra, thể nghiệm đến từ chưa từng có cảnh giới một loại mừng rỡ, không kinh ngạc không ngoài suy đoán không hiếu kỳ, tự nhiên mà vậy. Tùy duyên mà tới. Trong đầu cảnh tượng càng thêm hùng vĩ, nhục thân Bồ Tát trong thân thể phát ra thanh âm, như như dòng điện tại vô số kim hoàng dây nhỏ bên trong quẻ qua, bay qua mà đến, giao nhau tại quanh của ta. Trong cõi u minh, ta cảm giác từ trong thân thể của ta đi ra một người Người này không phải ta bên trong âm thân, càng không phải là nguyên thần của ta, nhưng ta biết, hắn chính là ta. Hình dung như thế nào tốt đâu, người này là lỗ thai ta tính lực hình tượng hóa, là ta nghe hóa thành hình người. Nó đi chỗ, chính là ta tính lực kéo dài chỗ. Ta bỗng nhiên minh bạch trong truyền thuyết thuận phong nhĩ là có ý gì. Thuận phong nhĩ không phải nói một chi xứ sở lỗ thai, liền có thể nghe ở ngoài ngàn giảm thanh âm, mà là lỗ hai tính lực hóa thành một loại nào đó hình tượng hóa đồ vật, có thể là người có thể là cái gì khác đồ vật, vật này đi chỗ, chính là lỗ hai tính lực kéo dài chỗ. Không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả, mình trải nghiệm đi. Giờ này khắc này, ta nghe hóa thành hình người, là một cái dính đầy màu đen nước bùn tiểu hài con đón dối, không, có ngũ quan, chỉ có đơn giản đầu, bụng cùng tứ chi, một bước dừng một chút, từ trong thân thể của ta ra, từng bước đi xuống hoa sen đài cao, tại tăng nhân tiếng tụng kinh bên trong, hướng lớn đi ra ngoài điện. Chương 269, Ác quỷ hang ổ. Hiện tại ta tất cả giác quan đều tại trên người của nó, cái này tiểu nhân chỗ đến, chính là ta thính lực riêng cùng chỗ, mà thính lực lúc này là ta cùng ngoại giới duy nhất cầu thông con đường. Mượn như nó, ta chẳng những có thể nghe, còn có thể quan sát được một chút cảnh tượng, trong đầu phát họa nổi lên. Cái này xem không phải nhìn thấy cũng không phải tưởng tượng ra được, là dùng lỗ tai đến nhìn. Đi ra đại điện, bên ngoài tối om một mảnh, toàn bộ thiên địa giống như ảnh chụp phim ảnh cắt hình, cao quang sáng thấp quang ám, hiện ra một loại tang thương hoàng. Cái kia ta chậm rãi đi ra ngoài, từ bi tự trên không bị một mảnh kim sắc bao phủ, ta biết cái này là hòa thượng pháp lực cùng công đức, cho toàn bộ chùa miếu tạo thành một đạo lưới bảo vệ, yêu nghiệt ngoại tạp vào không được, ta muốn thăm dò đến tiểu tuyết chỗ, nhất định phải đi đến ngoài miếu. Cái kia ta từng bước một đi vào miếu miệm. Nhìn qua giống dậm chân tại chỗ, kỳ thật thiên địa đang động, có điểm giống máy chạy bộ bên trên chạy bộ cảm giác. Đừng nhìn đi chậm rãi, mặt đất di động lại nhanh, hình thành một loại có chút quỷ dị tương phản hiệu quả. Ta đi vào miếu miệng, đi ra cửa miếu, xuất hiện tại lưỡi vàng bên ngoài. Cửa miếu bên ngoài là một đầu sửa chữa tốt đường núi, có thể quan sát được một số người từ dưới sơn đạo đến, còn có chút người đang muốn leo núi đi, lui tới. Tại trong cỏ, trên tầng cây, ta lại quan sát được thứ không tầm thường. Kia là từng đoàn từng đoàn bóng đen, hơi trưởng thành hình, tựa hồ có chi giác, chính dấu ở rừng cây trong bụi cỏ, manh manh mê mê nhìn ta. Ta lập tức minh bạch, đây đều là không có đầu thai không có nhập âm phủ quỷ hồn, nói trắng ra là chính là trên núi cô hồn dã quỷ. Bọn chúng không có cái gì năng lực suy tính, cũng không có có trí tuệ, chỉ là ngây thơ bên trong cảm giác được chùa miếu tiếng chuông, ung dung từ bi, chậm rãi tụ tới. Những này âm hồn mỗi ngày đối trong tự viện Hương Hòa, nghe trong tự viện tiếng tụng kinh. Đây là phúc duyên của bọn nó, cũng là bọn chúng lại vào luân hồi thời cơ. Hiện tại ta cảm giác mình như là đế tính hoặc là bồ tát, có thể nghe lựa Hồng Trần Tiên Quỷ nhân, cảm nhận được lòng của bọn nó âm thanh, loại thần thông này mang đến, ngược lại là tâm cảnh ta bên trên bình thản. Ta không có quấy rầy những cái kia du hồn dã quỷ, tiếp tục đi lên. Đi rất chậm, chân xuống núi đường lại di động rất nhanh, xung quanh là bóng người cùng bị ảnh. Lơ mơ còn có thể nhìn thấy hầu tử con sóc nhảy lên. Ta tâm tình bình thản, tràn ngập nhàn nhạt thiên duyên, nội tâm cảm nhận được hai chữ: chúng sinh". Chính đi tới, ta chợt nghe địa phương rất xa rất xa chuyển đến một giọng bé gái, người rốt cuộc đã đến, ta ở đây." Ta nghe ra là tiểu Tuyết thanh âm, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn, từng mảnh từng mảnh sắc lĩnh, màu đen đám mây cùng bầu trời, thanh âm của nàng minh minh linh động, giống như là từ không trung hải thị thận lâu phát ra. Hai của ta thần thông tiểu nhân bắt đầu đèo lội suối, giở đại điệu từ trong vô hình. Nó chính là ta thính biến thành, thính lực gió, có thể không nhìn địa hình. Không khí cho đến Liên Thanh em chú đến, "Đi tới đi tới, ta đi vào phi thường vắng vẻ sơn thôn." Mạng lớn tôn xóm, rộng lớn đồng ruộng, dãy núi trùng điệp, bóng người ẩn ẩn. Chính đi tới, đột nhiên trong đầu xem đến có một tôn hiện ra kim quang ảnh hình người tại một tòa hoa màu viện nhà trên bên trong chấp động. Ta chậm rãi đi qua, đột nhiên giật mình, thế mà thấy được Tiểu Huy. Tiểu Huy xuyên một thân kim y kim giáp, ngồi tại bàn thờ điện thờ bên trên, cánh tay phải khuỷu tay gác ở đầu gối, chính ngân má. Giống như đang trầm tư, không lúc nhích. Ta lập tức kịp phản ứng, đây chỉ là một bức tượng điêu khắc. Hiện tại thấy, là pho tượng khai quang sau linh khí, cũng không phải là Tiểu Huy. Ta không có kế dày đến nó, cỗ này linh khí ôn hòa hiền hậu bản chính, ta hiện tại loại trạng thái này chỉ sợ cùng nó xung đột, không cần thiết phức tạp. Ta nghe tiểu tuyết thanh âm tiếp tục đi vào trong, con đường càng ngày càng đen, hoàn cảnh càng ngày càng mê ly, tại ven đường thấy được một cái khác quái nhân. Đó là cái lao nhân, xuyên cổ đại viên ngoại quần áo, trong tay chống quả trượng, đứng tại giao lộ, thần sắc bình thản nhìn ta. Ta bây giờ có thể quan sát được nhân tiên quỷ còn có tinh linh, xem là có thể quan sát được, nhưng cũng không nhận ra hắn, không muốn cùng hắn phát sinh cái gì gặp nhau, tiếp tục đi vào trong. Trung quanh rừng rậm trải rộng, sương ngầm chảy xuôi. Trên mặt đất mọc đầy dây leo đuổi gai thực vật, ta nghe thanh âm càng ngày càng gần. Chỗ rừng sâu xuất hiện từng tòa giản dị chất gỗ phòng, ta không cách nào coi chi tiết, từ tiểu dáng đến xem phi thường cũ kỹ, hình thành một mạng lưới nghiêm điện. Ta buồn bực, nơi này là địa phương nào? Ta chính phải đi xuyên mà qua, chợt nghe bên trong một cái mộc trong phòng chuyển đến tiếng rên dị. Ta tâm niệm vừa động, thính lực xuyên thấu phòng ốc, đến bên trong. Trong phòng tích phi thường chật hẹp, không ánh sáng, đen nhánh, ta quan sát được trên mặt đất nằm một người, gầy như que tủi, thân thể trằn trọc, tựa hồ thoi thóp. Vừa nhìn thấy hắn, ta đột nhiên giật mình. Người này trạng thái cùng Kim Cương đại biểu ca rất giống. Thính lực của ta có thể không nhìn bất luận cái gì thể tích va chạm, xem không đến chi tiết, chỉ có thể mơ hồ nhìn cái đại khái. Cái này trên thân nam nhân có rất nhiều bọc mù kim loại, hắn không ngừng thì thảo một câu, giết ta đi. Chơi chết ta đi, giết ta đi, chơi chết ta đi. Ta biết mình đã tìm đúng, chính là chỗ này. Ta hiện tại không có cách nào cứu hắn, chỉ có thể từ trong phòng ra, tiểu tuyết nguyên hồn ở chỗ nào? Ta nghe tiểu tuyết thanh âm, chậm rãi đi lên phía trước, đến một chỗ dưới mặt đất lối ra, lối ra là hai đạo hình nửa vòng tròn cửa kim loại, lại dày lại nặng. Lúc này khép, mở một cái khe Ta nghe được tiếng tuyết thanh âm từ bên trong phát ra tới, đang muốn hướng bên trong tiến, đột nhiên có chút náo tâm, giống như là bị mèo cào, toàn thân nổi ra gà, một cố điểm không may như là thủy triều tuôn đi qua. Ta chăm chú nhìn cửa kim loại khe hở, bên trong không ánh sáng, thăm thú hắc ám, thỉnh ẩn, ẩn còn có tiếng gió. Ta do dự một chút, vẫn là đi đến khe hở trước, đi đến xem. Hiện tại ta là tính lực biến thành, không nhìn sáng ngời, chỉ cần có âm thanh, liền có thể để cho ta phát họa ra chẳng cảnh, cùng loại con rơi. Mạnh nói đến có chút phức tạp. So như phong thanh tại vách tường ở giữa tiếng vọng, người bình thường nghe không hiểu, mà ta liền có thể nghe ra phong thanh khác biệt, sau đó căn cứ thanh âm này, chuẩn xác biết hai bức tường ở giữa khoảng cách, cùng tương dùng tài liệu cùng cấu tạo, tất cả nghe tới tin tức tại trong đầu của ta gây dựng lại, hình thành trực quan hình ảnh, thần thông kỳ diệu phi thường. Ta thăm dò tiến cửa kim loại, cảm giác được có một cô ác thanh tại cách đó không xa trong bóng tối bồi hồi. Ác thanh hình thành hình tượng, phản hồi đến trong óc của ta, lại là một đoàn mọc đầy gai nhọn cảm xúc đoàn, biết ta liên tưởng đến cái gì sao? Tế bào ung thư. Đây tuyệt đối là nhân gian tế bào ung thư, không phải người không phải quỷ không phải tiên không phải linh. Hắc quỷ chính là từ nơi này âm thanh nguyên bên trong ra, cụ thể là cái gì, ta còn xem không ra. Chính trần chờ lúc, vật kia đột nhiên có chỗ dị động, giống đã nhận ra chỗ ở của ta, nó đột nhiên động, từ hát ám chỗ sâu lấy tốc độ cực nhanh lao ra. Ta giật mình, chính muốn rời khỏi, chợt nghe bên trong chuyển đến tiểu tuyết thanh âm, "Ta ở đây. Người đi mau, nguy hiểm." Ta hơi chút do dự, đoàn kia đồ vật liền đến cửa kim loại trước. Ta bị kinh sợ, đột nhiên chấn động, từ từ mở mắt, đã từ định cảnh bên trong trở về. Vẫn là cao cao liên hoa đài, ta vẫn ngồi ở chùa miếu trong đại điện. Ta xoa xoa mắt, có chút không quá thích hướng bên ngoài chiếu vào tia sáng, chúng tăng tiếng tụng kinh cũng ngừng. "Ngươi tìm được." Cổ Học Lương ở phía dưới nhìn ta. Ta gật gật đầu, "Cái chỗ kia." "Mười phần nguy hiểm." Cổ Học Lương khỏe miệng phát ra, "Không nguy hiểm còn muốn chúng ta làm cái gì?" Viên Thông nói, "Hàng yêu phục ma chính là ở đây, tề tự ngươi không muốn từ chối, mang mọi người đi thôi." Ta ẩn ẩn huyệt Thái Dương, từ liên hoa đài xuống tới. Lúc này, đại điện không trung chuyển tới một tinh tế thanh âm, "Chuyện tốt như vậy làm sao thiếu đi ta?" Một đạo bóng trắng từ trên xà ngang bay xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là một con toàn thân trắng như tuyết mèo Ta xem xét liền vui vẻ, chính là Meo Meo sư phụ. Cái này Meo Meo sư phụ mặc dù không biết lai lịch gì, nhưng cùng Giải Linh bình khởi bình toán, mà lại Giải Linh đối với nó đặc biệt tôn kính. Có thể nghĩ lai lịch phi phạm, có nó trợ lực khẳng định không sai được. Ta tất cung tất kính, Meo Meo sư phụ, ngươi không phải đang bế quan tu hành sao? Tu hành tu hành, mục đích là cái gì? Thời điểm then chốt không xuất thủ còn nói gì tu hành? Bắt ra tướng sự tình ta đều biết, lúc này liền nhìn lão nhân ra ta. Meo Meo sư phụ trên mặt đất đi tới đi lui. Dâu Diệp run lên một cái. Cổ Hập Lương nói, đi cái chỗ kia, chúng ta phải thật tốt nêu đồ một chút, một lần là xong. Trải qua đơn giản thương lượng, lần này đi phá hủy ác quỷ hang ổ, từ ta dẫn đường vì dẫn đường, thành viên có Cổ Hập Lương, Nhị lòng cùng Meo Meo sư phụ, Tiểu Tuyết nhục thân lưu tại trong chùa. Thứ viên thông cùng chúng tăng bảo hộ, vạn vô nhất thất. Chúng ta định vào ngày kia thật sớm xuất phát. Nghỉ ngơi hai ngày, buổi sáng thời điểm, Nhị Long mở một cố xe dịp. Bắt ra tướng làm như thế một chiếc xe quá dễ dàng, lúc đầu không có liêu cảnh sát, hắn đêm qua liền đến trong chùa. Ta đem ra Nhị thần thông nhìn thấy cảnh tượng đều cùng hắn nói, hắn thường trọng thị. Nhất định phải đi qua nhìn một chút. Hắn nói nơi đó vô cùng nguy hiểm, đến chỗ kia muốn trước cùng cảnh sát liên hệ, lấy làm sao ứng. Ta tại phụ xe chỗ ngồi chỉ huy, nhị long lái xe. Bởi vì ta ra nhĩ thần thông đi là thẳng tắp khoảng cách, xe không có khả năng không nhìn địa hình trèo đèo lội suối, muốn mất khác đổi đường. Ta không thể làm gì khác hơn là cầm lấy địa đồ từng tấp từng tốc đo đạc, nói cho nhị long con đường tiếp tới. Trên đường đi một ngày, chúng ta đến một cái gọi Long Môn thạch xa xôi sơn, Thôn. làng trong núi, còn muốn đi vòng quanh núi trên đường lớn đi, nghe nói đầu này đường cái sớm nhất xây dựng vào trước giải phóng kháng Nhật thời kỳ, còn là người Nhật bạn tu. Làng Sung bên trong núi lớn cất dấu đồng dạng trọng yếu thực phẩm tài nguyên, mọi nhà nuôi ong, nơi đó ong mật thụ ra mật ong tương đương thuần hậu địa đạo, xa tiêu các thành phố lớn, người trong thôn nhà đều rất có tiền. Chúng ta không tới thời điểm, Liêu cảnh sát đã liên hệ nơi đó cảnh sát, thượng cấp phái ra một cái họ Trần tiểu hòa tử tiếp ứng chúng ta. Vị này tiểu Trần là bản địa thông, sinh trưởng ở địa phương dân bản địa. Đến cửa thôn, tiểu Trần đã đợi chờ đã lâu, đó là cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Mọi người hàn huyên một mạch, Liêu cảnh sát để cho ta đem con đường tiến tới giảng cho tiểu Trần nghe. Ta có quan hệ trực tiếp lượng địa hình thời điểm. Sau lưng đột nhiên chuyển tới một lạnh lùng người xa lạ thanh âm, "Chỗ kia không thể đi, kia là vạn quỷ động, phi thường tà môn, đi người toàn đều phải chết." Chương 270, Táng tại Thái tử Lũy y. Người nói chuyện là cái hơn 50 tuổi hán tử, tướng mạo khá là đắc sắc, xương gỏ má cao lên, bờ môi xoay tròn, giống như là heo độ tây, thấy thế nào làm sao không thoải mái, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Lao ca xưng hôi như thế nào?" Liêu Cảnh sát hỏi. "Ta là ai không trọng yếu, chính là khuyên các ngươi đừng đi, chỗ kia rất tà." Hán tử khiên quốc, nói cho hết lời xoay người đi. "Đó là ai?" Liêu Cảnh sát hỏi cảnh sát tiểu Trần. Tiểu Trần nhỏ giọng nói, là trong thôn một cái tiên nhi, khá là hy vọng, gọi Lý thiệt Tư. Người trong thôn đều quản hắn gọi đại lao Lý. Hắn là làm cái gì? Nhị Long có phần có hứng thú hỏi. Tiểu Trần nói, bình thường tính toán mệnh, cho người ta nhìn xem sự tình, đều là chút phong kiến mê tín đồ vận. Người này có chút thần lẩm bẩm, cũng có chút đạo hạnh. Lời hắn nói không hoàn toàn là nói bậy, Liêu ca, chỗ kia ta cũng khuyên các ngươi đừng đi. Nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu cảnh sát nghi hoặc. Tiểu Trần nói cụ thể hắn cũng không biết, mang chúng ta đi thôn hội hội. Thôn hội là trong thôn già từ đường cải biến. Đằng sau là từ đường sân vườn. Phía trước là văn phòng. Thôn bí thư cũng tới, hơn 60 tuổi rất giản dị lao nhân, nghe chúng ta nghĩ đến chỗ kia, đầu lắc nguền ngoệ, "Các vị lãnh đạo, các người muốn đi chỗ nào ta đều có thể sắp xếp người mang các người đi, chính là chỗ kia không thể. Nơi đó là Vạn Quỷ Động, trong thôn cấm địa, ai cũng không thể đi." Lối nói của hắn cùng vị đại lao lý kia đồng dạng, liêu cảnh sát hỏi Vạn Quỷ Động đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thôn bí thư mang bọn ta hướng phía sau đi, tiến từ đường. Từ đường là một cái sân rộng, ở giữa một chút sân vườn, tứ phía mái hiên cao, cao chính đường thờ phụng một chút bài vị, còn có hương hỏa. Nóc nhà đã rất nhiều năm. Lắm ta lấm tấm đều là lỗ rách. Từ đường lý chính trên sảnh treo một vòng ảnh đen trắng, thôn bí thư dẫn chúng ta qua đến xem. Ảnh chụp bảo tồn khá tốt, ghi chép chính là trước đây thật lâu sự tình, ta nhìn thấy một tấm trong đó trên tấm ảnh còn có Nhật Bản binh. Thôn bí thư nói, chúng ta cái thôn này tại chiến tranh kháng Nhật thời điểm, đã từng tiến vào chiếm giữ qua một chi Nhật Bản đoàn ngủ, nghe ra ra của ta nói, lúc ấy trang diện rất lớn, ra thật nhiều chiếc xe tải lớn, tới rất nhiều ngày bạn quỹ tự. Từng cái múa dao động thường, còn mang đến rất phiền phức công, dùng cổng tay xiển chân cái chốt. Những ngày người Nhật Bản áp lấy lao công tiến thâm sơn, nói là phát hiện mỏ vàng. Cái này đi vào liền không ra ngoài. Trước chừng tại phía sau thời gian một năm bên trong, chúng ta mảnh này làng toàn bộ giới nghiêm, vào cương vị bên trên trạm canh gác, tất cả mọi người không cho phép tùy ý xuất nhập, các thôn dân ăn cơm uống nước cái gì, toàn bộ nhờ người Nhật Bản vận chuyển tiền đến, nhưng mà bọn hắn đối trong thôn lão Bạch tính vẫn được, từng ly từng tí chưa phạm, bình thường cũng không vào thôn, dù sao đem thôn dân đương ra xúc đồng dạng nuôi nốt. Nghe ra ra của ta nói, thời gian hơn một năm bên trong, ai cũng không ngủ cái ngủ ngon, đều cảm thấy đại nạn lâm đầu, chưa chừng ngày nào Nhật Bản quỷ tử cuồng tính đại phát, đem làng cho đổ. Ta nghe được say xương cơn không khỏi hỏi, sau đó thì sao? Thôn bí thư chỉ vào một chương hình cũ, trên tấm ảnh là một cái quân Nhật bà quan, đen trắng hình tượng để sắc mặt của hắn lộ ra cực kỳ tái nhợt, người này phi thường trẻ tuổi, nhìn xem ống kính ánh mắt có chút mà người. Cái này liền là năm đó Nhật Bản chi đội ngũ này sĩ quan. Theo cái gì chúng ta cũng không biết. Ước chừng hơn một năm nhiều, chi kêu Nhật Bản đội ngũ đột nhiên từ trong núi sâu rút lui, thời điểm ra đi đặc biệt vội vàng, giống như là chó nhà có tang, không, có quản thôn chúng ta giận, hốt hoảng mà chạy. Thôn bí thư nói, chúng ta đều loúng túng. Thôn bí thư nói, bọn hắn đi thời gian rất lâu, người trong thôn cảm thấy người Nhật Bản hẳn là sẽ không trở về. Cấp nam nhân liền kết bè kết đảng hướng thăm sân đi, nghĩ đến người Nhật Bản trụ sở kiếm tiền nghi, nhìn xem có thể hay không làm điểm dương đồ chơi, những này ảnh đèn chắc chính là từ doanh mang về đến. Lúc ấy ra ra của ta may mắn lại bị cảm không có đi, bằng không hiện tại liền không có ta. Ta kinh nghi nói, bọn hắn thế nào? Đi người trên cơ bản chết rồi. Thôn bí thư nói, lúc đương thời một người sống sót còn sống trở về. Theo nói đi cũng phải nói lại sau rất ba ngày mới chết, miệng bên trong lập đi lặp lại nhắc tới một chữ, đó chính là quỷ. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, cổ học lương thì thảo, thật chẳng lẽ có ác quỷ? Lại chết mấy nhóm nhân chi về sau, Chỗ kia thành thôn chúng ta cấm địa, gai trong lòng. Lại về sau liền giải phóng, gặp phải các loại vận động, mai cho đến những năm 60, 70 thời điểm, trong thôn người trẻ tuổi tự phát tổ chức một lần bài trừ mê tín hoạt động, các lão nhân khuyên như thế nào cũng vô dụng, mấy cái tiểu hòa tử cầm công cụ tiến núi, từ đây lại cũng không có đi ra. Thôn bí thư thở dài, trong đó có ta tốt nhất một cái phát tiểu, thật không minh bạch chết ở bên trong. Chúng ta đến bây giờ liền bên trong là cái gì cũng không biết. Thế nhưng đừng nói, trước mắt trong thôn chỉ có một người từng tới kia, còn bình yên vô sự. Ai? Chúng ta hỏi, là một cái gọi lý thiện tư thôn dân. Hắn là tôn chúng ta tiên nhi, lá gan cũng lớn, toàn thôn chỉ một mình hắn đi qua." Thôn bí thư nói, "Tiểu chân ở bên cạnh quên, Liêu ca, còn có chư vị, mặc dù nói chúng ta không nên dạng mê tín, nhưng có một số việc không tin thật đúng là không được, chỗ kia có thể không có đi hay là không đi." Liêu cảnh sát lắc đầu, "Chỗ kia quan hệ đến giết người đại án, coi như lại nguy hiểm cũng muốn đi qua nhìn một chút. Lão ca, có thể hay không an bài chúng ta cùng Lý thiện tư gặp một lần?" Thôn bí thư thở dài, "Cái này nhân tính cách so đo cổ quái, ta thử một chút đi." Vào lúc ban đêm, thôn bí thư trong nhà bày một bàn, dâng bản sứ dân rất có tiền. Mọi nhà đều có tầng hai biệt thự, trời nóng ban đêm mở cửa mở cửa sổ, đại sảnh gió gió lạnh léo. Một bàn nơi đó thì dừng. Bí thư phái người đi mời Lý Tiệt Tư, vị đại lao này Lý thậm chí ngay cả bí thư mặt mũi cũng không cho, căn bản không có lộ diện, nói thân thể không được tốt. Cấp nước xong suối, Liêu cảnh sát kêu lên ta, mang lên hai bình rượu ngon. Thư thôn bí thư dẫn, tiếp đại lao Lý. Đã hắn không đến, chúng ta đành phải biểu đạt thành ý chủ động đi bái phỏng. Truyền qua mấy đầu thôn đường, thôn bí thư chỉ vào nơi xa một cái tiểu viện từ nói, đó chính là đại lão Lý nhà. Liêu cảnh sát chính muốn đi qua, ta kéo lại hắn, hắn nghi ngờ nhìn ta. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, kinh nghi bất định, ban đầu ở từ Bi tự Tắc Pháp ra nhị thần thông thời điểm, ta đã từng từng đến nơi này. Tại một chỗ hoa màu viện nhà trệt bên trong gặp được dáng dấp đặc biệt giống Tiểu Huy Tam thái tử tự tượng thần, Tam thái tử lúc ấy đang trầm tư, hai của ta thần thông không dám đe nhiễu, lặng lẽ tránh đi. Dựa theo vị trí địa lý đến xem, chúng ta bây giờ muốn đi lớn lao lý ra, chính là Tam thái tử tượng thần chỗ. Liêu cảnh sát hỏi ta làm sao vậy, ta lắc đầu không nói gì, hiện tại vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn Kỳ hắn nói, "Chúng ta đi theo thôn bí thư đi vào đại lão lý nhà." Đại lão lý chính tại cửa viện hóng mát hút thuốc. Bừng ống đồng tàu hút thuốc của cô hút, làn thuốc trong bóng đêm sáng lên vừa diệt. Chúng ta đến thời điểm, trong nội viện Lao hoàng tổ gọi, đại Lao lý quát lớn một tiếng quay người hướng trong phòng đi. Thôn bí thư vội vàng nói, Lao lý, người ta lãnh đạo thật xa đến tiếp ngươi, ngươi làm sao không để ý tới người đâu? Ta biết bọn hắn có chủ ý gì, bọn hắn muốn đi vạn quỷ động. Ngươi nói cho bọn hắn không muốn tìm chết." Đại Lao lý thành âm lạnh như băng. Liêu cảnh sát mau nói, Lao lý đồng chí, ta là dẫn đến cảnh sát, ngay tại tra mấy cái đại án, hoài nghi bản án rất có thể cùng vạn quỷ động có quan hệ, chúng ta muốn đi xem, nghe nói ngươi là trong thôn duy nhất đi qua nơi đó." đuối con đường rất quen, không biết có thể không thể hỗ trợ. Không thể. Lý Thiện Tư vào phòng, trực tiếp giữ cửa phanh đóng lại. Hắn chính là cái này tính tình. Liên Liên thôn bí thư cũng không thể tránh được, ta khuyên hắn lần nữa. Bất quá lãnh đạo, chỗ kia có thể không đi vẫn là không nên đi, thật sự là tạm môn. Liêu cảnh sát từ chối cho ý kiến, thôn bí thư thở dài dẫn chúng ta trở về. Chúng ta ban đêm tại thôn ủy hội từ đường ở đây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thôn bí thư mang theo Liêu cảnh sát lại đi tiếp đại Lao lý, đại lão lý sáng sớm giống như là tranh chúng ta đồng dạng, năm chó lên núi. Mãi cho đến trạm vạng tối gần đen mới trở về. Cái này đại lao lý không có thành ra, người cô đơn, thật muốn hướng cái nào vừa trốn, chúng ta thật khó tìm hắn. Đến lúc buổi tối, Liêu cảnh sát lại đi tiếp, lần này vẫn là ăn bế môn canh. Cổ Học Lương có chút giận, hùng hùng hổ hổ, cái này người không biết điều, Liêu bị cũng đơn giản 3 lần đến mời, hắn thế mà nhiều lần đều để chúng ta kinh ngạc. Đem ta chọc giận, đem hắn phòng ở đốt. Đương nhiên đây đều là nói nhảm, mọi người cũng không có cách nào. Hai của ta thần thông đi qua thâm sơn vạn quỷ động, nhưng đó là âm thanh lan truyền, không nhìn địa hình trở ngại, hiện tại chúng ta là chân nhân muốn đi vào trong. Nghe nói chỗ kia rừng cây còn có tiểu hạ cùng ngầm hô. Chưa quen thuộc trên núi tình huống, không nói trước có bao nhiêu nguy hiểm đi, đi vào liền sẽ là đường, quay tới quay lui đều ra không được. Chúng ta muốn tìm những thôn dân khác dẫn đường. Các thôn dân nghe nói chúng ta muốn tới Vạn Quỷ Động, tìm ai đều rung đầu, nói rằng lớn trời cũng không đi, nói tới Vạn Quỷ Động tránh chi như hổ. Cảnh sát tiểu trần an bài tốt chúng ta, trở lại trong sở đi làm, chúng ta bây giờ toàn bộ bị ném ở Hoàng Sơn Dã Lĩnh, không ai quản. Mọi người đơn giản thương lượng một chút, thực sự không được, chỉ có thể bằng vào ta đối chỗ kia ký ức xông vào một lần, không thể lại như thế chờ đợi. Gặp nguy hiểm cũng không có cách nào. Chính thương nghị, ta nói ra Ta nghĩ lại đi tiếp một lần Lý Thiệt Tư. Đám người kinh ngạc nhìn ta, ai cũng không tin ta có biện pháp. Cổ Học Lương khuyên ta không muốn sóng tốn thời gian. Ta nhìn Nhị Long nói, "Nhị Long, Người cùng ta cùng đi." Cổ Học Lương lại muốn nói gì? Meo meo sư phụ cọ một chút chui lên cái bản. "Học Lương, liền để tệ tưởng đi thôi, có lẽ hắn có biện pháp đâu." Cổ Học Lương một mực không nhìn chúng ta, "Tiêu Dên, hắn có thể có biện pháp nào? Thử một chút chẳng phải sẽ biết." Ta trầm mặc một chút nói, "Ta mang theo Nhị Long ra, hướng Lý Thiện Tư nhà đi đến." Nhị Long đối ta rất tín nhiệm, không có hỏi ta có biện pháp nào, chỉ là yên lặng đi theo. Đến viện tử thời điểm, Lý Thiện Tư ngay tại thu thập lâm sản, nhìn thấy chúng ta đem cái khay đàn băng ra, quá khứ đối trong viện cái chốt lấy con lửa liên thanh quạt lớn, hoàn toàn chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Ta cùng Nhị Long đi vào phía sau hắn, ta đối Lý Tiện Tư bóng lưng, nhẹ nhàng nói một câu nói, chết tại kim đế điện, táng tại thái tử núi. Câu nói này vừa xuống đất, Lý Tiện Tư tay ngừng, quay đầu khó có thể tin mà nhìn xem ta, vành mắt thế mà đỏ lên. Chương 271: Thí nghiệm. Hắn lau lau mắt, quát to một tiếng, làm sao ngươi biết bài thơ này? Nghị Long khó có thể tin xem ta. Bài thơ này là Tam thái tử Na Cha năm đó gọt xương trả cha, gọt thịt còn mâu lúc phát hạ hồi nguyện. Thật lâu trước, vì đối phó Thái Lan Vũ sư, Tam thái tử hét phá thiên nhân ngũ suy, tạo thành tội nghiệp, thể không trở lại nhân gian, xin nhờ tiểu huy cầm hạ sen đi Đài Nam, tiểu huy cũng phát hạ sinh tử nguyện, không ra hoa sen không trở về nhà. Tam thái tử trước khi đi, liền ngâm tụng chết tại kim địa điện, tăng tại thái tử núi bài thơ này. Lý Thiện Tư đi đến trước mặt chúng ta, trên giới giỏ xét ta cùng Long, hắn thái độ có chỗ hòa hoãn, có lời gì vào nhà nói. Ta cùng Nghị Long đi theo phía sau hắn, vào phòng chính đường. Cái này hay là chúng ta lần thứ nhất được mời đi vào trong nhà hắn. Chính đường bên trong phi thường rộng mặc, một trường ăn cơm cái bàn, mấy đem ghế, treo trên tường một bức cũ kỹ mổ đơn nở rộ họa. Lý Thiện Tư trở lại đem cửa phòng mang lên, để chúng ta ngồi. Hắn không cho chúng ta đổ nước, trực tiếp ngồi tại đối diện, bình tâm tĩnh khí hỏi, làm sao ngươi biết bài thơ này? Ta còn biết ngươi là Tam thái tử cây Đồng." Ta bình tĩnh nói. Lý Thiện Tư thần sắc đại trấn, nắm chặt trên bàn nói điếu, nghiêm nghị nói, cái này người sứ khác làm sao mà biết được? Các ngươi đánh lấy vạn quỷ đồng ý định gì? Nghĩ ra bảng môn đạo, trước qua ta một cửa này. Hắn một lão nông dân đứng lên, thân hình cao lớn, khi thế thay đổi hoàn toàn. Nhị Long đến là không nhanh không chậm, nhìn xem ta không nói lời nào, tựa hồ đang chờ ta quyết định. Ta tâm bình khí hòa hỏi: "Ngươi biết chúng ta là ai? Các ngươi là làm cái gì?" Lý Tiện Tư nhíu mày. Ta đụng chút nhị Long, nhị Long cái này mới nói: "Chúng ta có cái huynh đệ, cũng là Tam thái tử cây đồng. Hiện tại Tam thái tử đã rời người thế mà đi, vị kia huynh đệ đi Đài Loan mới thái tử cùng, cùng phụng Tam thái tử nhân gian hóa thân nhất phẩm sen." Lý Tiện Tư tay đã run một cái, nói điều rơi trên mặt đất. Hắn khó có thể tin, Tam thái tử? Trung đàn Nguyên hắn. Đây không có khả năng ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra nhị Long hỏi lại người rốt cuộc là ai không phải ở dấu lý Thiện tư giữ chặt chúng ta đi theo ta nhị Long tuổi hồ đoán được cái gì gật gật đầu nhìn ta chúng ta đi theo Lý lýệ tư hướng phía sau đi xuyên qua phòng bếp là hậu viện hậu viện có cái phòng tử cổng treo khóa lý Thiện tư dùng tùy thân chìa khóa giữ cửa khóa mở ra xa nhà có chút thấp chúng ta túi đầu đi vào hắn kéo ra đèn điện tối như mực phòng lập tức ắn rỡ ta cùng nhị Long sợ ngay người trong phòng đặt vào to lớn điện tờ phía trên hành ra một câyủ toán treo khốii biển gỗ Việt Tam thái từ năm trước Biển hồ bốn phía còn cần lượi đỏ bừng lại. Điện thờ chủ vị thờ phụ một tôn thần, chính là ta bên nhị thần thông cảnh giới trông được đến Tam thái tử. Tam thái tử cùng tiểu huy bộ dáng cực kỳ tương tự, xuyên giấc trụ, ngồi ở chỗ đó chống đầu gối, một tay chống cằm, đang trầm tư. Nhị Long nhìn thấy Tam thái tử giống, nghẹn nào nói, Tam thái tử đã không vào nhân gian, vì cái gì nguyên nơi này còn còn có hắn một kia linh khí? Lý Thiện Tư nói, xem ra hai vị tiểu huynh đệ đúng là đạo này bên trong người, ta đem bí mật nói cho các nghe cũng không có việc gì, nhưng các ngươi nhất định phải nói cho ta, Tam thái tử xảy ra chuyện gì? Lý Thiện Tư là trời sinh đồng tử mệnh. Cái gọi là đồng tử chính là kiếp trước ở trên trời có cảnh giới tu hành người, chuyên môn hầu hạ vương mẫu nương nương ngọc hoàng đại đế cái gì, nói tóm lại có phần có lai lịch. Mang đồng tử mệnh người một vào luân hồi, sinh mà vì người, đời này liền muốn tao tội, nói trắng ra là bọn hắn chính là hạ phạm trần tu luân đến. Cả đời mẹ góa con tôi, tất có ngũ hành tám thiếu. Lý thiện Tư kiếp trước càng thêm ly kỳ, hắn là tam thái tử Na cha tại Thiên cung một cái hóa thân, chuyên môn phụng dưỡng Thác Tháp Lý Tiên Vương. Đời này của hắn chuyển thế thành người, còn mang theo kiếp trước một tia linh khí, sinh ra tới liền cổ cổ quái quái, hơi lớn hơn một chút liền có thể thông linh, có thể mời tam thái tử thân trên. Hắn trông tôn hồn đặc biệt tốt, cũng bởi vì 10 giằm tám thôn nhà ai có cái bệnh có cái thai, nếu như không là sinh tử đại sự như vậy. Hắn đi xem qua đi mời Tam thái tử thân trên bình thường đều có thể giải quyết. Thế nhưng là ngay tại đoạn trước thời gian, hắn lại mời Tam thái tử thế mà không mời được, tuy nói có một kia linh khí tồn tại, nhưng hắn làm sao cũng rõ xét không đến Tam thái tử bản tôn ở đâu, đây là chưa từng có sự tình. Lý Thiện Tư hiện tại biết Tam thái tử hạ lạc, phi thường kích động, lôi kéo tay của chúng ta, một miệng đều không lênh lợi, vừa đi vừa về hỏi Tam thái tử đến cùng thế nào. Nghị Long đem ngày đó Tam thái tử Phục ma, hét phá thiên nhân ngũ suy. Sau đó từ rời người ở giữa, cây đồng tiểu vi trốn đi Đài Nam, tất cả sự tình nói một lần. Lý Thiện Tư nghe đến rơi nước mắt, vì trên mặt đất, đối trung đàn nguyên xoái tượng thần dập đầu lạy ba cái. Miệng bên trong không ngừng đọc lấy, Tam thái tử đại tự lại bi. Nhị Long đem hắn dìu dắt đứng lên, "Sư huynh, chúng ta đến Vạn Quỷ Động, chính là vì hàng yêu phục ma, tức là vì dân trừ hại, cũng là vì Tam thái tử tích lũy công đức, nguyện hắn có thể sớm ngày trở lại nhân gian." Lý Thiện Tư xoa lau nước mắt, ẩm nói, "Nhìn tới đây chính là ta kiếp số." thần bản tự Hương phía dưới lấy ra một cái bịt túi nhựa, mở túi ra, Từ bên trong tay lấy ra rất có 5 tháng giấy vàng. Triển khai về sau, bên trong có một câu, sinh mà có linh, chết bởi và quỷ. Ta cùng nhị Long không hiểu nói ý, nhìn xem hắn. Lý Thiện Tư ảm đạm nói, ta vừa ra đời thời điểm, thể chất đặc biệt chiến lệnh, ăn không vô đồ vật, đói đến xanh sao vàng vọt. Nghe ta mẹ nói, khi đó ngoài thôn tới cái điên điên khủng khủng đạo sĩ, giống như là muốn cơm, nói có thể đoán mệnh hóa giải kiếp nạn, tính không chính xác không cần tiền, đoan chắc tùy tiện thượng phần cơm là được. Không ít người đang tính. Lão mù ôm ta đi để lão đạo sĩ tính. Lão đạo sĩ trên giấy viết xuống một đoạn như vậy lời nói, nói là ta cả đời kẻ ngự. Hắn nói tiếp, ngay từ đầu ta không biết là có ý gì, về sau đi một lần vạn quỷ động, đột nhiên tỉnh nộ ra, ta rất có thể sẽ ở cái địa phương này chết đi. Ta nhìn giấy thì thào nói: "Chết bởi vạn quỷ, ngươi cũng đừng trách ta thái độ chênh lệnh, ta có rất mạnh dự cảm, mình sẽ chết ở nơi đó." Hai vị đồng đạo sư đệ, đã mục đích của các ngươi là hàng yêu phục ma, ta cũng không thể tham sống sợ chết. Mặc kệ là sống hay là chết. Ta lão lý nhận, vị này nhị long huynh đệ nói không sai, đây là tại cho tam thái tử tích đức, vì tam thái tử ta muôn lần chết không chối tử. Lý Thiện Tư hiên ngang lắm liệt, ta cùng nhị long lại không biết nói cái gì cho phải. Lý Tiện Tư để chúng ta đừng có áp lực tâm lý. Chuyện này hắn khẳng định, để chúng ta trở về thông báo một tiếng, thu thập lưu loát, buổi sáng ngày mai tìm đến hắn, hắn mang bọn ta lên núi đi vạn quỷ động. Ta cùng nhị Long trở về đem tình huống nói do mọi người đều đều dần mình, không nghĩ tới núi hoang vùng đất hoang thế mà còn cất giấu một nhân vật như vậy. Tại thôn bí thư trợ giúp giới, chúng ta chuẩn bị xuất phát rừng cây đồ vật, đến lúc sau đã không sai biệt lắm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy người chúng ta xuất phát. Bao lưng của ta tăng thêm cái nho nhỏ bọc hành lý, là trang meo meo sư phụ. Đường núi gặp gềnh từ từ, nó dù sao chỉ là một con mèo. Không có cách nào đuổi theo người bước chân cùng một chỗ xuyên qua mạng lớn bùi gai dây leo. Chúng ta tới đến cửa viện. Nhìn thấy Lý Tiện Tư chuẩn bị xong, hắn con bao lớn, trong tay chống một cây gỗ đào trẻ thành leo núi ngoạn, cùng chúng ta bắt chuyện qua, đám người bắt đầu xuất phát. Tại ven đường không biết người nào xây dựng phế phẩm nhà kho nhỏ. Lý Thiện Tư dừng lại, một mình hắn đi vào nhà kho nhỏ bên trong, chúng ta ở bên ngoài nhìn xem. Lẽo bên trong có cái giản dị điện thờ, phía trên thờ phụng một tôn bẩn tiểu thổ địa công. Lý Tiện Tư nhóm lửa hơ hỏa, đối thổ địa công bái ba bái, ta đột nhiên nhớ tới, nhị thần thông cảnh giới bên trong. Ta đã từng thấy qua cái này thổ địa công nguyên thần, xem ra tiến lên lộ tuyến không có sai. Đi vào trên núi mới biết được trước đó dự đoán đều là trò trẻ con, hiện tại chính là giữa hẻ, rừng cây tươi tốt. Tất cả mọi người không dám mặc quần đùi, trong cỏ là rồi mỗi các loại bụi gai, có thể mặc quần dài, lại nóng đến chết mất, giữa hai chân đều là mồ hôi, phá lệ tiêu hao thể lực. Một đường đi một đường chảy mồ hôi, quần áo rất đấm. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, meo meo sư phụ đến là dễ chịu, ghé vào hành lý của ta bên trên, chính nằm hò hò. Đi cho tới trưa, hoàn toàn mất phương hướng, nếu không phải Lý Thiện tự dẫn, rứt khoát liền lạc đường. Liên Liên Lý Tiện Tư đều cần liên tục phân biệt phương hướng mới có thể đi qua. Trên đường thêm ra sơn tuyển tuân gia tiểu hạ, mặt đất phá lệ vũ buồn, mọi người muốn nhảy đi, nhiều lần đều không đường, lại phong hồi lộ chuyện. Đi đến hơn 3 giờ chiều, mặc dù không nói mệt mỏi, nhưng thần mệt mỏi không chịu nổi, liền muốn tìm địa phương đi ngủ. Lúc này Lý Tiện Tư gỡ ra một chỗ lá cây, đi đến nhìn xem nói, "Đến. Chúng ta tới tinh thần, tranh thủ thời gian tiến tới, phía trước cách đó không xa lộ ra một mảng lớn doanh địa. Doanh địa đều là kiểu cũ chất gỗ giản dị phòng, đại bộ phận đã bị của hoàng bá phủ Bất quá có thể nhìn ra có mấy đầu trụ cột đường cỏ dại đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lúc này chính là ánh nắng chính độc thời điểm, chiếu toàn bộ doanh địa y mắng, nhìn không ra có người dấu hiệu. Từ cỏ dại xử lý tình huống đến xem, nơi này xác thực gần nhất có người đi qua, mà lại ở qua một đoạn thời gian. Chúng ta đi tiến doanh địa, bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm, doanh địa chung quanh dựng thẳng lưới sát, sớm đã rỉ sét bỏ đầy lục sắt dây leo thực vật. Nơi này là người Nhật Bản từng dùng qua doanh địa. Liêu Cảnh sát nói, ta trước kia đã từng điều tạm đến Đông Bắc công việc, tính lúc trước Mãn Châu bên trong khu vực, nơi đó thâm sơn giải lấy rất nhiều loại này người Nhật Bản doanh địa. Người Nhật Bản vào núi sâu làm gì?" Ta hỏi. "Đông Bắc có rất nhiều trọng yếu khoáng vật tài nguyên, Nhật Bản xâm chiếm thời kỳ, một là tăng cường súng quanh công sự, sợ người Nga đánh vào tới, hai là trộm tới lao công đối tài nguyên tiến hành điên cuồng cướp đoạt, một xe ra một xe ra trở về nước Nhật bên trong." Liêu Cảnh sát nói. Nhìn đến Nhật Bản người ở đây hợp kim có vàng mỏ là sự thật." Cổ Học Lương nói. "Không." Lý Thiện Tư nói, "Người Nhật Bản không phải ở đây hợp kim có vàng mỏ, đây chẳng qua là lấy cớ." Lúc ấy đi vào là một chi rất bí mật bộ đội. Bọn hắn thần thần bí bí muốn làm gì?" Cổ Học Lương nghi hoặc. Người Nhật Bản ở đây làm nhân thể thí nghiệm." Lý Thiện Tư nói. "Chương 272, tẩy não, nhân thể thí nghiệm." Nghe được cái từ này, chúng ta hai mặt nhìn nhau. "Ý của người là cùng loại đơn vị 731 loại kia?" Nhị Long hỏi. Lý Thiện Tư nghiêm túc nói, "Ta điều tra đơn vị 731 tư liệu, bọn hắn là vi khuẩn bộ đội, chủ yếu bắt người làm các loại vi khuẩn thí nghiệm. Mà chi này Nhật Bản bộ đội thân thể thí nghiệm hạng mục tương đối kỳ quái, ta tra xét rất nhiều năm, có thể là ở chỗ này quá bế tắc, tra không đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Kia là chuyện gì xảy ra?" Chúng ta hỏi. "Trong doanh địa Y Mãng" Trưa hồ liền gió cũng ở, ánh nắng rất độc, từ phía hiện ra ánh sáng, ngẫu nhiên trong bụi có có côn trùng kêu vàng tiếng thê thơ. Chúng ta tìm tới trong đó một gian chất gỗ giản dị phòng, đẩy cửa đi vào, diện tích không lớn, một mảnh hỗn độn. Nghị Long ngồi xổm trên mặt đất lau một cái. Nhìn xem tay cũng không có nhiễm cho bụi, hiển nhiên trước đây không lâu có người đi qua. Chúng ta chịu cái gian phòng kiểm tra một lần, những người kia thời điểm ra đi thu thập rất sạch sẽ, liền một điểm manh mối đều không có. Chúng ta không có vội vã hành động, đám người ngồi trên mặt đất, nghẹo sư phụ lén đến bên cạnh, nằm dạm trên mặt đất, khép mắt Lý Thiện Tư nghe. Lý Thiện Tư nói: Rất nhiều năm trước trên núi quân Nhật Bản đội rút đi lúc, trong thôn một chút nam nhân kết bẹ kết đảng tới đây làm tiền, kết quả tất cả đều chết ở chỗ này. Về sau lại tổ chức hai lần lên núi, bên trong một cái là già già của ta, cùng hắn cùng một chỗ người tiến vào chết hết, chỉ có hắn sống sót. Hắn già thời điểm, thường xuyên đem đoạn trải qua này nói cho chúng ta tiểu bối người nghe, hắn nói, bọn hắn đám người này lúc ấy tại trong thông đạo dưới lòng đất đi rời ra, hắn đặc biệt sợ hãi, đến một cái không biết tên địa phương, gặp được một cái người đặc biệt. Lý Thiện Tư ra ra tại Hắc Ám Dũng Đạo dưới đất bên trong nhìn thấy một người mặc áo tù người, toát ra gầy như que tủi, mà lại trên thân mộc đầy đặc biệt đáng sợ lóe. Lý Thiện Tư ra gia dọa đến muốn chạy, cái này tù phạm dùng sau cùng khí lực nói cho hắn biết không được chạy, còn nói thân phận của mình. Cái tên này đối với Lý Thiện Tư ra gia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhiều năm về sau hắn mới biết được, cái tên này đã từng là vang vọng Trung Quốc một đại nhân vật, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một nhân vật như vậy vừa âm mà vô thanh vô tức chết tại Thâm Sơn người Nhật Bản một cái trụ sở bí mật bên trong. Tiêu tù phạm nói cho hắn biết, nơi này là Nhật Bản tiến hành nhân thể thí nghiệm địa phương, bọn hắn trộm tới rất nhiều người Trung Quốc, xử lý cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Nghe đến đó, ta có phần có hứng thú hỏi, đều làm cái gì thí nghiệm? Lý Thiện Tư nói, ra ra của ta thuật lại đoạn trải qua này thời điểm, đầu não không thế nào thanh tỉnh, nói lời bờ bãi, bất quá nghe hắn giảng thuật, tựa như là người Nhật Bản cho đám tù nhân phục dụng một loại dược vật, nghe nói là cái gì cây nấm, phục dụng về sau có thể khiến người ta nhìn thấy đủ loại đồ vật, còn có thể trả lời đủ loại vấn đề, bao quát nhất cơ mật tứ ẩn. Cụ thể cũng không biết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Liêu cảnh sát trầm mặc một chút nói, nghe vào có điểm giống tẩy nào thí nghiệm. Đó là cái gì? Ta hỏi. Loại ý nghĩ này sớm nhất là xuất từ đệ nhị thế chiến nước Nga, nội bộ chỉnh đốn tác phong, bài trừ đối lập, hệ thống bên trong nghiên cứu ra một loại đi biện pháp hữu hiệu, có thể để cái gọi là phản đồ giao phó ra tội của mình. Về sau bị quốc gia phương Tây nghiên cứu đi, bọn hắn cho rằng người Nga dùng chính là một loại nào đó gây tê cùng chấn định tề để phạm nhân mức cùng, nước Mỹ nhà khoa học đem nghiên cứu lực chú ý thả ở phương diện này, thông qua một loại nào đó phương pháp đối người tiến hành không phải tinh thần của nhân loại không chế, bao quát dự vận. Thí nghiệm hạch tâm lý niệm tại đệ nhị thế chiến khuếch tán ra tới. Ai cũng nghĩ không đánh mà thắng chi binh, khống chế tâm linh của người ta, đặt tới xâm lược mục đích. Liêu Cảnh Sát nói, nghe lão Lý kiểu nói này, ta cảm giác lúc ấy nơi này Nhật Bản bộ đội bí mật hẳn là đang nghiên cứu cái này. Liêu Cảnh Sát quả nhiên là quan phương nhân viên, dạng này chuyện giải đặc biệt rõ ràng, hắn kiểu nói này, liền liền meo meo sư phụ cũng đứng lên, trừng to mắt nghe, quét qua vừa rồi dáng vẻ lư biếng. Lý Tiện Tư nuốt nước miếng, "Liêu cảnh sát, ý của ngươi là, người Nhật Bản ở đây nghiên cứu làm sao cho người ta tẩy não?" Liêu cảnh sát gật đầu, bọn hắn lúc ấy thân thể thí nghiệm chiến lược hắn là hai bút cùng bẽ, đơn vị 731 là nghiên cứu cơ năng thân thể của con người, mà nơi này là nghiên cứu tâm linh của người ta cùng đầu náo. Lý Thiện Tư nói, vì cái gì ra ra của ta nhìn thấy người kia, hắn sẽ dày xéo thành như thế. Nếu như chỉ là nghiên cứu tâm linh, không đến mức sẽ luân lạc tới cái dạng kia đi. Các ngươi không biết một người nội tâm sụp đổ đối với thân thể tàn phá lớn đến bao nhiêu. Liêu cảnh sát thần sắc hú buồn, ánh mắt nhảy qua chúng ta, rơi ở phía xa vô, ta là cảnh sát hình sự tiếp xúc rất nhiều tội phạm, trong đó rất nhiều người đều là tại tinh thần không kiện toàn hoặc là sụp đổ về sau, làm ra đủ loại tàn nhẫn sự tình. Đối với bọn hắn bản thân, tâm lý thất thường cũng sẽ tạo thành khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến. Nhị Long nói, ta tương đối kỳ quái chính là, vì cái gì năm đó chi này quân Nhật bản đội sẽ vội vàng từ trên núi rút lui? Cổ Học Lương nói, có thể là thượng cấp có điều mệnh hoặc là có an bài khác. Lý Thiện Tư nghe lời này, lắc đầu, không đúng. Chúng ta nhìn hắn. Lý Thiện Tư nói, ta nhớ được gia gia cùng ta nói qua, lúc ấy người Nhật bản đội ngũ đi được đặc biệt vội vàng mà toàn không là Nhật Bản quân đội bình thường tác phong, mà lại thời điểm ra đi thần sắc đặc biệt đường hoang mang, giống như cũng sẽ không trở lại nữa. Các người ngẫm lại, thôn chúng ta thôn dân vào lúc đó bị người Nhật Bản phong tỏa hơn một năm, nghe đến đại biên sắc, coi như người Nhật Bản đi, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Nhưng vì cái gì về sau tổ chức mấy lần lên núi hành động, cũng bởi vì người Nhật Bản lúc rút lui kia cô bối rối sợ hãi kinh, cho các thôn dân lưu lại quá sâu ấn tượng. Cổ học Lương khẽ lời, vậy chỉ có thể có một cái khả năng. Chúng ta đều nhìn hắn, người Nhật Bản thí nghiệm không kiểm soát." Cổ học Lương nói. Nghị Long gật đầu, cái này chính là chỗ này trở thành vạn quỷ động. Ác quỷ hàng ổ môn nhân. Ta nghe được có chút sợ hãi, chẳng lẽ bọn hắn tạo ra được? Quỷ? Không đơn giản quỷ đơn giản như vậy. Cổ Học Lương nói, quỷ cũng chia cái quỷ gì, đem người giết, bên trong âm thân tự nhiên thành quỷ. Ta có trực giác, người Nhật Bản thí nghiệm tạo ra đến đồ vật, đã không phải là quỷ. Hắn nhìn xem biểu, chúng ta dạng này, hiện tại thời gian còn sớm, mọi người chia ra tìm kiếm doanh địa, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Đám người đơn giản phân công một chút phương hướng, tản ra hành động, ta đi một mình tại yên tĩnh trong doanh địa, thật là có chút sợ hãi. Ta cha sẽ phụ trách khu vực bên trong mỗi tòa nhà, nhà bằng gỗ đều không ngoại lệ đều giống tuyết, bất quá từ vết tích đến xem, nơi này đều có người ở, không biết tại sao, sẽ vội vàng rút lui. Chờ ta từ trong phòng ra, sát trời đã tối ngầm mông ngùng, cách đó không xa một tiếng huýt sáo âm thanh, là cổ học lương đánh, triệu chúng ta trở về tập hợp. Ta đi trở về đi, tất cả mọi người tại, lẫn nhau nói một chút tình huống, toàn bộ doanh địa đều là không. Hiện tại còn lại một chỗ không có đi điều tra, chính là ta từng đã tìm được dưới mặt đất cửa vào, bên trong trong bóng tối cất giấu rất khủng bố đồ vật. Sắp trời đã tối, mọi người thương định buổi sáng ngày mai lại đi vào. Đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một đêm. Qua lùa cơm nước xong xuôi, Mọi người ngồi ở trước nhà gỗ trên bậc thang nghỉ ngơi. Liêu cảnh sát đánh lấy đèn tin chiếu vào hắc ám phía trước, dường như nói, "Ta vừa rồi dùng phá án tư duy nghĩ nghĩ, tay buôn ma túy lửa rất nhiều người sống trên núi. Lợi dụng thân thể của bọn hắn đến trồng thực bị ngạn hương, có người không chịu nổi cha tấn đã chết, như vậy những thi thể này là xử lý như thế nào?" Chúng ta nhìn hắn. Liêu cảnh sát nói, "Nếu như ta là người phụ trách nơi này, ta là sẽ không đem những người này thi thể mang đi ra ngoài, nơi này ẩn nấp tiến tĩnh, lại tại thâm sơn, không người có thể đến, là thiên nhiên tốt nhất chôn xác nơi chốn." Nghị Long nói, "Liêu đại ca nói đúng, tìm tới những thi thể này" liền có thể tìm tới những cái kia tay buôn ma túy phạm tội chứng cứ. Cổ Học Lương nói, muốn tìm tới những thi thể này cũng dễ dàng. Chúng ta nhìn hắn. Cổ Học Lương chỉ chỉ ta, Tế Tường liền có thể, hắn có hay không vô ngự quan âm thính thần thông. Mèo Meo sư phụ liếm liếm ngón ngút, "Không tệ. Tế Tường ngươi tìm đến." Ta cười khổ, nhắc tới cũng kỳ, ngày đó tại trong chùa gia nhị thần thông về sau, cho tới bây giờ, thời gian dài như vậy bên trong ta đều không nghe thấy thành âm quá gì. Đó là bởi vì ngươi cảnh giới đề cao." Meo Meo sư phụ nói, sơ bộ đến tu phóng tự nhiên cảnh giới, ngươi không muốn nghe tự nhiên nghe không được. Hiện tại ngươi quanh chân nhập định, dùng lỗ hai dụng tâm đi nghe, nghĩ đến lần trước ra nhị thần thông trải qua, dùng lại lần nữa quan tâm tính, nhìn xem cái này trong doanh địa cất giấu cái gì mở ám. Ta quanh chân ngồi dưới đất, dáng người phi thường tự thời. Đem đèn tin đóng lại, trung quanh lâm vào hắc ám. Ta nhắm mắt minh thần, tiến vào định cảnh trạng thái, một cái người tí hon màu đèn từ trong thân thể của ta đi tới. Nó chính là ta nhĩ thần thông. Nhĩ thần thông là rất kỳ quái tồn tại. Là định cảnh quan tưởng bên trong, thính lực hóa thành hình người. Những người khác không gặp được, chỉ có chính ta mới có thể cảm giác. Tiểu nhân từng bước một đi ra ngoài, đi ra nhà gỗ. Ta ngồi trong phòng, tất cả giác quan đều biến mất, toàn bộ ký thác vào cái này tiểu nhân trên thân. Nó vừa đi ra khỏi nhà gỗ, ta lập tức cảm giác đến dị thường. Tại doanh địa biên giới, tới gần rừng cây địa phương, ẩn ẩn có tinh tế vỡ nát thanh âm. Thanh âm khác thường, trong đêm tối nghe tới có chút ro người. Tiểu nhân thuận thanh âm đi qua, xuyên qua doanh địa đến tới đó. Ta giật nảy cả mình, trong đầu hiện ra cảnh tượng như vậy. Nơi đây tới gần rừng cây, cảnh lá hỗn tùm, trên mặt đất mọc ra ngang eo cỏ dại. Cỏ dại bên trong có một mảnh không dễ dàng phát giác đông ngồi mấy người. Mấy người này toàn thân đen sì, Vừa gây lại đen, ánh trăng trắng bệnh, bọn hắn thì đen thành một đoàn bóng người. Những này không phải người, là bên trong âm thân, cũng chính là quỷ. Sở dĩ là cái dạng này, rất có thể khi còn sống bị người đốt cháy qua. Đại hỏa đốt người một mực nương theo lấy tử vong của bọn hắn, mặc dù biến thành quỷ, nhưng cái cố hỏa thiêu thống khổ cùng lệ khí một mực thẩm thấu tại tâm tình của bọn hắn bên trong, thậm chí ảnh hưởng hình thể, biến thành quỷ, cũng là thiêu chết quỷ. Bọn hắn ngồi tại đống đất bên trên, mỗi cái quỷ cách xa nhau bất quá 2 m lẫn nhau không có trò chuyện, ngay tại ăn trên đất Chương 273, Meo sư phụ đại hại hai của ta thần thông chậm rãi tới gần bọn chúng, những này quỷ không thể cảm thấy được ta tồn tại, bọn chúng còn đang vô ý thức ăn thổ. Đi vào bên cạnh của bọn nó, ta cảm giác được trên người bọn chúng mọc đầy thực vật mầm, những thực vật này mầm ăn ngon bọn chúng linh khí cùng cơ năng, để bọn chúng càng ngày càng khô héo, có chút thực vật mầm bên trên thế mà mở ra phấn nộn tiểu hoa, dưới ánh trăng yêu diễm khiến người ngạt thở. Ta xem không đến lại cụ thể chi tiết, những này phấn nộn tiểu hoa thuộc về ơ vật, dựa vào quỷ hồn linh khí cung cấp nuôi dưỡng. Ta không dám cách quá gần, trực giác đến gặp nguy hiểm. Tâm niệm vừa động, ta chậm rãi mở mắt ra, mình vẫn tại trong nhà gỗ, bọn hắn đều tại Đêm đã khuya, ngoài phòng là yên tĩnh côn trùng kêu vang. "Ngươi tìm được?" Cổ Học Lương hỏi. Ta gật gật đầu, thần xác cảm đạm, đứng người lên đi ra ngoài. Bọn hắn theo ở phía sau. Một đoàn người xuyên qua doanh địa, đi vào kia phiến binh giới, ta chỉ vào bùi cỏ chỗ sâu nói, "Bọn hắn bị chôn ở chỗ này. Lương của chúng ta trong bọc có quân công xẻng." Cổ Học Chiêu số rất chi là ngon lành hô nhị lòng, hai người cầm cái xẻng đi vào, chiếu ta nói khu vực mở đảo, đại khái đào hơn một mét, dưới bùn đất mặt lộ vẻ ra hài cốt cánh tay. Ta cùng Liêu cảnh sát ở bên ngoài đánh lấy đèn pin chiếu sáng, thời gian không dài, hố đất càng ngày càng sâu. Dần dần lộ ra 78 cái thi thể. Nhị Long đeo lên găng tay, đem những thi thể này từ trong đất lôi ra ngoài, dưới ánh trăng đẩy một loạt. Chúng ta đều là thân kinh mạch chiến lao tài xế, thi thể nhìn qua rất nhiều, nhưng nhìn đến trước mắt những này, người chết lúc vẫn còn có chút động dung. Bọn hắn chết cực thảm, cùng ta bên Nhị Thần Thông cảnh giới bên trong quan sát được đồng dạng. Tại trước khi chết đều trải qua đại hòa đốt cháy, đốt thành một thanh màu đen xư cốt, người cuộn mình thành một đoạn. Bọn hắn tại hủy thi di tích. Liêu cảnh sát lạnh lùng nói, những này người chết đều là bị ngạn hương vật thí nghiệm, những cái kia tay buôn ma túy trên người bọn hắn đào được đầy đủ bị ngạn hương, người không được Khi quan suy kiện, cho nên dứt khoát một mùi lửa đốt. Cổ học lương nói, "Ta đem nhĩ thần thông bên trong tình cảnh nói một lần, nói những này người chết thân thể mặc dù chết rồi, nhưng là linh hồn vẫn không có giải thoát, mọc đầy bị ngạn hoa, vẫn còn tiếp tục chịu tội." Nhĩ Long thở dài, đáng tiếc viên thông không tại, bằng không còn có thể vì oan hồn siêu độ. "Ta đến siêu độ đi." Một cái tinh tế thanh âm nói. Nói chuyện chính là Meo Meo sư phụ, ta nghi ngờ nhìn xem nó, Meo Meo sư phụ đã nhìn ra, sinh khí dâu đều mơn mê đến, tiếp trước của ta là một vị phật sống. "Các ngươi đều trở về đi, còn lại sự tình ta tới." Đám người trở lại nhà gỗ, ngậm chồm nghe đến mèo mèo sư phụ tinh tế mèo âm thanh trong đêm tối tiếng vọng. Ta hiện tại nhĩ thần thông đến như thế một loại cảnh giới, trước kia là không muốn nghe cũng phải nghe, thanh âm hướng trong lỗ tai chui. Hiện tại là nghĩ nghe nhất định phải tại tinh chỗ nhập định, ra nhị thần thông thăm dò thanh âm bên ngoài thế giới, khá là phiền thoái. Từ một cái cực đoan nhạy tới một cái khác cực đoan. Đến đêm khuya, meo meo sư phụ mới trở về, toàn thân đứ sủng, thần sắc vẻ bại, không có cùng chúng ta chào hỏi nằm ở một bên đi ngủ. Lý Thiện Tư cũng là đạo pháp bên trong người, biết nói chúng ta đều có thần thông mang theo, hắn không cảm thấy kinh ngạc. Để mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn dậy thật sớm. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai xuất phát, xuyên qua rừng địa, đến đến dưới đất cửa vào trước. Vừa mới tới gần, ta liền nhớ lại ngày đó ra nhị thần thông tình cảnh, từng tại cái này dưới mặt đất cửa vào trong bóng tối, nhìn thấy một chút phi thường khủng bố đồ vật. Ác quỷ chính là từ những vật này bên trong phát ra, nói không rõ cụ thể là cái gì. Dưới mặt đất cửa vào hai đạo cửa kim loại khép, hàn khí từ khe hở bên trong phát ra, Nhị Long cẩn thận từng ly từng tí ghé vào khe cửa trước, đánh lấy đèn tin điên chiếu, sáng ngời chỗ đến. Bên trong tồn tại một chỗ rất lớn không gian. Nhị Long thay đổi đèn tin góc độ. Chúng ta mang đến đèn tin, đừng nhìn thể tích nhỏ, thế nhưng là chuyên môn tại dạ ngoại sinh tồn dùng công suất lớn đèn tin. Cường quang bắn xuyên qua, có thể xuyên thấu ngưng tụ như thật há dám. Chúng ta nhìn đến đây hẳn là xi si măng gia cố qua dưới mặt đất kiến trúc, hai bên là đường hành lang với tường, mặt ngoài thô giáp, còn có thể nhìn thấy trên tường viết một chút rất viết ngày yếu nhật bản chữ. Nhật bản trong chữ xen lẫn một chút chữ Hán, nhìn không rõ có ý tứ gì, đại khái lý giải một chút, tựa như là một loại phi thường nghiêm khắc cảnh cáo, có thể là nói nơi này là quân sự căn cứ không có cho phép không cho tiến vào loại hình. Đám người kích động, chuẩn bị vào xem, Cổ Học Lương đột nhiên nói, Tể Tường ngươi dứt khoát chờ vào. Chúng ta trong những người này, người năng lực kém cỏi nhất, đi vào cũng là cản trở, người dứt khoát liền phát huy sở trưởng của mình đi. Cổ Học Lương một mực nhìn ta không vừa mắt, nếu không phải nhìn hắn là lão sư, xác thực chuyển thụ qua ta một chút chân tài thực học, ta đã sớm cùng hắn trở mặt. Ta nén giận, tất cung tất kính, Cổ lão sư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghị Long cũng có chút nghe không vô, Cổ tiên đối, Tể Tường hiện tại năng lực không kém, sẽ không làm vướng bỉu. Chúng ta là đoàn đội, phải tiến nhiệm mỗi cái thành viên. Cổ Học Lương không kiên nhẫn, tiểu tử này là ta dạy dỗ, ta còn không biết hắn cái gì mà hẳn sao? Các ngươi hãy nghe ta nói hết liền biết đạo lý của ta. Tế Tường, ngươi năng lực ở chỗ tính lực kinh người, về phần cái này tính lực là ngươi làm sao giẫm vận khí cất chó được đến, liền không nói, chính là bởi vì chúng ta là một đoàn đội, cho nên mới muốn phát huy mỗi người sở trường. Tế Tường, ngươi liền ở bên ngoài tìm một chỗ an tĩnh, chân thật nhập định, ra nhị thần thông. Để của ngươi nhị thần thông tiên tiến công sự dưới đất, cho chúng ta dò đường, những người khác ở phía sau đi theo, dạng này không đến mức đi vào liền luống cuống, nơi này rũi mặt đất kiến trúc phi thường lớn. Cơ cấu phức sâu, thần bí khó lường, chúng ta liền bản đồ địa hình đều không có, mù đi mù đụng, còn cất dấu nhiều như vậy nguy hiểm, một khi đi vào có tỷ lệ rất lớn khả năng cũng không đi ra được nữa. Tê Tương ở lại bên ngoài gia nhĩ thần thông, so với hắn chân nhân đi vào, đối chúng ta đoàn đội cống hiến lớn hơn. Khoan hay nói, Cổ Học Lương nói hoàn toàn chính xác thực có đạo lý. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lý thiện Tư cùng mọi người chưa quen thuộc, đối tại chúng ta nội bộ cân nhắc, hắn rất thức thời im lặng không có phát biểu. Liêu cảnh sát là đạo pháp ngoại thành sắc người, cũng không có phát biểu. Nhị Long là Cổ Học Lương văn bối. Vừa rồi đã để cổ Học Lương bác bỏ một lần, lần này cũng không tiện nói gì. Cuối cùng ý kiến kỳ thật liền rơi vào Meo Meo sư phụ trên thân. Ta cười khổ nói, hai của ta thần thông không phải người không phải quỷ, chỉ là tính lực tự hình, chỉ có chính ta có thể nhìn thấy. Coi như đi vào giò đường, nhưng làm sao cùng các ngươi liên hệ đâu?" Một mực trầm mặc Meo Meo sư phụ nói, "Học Lương nói có đạo lý. Ta nghe nói nhân gian có sóng âm máy thăm dò, tê Tường liền có thể cho chúng ta đưa một lần. Còn cùng Nhị thần thông liên hệ, không cần lo lắng, ta liền có thể, đừng quên kiếp trước của ta là phần sống." Meo Meo sư phụ tiểu hài đồng dạng tỉnh tỉnh Kiêu ngạo mà chồng mông lên đi tới đi lui. Kỳ thật nói lời trong lòng, ta gấp gì không đi vào đâu, cổ học lương xem thường ta liền xem thường đi, dù sao cũng so đem mệnh ném vào mạnh. Cái này công sự dưới đất bên trong tối tăm rậm rạp, ta nhìn thấy bắp chân đều chuột rút. Nhị thần thông dù sao cũng không phải ta bản nhân, chỉ là tính lực của ta, gặp được nguy hiểm gì đồ vật, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cấp tốc từ định cảnh bên trong thoát ra đến, sợ cái gì? Đây đều là lời trong lòng, không thể lộ ra, ta mặt ngoài còn phải chứa lòng đầy căm phẫn, không phục không cam lòng, thuần rối lẩm bẩm. Nhị Long nhãn quá thực sự, hung hăng trấn ta. Nói cụ tiền bối là vì đoàn đội suy nghĩ, người năng lực cũng rất lớn, không có người, chúng ta đi vào bên trong cũng là con rồi không đầu. Tại Hán Tuyết phủ dưới, ta miễn cưỡng đã ứng, đi vào gần nhất một chỗ đầu gỗ giản dị trong phòng. Đơn giản đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, trải một đầu chỉ toàn thảm, khoanh chân ngồi ở phía trên nhập định. Rất ngoa ra nhĩ thần thông. Nhị thần thông tiểu nhân đi ra thân thể của ta, đến đi ra bên ngoài, cái này tiểu nhân quan tưởng bên trong, thiên địa đều là tối ông. Mấy người kia cũng thấy không rõ cụ thể tướng mạo, là lấy nóng thành rỗng hình ảnh tồn tại, giống như là một đoàn mang sắc lựa đang tiêu đốt. Ta đi vào bọn hắn phụ cận, bọn hắn quả nhiên không có phát giác được nhị thân thông. Lúc này, ta nhìn thấy một bóng người bò lổm ngổm chạy tới, động tác phi thường quỷ dị, giống như là con thỉ. Nhìn qua đến người này ta giật nảy cả mình. Hắn cũng không phải là nóng thành giống hình ảnh, mà là xác xác thật thật một người. Đó là cái toàn thân trần trụi lao đầu, tướng mạo rất hiền hòa, chính là động tác rất giống hầu tử, lộ ra quái dị tuyệt luân. Hắn đối ta cười cười, ta chính là meo meo sư phụ. Ta giật nảy cả mình, kém chút tư định cảnh bên trong ra ngoài, tranh thủ thời gian quay lại tâm thần. Hắn không phải mèo sao, làm sao đột nhiên biến thành người? Này sao lại thế này? Bên nhĩ thần thông cảnh giới bên trong, ta không cách nào nói chuyện, chỉ có thể nhìn hắn. Lao đầu ở bên cạnh ta chuyển hai vòng, mặc dù là người, có thể di động làm sát thực giống một con mèo, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hắn ghé vào trước mặt của ta, rung động rung động râu ria nói, "Ngươi bây giờ thấy được là bản tính của ta, không phải là kiếp trước ta, cũng không phải kiếp này mèo, là ta vô luận trải qua qua bao nhiêu thế luân hồi, đều sẽ bảo tồn một kia tính tình. Hai người chúng ta, một cái là lỗ hai tính lực biến thành, một cái là chuyện thế nhiều ít luân hồi đều không thể tiêu giảm bản tính, thật sự là kỳ hoa một đôi, trên đời khó tìm." Lão đầu nói, nói Mình cười, giống mèo đồng dạng lăn lộn trên mặt đất. Lúc này, ta nhìn thấy những người khác nóng thành giống hình ảnh tề tụ tới tại chúng ta xung quanh. Bọn hắn không nhìn thấy ta, nhưng có thể nhìn thấy mèo mèo sư phụ. Lao đầu này kỳ thật liền tồn tại ở Meo mèo sư phụ trong thân thể, hắn làm sao động tác, Meo mèo sư phụ liền làm sao động tác, giống như là Meo Meo sư phụ linh hồn. Lao đầu nói, ta hiện đang dạy ngươi, làm sao lợi dụng nhĩ thần thông cùng ngoại giới câu thông. Miệng hai tương liên, ngươi suy nghĩ một chút còn rơi, con rơi có thể phát ra âm thanh, lợi dụng sóng âm truyền tâu cùng phản hồi, trong bóng đêm biết địa hình. Ngươi cũng thử một chút, hiện tại dùng miệng phát ra tiếng ra nghe hắn, chẩm rãi mở to miệng muốn nói chuyện. Miệng hơi mở, tâm niệm liên động, chấn động toàn thân, vừa im mà tử nhị thần thông cảnh giới bên trong sinh sinh ép ra ngoài. Chương 274, lập thể mê cung. Ta hiện tại năng lực làm không được nhất tâm nhị dụng, nghe có thể nghe, nhưng há miệng ra công pháp liền rách. Bên ngoài chuyển đến meo meo sư phụ tinh tế thanh âm, chớ suy nghĩ quá nhiều, đừng đem miệng thai công năng cưỡng ép tách ra, nói chính là nghe, nghe cũng chính là nói. Ta thở sâu, một lần nữa nhập định, lần nữa ra nhị thần thông tiểu nhân. Nó từng bước một đi đi ra bên ngoài, đi vào trước mặt mọi người, meo meo sư phụ bả tôn Kia hiện lãnh lão đầu, Cổ Vũ nhìn một chút ta. Ta đem nói chuyện cũng làm thành tính lực một bộ phận, loại cảm giác này rất khó hình dung, phi thường khó làm đến, nhưng bây giờ trước mắt bao người, tất cả mọi người muốn dựa vào ta, loại tình thế này bức bước bách dưới, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền rách tầng này chứng ngại, nhị thần thông không thể nói quá nhiều, biểu đạt ý tứ vẫn là không có vấn đề. Hai của ta thần thông đối mèo mèo sư phụ nói, "Nhiều, tạm, chỉ, điểm." Gọi ta phân sống. Lao đầu như mèo ngồi dưới đất, dùng ngu bàn tay lau lau ra mặt, lẻ lười liếm liếm. Có thể tiến sao? Ta nhìn về phía công sự dưới đất, Miêu Miêu sư phụ đối những người khác nói, sau khi đi vào đều nghe ta, hiện tại chỉ có ta mới có thể cùng Tế tưởng nhị thần thông câu thông. Ta nhìn thấy bên trong một cái nóng thành giống bóng người cười, nghe thanh âm hẳn là Cổ Học Lương, hắn cười nói, Tế tưởng tiểu tử này vẫn có chút dùng, lúc trước dẫn hắn lúc đến ta còn có chút hối hận, hiện tại xem ra, ánh sáng đom đóm cũng là ánh sáng. Cái này Cổ Học Lương nếu không phải truyền thụ qua ta cơ vu, số tuổi lớn hơn ta, năng lực cũng lớn hơn ta, nói lời trong lòng ta là thật muốn hút hắn. Hai của ta thần thông nhìn xem tối tăm rậm rạp dưới mặt đất cửa bảo, ổn định tâm thần, chậm rãi đi vào mèo sư phụ lao đầu nằm sấp trên mặt đất mèo đồng dạng theo ở phía sau cái khác nóng thành giống bóng người đi sát đằng sau Nhĩ thần thông trố quan tưởng đến hoàn cảnh cùng bình thường nhìn bằng mắt thường đến không giống trong đầu tạo thành hình ảnh là thanh âm phản hồi về đến về sau hai lần cơ cấu ra ta có thể không nhìn địa hình cùng sáng sángợi tương đối cũng không nhìn thấy nhan sắc cùng cụ thể chi tiết không nhìn thấy chi tiết cũng liền không quan trọng hoàn cảnh em không ngâm trầm, sợ không ủng bố nhất làm cho ta sợ hãi là nơi nàyan âm vừa tiến vào công sự dưới đất cánh cửa này Có thể nghe ra nơi này thanh âm mười phần bất quy tắc, há dám chõa sâu chuyển đến dị hưởng, trong đầu thành giống như là một chương to lớn trên tờ giấy trắng, xuất hiện cái này đến cái khác màu đen điểm đen. Những này điểm đen cũng không lớn, lại bay biện ra đủ loại kỳ quái hình dạng, lít nhá lít nhít một màn lớn, để người tê cả ra đầu. Ta đang muốn đi vào trong, một cái nóng thành giống bóng người nói ra, mọi người đầu tiên chờ chút đã. Người nói chuyện là Lý Thiệt Tư. Ta nhìn thấy hắn đi đến bên tường, từ trong bọc lấy ra một cái mơ mơ hồ hồ đồ vật, từ thanh bên trên phán đoán, tựa như là một cái bất quy tắc lưu hương. Hắn đem lưu hương để dưới đất, Sau đó giấy lên hai cây đến. Ta nhìn không thấy ngọn lửa, không quá đang thiêu đốt thời điểm phát ra đốm đốm rất nhỏ thanh âm, ta có thể căn cứ thanh âm này trong đầu hiện ra ngọn lửa thiêu đốt lúc quy tích, lại hình thành ngọn lửa hình tượng. Tất cả mọi người không nói gì, không quá tán đồng lý tiện tư hành vi, mọi người dù sao đều là người trong đồng đạo, đều tỏ ra là đã hiểu, nơi này dù sao cũng là vạn quỷ động, tiến lên này trước động, tiến hành tế tự cũng là nên. Lý tiện tư lễ bái về sau, đem ba lô lưng tốt, meo sư phụ một ngựa trước mắt, nhảy lên bên cạnh ta, tưởng, xem ngươi rồi, phía trước dẫn đường." Ta muốn đưa đến dẫn đường tác dụng liên nhất định phải đi tại trước mặt bọn họ, đánh ra khá nhiều lúc trước tính toán, không thể một bên dò xét một bên lĩnh lấy bọn hắn đi, nếu không Nhị Thần Thông liền không có ý nghĩa. Nhị Thần Thông đi lên phía trước, tiến bảo thật dài dũng đạo dưới đất, tốc độ nhất định phải nhanh. Ta tâm niệm vừa động, tăng tốc bước chân, mặt đất bên Nhị Thần Thông dưới chân di chuyển nhanh chóng. Mặc dù nhanh, ta cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, lần trước ở đây kém chút bị một cái không hiểu thấu đồ vật tập kích. Ta một bên lắng nghe thanh âm kỳ quái, một bên nhanh chóng đi lên phía trước, đi không bao lâu, đi vào đường hành lang cuối cùng. Nơi này là lớp kiến cao cao tưởng, lưu thông không khí hình thành gió, ở trên tường Phản hồi ra thanh âm rất kỳ quái, giống là có người đang thở dài. Ta nghe qua rất nhiều gió thổi tường âm thanh, chưa từng có giống như bây giờ kỳ quái, chỉ có thể nói rõ một điểm, bức tường này phi thường đặc biệt. Không có thời gian đi phẩm chi tiết, còn muốn tìm tới tiếp tục hướng phía trước đường. Ta nghe được phong thanh từ dưới chân phát ra, trên mặt đất có một ngụm nhân công dưới mặt đất giếng, bên trong rất sâu, phong thanh từ phía dưới cùng nhất trực tiếp thổi đi lên, tại trong đầu của ta vờ êm mà hình thành một con rắn hình tượng. Xoay quanh to dài, còn mang theo 10 phần âm trầm ý tưởng. Ta do dự không dám dưới, nhị thần thông thuận đường cũ trở về. Mèo Miêu sư phụ dẫn đám người đi rất chậm, nhìn thấy ta trở về, hỏi ta phát hiện cái gì. Ta hiện tại trạng thái không thể thao thao bất tuyệt nói chuyện, chỉ có thể đơn giản phát âm nói mấy chữ, còn muốn phụ trợ lấy khoa tay giếng trạng thái. Mèo Miêu sư phụ gật gật đầu, vậy phải có cực khổ ngươi hạ giếng tìm kiếm, đây là chúng ta hướng về phía trước đường ra duy nhất, không hạ cũng phải hạ. Ta chỉ đành chịu một lần nơi trở lại mượn giếng, tiếng gió rít gào hung ác, ta khẽ cắn môi, để Nhị thần thông thuận dưới mặt đất xuống giếng đi. Nhị thần thông không cần thang dây tử, theo cơn gió lấy tốc độ cực nhanh hướng đáy giếng hạ lạc. Càng đến phía dưới phong thanh càng lớn, thanh âm cũng càng thêm cao vút. Nhị thần thông vờ ơ im mà giống như là một đoạn xương mù muốn bị thổi tan, ta bản nhân cũng cảm giác được màng nhĩ đâm đau, toàn thân bực bội. Ngay tại không thể nhịn được nữa thời điểm, Nhị thần thông rơi xuống đáy giếng. Ta thở phào một hơi, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, không khỏi kinh hãi. Trong đầu thế mà không cách nào đối cảnh tượng trước mắt tiến hành hữu hiệu thành giống. Nơi này thanh âm quá lộn sột, mà lại lẫn nhau lẫn nhau quá nhiễu, cùng sóng ngắn tần suất còn có trùng hợp. Trong đầu hiện hiện tràn cảnh chủ yếu chính là dựa vào thanh âm phản hồi đến cơ cấu, hiện tại thanh âm vừa loạn, hình thành cảnh tượng hoàn toàn sai lệch. dị nhất chính là, giờ này khắc này tại trong đầu của ta hình thành cảnh tượng Vở âm mạ giống như là ác mộng. Cảnh tượng trước mắt giống là bệnh tinh thần người dùng loạn thất bát tao đổi chơi xếp thành to lớn lập thể mê cung, cấu thành phức tạp, lối rẽ trùng điệp, mà lại có rất nhiều nơi vở âm mạ như mộng cảnh xuất hiện không gian và bèo, không thể nào không gian. Hiện tại đừng nói đi vào bên trong, chính là chuyện một bước đều khó như lên trời. Ta kinh tâm động phách quan sát trong chốc lát, phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà lại như là khối bị động dạng tại động, hơi không chú ý, lại nhìn lúc kết cấu liền phát sinh biến hóa. Ta si nhìn trước mắt cái này lập thể mê cung, đều chẩn váng. Sống như thế lớn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cái đồ chơi, loại vật này chỉ thuộc về ác ngộng sản phẩm, bây giờ sống sở sợ đang ở trước mắt. Chính nhìn xem, giếng miệng phía trên chuyển đến meo meo sư phụ thanh âm, mặt có hay không nguy hiểm. Ta cái này mới giật mình tỉnh lại, mau nói, phía dưới, ta cũng không xác định. Các ngươi xuống đây đi. Miệng giếng thanh âm vận động, bọn hắn những này nóng thành giống bóng người có meo meo sư phụ lao đầu, từ miệng giếng thuận thang lầu hướng xuống bò. Bọn hắn dù sao cũng là người, bò cái này thẳng tắp thang lầu, tự nhiên không bằng hai ta thần thông thuận gió mà xuống nhanh. Thừa dịp lấy bọn hắn xuống tới công vụ. Ta quan sát tỉ mị cái này lập thể mê cung, kết cấu của nó lại phát sinh biến hóa, thành một cái khác hình dạng, không cách nào hình dung hình dạng. Ta thật lâu nhìn đằng trước qua một cái phổ cập khoa học chuyên mục, giới thiệu đa chiều không gian, không gian của ta tưởng tượng năng lực rất kém cỏi, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông dặn gì, bây giờ thấy trước mắt lộn xộn mê cung, đột nhiên có một cái rất cảm giác máy liệt, nếu quả như thật có bao nhiêu duy không gian, kia liền hẳn là trước mắt mê cung này hình tượng. Ta toàn thân rất run, không tự chủ được run dậy. năm đó người Nhật Bản đến cùng ở đây làm cái quỷ gì? Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì thí nghiệm? Khoa học kỹ thuật của bọn họ sẽ không phát triển đến tình trạng như vậy đi. Đệ nhị thế chiến đợi có dạng này khoa học kỹ thuật, đừng nói châu Á, toàn thế giới đều có thể chinh phục bốn năm cái vừa đi vừa về. Đang nghĩ ngợi, Nóng Thành giống bóng người nhóm đi vào đại giếng, đi đến ta phụ cận. Meo mèo sư phụ lao đầu liếm liếm mu bàn tay nói, "Tệ tưởng, trước mắt ba con đường đi đâu một đầu." Ta đột nhiên giật mình, ta nhìn thấy tràng cảnh là phức tạp lập thể mê cung, vì cái gì trong mắt bọn hắn chỉ là đơn giản ba đầu lối rẽ? Tỷ nghĩ lại, minh bạch, hiện tại trong đầu của ta thành giống cũng không phải là thực tế tràng cảnh, mà là nơi này quái thanh hình thành thanh âm hình ảnh. Ta không ngừng nuốt nước bọt, số như thế lớn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này hiếm lạ sự tình. Trước kia nhìn qua không ít kháng nhật phim, đọc qua sách giáo khoa bên trong đoạn lịch sử kia, trong ấn tượng người Nhật Bản từng cái hèn mọn không chịu nổi, đầu góc Musi, để người nghịch ngợm dạng này tiểu hài đều có thể du nghịch đầy đất luận truyện, đội du kích viên một người có thể đánh 100 cái Nhật Bản binh. Hôm nay nhìn thấy này tấm cảnh tượng, hoàn toàn lật đổ ta nhận biết. Tình cảnh trước mắt, hùng vĩ, biến thái, không biết vì sao, lại tựa hồ lộ ra sâu nhất tầng lòng người trong tiềm thức đồ vật. Loại này không hiểu thấu phản nhân loại đồ vật, hoàn toàn phù hợp để nghị thế chiến Nhật Bản sở tác sở Vi. Ngươi tất thần làm gì, đến cùng đi như thế nào?" Meo mèo sư phụ hỏi. Bằng vào ta nhị thần thông năng lực, không cách nào dùng phức tạp ngôn ngữ biểu đạt ra hiện trạng, ta vừa muốn nói không biết, đột nhiên ngưng ngẩn, cảm thấy không thể nói lời này. Ta sợ dĩ không cần tiến cái địa phương nguy hiểm này, cũng bởi vì ta có thể ra nhị thần thông dò đường, một khi cái này tác dụng biến mất, vậy ta liền không thể ở bên ngoài trốn tránh không tiến vào. Đây là một, hay là ta không muốn để cho cổ học lương xem thường. Ta nhìn Meo Meo sư phụ, trầm mặt một lát, lối ra nói, hẳn là đi ở giữa con đường này. Chương 275, toàn quân bị diệt. Nói xong ta liền hối hận không có ba đầu lối rẽ, ta nhìn thấy chỉ là dối bởi một đại đoạn, tùy ý chỉ đường, thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Những người này phi thường tín nhiệm ta, một nghe ta nói ở giữa con đường, meo meo sư phụ một ngựa đi đầu chạy qua, cái khác nóng thành giống bóng người theo ở phía sau. Ta chăm chú nhìn bọn hắn, muốn nhìn một chút những người này làm sao tiến vào cái này phức tạp cấu kiện trong mê cung không gian. Bọn hắn đi đến mê cung một con đường, con đường này cũng không phải là bình thẳng, mà là tại không gian và mèo, giống áo cổ lập tứ vòng đồng dạng tại không trung quấn xoắn kéo dài tiến lập thể mê cung chốt sâu. meo sư phụ phía trước, những người này ở đây về sau Trận đầu này quỷ dị đường tiến vào mê cung chỗ sâu cũng không còn thấy. Ta bỗng nhiên kịp phản ứng, hẳn là đi theo đám bọn hắn đi, nhị thần thông tranh thủ thời gian xông về phía trước, ai ngờ lúc này lập thể mê cung kết cấu lại phát sinh biến hóa. Con đường kia không thấy, đổi thành 7, 8 đầu xoắn cùng một chỗ đường. Ta không biết chạy đi đâu. Lúc này mê cung chỗ sâu chuyển xuất ra thanh âm, tề tường nhị thần thông đâu, làm sao không đổi theo? Là meo meo sư phụ thanh âm, ta muốn cùng thanh âm của nó đi, thế nhưng là trước mắt đường quá phức tạp, quấn xoắn quấn kết, chẳng những không đường, mà lại cũng xem không đến bọn hắn vị trí cụ thể. Ta phát ra gian nan thanh âm. Một chữ tiết một chữ tiết ra bên ngoài nôn, ta tiến không đio mèo, mèo sư phụ lao đầu từ trong mê cung ra lẹn đến trước mặt ta ngươi vì cái gì không đi vào bên trong như thần thông khoa tay lấy tiến không đi lại cụ thể chi tiết nói không nên lời muốn đem cái này phức tạp tiền căn hậu quả nói rõ lấy nhị thần thông biểu đạt năng lực muốn tinh tế giảm hơn một cách giờ mèo mèo sư phụ nghi hoặc nhìn ra ta khó xử nói ra như vậy đi đã nhị thần thông vào không được vậy ngươi bản tôn vào đi cho chúng ta làm cái tư ứng lời còn chưa nói hết gỗ nhiên mê cung chỗ sâu phát ra một tiếng kinh hô La Liêu cảnh sát phát ra tới. Hiện tại đi vào mấy người này đều là trầm ổn có độ háo tử, coi như gặp được thiên đại việc khó cùng cái sự, đều sẽ không xuất hiện loại thanh âm này, mà giờ này khác này, Liêu cảnh sát thế mà kinh hô như thế một tiếng. Meo Meo sư phụ vội vàng nói, "Ta vào xem." Người bạn Tôn lập tức tiến đến, làm tiếp ứng. Khả năng có chuyện không tốt phát sinh. Nó một cái bay xông vào mê cung, lập thể mê cung cách cục lập tức lại phát sinh biến hóa, Meo Meo sư phụ tiến vào bên trong, mất tung ảnh. "Ta biết hỏng, bọn hắn lâm vào hiểm địa, đều là ta chỉ uy nguyên nhân." Vừa rồi hành vi thật sự là tự tư lại không chịu trách nhiệm, trên đầu ta đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian muốn tự định cảnh bên trong ra, tiến nhập công sự dưới đất tiếp ứng bọn hắn. Tâm tư vừa lên, mê cung cách cục đột nhiên lại phát sinh kịch liệt biến hóa, như là một cái cự đại hình tròn khối du bị, nhanh chóng vận mèo. Giống như ngũ thải tân phân vạn hoa động, vừa ý mà sinh ra rất nhiều quỷ dị lộng lẫy nhan sắc. Ta hiện tại là nhĩ thần thông tại nghe thanh âm, thanh âm tại sao có thể có nhan sắc đâu? Quả thực quá kinh người, hôm nay tiến vào nơi này, mỗi một sự kiện đều tại dung chuyển vốn có thế giới quan. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, mê cung vì sao lại có kịch liệt như thế biến hóa? Mê cung là từ thanh âm hình thành, nói cách khác, là nơi này thanh âm đang biến hóa. Ta vừa nghi do giảng chuyện này, từ Mê cung chỗ sâu đột nhiên chuyển đến thanh âm kỳ quái, bắt đầu rất nhỏ, tiếp theo kịch liệt, trong nháy mắt lại tăng giọng, tựa hồ là cao tần âm, đặc biệt bé nhọn. Ta chính hết sức chăm chú nghe, thanh âm không có dấu hiệu nào đánh tới, như là sóng âm sóng giữ hải dương, trong nháy mắt liền đem nhị thần thông chém mất, màng nhị của ta một trận nhoi nhói. Ta hét lớn một tiếng, từ định cảnh bên trong ra, chập rãi mở mắt ra, mình vẫn ngồi ở nhà gỗ trên mặt đất, ngực khó chịu, hầu phát ngọt, hé miệng, phúc há miệng phun ra máu. Suối tại đối diện nhà gỗ trên tường Giơ ly ly một màn lớn. Đây là ta những ngày này phun chiếc thứ hai máu. Cái này miệng máu phun xong, cảm giác cả người khí lực rút sạch đồng dạng, toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như là được lại bị cảm. Ta nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không động được, hơi chút hoạt động ngực liền khó chịu, máu vùng hang hướng khỏe miệng tuân. Chầm một hồi lâu, ta trên mặt đất nhẹ nhàng động lên, ba lô tại cách đó không xa, nơi đó có nước. Ta hiện tại không có ý khác, liền muốn xuất ra nước xuyến xuyến miệng. Đây là hiện tại nguyện vọng lớn nhất, cũng là duy nhất có thể làm đến. Động một bước liền thở lợi hại, ta nằm trên mặt đất thở không ra hơi, toàn thân khó chịu, giống như là bị tảng đá lớn đè ép. Lại nghĩ sức lực, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, ung dung quay lại, lần này khó chịu tốt hơn nhiều, trên thân mặc dù suy yếu, có thể tự do hoạt động. Ta toàn thân rất run, vịn tường đứng lên, xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ nhìn. Bên ngoài đã đem xuống. Trời rất đen, không có một tia sáng, trong bụi cỏ có, có các loại tiếng côn trùng kêu, gió đêm rất lưu rất nhẹ. Ta đi vào ba lô trước, lấy ra nước, hung hăng tốc miệng, lại uống một hớp lớn, hòa hoãn lại sau đầu vàng ngoằng Nhìn xem bên tối tăm trời, tĩnh mịch địa, mà giống làm một trận không cách nào hình dung quái mậu. Ta dùng sức bấm một cái khuôn mặt của mình, ký ức lao qua. Một ngày trôi qua, chẳng lẽ tất cả mọi người ham tại công sự dưới đất bên trong chưa có trở về? Nếu như bọn hắn an toàn thoát hiểm, là sẽ không đem ta ném ở đây mặc kệ. Một ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta khó khăn nhấc lên bao, đẩy ra cửa gỗ, lung la lung lay từ trên bậc thang xuống tới. Vòng qua mấy tòa nhà, nhà gỗ, lại đi về phía trước một đoạn chính là công sự dưới đất lối vào, bọn hắn sống chết không rõ ham ở bên trong, hơn phân nửa nguyên nhân đều bởi vì ta. Ta muốn đi cứu bọn họ. Ta đi không có mấy bước, đầu càng thêm ám, nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng biết thời gian quý như mỡ, đã chậm trễ một ngày, nếu như chậm trễ nữa một đêm, sẽ phát sinh cái gì căn bản là không có cách nào trước, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ta kéo lấy bao miễn cưỡng đi về phía trước hai bước, chợt thấy dưới ánh trăng, từ phía trước nhà gỗ góc tường đẩy ra ngoài một cái bóng. Cái bóng tinh tế hẹp dài, không giống như là người, ta lập tức tỉnh ngộ lại, là mèo, mèo meo sư phụ. Đang muốn lên đón, không biết tại sao, đột nhiên một cố như thủy chiều áp lực vào tới, để cho ta không thể thở nổi, phát giác được núi đồng dạng nguy hiểm to lớn đang đến gần. Ta kéo lấy ba lô vọt đến phòng ở đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra phía ngoài. Phòng ở đằng sau ra một con mèo. Nó không phải meo meo sư phụ, là một con đại hắc miêu. Ta nín hơi ngưng thần, hai cái đuổi đều mềm nún, đó chính là thái lan tóc hối của phụ thân mặt người mèo. Mặt người mèo đi tại màu trắng dưới ánh trăng, kéo lấy dài cái bóng, lộ ra phá lệ âm trầm. Tại sau lưng nó, đi theo hai cái mặc áo đen phục người. Loại này áo đen phục rất kỳ quái, tiểu dạng có điểm giống đà bảo, cân vạt của áo có chút trung quốc phong, hai người xuyên dạng này đồng dạng quần áo, có chút chế phục ý tứ. Bên trong một cái là nữ nhân, tướng mạo giữ tợn nhuãn, trên mặt còn có đạm ma Vừa nhìn thấy người này, ta kèm chút ngạc thở lại là Phật Lý Hội Vương Đại Tỷ. Thật lâu trước đó, ta cùng Nhị Long nội ứng tiến vào Phật Lý Hội Hang Hổ Phượng Hoàng Cư, tại tận cùng bên trong nhất trong viện đã từng thấy qua Phật Lý Hội một trận nội bộ pháp sự. Hội trưởng Trương Tứ Thất dùng bị ngạn hương mê hoặc giáo hữu, trong đó có cái giáo hữu đặc biệt thành kính, chính là vị này Vương Đại Tỷ. Nói đến vị đại tỷ này xem như nhân vật truyền kỳ, qua được bệnh nan y, y sau tới tham gia Phật Lý Hội, không biết làm sao làm, bệnh nan y tế mà chưa khỏi, nàng cũng thành thành tiến nhất hội viên, nhìn thấy Trương Tứ Thất mở miệng một tiếng thân ba, ba Về sau nàng tại bệnh viện đánh lén qua ta, một gậy đem ta nề Này nương môn ra tay hung ác. Vì Phật Lý hội nàng giết người đều dám, ta hiện tại liền sợ dạng này người, thành kính tín ngưỡng vào bảng môn Tà đạo lão nữ môn, các nàng miệng đầy chuyện ma quỷ. Không hắc tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm ra, còn chấp mê bất ngộ. Nơi này nguyên lai là Phật Lý hội người tại cái này tham gia. Như vậy tất cả mọi thứ đều giản thông, giả mạo Mở Than công ty gạt người tiền đến, lớn diện tích trồng bị ngạn hương, còn cung mặt người mèo đen có quan hệ, tổ chức nghiêm mật như vậy, đi là như thế giả quyệt, cũng chỉ có thể là Phật để ý tới. Giám lúc đầu nghiêm khắc đã qua cái này hắc đạo môn, thủ phạm bắt thì bắt, chết thì chết, thu thập không sai biệt lắm không nghĩ tới cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Đám người này lại cho tàn lại cháy, chạy cái này làm yêu tới. Mặt người mèo lẻn đến ta vừa rồi ẩn thân nhà gỗ trước, dùng đầu đẩy ra cửa phòng. Ta nhìn thấy Vương Đại tỷ cùng một cái khác phật lý hội dạy bạn, từ quần áo dưới đáy xuất ra hai thanh sáng loáng dao phay, đi theo mặt người mèo đi vào trong nhà. Trong lòng ta giận mình, bọn hắn chẳng lẽ là hướng ta đến. Ta ghé vào nhà gỗ đằng sau hốc tường đi đến nhìn, Vương Đại tỷ đánh lấy đèn tin, đem trong phòng soi một lần, sáng ngời quét đến ta ẩn thân địa phương, ta tranh thủ thời gian tránh ở một bên không còn dám nhìn. Bọn hắn trong phòng lật ra một trận, Vương đại tỷ hoán hận nói, chạy một cái. Một người khác nói, phó hội trưởng quá lợi hại. Đã nhận ra cái gì nhĩ thần hùng, dùng sóng âm đến tập kích, người kia bị nội thường, coi như chạy cũng chạy không xa. Mặt người mèo quái khiếu, trong phòng đi tới đi lui, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng ta ẩn thân địa phương không ngừng nhìn xem. Bọn hắn chính là hướng ta đến. Xem ra, chúng ta tiến đến công sự dưới đất thời điểm, đưa tới bọn hắn phát giác. Phật lý hội những người này đều giấu dưới đất, bọn hắn tại kia làm gì? Hiện tại không kịp nghĩ nhiều, ta kéo lấy ba lô một đường chạy chậm, may mắn chung quanh bụi cỏ sâu lại mật. Không nghĩ ngợi nhiều được. Ta một đầu tiến vào trong bụi cỏ, trên mặt đất nằm sấp đi. Trong doanh địa lóe mấy bó tay địa quang, người không hiểu, xem ra đều đang tìm ta. Ta tại trong cỏ leo ra doanh địa phạm bi, đi vào lưới sát trước, còn lại trên mặt đất không dám thò đầu ra. Xa xa nhìn thấy mấy người đứng ở trước nhà gỗ nói chuyện, đèn tin chỉ riêng bốn phía luân chiếu, ánh trăng lảm đạo, ta nhìn thấy bên trong một cái nhân khí độ phi phạm, giống như là những người kia đầu nhi. Ta do dự một chút, lần nữa nhập định, sử xuất nhị thần thông. Nhị thần thông tiểu nhân xuyên qua bãi cỏ, rất mau tới đến những người kia phụ cận. Cái kêu hư hư thực thực đầu một người chính đang nói chuyện, nhất thiết phải bắt được chạy chốn người, không thể để cho hắn chuồn đi, ta còn có nghiên cứu muốn ở chỗ này tiến hành, một khi dẫn tới quan phương người, tất cả kế hoạch đều phải hủy bỏ. Cái khác Phật lý hội người, toàn đều mặc thống nhất màu đen chế phục, cùng một chỗ tất cung tất kính, vâng, Phó hội trưởng. chương 276, bị ngạn hương cha. Cái này Phó hội trưởng khí độ phi phạm, tuổi không lớn lắm, nhiều lời cũng liền 30 tuổi, nhìn qua có chút gầy, hai bên quay hàm lom sung dưới, cái cằm là nhạt, nhạt gốc dâu cảm tử đặc biệt xoáy khí, có loại hình dung không người tới cách bị lực, chỉ là hai mắt ánh mắt có chút hung ác nghiêm hiểm. Ta cố gắng nhớ lại, tham gia qua lần kia phật lý hội trên đại hội, tựa hồ chưa thấy qua người này, làm sao đột nhiên thêm ra cái phó hội trưởng. Hai của ta Thần Thông đang muốn tiếp cận hắn, trong lòng đột nhiên giống như mèo cạo, nguy hiểm to lớn cảm giác như sóng chiều đánh tới. Phó hội trưởng quay đầu, nhìn ta chằm chằm nhị Thần Thông. Ta giật nảy cả mình, nhị Thần Thông ngừng ở trước mặt của hắn không dám tới gần một phần, cho đến trước mắt, có thể nhìn thấy nhị Thần Thông chỉ có meo meo sư phụ. Chẳng lẽ người này cũng có thể phát giác được. Ta chậm rãi để nhị Thần Thông trở về. Phó hội trưởng con mắt như thế chăm chú nhìn, không cách nào xác định hắn có phải thật vậy hay không thấy được. Đúng lúc này, ta chợt nhớ tới vừa rồi Phật Lý hội mấy người kia nói lời, bọn hắn nói nhị thần thông đến dưới đất về sau, bị phó hội trưởng đã nhận ra, phó hội trưởng dùng pháp lực âm 3 công kích. Nói như vậy, cái này phó hội trưởng quả thật có thể cảm giác được nhị thần thông tồn tại. Ta không dám thúc đẩy nhị thần thông trực tiếp trở về, sợ bị phó hội trưởng biết chỗ ẩn thân. Đành phải để nhị thần thông vòng qua doanh địa, hướng một phương hướng khác rừng cây đi đến, giữ định Man Thiên Quả Phó hội trưởng làm cái động tác Hắn giống làm ảo thuật đồng dạng không biết từ chỗ nào lấy ra một chi cây sáo, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Vừa có tinh tế gió đêm thổi tới, gió qua tiếng địch, chuyển đến du dương réo rắt thanh âm, huyện chuyển thanh âm giống như tiếng trời. Phật lý hội tất cả mọi người yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện, bị cái này du dương đến cực điểm thanh âm chính phục. Liên liên hai của ta thần thông cũng dừng lại, không tự chủ được xuất thần. Đúng lúc này, phó hội trưởng đỗng nhiên loại nhà khúc nhất chuyện, lúc đầu huyền chuyển tiếng địch bén nhọn, âm phá, như là cao ngang cái còi. Ở đây tất cả mọi người chịu không được, kìm lòng không được bịt lấy lốt hai, hai của ta thần thông vốn là tính lực biến thành Đối chỗ có âm thanh đều cực kỳ mất cảm, âm thanh vừa ra liền cảm giác khí huyết của quận, Kim Long không được từ định cảnh bên trong ra, nhị thần thông trong nháy mắt trở về. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, ngực khó chịu, tiết hầu phát ngọt, không tốt, có phải là còn muốn đổ huyết. Ta gian nan bắt lấy đằng sau lưới sắt muốn đứng lên, hai chân như nhũ ra. Ta xa xa nhìn thấy chất gỗ giản dị phòng cổng, phó hội trưởng nâng tay phải lên, hướng phía phương hướng của ta lăng không một chỉ. Lập tức mấy đạo cực sáng đèn tin quang mang bắn tới, khoảng cách quá xa, bọn hắn không có khả năng soi sáng ta, bất quá cũng nói bọn hắn đã biết ta chỗ thân. Mấy chùm sáng mang không ngừng lư. Phật lý hội người tới lục soát. Ta miễn cưỡng ba lô trên lưng, nắm lấy lưới sắt, thấp lấy thân thể trốn ở trong bụi cỏ, tập tên tiến lên. Vừa rời đi mười mấy mét, Phật lý hội thành viên liền đến, bọn hắn dùng đèn tin chỉ riêng bốn phía chiếu vào tìm kiếm. Ta run rẩy rượi vào lưới sắt ngồi dưới đất, toàn thân đều mệt, ngực khó chịu, ngón tay cũng khó khăn động một phần. Trên mặt đất có dấu chân. Phật lý hội vương đại tỷ dùng đèn tin chiếu mặt đất nói, "Bọn hắn thuận dấu trở tới." Ta trọng mới đứng lên, khập khiễng chạy về phía trước. Tại cách đó không xa, lưới sắt cắt đoạn mất một lớn, đại khái lộ ra hai người trưởng thành lớn nhỏ khác hở chỉ cần từ kia chạy đi, bên ngoài là rừng cây, liền có hy vọng sống sót. Ta cái này khởi thân, mấy đạo quang bàn tới, có người thét lên, tại cái này, tại cái này, bắt hắn lại. Ta không thèm đếm xỉa. Liêu Mạng chạy về phía trước, người đứng phía sau đang đuổi. Bọn hắn chạy rất nhanh, trên người ta có tổn thường, ngực khó chịu, trước mắt biến thành màu đen, toát ra rất nhiều tinh tinh. Hoàn toàn là dựa vào một hơi, khẩu khí này nếu là tiết, ta đoán chừng có thể nằm trên mặt đất bất tỉnh ba ngày. Lúc này đến khe hở trước, ta đem ba lô lấy xuống trước ném đi ra bên ngoài, sau đó bắt lấy lưới sắt chui ra ngoài. Phật lý hội người đuổi tới, chính là Vương đại tỷ, nàng là giáo hội phần tử tích cực. Đánh lấy đèn tin chiếu tới. Ta chính nghiêng đầu đi xem, nàng nhìn ta thấy rất rõ ràng, Kinh Mi nói, "Tiểu Tề, lang khó nàng còn nhớ rõ ta, ta không kịp nghĩ nhiều, chui ra lưới sắt." Vương đại tỷ nhìn ta thất tha thất thể dáng vẻ, không vội mà truy, một tay sở trường điện, một tay từ hông bên trong tụội xuống một thanh sáng loáng dao phay. Nàng từng bước một đi tới, có chút ít yêu thương nói, "Tiểu Tề, ngươi vì cái gì lần lượt cùng chúng ta Phật lý hội đối Nịch. thân ba ba chính là ngươi bắn hiện tại còn nhốt tại trong lao." "Tiểu Tề, ngươi đã bị tà thần não, tranh thủ thời gian trở về đi." gia nhập chúng ta đại gia đình. Tới đi, phó hội trưởng cùng chúng ta đều sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta mí mắt giật một cái, hiện tại Vương đại tỷ mặt mũi tràn đầy lệ khí, mặt vừa gầy lại dài giống như linh cầu. Ta tin tưởng nếu để cho nàng giữ người, nàng sẽ không chút do dự ra tay. Ta không nói gì, cùng cái này dạ người đã nói không đến, nàng đã điên rồi. Ta thỏ đầu ra lưới sắt, vừa ra ngoài, Vương đại tỷ giao phay liền đến, chính bổ vào ta vừa rồi vị trí. Lưới sắt bên trên cỏ sát ra một dải hoa hoa, trong bóng tôi cực kỳ chói mắt. Như thế một chớp trễ, Các khác Phật lý hội người cũng đều đến, bọn hắn đồng loạt dùng đèn chiếu vào ta. Trong đêm tối, bọn hắn xuyên đồng phục màu đen, biểu lộ tàn nhẫn mà chất phác, ánh mắt hung độc. Ta đặt ngông ngồi dưới đất, tim đập rộn lên, trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều xuất ra dao phay, thuận lưới sắc khe hở chui ra ngoài. Ta một trận hò hốt, biết xong, ngược lại an tâm. Chết thì chết đi, dù sao cũng so như thế còn sống bị tội mạnh. Lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt bay tới, phi miêu không đầu, bị ngạn hoa hương. Ta kinh sợ, quanh nhìn, ánh trang mông lung, cuốn lên phòng, thổi đến những này Phật lý hội thành viên đều mê mắt. Còn không đi, Thanh âm kia nói, "Ta lộn nhào tiến vào bên cạnh rừng cây, không quên cầm ba lô." Ở bên trong không đầu không bơi chạy thời gian rất lâu mới dừng lại. Ta ngồi tại dưới một cây đại thụ mặt, trên mặt đất ẩm ướt phi thường, trên đầu ánh trăng thảm đạm. Coi như thế, so với vừa rồi sinh tử một đường đó cũng là hạnh phúc rất nhiều. Vừa ngồi vững vàng, phát hiện phía trước lơ lửng bên trong đứng đấy một cái bóng người màu đen. Ngay từ đầu coi là nhìn lầm, ta sát xoa mắt nhìn kỹ, đúng là bóng người. Ta thử nghiệm nói, "Khinh Nguyệt." Vừa mới nghe được Phi Miêu không đầu, bị ngạn hoa hương thời điểm, ta liền nghĩ đến hắn, đây coi như là giữa chúng ta mật ngữ là lúc trước đi âm thời điểm, khi nguyệt tại bị ngạn hoa chỗ lặng lẽ nói với ta. Bóng đen đứng dưới tảng cây, đã cũng không đến, cũng không hề rời đi, giống như người không phải người, nhìn xem kinh khủng, cũng có chút thế lương. Người còn nhớ do ta? Bóng đen nói, "Thật sự là Khinh Nguyệt." Ta cười khổ, "Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, chúng ta là bằng hữu." "Lại anh thế nào?" Bóng đen hỏi. Nghe nói như thế, ta có thể xác định đây đúng là Khinh Nguyệt. Hẳn là hắn bên trong âm thân, không biết tại sao hắn lại biến thành dạng này, ta nhớ đến lúc ấy hắn độn đi thời điểm bên trong âm thân phi thường cường đại, làm sao những ngày này quá khứ, liền hình thể chi tiết cũng không có, chỉ hóa thành một đạo hắc ảnh. Ta miễn cưỡng đổi cái tư thế thoải mái, nàng chết rồi. Câu nói này nói xong, rõ ràng cảm thấy bóng đen chầm mặt một chút, tựa hồ có vô tận đau buồn mà lại không cách nào biểu đạt ra tới. Ta ngay sau đó nói, ngươi đừng lo lắng, Viên Thông trưởng lao tại lại anh trước khi chết tất pháp, để nàng nặng vào luân hồi, chuyển đời làm người. Lại anh hiện tại khả năng đã đi chuyển thế, bao nhiêu năm về sau còn sẽ lớn lên thành đại cô đường, giống như trước đây. Vậy ta đâu? Bóng đen nói, ta sửu sốt, ngươi như thế đại năng nhĩ cũng có thể chuyển thế biến thành người, lại bắt đầu lại từ đầu tiếp theo đoạn nhân sinh. Nếu có duyên, có lẽ qua 20 năm nữa, các ngươi còn có thể thành tình lữ. Kết hôn thành gia sinh tử. Ta có âm vương chỉ thời điểm, bóng đen nói, thần thông cảm nộ thiên địa, có thể dòm thần quỷ cơ hội, lựa biết tương lai quá khứ sự tình. Ta cho mình chiếm một quẻ, đạt được 16 chữ, chúng sinh là người, duyên tại tề tưởng, phi miêu không đầu, bị ngạn hoa hương. Đằng sau 8 chữ ta đã từng nghiệm cho người nghe, bây giờ đoán đo sự tình đang ở trước mắt. Ta không rõ. Ta lăng lăng nói. Bóng nói, tề tưởng, ta hiện tại khí tức yếu. Sinh cơ đã tăng dã, bây giờ không phải quỷ không phải linh, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta sẽ hồn phi phách tán, thần thức tịch diệt. Nếu muốn lại vào luân hồi, chúng sinh là người, cơ duyên tại ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta không nói chuyện, thẳng tắp nhìn xem hắn. Ta luân lạc tới đây, ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn." Bóng đen bình tâm tính quỷ nói. Khinh nguyệt đến kết cục này, tâm ta hạ dầu dĩ, cảm thấy có lỗi với hắn cùng lại anh. Ta muốn làm thế nào?" Ta hỏi. Bóng đen ngẩng đầu, xem thấu rừng cây, nhìn về phía xa xa doanh địa, ta biết ta chúng sinh làm người cơ hội liền tại bên trong, ta cũng đã biết từ lâu ngươi sẽ lại tới đây. Ngươi muốn giúp ta đi vào bên trong, tìm tới sinh mệnh bí mật. Có thể nói cho ngươi, người Nhật Bản đã nghiên cứu phát hiện ra bí mật này, chỉ có bí mật này mới có thể giúp ta. Ngươi vào không được sao? Ta nghi hoặc. Bóng đen nói, nơi này là Vạn Quỷ Động, cất giấu một chút thứ rất đáng sợ. Nhưng là đáng sợ nhất vĩnh viễn là người, mảnh này trong doanh địa có một cái rất lợi hại nhân vật, nếu có âm vương chỉ ta sẽ không sợ hắn, nhưng bây giờ khí tức của ta rất yếu, đối mặt người này cùng một đám ác quỷ, ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi nói chính là cái kia phó hội trưởng. Đúng thế. Ta khẽ rửa gần doanh địa. Hắn liền có thể cảm thấy được hắn có rất cường đại thần thức. Đó là ai? Sao có thể nhịn như thế lớn? Bóng đen nói, bị ngạn hương chính là hắn sớm nhất từ âm phủ tấy ghép đến dương gian đến, cũng là hắn nghiên cứu ra bị ngạn hương loại độc phẩm này. Tên của hắn gọi Lý Đại Dân. chương 277, tiêu hao sinh mệnh. Lý Đại Dân, đó là cái gì người? Ta nghi hoặc hỏi. Ta cũng chưa quen thuộc, bóng đen nói, ta là tại đánh mất âm vương chỉ sau gặp được hắn, khi đó đã không có năng lực đi điều tra thân thế của hắn, nói tóm lại là cái rất lợi hại nhân vật. Ta xoa ngực, chúng ta làm sao bây giờ? Bằng hữu của ta còn hãm tại công sự dưới đất bên trong, ta muốn đi cứu bọn họ." Bóng đen nói, "Ta không có năng lực đi làm cái gì, mới vừa rồi giúp ngươi chạy trốn, đã tiêu hao đại lượng sinh cơ. Ta cũng vô pháp tới gần doanh địa, bên trong cực kỳ nguy hiểm, thể tưởng, trước mắt chỉ có một cái biện pháp." "Cái gì?" Ta hỏi. "Hai người chúng ta hợp tác, ngươi đem ta mang vào." Bóng đen nói. "Cái gì? Ta giật mình không nhỏ, làm sao mang ngươi đi vào? Ta đã từng chiếm cư qua nhục thể của ngươi." Bóng đen nói, "Ngươi bây giờ thân thể còn cùng ta còn có tương liên sinh cơ huyết mạch, ta có thể tiến vào thân thể của ngươi, chúng ta dùng chung một cái." miệng ta bên trong phát khổ. Khinh Nguyệt muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng, nhưng yêu cầu này có chút quá mức, thế mà muốn chiếm cứ nhục thể của ta. Bóng đen nhìn ra ta do dự, nói ra, ta hiện tại đã không có năng lực gì đoạt xá, tiến vào thân thể của ngươi cũng không cách nào khống chế hành vi của ngươi, ngươi chỉ cần mang ta đi vào, chúng ta hợp tác lẫn nhau, ngươi tìm tới người Nhật Bản bí mật, đưa ta luân hồi vãng sinh là được. Ta xem một chút hắn, chấm tư một lát, thở dài nói, "Tốt, ngươi vào đi." Bóng đen giữa không chung trôi nổi, dần dần tới gần, thân thể ta vốn là chiến cảm giác gâm trầm trì khí đập và mạnh. A nhờ trăng đỏ sẫm, chìm vào hôn mê bầu trời tựa hồ dày đặc mây đen, ta run là cập, một giây sau nghe được trong đầu có cái thanh âm, chính là Khinh Nguyệt, hắn nói, "Tốt, ta tiến đến, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Ta hỏi. Khinh Nguyệt chuyển đến thanh âm thống cổ, "Tệ tưởng, thân thể của ngươi làm sao dày xéo thành dạng này, thủng trăm ngàn lỗ, thể nội còn có nội thương tích máu, cái dạng này coi như tiến doanh địa cũng đi không được bao xa. Như vậy đi, ta tạm thời giúp ngươi phong thiếu, ngươi chỉ có thời gian một ngày, thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, thể lực càng hơn một bậc, qua một ngày này liền sẽ biến trở về như cũ, đến lúc đó lại tìm cơ hội ra ngoài trị liệu." Bằng không? Bằng không thế nào? Ta hỏi. Khinh Nguyệt nói: "Bằng không ngươi sẽ sống không được lâu đâu. Ngươi nội thương quá nặng, thể nội ngũ tạng lục phủ đã có hại xấu dấu hiệu. Một ngày liền một ngày. Một ngày đầy đủ, chuyện sau này sau này hay nói." Ta cảm giác thể lực khôi phục rất nhiều, cong lên ba lô từ dưới đất đứng lên. Ta tại Khinh Nguyệt chỉ thị dưới, trong rừng lượn quanh rất một vòng to, từ một phương hướng khác tới gần doanh địa. Doanh địa lúc này đi mắng, không có ánh đèn, không biết Phật Lý hội người đều đi đâu, ta xem một chút biểu. Đã đêm khuya 2 giờ. Nơi này dựng thẳng cao, cao lưới sắt, ta đem ba lô trước ném vào, sau đó nhanh nhẹn leo lên nghiêng người nhảy vào bên trong. Bình thường ta bỏ cao như vậy lưới sắt cũng có thể tiến, chỉ là không thể nào giống bây giờ như thế lưu loát. Ta thể lực sắc thực kích phát ra tới. Ta nhặt lên ba lô, nhanh chóng tại trong bụi cỏ du tẩu, đi vào chất gỗ giản dị trước phòng. Thuấn tổn hại cửa sổ đi đến nhìn, bên trong không có người. Khinh Nguyệt Âm thanh nhẹ vang lên, Tệ tưởng, ngươi nắm chắc thời gian đem tất cả doanh địa đều kiểm tra một vòng, phát hiện vật lý hội người ta từ có biện pháp. Trước đem những này tiểu lâu, lâu giải quyết. Ta hiện tại không có chút nào bối rối, tinh thần phấn chấn, trong lòng minh bạch đây là Khinh Nguyệt dùng đạo pháp đang tiêu hao sinh mệnh lực, hiện tại bắt đầu đến ngưỡng. Ta chỉ có 24 giờ, nhất định phải cứu ra hầm dưới đất kiến trúc bên trong đám người. Ta dựa theo đông tây nam bắc phương vị vòng quanh trình tự, cẩn thận từng ly từng tí lần lượt phong ốc điều tra, cuối cùng tại phía tây tới gần dưới mặt đất kiến trúc cửa vào trong phòng, phát hiện bốn cái Phật lý hội thành viên đang ngủ, trong đó có vương đại tỷ. Bốn người bọn họ đều không có cởi quần áo, cùng áo mà nằm, không có gối đầu chăn mền cái gì, từng cái khuôn mặt đau khổ, cùng kẻ lang thang không sai bị lắm. Cái khác phòng ốc đều kiểm tra qua, đều là không, không bài trừ công sự dưới đất có lẽ còn có Phật lý hội người, hiện trên mặt đất kiến trúc bên trong chỉ có bốn người bọn họ. Khinh Nguyệt nói, đối phó bốn người này, nhất định phải một kích mà bên trong. Một khi có một cái tiết lộ phong thành, chúng ta kế hoạch cả bản đều thua. Ta dùng tâm niệm cùng hắn giao lưu, phải làm gì? Khinh Nguyệt trầm mặc một lát, biện pháp tốt nhất là giết bọn hắn, nhưng ngươi không có dũng khí đi làm. Như vậy đi, người tay phải là đao, dùng sức bổ vào bọn hắn cái góc, lực lượng của ngươi bây giờ cùng tốc độ hoàn toàn có thể một chút đem bọn hắn đánh bất tỉnh, cẩn thận. Ta thở sâu đi vào nhà gỗ trước. Nhà gỗ bậc thang cùng bên trong trại đều là sân nhà, lâu năm thiếu tu sửa giẫm kéo kẹt kéo kẹt vang, lo lắng đánh cõ động rắn. Ta đem giày thoát đi chân trần lặng lẽ đi vào trong phòng. Ta chậm dãi đi đến một người trước mặt, tay trái che miệng của hắn, người này rất tỉnh táo, lập tức mở mắt ra. Già tay phải nâng lên, bàn tay treo phong thanh liền đến, chính bủ vào sau gót của hắn. Người kia toàn thân rung động một chút, chậm dãi nhắm mắt lại, ngất đi. Ta xuất thủ nặng vẫn là nhẹ trong lòng không có số, nghĩ đến người này không chết được, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Ta đánh tiếp bất tỉnh cái thứ hai cùng cái thứ ba, cuối cùng là Vương đại tỷ, ta vừa sờ đến trước người nàng, Vương đại tỷ đột nhiên tỉnh, một phát bắt được bên cạnh dao phay, nhìn cũng không nhìn ta, phất tay chính là một đao lực đạo này chính là chạy một đao muốn chém chết ta tiếpấu. Ta vội vàng tránh đi, nàng chặt trên sàn nhà, lập tức một tụng ngục đứng lên. Nàng nhìn ta, lại nhìn xem Phật Lý hội những người khác, lập tức gấp, "Tiểu thể, ngươi thật sự là bị tà thần vậy não, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm, ngươi còn như vậy sẽ vào không được Phật quốc." Nàng còn băn khoăn Phật quốc. Nhớ năm đó Trương Tứ thất cho nàng vẽ lên một chiếc bánh lớn, đến bây giờ còn không ăn xong. Vương đại tỷ một bên lo lắng cùng ta trò chuyện, một bên cơ giao phay càng không ngừng chà ta. Nàng bây giờ chính là một cái bị tẩy não cầm thú, trong đầu chỉ có Phật Lý hội Phật quốc hòa thân ba ba, cái khắc cùng những này khái niệm muốn làm trái với đồ vận, đều muốn tiêu diệt hết. Giạng này người một khi nắm giữ lại quyền, đoán chừng liền phải đem nhân gian biến thành luyện ngục. Ta bắt lấy ba lô cản ở trước ngực, cùng nàng càng không ngừng đổi tới đổi lui, coi như ta hiện tại thể lực không sai, nhưng vương đại tỷ đã không muốn sống nữa. Hoàn toàn không để ý người an nguy, lấy mạng đổi mạng, ta nhất thời vờ ra im mà ở vào hạ phong. Khinh nguyệt tại trong đầu của ta nói, "Tệ tưởng, chỉ có thể liệu một phát. Làm sao bây giờ?" Ta sốt ruột hỏi. "Để dao của nàng chém trúng người ba lô, sau đó thừa cơ đọt dao." Khinh nguyệt nói. Lúc này Vương đại tỷ một đao bổ tới, ta toàn thân giống dòng điện xuyên qua, ngay tại lúc này, ta nâng bao đi cản, vương đại tỷ giao phay chém vào bao bên trên. Ta thừa cơ đem bao một quyền, cũng là hạ quan tâm. Bay lên một cước chính đá vào vương đại tỷ bắp chân đối diện xương bên trên. Vương đại tỷ không thể chịu được đau, bằng xuống đất, ta đem giao phay đá qua một bên, cưới tại trên người nàng, phất tay liền muốn kích sau gáy của nàng. Vương đại tỷ giống như là rết như heo, hô, phó hội trưởng. Phó hội trưởng. Thanh âm trong đêm tối truyền ra rất xa. Ta thật sự là cấp nhãn, một quyền đánh vào sau gáy của nàng. Khí lực dùng lớn một chút, Vương đại tỷ cổ họng giống như là chặn lại một chút, lập tức không có âm thanh. Ta đặt nông ngồi dưới đất, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, ngồi có 5 phút mới trở lại vị, tranh thủ thời gian kiểm tra Vương đại tỷ, sợ nàng chết rồi. Tìm kiếm hơi thở còn có, mạch đập cũng đang nhẹ nhõm, ta sát lau mồ hôi, văng lên trên đất ba lô, lung la lung lay chính muốn đi ra ngoài, nghe được cách đó không xa dưới mặt đất kiến trúc phòng trong, phát ra thanh âm kỳ quái. Khinh cấp tốc nói ra, "Trước đừng đi ra, ngáp kỹ." Ta trốn ở cửa sổ đằng sau, lặng lẽ nhìn trộm, khoảng cách quá xa đen sì cái gì đều nhìn không thấy. Gia Nhi thần thông, nhanh khinh nguyệt nói. Gia Khoanh Chân ngồi tĩnh tọa, có khinh nguyệt phụ trợ, lấy tốc độ cực nhanh ra Nhị Thần Thông. Lần này Nhị Thần Thông không phải nguyên lai tiểu hài. vợ vờ ỉ mà hơi lớn hơn một chút, đánh cái so sánh, trước kia là 6 7 tuổi, hiện tại là 10 tuổi khoảng chừng, nguyên lai không có ngũ quan, lúc này trên mặt vờ ỉ mà dần dần xuất hiện con mắt cái mũi cùng miệng hình thức ban đầu. Nhị Thần Thông hải tử đi ra nhà gỗ, thuận theo đêm xuyên qua doanh địa, đến đến dưới đất kiến trúc trước, xuất hiện cảnh ta giật mình lên. Trong góc của ta vờ mà xuất hiện cảnh tượng như vậy, từ lối vào leo ra một người. Người này toàn thân trần trụi, dáng dấp lại thấp lại nhỏ. Làn da hiện đầy màu xanh đen hình xăm. Trong lòng ta giật mình, không có khả năng à hai của ta thần thông nhìn người đều là nóng thành giống sao có thể rõ ràng nhìn thấy người này đâu? Người này phủ phục tiến lên, tương tự một con mèo già, ta quan sát được hắn ngũ quan, Doa đến kém chút không có tư định cảnh bên trong ra ngoài. Hắn lại là Thái Lan vu sư đầu đối cua. Ta hiểu được, cái này đầu húi cua tại trong hiện thực chính là con kia mặt người mèo đen. Hiện theo ý ta đến cảnh tượng, là cái này mèo đen nhân cách hóa, cùng Meo Meo sư phụ lao đầu không sai biệt lắm. Cái này đầu húi cua hiển nhiên không có lý đại dân lợi hại như vậy, không thể cảm thấy nhị thần thông tồn tại. Hắn phủ phục hướng về phía trước, tư thế đặc biệt quỷ dị, lại hành vi âm trầm, đi tới đi tới còn ngẩng đầu bốn phía nhìn loạn, biểu lộ quỷ quệ đến khó lấy hình dung. Nhất quái chính là, trong miệng của nó ngậm một khối đồ vật. Thứ này chợt nhìn qua giống như là một cái che kín khủng khiếu quái thể đầu. Tảng đá đang nhanh trong biến hóa chuyển động, hình dạng cùng mặt ngoài khủng khiếu phân bố cấp tốc tại biến, nhìn qua rất như là nhị thần thông dưới đất kiến trúc bên trong nhìn thấy cái kia lập thể mê cung ảnh thu nhỏ. Tảng đá khủng khiếu vô luận như thế nào biến hóa, đều hình thành một trương mặt, mặt biểu lộ đang không ngừng biến hóa. Tượng đầu đá là một viên thô ráp đầu người. Đây là vật gì? Ta không nhịn được nghi vấn, đó chính là ác quỷ. Khi Nguyệt nói, mặt người quái mèo mang ác quỷ ra trở lại nhân gian. Lại có người phải xui xẻo, lại có một gia đình muốn bị huyết tẩy. Nội tâm của ta cực kỳ chấn động, nhĩ thần thông tại giai đoạn sơ cấp lúc, chỉ có thể nghe được ác quỷ thanh âm, thanh âm kia giống như là thổi qua khổng khiếu phong thanh. Mà bây giờ theo nhĩ thần thông tinh tiến, ác quỷ cũng cụ tượng hóa thành một viên mọc ra mặt quỷ tầng đá. Chương 278, toàn nhờ vào ngươi. Mặt ngươi mèo ngậm ác quỷ đi vào chỗ tối tăm, móng trên mặt đất đới hai lần, giống như đào ra cái gì đồ vật. Hai của ta thần thông tiến một bước tới gần, vật kia không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, không cách nào tại trong đầu thành giống. Mặt người mèo giống như tại quỳ lạy vật này, ta chính nhìn kỹ, đột nhiên không tưởng tượng được tình cảnh xuất hiện, từ nơi này thần bí đồ vật bên trong như xương khói xuất hiện một pho tượng hình tượng. Ta vẫn là không quá thính hứng, nhị thần thông quan sát được tràng cảnh cùng hiện thực tràng cảnh khác nhau. Nhị thần thông cảnh giới bên trong rất nhiều thành giống đều là từ thanh âm cơ cấu, thanh âm có thể hình thành đủ loại không thể tưởng tượng tràng cảnh, lúc trước dùng con mắt đến xem thế giới không cách nào tưởng tượng. Pho tượng này xuất hiện liền để cho ta cực kỳ chấn kinh. Nó có chừng nửa mét đến cao, quanh thân màu đen, hai mắt hẹp dài, quỷ dị nhất chính là tư thế, một cái chân khúc bản giữa không trung, dựa vào một cái chân khác kim kề độc lập, tựa hồ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Ta chính nhìn nhập thần, khinh nguyệt bên thai bờ kinh hồ, đây là xiêm la trong truyền thuyết địa ngục ta thần, nhất định phải đem nó đem tới tay. Pho tượng này như một sợi sương ngủ, đồng bệnh giữa không trung. Trong bóng tối lộ ra cực kỳ yêu dị. Mặt người mèo đối nó trên mặt đất quỷ lệ hai lần, sau đó nhanh chóng nhảy vọt mấy bước, đột nhiên nhảy lên bay ở không trung, đem đầu mèo hất lên. Ác quỷ tảng đá giữa không trung, phát ra quỷ khóc sói gào thanh. Trong nháy mắt mất tung ảnh, đồ tại màu đen trong bầu trời đem biến mất không thấy gì nữa, nó đi nhân gian. Mặt người mèo từ không trung nhảy xuống, đào lên mặt đất, màu đen pho tượng lại biến mất tại kia thần bí đồ vật bên trong, ngoèo đem vật kia chôn xuống, sau đó ba tung hai vọt lại về đến dưới đất kiến trúc đại môn khe hở trước, chui vào. Nhìn nó đi, ta chịu hồi nhĩ thần thông, chậm rãi mở mắt ra. Khinh Nguyệt gấp giọng nói, đem vật kia lấy ra. Ta đeo túi sách cẩn thận từng ly từng tí từ gian phòng ra, nhanh chóng đi vào vừa rồi mặt người mèo đảo qua địa phương, không dám mở đèn tin, ngồi xổm trên mặt đất bằng tay cảm giác sở thổ, quả nhiên có chút sốt. Ta dùng sức hướng xuống đảo, thời gian không dài, đào được một vật. Đây là một cái thật dài đồ vật, dùng lụa đỏ từ bao khóa rắn rắn chắc chắc, không biết là thứ đồ gì. Ta đem vật kia cầm tới dưới ánh trăng, dùng tay giải khai bên ngoài lụa đỏ, bên trong lộ ra một đoạn màu đen tươi khô. Thây khô tản ra một cố gây mũi mùi thuốc, tựa như là lâu dài trải qua rượu thuốc ngâm qua, nhìn bộ dáng giống là trẻ con. Ta cảm giác đầu tiên chính là cái đồ chơi này quả tà. Khinh Ngật nhẹ nói, đem nó bọc lại lấy đi, thứ này không thể lưu trên thế gian. Ta chừng minh bạch, cái này người Thái Lan mượn nhờ ta thần tại tu luyện. Nơi này ác quỷ là hắn tu luyện một bộ pháp. Ác quỷ hỗn nhập thế gian, giết càng nhiều người, công pháp của hắn liền càng mạnh, bàn môn tà đạo. Ta đem ba lô mở ra, đem cái đồ chơi này ném vào. Cầm trước lại nói, tìm cơ hội vì nó. Ta đến đến dưới đất kiến trúc tiến về bên trong nhìn. Một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Trong bọc có đèn tin, thế nhưng là không dám đánh, không biết tình huống bên trong, hiện tại địch ngầm ta ngầm, ưu thế ngay tại ở ai cũng không biết ta tồn tại, vừa mở đèn tin sẽ bị bại lộ mục tiêu. Làm sao bây giờ? Ta hỏi Khinh Nguyệt. trầm mặc một chút, nhẹ nhàng nói, hai mắt không gặp vật, vương ngựa quan đăm tĩnh. Có ý tứ gì? Ta sốt ruột hỏi. Quan Âm từng có nhất đại hóa thân, sinh vì người mù. Bất quá nhĩ lực thông minh, nàng dựa vào hai lỗ tai đến hành tẩu thế gian, cuối cùng tu thành Quan Âm tính vô thượng diệu pháp. Tế Tường, ngươi bây giờ liền muốn luyện tập Quan Âm tính tầng này cảnh giới. Khinh Nguyệt nói, "Ta nên làm cái gì?" Ta nhưng tâm địa nói, "Ngươi sẽ không là để cho ta đem mắt lộng ngủ đi." Tiếng ngược lại không đến nỗi. Khinh Nguyệt nói, ngươi tự trong bọc đem khăn mặt lấy ra. Ta không rõ hắn ý tứ, vẫn là chiếu vào phân phó của hắn, đem khăn mặt lấy ra. Khinh để cho ta đem khăn mặt che tại trên hai mắt, đàng sau đánh quyết, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Khinh Nguyệt nói, Hiện tại lô thai của ngươi chính là của ngươi con mắt. Trước kia ngươi sử xuất quan đăng tính, nhất định phải tại định cảnh vô can nhiễu, hiện tại cảnh giới của ngươi muốn cao hơn một tầng, tùy thời tùy trô ra quan đăng tính. Để nhị thần thông ở phía trước dò đường, ngươi đi theo ở đằng sau. Con rơi biết đi, liền như thế. Ta được không?" Ta run rẩy nói. Khinh Nguyệt Thanh âm rất lạnh, không được cũng phải đi. Ngươi chỉ có 24 giờ, bằng hữu của ngươi đương nhiên còn có ta, cuối cùng có thể hay không thoát khốn. Tất cả gánh nặng cùng hy vọng đều ép ở trên người của ngươi. Tại sao muốn bước ta đến một bước này? Ta một quyền nện ở cửa kim loại bên trên, nắm thật sâu đâm đau. Khinh Nguyệt, ta không nghĩ rằng này, ta chỉ muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt, ta không có lớn như vậy lý tưởng. Đây không phải ngươi có thể quyết định. Khinh Nguyệt nói, mỗi người đều đang lớn lên, ngươi cũng không ngoại lệ. Cái gì là lớn lên? Ngươi phải học được trách nhiệm cùng cái chịu. Không nghĩ cũng muốn đối mặt, sẽ không liền muốn học. Chờ ngươi chịu qua cửa ải này, sẽ phát hiện mình đi vào một cái độ cao mới, quay đầu lại nhìn ngươi của quá khứ, sẽ cảm thấy phi thường mê thơ. Người tu hành chẳng những giảng cứu thần thông, càng phải để ý cảnh giới cùng tính tình, ngươi năng lực luôn xứng với ngươi tâm lý trạng thái. Bằng không ta đem tất cả thần thông năng lực đều lưu cho ngươi đi, ta từ bỏ. Ta mệt mỏi nói, ta còn là người bình thường. Nói nhảm, khinh nguyệt mắng to, "Tệ tưởng, ngươi liền thiếu một cái miệng rộng. Nếu như ta hiện tại có thân thể, ta không phải đánh ngươi không thể." "Đi, đừng mẹ hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian ra nhị thần thông." Ta thở sâu, đứng tại cửa kim loại trước nhập định. Có thể là khinh nguyệt tạo nên tác dụng, cũng có thể là là hiện tại thân hãm tự địa, bước đến vết núi, không thể không vì đó. Ta vừa ừ ý mà rất dễ dàng liền ra nhị thần thông. Nhị thần thông chui vào cửa kim loại, sau đó ta thử nghiệm mình đi lên phía trước. Đặt ở di vãng, nhục thân khế đạo. Ta lập tức liền sẽ tự định cảnh bên trong ra, mà lần này, ta cố gắng khắc chế mình không muốn phân thận, trong cõi u minh khinh nguyệt còn đang ngó chúng ta, ta không nghĩ lại chịu hắn mắng. Ta đi vào cửa kim loại, tiến dưới mặt đất kiến trúc. Con mắt bị khăn mặt được, toàn bộ nhở nhị thần thông ở phía trước do đường, ta đi tại hành lang rất dài bên trong, quái thanh không ngừng, tận lực không để bọn chúng quấy nhiễu được nhị thần thông, nhị thần thông ngay ở phía trước chỗ không xa tiến lên, tốc độ không dám quá nhanh. Con kia mặt người mèo không biết vọt đến đâu rồi, đường hành lang không có mờ ta đi được đặc biệt chậm, nâng lên một chân do dự nửa ngày mới rơi xuống. Khi nguyệt nói, tưởng Ngươi để phòng tâm quá nặng, ngươi làm sao liền thai của mình thần thông đều không tin mà cho? Xại bước đi. Hắn nói ta toàn thân run lên, ta dứt khoát bùng ra, đi theo nhị thần thông càng chạy càng nhanh, đường hành lang nhanh chóng rút lui. Đi làm cho xong bên trong, ta cảm thấy chưa từng có lâng lâng vui sướng. Mình tụi hồ cùng nhị thần thông dung hợp lại cùng nhau. Đi tới đi tới, đi vào đường hành lang cuối cùng, nơi này có cái dưới mặt đất giếng, muốn nghĩ tiếp tục đi tới, nhất định phải từ kia xuống dưới. Giải khai khăn mặt. Khi nguyệt nói, bắt đầu từ nơi này, cần nhờ chính ngươi. Ta lấy xuống khăn mặt cất kỹ, lục đến đến dưới đất bên giếng không dám dùng đèn, tin, từ trong túi lấy ra cái bật lửa, có chút ngọn lửa. Bốn phía an tĩnh dị dạng, một mảnh thật sâu bóng tối bao trùm, ngoại trừ trong tay của ta ánh sáng đom đóm, lại không nhìn thấy cái khác huơ sáng. Cái bật lửa ngọn lửa có chút tiêu đốt, sáng ngời bên trong, nhìn xuống đất giếng. Miệng giếng phi thường dày đặc, là dùng quân dùng xi măng xây ra, loại này độ dày xi măng ta chỉ có tại liên quan tới thẩm duyệt bắn giếng phim phóng sự bên trong gặp qua. Lịch sử đã qua rất nhiều năm, hiện tại lại nhìn thấy loại này giếng vẫn là trong lòng ngỡ. Phổ thông quân sự công sự, là không thể nào đem phòng ngự làm được mạnh như vậy, nơi này đến cùng tại để phòng cái gì? Đèn tiến chiếu chiếu trong giếng, dọc theo miệng giếng bốn phương tám hướng, là bốn đầu cái thang, thẳng tắp hướng phía dưới, một mực thông đến giếng chỗ sâu nhất. Ta dập tắt cái bật lửa, đi tới đến miệng giếng cái thang bên trên, xoay người đến phía trên, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống bỏ. Nhĩ thần thông đã từng tới, ta bản người còn là lần đầu tiên, trong lòng lo sợ bất an, dưới mặt đất giếng gió rất mạnh. Khả năng bởi vì giếng kết cấu, gió ở trong đó xoay quanh, phát ra rất quái lạ thanh âm. Ta nghĩ đến bên Nhĩ thần thông cảnh dưới bên trong, nhìn đến đây phong thanh giống một đầu quái xạ. mấy phút, không biết sâu bao nhiêu, ta đến phía dưới cùng nhất, từ cái thang bên trên nhảy xuống. Nơi này chính là nhất quái địa phương, như thần thông cảnh giới bên trong, ta đã từng nhìn đến đây là một tòa cự đại lập thể mê cung, không biết tận mắt nhìn sẽ là dạng gì. Ta ở trong lòng hỏi khinh nguyệt, có thể hay không mở ra được tin. Khinh nguyệt cũng không có chú ý, nơi này hắn căn bản chưa từng tới, mà lại thai của ta thần thông ở cái địa phương này không có tác dụng, phong thanh quá loạn quá tạp, mấy nhiều đối với địa hình phân đoán. Như thế sơ soạn qua đi cũng không được có chuyện như vậy. Khinh nguyệt nói, "Tệ tưởng, ngươi không muốn mọi việc hỏi ta, ta cũng muốn lâm thời phán đoán, đi một bước nhìn một bước. Ngươi quyết định đi." Ta lấy ra đèn tin mở ra, một vệt ánh sáng bắn xuyên qua, nơi này công trình tương đương rung động, thật dài một đầu đường hành lang, to lớn mà trống trải, dựa vào bên tường là lưới sát, còn có chằng các một mặt tường bên trên xoắn lấy. Hợp tác bộ đội 34. Chữ có thể là lúc ấy chi bộ đội này danh hiệu. Đằng sau dùng sơn hồng viết 4 chữ lập nhập cấm chỉ, mặc dù trải qua mấy chục năm, nhan sắc lắng động, nhưng nhìn qua y nguyên u tù nhưng. Ta hô hấp dồn dập, những này đánh dấu đang cảnh cáo kẻ ngoại lai like không muốn tùy ý tiến vào, bên trong cất dấu không thể nào đoản trước nguy hiểm. Ta cầm đèn pin đi vào trong một đoạn, đường hành lang phân ra ba đầu hành lang muỗi một đầu đều thâm thúy há cám, sáng ngời chiếu không tới cuối cùng. Ta nhẹ nói, "Khinh Nguyệt, ta tiến ở giữa đầu này." Khinh Nguyệt không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như là biến mất. Ta lại hô vài tiếng, vẫn là không có hồi âm, không biết hắn là không muốn nói lời nói, vẫn là phát sinh đừng ngoài ý muốn. Chương 279, sinh tử tập kích. Hiện tại không có thời gian cùng tâm tình nghĩ Khinh Nguyệt, ta đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, xoa xoa, thở sâu, đánh lấy đèn tin đi vào ở giữa đầu này đường hành lang. Đường hành lang hai bên có không ít quan bế cửa sắt, ta thuận tay lôi kéo, có, có thể kéo mở, có giống như đã gi chết. Lúc này, đèn tin rơi vào hạ một đạo đại môn bên trên, ta nhìn thấy khiến người chấn kinh một màn. Cánh cửa này nửa mở, bên trong tối tăm dậm dạp, cạnh cửa rơi một đoàn màu trắng lông. Ta nhận ra được, đây là Meo Meo sư phụ lông. Ta ngồi xổm xuống nhặt lên cái này bộ lông. Lông trắng kẹp trên cửa, ta dùng sức mở mở cánh cửa sắt này, phi thường nặng nghề. Trước mắt khe cửa rất hẹp, Meo Meo sư phụ thân mèo đừng nhìn linh hoạt, kỳ thật nói đến rất mập. Ta đại khái thiết suy nghĩ một chút tình cảnh lúc ấy, liêu cảnh sát phát sinh kinh hô. Meo Meo sư phụ tranh thủ thời gian về tới đây, nó nhìn thấy chuyện gì xảy ra, sau đó liều mạng nghĩ từ nơi này trong khe hở chen vào. Trên Tân Long bị cỏ xuống dưới, ta xem một chút trong môn hắc ám, đem đèn tin để dưới đất, hai cánh tay dùng sức bắt lấy môn kéo ra ngoài. Thành em rất bén nhọn, kéo kẹt kéo kẹt rốt cục kéo ra. Ta đem đèn tin nhặt lên, chui vào. Trên mặt đất có rất nhiều số xếp dấu chân, chống rỗng phòng ở, phía trước là một cái màu xanh tấm cửa gỗ, môn mở rộng ra. Ta đi qua, đem cửa mở ra, bên trong là một đầu thật dài hắc ám hành lang, hai bên là cửa sắt gian phòng. Đang muốn đi vào trong, ta chợt thấy cái thứ nhất cửa phòng là khép, suy nghĩ một chút vẫn là đi vào. Bên trong hẳn là một gian phòng làm việc, toàn bộ phòng đều là cho Bãi trí cùng trang trí loạn đầy đất, giống như là bị tặc ăn cướp qua, một kiện quân Nhật bản trang rách nát, phía trên đều là dấu chân. Ta nhìn thấy to lớn tủ đựng hồ sơ nằm trên mặt đất, bất quá bên trong không có văn kiện, ta đá một chút, phát ra ngột ngạt thanh âm, giống tuyết. Dạo qua một vòng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, từ văn phòng ra, ta thuận hành lang tiếp tục đi lên phía trước, hai bên là trống chân nhà tù, đều khóa lại môn, giống như là hầm trú ẩn, bên trong đại khái có thể giam giữ vừa đến hai phạm nhân. Nhà tù cửa sắt đều có cửa sổ nhỏ, chiều ta bên trong nhìn một chút, không biết tại sao, cảm thấy có chút âm trầm. Vài thập niên trước, có phạm nhân bị bắt tới nhốt tại cái địa phương quỷ quái này, không thấy ánh mặt trời. Nếu như đổi thành ta, không, có một tuần lễ liền phải điên rồi. Đi lên phía trước, có một đạo ngục môn làm mở, ta không dám vào đi. Theo thường lệ dùng đèn tin chiếu chiếu, cái này vừa chiếu nhưng kinh trụ, nhà tù tận cùng bên trong nhất nằm sấp một người. Người này quần áo khá quen, dưới. Ta do dự một chút, đẩy cửa đi vào. Chờ đến đến người kia trước mặt, ta nhận ra được, là Nhị Long. Ta tranh thủ thời gian đỡ hắn lên. Nhị Long trên mặt tất cả đều là máu, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Ta tự trong bọc xuất ra quân dụng ấm nước, xoay mở cái nắp, tưới vào trên mặt hắn, lại đút mấy ngụm, hắn tầng hắn một cái, mở mắt ra. Hắn không nhận ra ta, ngược lại thất kinh, giống như là gặp quỷ, liều mạng về sau có lại. Ta giật nảy cả mình, nhị long đó là cái gì người? Bắt ra tướng một, hàng yêu phù ma, không nói gan to bằng trời đi, cũng coi như một đầu thảo hắn. Lúc trước vây khốn Phật Lý hội phượng hoàng cư, đối mặt nhiều như vậy quần đồ, nhị long nhiên ngang lẫm liệt bảo hộ ta, để cho ta đi trước, khi đó là cái gì sức mạnh, làm sao hiện tại lại biến thành cái dạng này? Mà lại những người khác đi đâu rồi? Khinh Nguyệt thanh âm trong đầu vang lên, "Tệ tưởng, ngươi nghe ta nói, ngươi bắt được hắn, không muốn để hắn luận động, sau đó dùng ngón tay của ngươi giáp, dùng sức ấn xuống Huệ Bạch hội cùng Huệ Thần đỉnh." "Ta không hiểu a." "Ta nói, ta cho ngươi biết, tranh thủ thời gian." Khinh Nguyệt thúc giục. Ta bắt lấy Nhị Long, Nhị Long còn đang giãy rủa, nhưng khí lực quá yếu, ta chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi, "Tốt, tốt, đừng sợ, ta tại cái này, đừng sợ." Nhị Long động mấy hơi một tí, tựa hồ đi, trên mặt vẻ u sầu cùng sợ hãi tựa giải khai không biết. Ta sờ lấy đỉnh đầu của hắn, Dựa theo kinh nguyệt chỉ thị, dùng sức ấn mấy cái huy đạo. Đừng nói, thật đúng là dùng tốt, Nhị Long run run một chút, phát ra thở dài thanh âm, lần nữa mở mắt ra. Ta bưng lấy đầu của hắn, đối hắn nói, ngươi chẩn định một điểm, ta là Tế Tưởng, ta tới, ta tới cứu các ngươi. Nhị Long nhìn ta, tan giá ánh mắt dần dần tụ lại, hắn cũng họng phát ra thanh âm nghẹn ngào, đốn như khóc, Tế Tưởng, đều chết hết, đều chết hết. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta giật nảy cả mình. Chúng ta gặp phải tập kích. Nhị Long nước quăng nói chạy qua. Bọn hắn lúc ấy án lấy ta chỉ ở giữa con đường này đi tới. Khi đó Hai của ta thần thông nghe được thanh âm kỳ quái bị ép ra ngoài, mà bọn hắn cũng không nghe thấy âm thanh này. Nhị thần thông không tại, bọn hắn chỉ có thể thăm dò đi vào trong. Sau đó, bọn hắn đến ta vừa rồi trải qua văn phòng, vừa mới tiến tới đó, liền gặp phải trí mạng tập kích. Liêu cảnh sát là cái thứ nhất bị tập kích đến người, hắn đánh lấy đèn tin đi vào trong phòng, quét đến thứ gì, vật kia lấy tốc độ cực nhanh xông lại, nhị long lúc ấy liền đứng ở bên cạnh, tại vật kia xông tới trong mắt, hắn vừa ơ im mà sinh ra cực kỳ tuyệt vọng cùng cực độ tâm tình sợ hãi. Phải biết nhị long là bát gia tướng thành viên, bình thường làm pháp sự, bắt tên tiểu quỷ, kia là dễ như trở bàn tay lại chuyện kinh khủng cũng trải qua coi như vào thời khắc này hắn thật sợ hãi nghe đến đó ra Nghi hoặc hỏi đó là vật gì nhị Long cười khổ ta cũng không biết khẳng định không phải người cũng không phải còn sống bất luận cái gì ra thú không giống như là bên trong âm thân quỷ càng không phải là tinh linh tiêu quỷ bí khó lường đồ vật thẳng đánh tới ta nhớ ra rồi liêu đại ca đã từng phát ra qua kinh hồ hai của ta thần thông cùng meo meo sư phụ đều nghe được meo meo sư phụ lúc ấy bởi đến trở về đây chính là lúc trước trải qua sau đó thì sao ta vội vàg hỏi ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hungác như thế đồ vật nhị Long nhắm mắt lại Cổ họng không ngừng đọc lên, lúc ấy chảng diện phi thường hỗn loạn. Đèn tin chỉ riêng loạt chiếu, trong mọi người của ta đạo hành thấp nhất, cái gì cũng không thấy rõ ràng, toàn bộ thế giới không ngừng vui vẻ ngược lại ngược lại. Ta chỉ biết là vật kia tập kích chúng ta, nhưng cụ thể chẳng diện, loạn đến cái gì đều nhớ không ra. Ta nghe được cổ tiền bối kêu lên chạy mau. Ta lão đảo tử văn phòng ra, thuận hành lang lần lượt muốn đạp, không ánh sáng, thanh âm rất loạn, cái gì đều nhìn không thấy, đúng lúc này ta nghe được tiếng bước chân. Là vật kia, nó đột nhiên va chạm, đem ta va vào cái này nhà tủ, nó muốn tiến đến, ta chăm chú đóng cửa lại, nó đang không ngừng đụng chạm lấy lại môn. Nghị Long nói khóc, "Ta cái gì cũng không biết, không nghĩ tới mình còn có thể sống sót. Vật kia là cái dạng gì đây này?" Ta hỏi. Nhị Long lắc đầu, "Có chừng người hình dạng đi, không biết là cái gì. Nói một chút cảm giác của ngươi." Nhị Long nhìn ta, ánh mắt trở nên rất quái lạ, giống như là nhìn một người xa lạ, kẻ tưởng ngươi tội hổ. giống như là biến thành người khác. Ta giật mình, chẳng lẽ hắn nhìn ra trong thân thể ta cất giấu khinh nguyệt. Nhị Long nói, "Ngươi thành tục nhiều. Vừa rồi có như vậy một cái mắt, ta còn tưởng rằng là sư phụ tới." Hắn tiếp tục nói ra, "Vật kia giống như là một cái làm lớn ra trăm ngàn vạn lần tế bào ung thư." Nó đặc biệt tà ác, tràn đầy nồng đầm phụ năng lượng, khe giữa gần nó liền sẽ kìm lòng không được dùng mình. Tế Tường, ta không phải người nhắc gan, nhưng loại kia sợ hãi là thuần sinh lý tính, căn bản khống chế không nổi, tựa như người đối tật bệnh đối ôn dịch đối tử vong thiên nhiên sợ hãi. Nghe hắn kiểu nói này, ta đã biết đó là cái gì. Ta lần thứ nhất ra nhị thần thông tới chỗ này gặp tập kích, hẳn là cùng nhị long bọn hắn gặp được chính là cùng một vật. Cũng là ác quỷ sinh ra chi nguyên. Hiện tại không cách nào biết được cụ thể là cái gì, rất có thể là người Nhật Bản nghiên cứu ra được quái vật, nó ngay tại cái này dưới đất kiến trúc bên trong đi dạo. Ngoài trừ nó còn có gọi Lý Đại dân phó hội trưởng cùng mặt người quái mẹo. Cái này ba thứ gì có thể xưng tam cự đầu, bọn chúng trốn ở chỗ này, ngấm lại cũng như đầu. Ta đem Nhị Long nâng đỡ, nói ra, không thấy được chúng ta người thi thể, không thể nói bọn hắn chết rồi. Ta vừa từ bên ngoài tiến đến, không có phát hiện thi thể. Nhị Long gật gật đầu. Hắn lau lau máu, trên thân đều là bị thương ngoài ra. Ta đem nước cho hắn, chúng ta ngồi dưới đất đơn giản nghỉ ngơi một lát. Chúng ta muốn đi tìm bọn họ. Nhị Long nói. người còn có sức lực sao? Nếu không để ta đi, ngươi ở đây. Ta nói. Nhị Long nhìn ta cười cười, cắn răng đứng lên. Tể tướng, chúng ta là một đơn đội, ta sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Ta cũng đều vì trong đoàn đội bất cứ người nào kính dâng ra sinh mệnh của mình." Hán bộ dáng không giống như là nói một chút, biểu lộ rất nghiêm túc rất chân thành. Nhị Long chính là người như vậy. Ta trầm mặt một lát, đáng ra không, bởi vì ta là bát gia tướng. Nhị Long cười cười, kéo ra cửa nhà lao. "Chúng ta tới đi ra bên ngoài, hành lang u dài dẫn nhánh, ta mở ra đèn tin đi ở phía trước, nhị Long yên lặng cùng ở bên cạnh. Chúng ta thuận hành lang đi vào trong." Bỗng nhiên khinh nguyệt trong đầu nói, dùng nhị thần thông dò đường. Ta vội vàng đối với hắn nói, "Không được!" Nơi này thanh âm quá ồn ào, đối nhị thần thông ảnh hưởng quá lớn, ta trong đầu không cách nào thành giống. Khinh Nguyệt nói, đầu óc ngươi có phải là không chuyển biến? Không nên đem nhĩ thần thông cùng nhục thân cảm giác cưỡng ép phân liệt, nhĩ thần thông cũng là thân thể ngươi một bộ phận, ngươi có thể một bên nghe một bên nhìn. Nhĩ thần thông chỉ là thu hoạch ngoại giới tin tức một loại thủ đoạn, không trở ngại ngươi dùng mắt thường. Ta còn là lần đầu tiên tại không nhập định tình huống giới, dùng ra nhĩ thần thông. Ta để nhị Long không nên quay rời ta, ta đứng tại chỗ, tinh thần lực tập trung, nín hơi ngưng thần. Nhĩ thần thông tiểu nhân từ trong thân thể của ta đi tới, hắn vóc dáng giống như cao hơn một chút, mặt mày cũng càng rõ ràng hơn. Ta để Nhị Thần Thông đi ở phía trước, ta cùng Nhị Long ở phía sau đi theo. Loại cảm giác này rất huyền diệu, giống như lốt thai từ trong thân thể tách ra, nhưng cùng thân thể còn không chặt đứt liên hệ. Cảnh giới của người cao hơn. Nhị Long thở dài, ta đang muốn nói chuyện cùng hắn, chợt nghe meo meo một tiếng mảnh vang, mười phần yếu ớt. Ta căng thẳng trong lòng, "Là meo meo sư phụ," nghe nó thoi thóp. Chương 280, tu hành ngắt ma. "Là meo meo sư phụ," ta nói. Nhị Long tính lực rõ ràng không có ta tốt, hắn vội vàng hỏi, "Nó ở đâu?" Hiện tại Nhị Long đối ta ủy lại rất lớn, loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Hắn lần thứ nhất xuất hiện tại cuộc sống của ta lúc, là cái cao cao tại thượng cao nhân, thần lòng kiến thủ bất kiến vũ. Mà bây giờ chúng ta chẳng những xưng huynh gọi đệ, hắn đối tình cảm của ta cũng phát sinh biến hóa, ta hiện tại thành hắn chủ tâm cốt. Vừa rồi ở trong lao an đuổi thụ thương hắn, là nhị long cải biến đối ta thái độ rất trọng yếu nguyên, nhân, trong lúc bất tri bất giác ta hoàn thành nhân vật cải biến. Ta đang muốn thời điểm, khinh nguyệt tại trong óc của ta nói, thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Tế Tường, ngươi đi qua đánh giá quá thấp mình, bằng ngươi năng lực tiến vào bắt gia tướng, số ghế coi như không xếp số 1, cũng có thể sắp xếp cái thứ 2 thứ 3, làm gì tự coi nhẹ mình đâu? Tiến bắt ra muốn đối mặt rất nhiều khó khăn, đều không có kết quả tốt. Ta cười khổ. Người sống một đời nếu như chỉ cân nhắc những này được mất kia liền không có ý gì, Khinh Nguyệt nói, sống chính là thoải mái lâm ly, khoai ý giang hồ. Làm Việc cảnh giới tối cao chính là dứt khoát, đời này cho dù có tiếc, làm lại từ đầu lúc lại không cần khác làm lựa chọn. Lại anh sự tình ngươi hối hận dứt khoát. Ta hỏi. Khinh Nguyệt trầm mặc một lát, trầm rãi nói ra, dứt khoát. Nói xong câu đó, hắn trầm mặc không nói, tựa hồ biến mất. Bây giờ không phải là cùng hắn nghiên cứu thảo luận tình cảm thời điểm, ta thúc đẩy nhị thần thông cẩn thận đi nghe. Tại cuối hành lang có một gian phòng làm việc nửa mở rộng ra môn, ta chào hỏi nhị Long cùng đi. Đẩy cửa ra, phát hiện gian phòng này cùng phía trước sang đây xem đến những phòng khác rất không giống. Đây là một gian căn phòng rất lớn, đại khái có thể có sân bóng rổ lớn như vậy, ta cùng nhị Long hai mặt nhìn nhau. Cực kỳ chấn kinh. Chấn kinh không phải nơi này bị bệnh cùng bố trí, đập vào mi mắt là giống như như địa ngục phá thành mảnh nhỏ. Nơi này đã từng chết qua rất nhiều người, trên mặt đất là rách giới tàn chi, sớm đã phong hóa khô héo, có đạo hóa thành một ở tích rất nhiều năm, rơi li li hình cũ hoảng, liền trên to lớn bạn vẽ mặt phẳng bên trên đều phun đầy máu. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng lúc này nhìn qua vẫn như cũ nhìn thấy mà dần mình. Có thể nghĩ, nơi này đã từng phát sinh qua rất khủng bố đại đồ sát sự kiện, có một ít người đến qua nơi này, không biết gặp phải cái gì, tất cả mọi người quân bị tiêu diệt, bị xé thành mà nhỏ, tứ chi tàn cách. Ta bên cạnh chân chính là một bộ phong hóa thi cốt, xuyên tiểu cũ thổ trang phục màu vàng, kinh tâm động phách nhất chính là, thi thể há to miệng, biểu lộ thê lương, xem ra trước khi chết nhận lấy rất lớn chà tấn. Nhìn những hài cốt này phong hóa trình độ, chết mấy chục năm là có. Thấy thế nào? Nghị Long hỏi ta. Trong thôn lão bí thư còn có lý thiện tư nói qua, người Nhật Bản rút lui về sau, trong thôn các nam nhân đã từng tổ chức qua mấy lần thám hiểm, nghi làm tiền. Tìm tới thư đáng giá, kết quả rất nhiều người chết ở chỗ này, trở về từ coi chết người lắc đắc không có mấy. Nhìn quần áo kiểu dáng, chết người ở chỗ này hẳn là những thôn dân này. Ta nói. nhị Long gật gật đầu, chúng ta giẫm lên thi cốt đi vào trong. Gian phòng bày biện lấy một loạt to lớn dụng cụ, phía trên là một chút đỏ đỏ xanh xanh đèn chỉ thị, thao tác bàn cùng công tắc nguồn điện, sắt lá đã vết gì loang lổ. Ta thuận tay kéo đến một cái công tắc nguồn điện, đã di chết, dùng rất đại lực khí cũng khó vận một tấc. Nơi này hẳn là trạm phát điện loại hình địa phương. Nghị Long nói, treo trên tường to lớn bản vẽ mặt phẳng. Từ mặt cắt đồ kỳ đến xem, tràn đầy các loại đường cong, còn có một số nhật bản chữ chú thích. Nhị Long lấy điện thoại di động ra đối bản vẽ mặt phẳng đập một chương chiếu. Hắn quay đầu lại hỏi ta, Meo Meo sư phụ là ở đây sao? Ta ở đây. Một thanh âm suy yếu từ đỉnh đầu phát ra. Chúng ta ngầm đầu nhìn, trên trần nhà treo mấy ngọn đèn, Meo Meo sư phụ co quắp tại cột đèn bên trên, nhìn thần thái đầy bại. Nó nhìn thấy chúng ta, thả người nhảy lên nhảy xuống, chính nhảy đến trên người của ta. Trên người nó dính đầy vết máu, màu trắng lông mèo dơ bẩn không chịu đổi, nó liếm liếm móng lưỡi. Nhìn ta, Tế Tường, ngươi thần thông cảnh giới lại lên tới một cảnh giới, ra nhị thần thông cùng nhục thân cùng một chỗ hành động, không tệ. Không đúng, thân thể của ngươi rất quái lạ, đó là ai? Mèo meo sư phụ lúc đầu rất suy yếu. Nó nhìn ta toàn thân lông trắng giật lên đến, móng vuốt quắc lên bờ vai của ta, mở lớn mèo miệng, vô cùng hung ác tóe ra mèo một tiếng. Khinh Nguyệt tại trong ngóc của ta hấp tấp nói, đừng để con mèo này tới gần ngươi, nó có thể nhìn thấy ta. Tế Tường, trong thân thể ngươi có tà xung. Nhị Long, hỗ trợ cho Tế Tường trừ sư phụ sắp nhỏ nói. Nhị Long lông mày nhìn ta, tựa hồ thật muốn thủ. Ta vội vàng nói: "Meo Meo sư phụ, tại trong thân thể ta bên trong âm thân là vị lao bằng hữu, hắn là đến trợ giúp chúng ta." Nhị Long nghi hoặc: "Là cái gì lao bằng hữu? Chúng ta một đi ngang qua đến thời điểm nhưng không có, làm sao hiện tại đột nhiên tung ra cái lao bằng hữu?" "Ta đã đáp ứng hắn, ta muốn trợ giúp hắn." "Ta nói, mảnh này doanh địa hắn vào không được, nơi này có hắn cần gấp một vài thứ. Hắn trợ giúp chúng ta, mà ta đem hắn mang vào, chỉ có thể lên thân thể của ta." Meo Meo sư phụ nghi ngờ nhìn ta: "Nơi này có cái gì là hắn cần?" Ta do dự một chút nói: "Hắn nói người Nhật Bản ở đây tìm được sinh mệnh bí mật." Hắn nghĩ một lần nữa luân hồi nhập thế. Hắn lớn người đã luân hồi đi, hắn muốn đầu thai làm người tìm tới nữ hài kia. Nhị Long nhìn ta, trầm mặt một chút, người nói Lao Bằng Hưu sẽ không là khinh người ta. Ta ngạc nhiên, dứt khoát thoải mái thừa nhận, chính là hắn. Nhị Long cùng Meo Meo sư phụ liếc nhau, Meo Meo sư phụ nói, có lẽ ta có thể giúp hắn. Nhị Long đổi chủ đề, Meo Meo sư phụ, Người làm sao trốn ở chỗ này, những người khác đâu? Mèo Meo sư phụ thở dài, vật kia thực sự quá hung, chúng ta đi tản. Học Lương vì yểm hộ ta cùng người cảnh sát kia, hắn đem vật kia dẫn ra, tiến vào kiến trúc tận cùng bên trong nhất, hiện tại sống chết không rõ. Liêu lại ca đâu? Ta nghi hoặc hỏi: Mèo mèo sư phụ lúc đầu, ta cùng hắn trốn đến nơi đây, ta đến chụp đèn phía trên, sau đó hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc hắn đã không có ở đây. Truy giết các ngươi rốt cuộc là thứ gì đâu?" Ta nghi hoặc hỏi. Mèo meo sư phụ là tại thế phần sống, rõ ràng so nhị long kiến thức rộng rãi. Nó nhảy đến trên mặt bàn, đi tới đi lui, ngưng lông mày nói: "Vật này ta có loại rất cảm giác quen thuộc, cực kỳ lâu trước kia, giống như gặp qua." Nó nghĩ nghĩ nói: "Đó còn là bao nhiêu đời trước đó. Ta tại Tây Tạng núi tuyết tu hành, quen biết một cái khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng từ Ấn Độ thi giả tộc trong đạt được một môn phương pháp tu hành, ngày đêm không ngủ không ngủ được, tới gần nhân thể cực hạ. Lúc ấy hắn nói cho ta, mình muốn tại núi Tuyết Sơn núi bí động bên trong tu hành, thời gian là một tháng, muốn ta cách mỗi 7 ngày cho hắn đưa một lần thức ăn nước uống. Tuần đầu tiên, Mèo Meo sư phụ leo lên núi tuyết, đưa đồ ăn đi lên, nhìn thấy khổ hành tăng còn đang thống khổ kiên trì, bất quá khí sắc còn tốt. Khổ hành tăng nói cho hắn biết, không ngủ được quả thực chính là lớn nhất cực hình, cũng là hắn khổ tu thời cơ. Đợi đến cái thứ 2 tuần lễ, Meo sư phụ lại đi thời điểm. Phát hiện khổ hành tăng ngay tại nơi mớ, thần trí có chút không bình thường. Trên đất đồ ăn vởa y mà không chút dùng, cũng không biết hắn dựa vào cái gì sống sót. Lúc ấy không giống bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, nhận biết mặt càng rộng. Lúc ấy Miêu meo sư phụ chỉ là cái một mạc núi tuyết người tu hành, hắn đối với khổ hành tăng biểu hiện ra trạng thái không rõ, nhưng nhiều ít cũng có thể hiểu được, hắn lúc ấy cho rằng, cái này khổ hành tăng rất có thể thông qua không ngủ không nghỉ tìm được một loại thông hướng nội tâm thế giới tinh thần phương thức. Hắn chính đang cùng mình nội tâm thần đối thoại. Rất nhanh 7 ngày lại qua, núi thời tiết biến đổi thất thường, tới phong bạo, hạ lên đầy trời tuyết lớn. Tuyết lớn phong đường, Miêu sư phụ không cách nào lên núi. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì khổ hành tăng tại núi tuyết tu hành, dù cho không có thức ăn nước uống, cũng có thể thông qua tích gốc cùng uống tuyết nước duy trì thời gian rất dài, hắn còn nhớ rõ trước kia đưa đồ ăn, vị nhân huynh kia chưa từng dùng tới, cho nên không cần lo lắng. Đại phong bạo kéo dài dòng giá gần nửa tháng, đợi đến thời tiết sáng sủa, gió ở tuyết ngừng thời điểm, Meo Meo sư phụ một lần nữa lên núi, hắn lại một lần nữa đi tới sơn động, còn không có vào động, hắn liền nhảy cảm, cảm giác được không thích hợp, chờ hắn đi vào thời điểm, vị kia khổ hành tăng đã không còn ở đây, hắn nhìn thấy sơn động trên vách tường dùng máu tươi viết một đoạn văn. văn. Đoạn văn này phiên dịch tới là Không nên tới gần, ta đã biến thành ác ma." Meo Meo sư phụ trong lòng rúng sợ, không những đối với tại văn tự nội dung, hắn phát hiện người này chữ bằng máu bản thân liền phi thường quỷ dị, cũng không phải là dùng vài cái gì viết lên, mà là dùng ngón tay viết, bút họa lâm ly, có chút đường con huyết dịch còn thuận hướng xuống trôi, nhìn âm trầm bức nhân, ở trong đó một chữ bên trên, mèo Meo sư phụ phát hiện một khối thịt nát. Lúc ấy hắn làm ra một cái rất không thể tưởng tượng suy đoán, vị này khổ hạnh tăng ngay tại tự mình hại mình, đối thân thể của mình tiến hành cực kỳ tàn tra tấn, nói rõ người này tựa hồ đã đánh mất lý trí. Hắn dùng sau cùng thanh tỉnh, tại trên vách động viết đoạn văn này, là vì nhắc nhở Meo Meo sư phụ không nên tới gần. Meo Meo sư phụ vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào động quật chỗ sâu, hắn có rất trực giác mãnh liệt, cái kia khổ hành tăng liền dấu bên trong động. Hắn do dự thời gian rất lâu, đốt sáng lên bó đuốc, vịn vách động đi vào trong, đi không bao xa, nghe được động cực sâu chỗ sâu, chuyển đến một tiếng cùng loại động vật gào thét, một cô cường đại mà khí tức nguy hiểm giống như đầm lấy bao phụ tới. Bó đuốc bên trên ngọn lửa nhào nhào loạn, Mèo Mèo sư phụ cảm nhận được nguy hiểm, hắn không dám lại tiến, đứng tại chỗ hai hùng khí Chương 281, đoán nghiệm Vậy ngươi về sau đi vào trong động không có?" Ta hỏi. Mèo mèo sư phụ cười khổ, run lên râu ria, ta cảm giác được rất khí tức nguy hiểm, không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Chuyện này ở phía sau Lai Lịch thay mặt chuyển thế bên trong, thật sâu khắc vào trí nhớ của ta chốt sâu. Ta sống nhiều như vậy thế, chưa từng có như thế sợ hãi qua, đó là chân chính ác ma. Liền khi tiến vào tòa này dưới mặt đất kiến trúc thời điểm, ta cảm thấy tương tự khí tức, sau đó gặp kia quái đồ vật tập kích. Ta tin tưởng, cái này kiến trúc bên trong tất dấu đáng sợ đồ vật, phải cùng khẩu hành tăng có cùng một gốc. Chúng ta đang nói, bỗng nhiên từ góc đông bắc có âm thanh Từ hồ tại rất sâu bên trong phát ra tới. Ba người chúng ta lẫn nhau nhìn xem, đi tới, ta mở ra đèn tin chiếu vào, nơi này có một loạt dây điện, còn có gì chết tay kéo miệng cống, áp cửa bên cạnh là mấy cái thủ đoạn phẩm chất tấm sát. Tâm sát cùng miệng cống ở giữa có rõ ràng vết tắt, ngay tại gần nhất, có người động đẩy miệng cống. Nghị Long đụng chút ta, nổ bĩu môi ra hiệu miệng cống, để cho ta đi làm. Ta xem một chút Meo Meo sư phụ, Meo Meo sư phụ gật gật đầu, ta giữ chặt miệng cống sâu, dùng sức hướng xuống, kéo một phát, kéo kẹt kéo kẹt hai tiếng, một đạo không đáng chú ý cửa sắt chậm mở ra. Miệng cống chậm đàn hồi đến tại chỗ, đạo này cửa sắt nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, giống như là trên tường đồ trang sức một bộ phận. Có người đi vào qua. Nhị Long nhẹ nói, chẳng lẽ là Liêu đại ca? Ta nghi hoặc. Chúng ta tới đến trước cửa, ta không dám dùng quá sức. Giữ cửa đi đến đây, mở một đạo một nhiều người rộng khe hở, quả nhiên thấy bên trong lẫn lẫn có ánh sáng bắn ra. Nhị Long đỡ lấy môn, giúp đỡ ta cùng một chỗ đẩy, môn càng đẩy càng mở, ba người chúng ta đi vào. Đi vào cánh cửa này, phát hiện một cái kỳ quái gian phòng. Gian phòng rất đen, ngay phía trước treo một khối gần màu xám màn sân khấu, hai bên trái phải có bằng lụa kéo màn, có thể tưởng tượng bình thường là kéo lên chỉ có nhìn thời điểm mới kéo ra, lộ ra phi thường chính quy trang nghiêm. Màn sân khấu phía trước có một đài kỳ quái máy móc, lúc này cái này máy chính bắn ra hình ảnh, bắn tại màn sân khấu bên trên, bên trong phát hình thô giáp mang theo tinh điểm đen trắng hình tượng. Tại màn sân khấu trước, ngồi một người, đưa lưng về phía chúng ta, đang tập trung tinh thần nhìn xem màn sân khấu bên trong hình ảnh. Trang phục của hắn rất quái dị, khoát trên người một đầu không biết từ chỗ nào tìm đến nôn bạc tấm thảm, chăm chú bao lấy chính mình. Hình ảnh không ngừng biến hóa, bên trong rối bời một đoạn, chúng ta cũng không có cẩn thận đi xem ném ra đến quang ảnh chiếu rọi tại trên thân thể người kia, hắn tự hồ ham tại cảnh giới nào đó bên trong không thể tự cảnh chế, không lúc nhích như là pho tượng. Mèo Meo sư phụ nghi hoặc, là cái kia cảnh sát. Liêu lại ca. Ta cùng nhị Long hai mặt nhìn nhau. Nhị Long chính muốn đi qua. Mèo Meo sư phụ nói, trước đừng lỗ mãng, có gì đó quái lạ. Ta muốn trở về đóng cửa. Meo Meo sư phụ phản ứng rất nhanh, không muốn quan, chạy trốnvarphi tiện. Ta toát bắp miệng, cái này nào giống Phật sống dạng, trước hết nghỉ chạy trốn. Chúng ta quan sát trong chốc lát, người kia nếu thật là Liêu đại ca, tình hình thật lạ của quái, hắn ngồi không lúc nhích, ngẩng đầu. Con mắt chăm chú rơi ở trên màn ảnh, tựa hồ bị bên trong phim nhựa hoàn toàn hấp dẫn lấy. Ta kìm lòng không được đi xem trong phim cho, diễn cái gì để cho người ta mê mẩn như vậy. Phim nhựa không có âm thanh, chỉ có đen trắng hình ảnh, bên trong tràng cảnh hẳn làm mảnh đất này hạ kiến trúc, binh sĩ cùng đi xuyên áo khoát trắng bác sĩ đến nhà giam thị sát. ra bên trong nhật bản bác sĩ mang theo khẩu trắng to, không biết có phải hay không đen trắng phim nhựa nguyên nhân, cảm giác toàn bộ tràng cảnh đặc biệt hoang vu âm trầm, để cho người ta sinh ra cực mạnh cảm giác tuyệt vọng. Ta mới nhìn ngắn ngủi không đến 1 phút phim nhựa. Liên bị bên trong để lộ ra một loại nào đó đặc chất cho lây nhiễm. Không có âm thanh trang cảnh cùng người đều là âm lãnh, không có tình cảm. Ta thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu như ta là cái này trong nhà giam bị giam giữ phạm nhân, không bằng đập đầu chết được. Hoàn cảnh như vậy bên trong quả thực là độ dây như năm. Ông kính run run, có binh sĩ mở ra nhà giam chìa khóa, ông kính đi theo bác sĩ cùng binh sĩ đi vào. Bên trong nhà giam chia hai bộ phận, một bộ phận tạm thời quẩn nó gọi phòng quan sát, có bàn đế, bác sĩ cùng quay chụp người ngồi tại sau cái bàn mặt, nhìn về phía đối diện. Đối diện là cái này nhà giam một bộ phận khác, kia là cái cùng loại quan cửa lớn manh cầm lớn lồng sắt, chiếc lồng bên ngoài hàn lấy thô thô cây sắt, bên cạnh có một cái cửa Trên cửa tra khóa, ống kính nhắm ngay lồng sắt, tiêu cự chậm rãi rút ngắn. Làm ta ngoại ý muốn chính là, lồng sắt bên trong thế mà bố trí thành một cái rất ấm áp gian phòng, đặt vào bé con, tất cả đồ trang sức đều lấp màu hừng vấn. Còn có một số nữ hải dùng đồ chơi cùng đồ trang điểm. Tại lồng sắt trên mặt đất, ngồi một người mặc váy hoa tiểu Hải, tiểu Hải không đến 10 tuổi, tóc cạo không có, giữ lại đầu trọc, lộ ra phi thường thanh tú. Chiếc lồng bên ngoài ngồi xổm một cái trưởng thành nữ tính, hẳn là bác sĩ trợ lý, đang dùng mang theo tươi sáng nữ tính hóa động tác để bên trong tiểu Hải đi theo học. Ống kính quay chụp trong chốc lát, trang diện tương đối đơn giản. Liên La tiểu nữ hài đi theo nữ bác sĩ làm lấy nữ tính động tác, cho người cảm giác lại phi thường quỷ dị. Đệ nhất vì cái gì một cái không có bất cứ lý hiếp gì tiểu hài bị nhốt ở trong lồng. Thứ hai đây là đang làm cái gì thí nghiệm, tại sao muốn đối hài tử dạng này. Hình tượng đột nhiên biến mất, màn sân khấu xuất hiện lít nha lít nhít chữ, hình ảnh thô giáp, che kín tạp điểm. Ta xem không hiểu. Bên trong sen lẫn một chút chữ Hán, nhiều ít có thể phỏng đoán chút ý tứ. Tiêu đầu viết thứ 58. Đằng sau là một chú ơi, chính văn bên trong xuất hiện nhiều nhất chữ là nam nữ tính những chữ này, ta chính nhìn xem, Nghị Long ở bên cạnh nói, lai like là dạng này. Mèo Miêu sư phụ hỏi: "Ngươi nhận ra viết cái gì?" Trước kia ở trường học thời điểm nghiệp dư thời gian ta báo cái tiếng Nhật Ban. Học không nhiều, miếc gương mờ mẫm, biết ý tứ đại khái. Nhị Long nói: "Phía trên văn tự hẳn là vừa rồi thí nghiệm tổng kết, cụ thể cái gì chi tiết, ta nhìn không hiểu nhiều, chỉ có thể đoán ra ước chừng nội dung. Đây là cái gì thí nghiệm?" Ta hỏi. "Đó là cái liên quan tới nam nữ giới tính điên đạo thí nghiệm, vừa mới xuất hiện tiểu hài hẳn là một cái nam tính, thông qua giải phẫu để hắn biến thành nữ tính. Khi đó liền có dạng này giải phẫu rồi." Ta giật mình nói. Nghị Long hoang mang lắc đầu, "Hẳn không phải là triệt để giải phẫu." Ta đại khái suy đoán, ta nghe toàn thân rất run, bọn hắn tại sao muốn dạng này? Nhị Long nói, văn kiện bên trong nhiều nhất nâng lên chính là nam cùng nữ, còn có đổi thành cùng điên đạo từ ngữ, hẳn là tại làm dạng này thí nghiệm, để hai tử giới tính mơ hồ, sau đó một lần nữa dựng đứng giới tính tán động. Để một cái lúc đầu cho là mình là nam tính hài tử, thông qua thân thể cải biến, lại thông qua nữ tính nhà tâm lý học dẫn đạo, để hắn cho là mình là nữ nhân. Bọn hắn muốn làm gì? Liên liên meo meo sư phụ đều chấn kinh. Ta trước kia tại khoa học trên tạp chí đọc qua vật tương tự, Nhị Long nói, đại khái bọn hắn tại thí nghiệm Giới tính tán đồng đến cùng là tiên thiên vẫn là hậu thiên. Ta phỏng đoán, cái này chẳng qua là lúc đó nơi này làm ra liên quan tới nhân thể tinh thần thí nghiệm bên trong một cái. Lúc này màn sân khấu bên trong lại xuất hiện kế tiếp thí nghiệm, bác sĩ đi đến mặt khác một chỗ nhà tù. Một thanh âm tại trong óc của ta thăng ra, "Đệ tử, dùng ra nhị thần thông." Nói chuyện chính là Khinh Nguyệt, không biết hắn muốn làm gì. Ta lực chú ý tập trung, thoát ra nhị thần thông. Meo meo sư phụ lập tức phát giác, Nhị Long còn muốn nói gì nữa, nó khoát khoát tay. "Ra hiệu không cần nói, không muốn ảnh hưởng ta vận dụng thần thông." Nhị thần thông vừa ra tới, Khinh Nguyệt nói, "Ngươi nhắm mắt lại, Dùng nhị thần thông đi quan tưởng màn sân khấu. Ta nhắm mắt lại, dùng nhị thần thông đi nhìn màn sân khấu, không nhìn qua khá, xem xét phía dưới ta Kém chút không có sợ chóng váng. Lúc này nhị thần thông không nhìn thấy trong hiện thực màn sân khấu trong phim ảnh nội dung, hiện ra tại trong đầu của ta cảnh tượng là như vậy, màu xám màn sân khấu bên trên xuất hiện rất nhiều mặt quỷ. Những này mặt quỷ lít nha lít nhít nhét, nhét chung một chỗ, không hạ mấy trăm cái. Chỉ có mắt cùng miệng, không có cái khác ngũ quan, mồm dài đến rất lớn, thế lưng đến từ điểm, nhìn qua như là trong địa ngục quan hồn. Đây là có chuyện gì? Ta kinh nghi hỏi Khinh Nguyệt. Khinh nguyệt cùng ta cảm đồng thân thủ, hắn cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn trầm mặc một lát nói, đây là lúc ấy quay chụp phim nữa lúc, cùng nhau nhếp xuống tới bị người thí nghiệm đoán nghiệm thống khổ cùng nội tâm hắc ám. Hai của ta thần thông không dám tới gần, màn sân khấu bên trên oan nghiệm chen chen chịu chịu, như cùng một mảnh oán hận hải dương. Ta khẽ nhún dậy, để nhị thần thông trở lại trong thân thể. Miêu miêu sư phụ nhìn ta sắc mặt trắng bệnh, hỏi ta nhìn thấy cái gì. Ta không có lập tức trả lời, mà là nhanh chóng đi đến liêu cảnh sát bên lề, ta có lý do tin tưởng, vừa rồi nhìn thấy oán hận chi niệm là tồn tại, bọn chúng không phụ năng lượng quá lớn, để đoạn này phim nửa trở thành vật bất tường. Ta xem như có định lực tu hành người tu hành, đều có chút chịu không được trong đó thiên ma chi nghi ngờ, chớ nói chi là Liêu Cảnh Sát dạng này người bình thường. Ta ở sau lưng vô hắn, Liêu Cảnh Sát cổ giống như là khô khốc đầu gỗ, vừa a ì mà động, hắn xoay trái chuyển rẽ phải chuyển, sau đó dần dần quay đầu lại nhìn ta. Ta bị hắn bộ dáng giật mình kêu lên. Liêu Cảnh Sát sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mà hai mắt lại hồng, ngoài miệng lộ ra cởi, phi thường tà, giống như là bị thứ gì phụ thân đồng dạng. Chương 282, Hắc ám hóa thân. Liêu Đại Ca, ta gọi một tiếng. Liêu Cảnh Sát ha to miệng, gầm két hướng ta nhào tới. Hắn đến trước đó Ta đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhìn hắn tới, lập tức dùng ra Thiên Cương Đạp Bộ lùi về phía sau mấy bước, sau đó chợt lách người tránh thoát Liêu Cảnh Sát tập kích. Luận bác kỹ thuật, Nhị Long so ta không biết cao nhiều ít cái cấp bậc, hắn nhìn ta tránh ra, phản ứng rất nhanh, đoạn ở công vị, một cái cầm nã đem Liêu Cảnh Sát hất tung ở mặt đất. Liêu Cảnh Sát cuồng loạn đồng dạng gọi, thân thể không ngừng run rũ Nhị Long cưới ở trên người hắn, song tay đè chặt cổ, dùng đầu ngón tay dùng sức nhấn lấy Liêu Cảnh Sát trên mặt huy đạo. Liêu Cảnh Sát hai đỏ bộ tử toàn bộ mặt xương phủ trướng ngắc lên, giống như là máu chảy ngược. Meo sư phụ lén đến Liêu Cảnh Sát bên người, dâu dĩa jun lên Trong thân thể của hắn có ác quỷ, các ngươi khống chế lại hắn, ta đến khu ma. Ta cùng nhị Long chăm chú để ép Liêu Cảnh Sát. Liêu Cảnh Sát giống sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, trên dưới xóc nảy, không ngừng từ trong cổ hỏng hô lên khản cả giọng phi tức. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể điên cuồng đến loại tình trạng này, nhị Long vốn là nhận qua tổn thương, khí lực có chút hư. Đại bộ phận khí lực đều muốn rựa vào ta, lúc này cơ hồ cầm giữ không được. Mèo meo sư phụ lén đến Liêu Cảnh Sát trên mặt, ngồi xếp bằng xuống đi, lanh mồm lanh lên, con mèo này thế mà tại tụ kinh. Liêu Cảnh Sát sắc mặt càng ngày càng đỏ. Giống như là trong thân thể đại lượng huyết dịch tất cả đều lên trên tuân, hai mắt cũng là đỏ đỏ. Càng là thống khổ dễ rủa, trên mặt biểu lộ càng là đang mỉm cười, tả đến tực liệt. Miêu Meo sư phụ niệm càng về sau, đột nhiên rít lên một tiếng, meo một tiếng, trong hoàng hốt ta liền thấy một đoàn bóng đen từ liêu cảnh sát trong thân thể ra ngoài. Miêu mèo, mèo sư phụ đứng lên, toàn thân lông nhanh chóng run rùn, từng chiếc dựng đứng, đột nhiên đẳng không mà lên, lao thẳng tới bóng đen. Đoàn kêu bóng đen nhanh chóng hướng màn sân khấu bay đi. Màn sân khấu bên trên phim còn đang phát ra, xuất hiện cảnh cảnh là tầng hầm, âm trong tầng hầm ngầm, lấy từng dãy tử thi. Những tử thi này rất quái lạ. Mỗi một bộ đều dùng chăn mềm chăm chú khóa quần, biến thành một cái ống trò hình. Một cái mà không thay đổi bác sĩ mang theo hai tên lính, ba người đi tại trong thi thể ở giữa. Hình tượng không ngừng run run, đường cong trên dưới nhảy vọt, xuất hiện rất nhiều điểm rẻ, toàn bộ hình ảnh không nói được như vậy để cho người ta khó chịu. Ta không cần nhận định, nhĩ thần thông tùy tâm mà phát ra từ ra. Dùng nhĩ thần thông đi xem cả trương màn sân khấu, tình cảnh lại không giống, ta nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít dũng động rất nhiều trường giữ tận thế lương quỷ, vừa rồi từ liêu cảnh sát trong thân thể ra bóng đen, cấp tốc tan vào những nẻ mặt quỷ bên trong. Hình dung như thế nào đâu? Màn sân khấu phía trên giống như là có một mảnh thủy vực, mặt quỷ giống như là công nghiệp thuốc nhuộm tích nhập trong nước hình thành đồ án, bọn chúng lẫn nhau để ép, dung hợp, phun trào, lúc lớn lúc nhỏ, biểu lộ hay thay đổi, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thê thảm chu lên. Liêu đại ca hôn mê trên mặt đất cũng không cùng ấy, Nhị Long đẩy ta, "Tệ tưởng, ngươi thế nào?" Nhị Thần Thông nhìn xem màn sân khấu bên trên những cái mặt quỷ, ta lại có chút si mê, giống như là chú ý một mảnh mê ly vạn hoa đồng. Chính nhìn xem, một cái mặt quỷ bỗng nhiên độn thành bóng đen, như như một trận gió hướng ta bay tới. Lúc này Nhị Long lại đẩy ta một thanh, ta từ trong hoàng hốt bẩm tình. Bóng đen lại trở về. Liên cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, ta đầu đầy là mồ hôi, đầu óc vang ngọng ngọng, bị cảm nắng cảm giác. Người kém chút bị phụ thân. Khinh Nguyệt tại trong góc của ta nói, "Quá ta đi, đây là ta ý nghĩ." Miêu Miêu sư phụ biểu lộ nghiêm trọng, đối Nhị Long nói, "Đem phim nốt." Nhị Long quá khứ đem máy chiếu phim đóng lại, một nháy mắt trong phòng đen lại. Màu xám màn sân khấu bên trên tất cả hình ảnh đều biến mất. Suy nghĩ của ta còn dừng lại tại vừa rồi hình ảnh náo nhiệt bên trong, chợt một chút tiến tĩnh, toàn thân bực bội, có chút chịu không được. Nghị Long đem máy chiếu phim bên trên cuộn phim hộp lấy xuống, hắn dương lên, cái này có cầm hay không? Miêu mèo sư phụ lắc đầu, được rồi. Chúng ta mang đi ra ngoài làm không ra bất kỳ có giá trị nghiên cứu, mà lại cái này quyển hình ảnh quá tàm môn, xuất ra đi sẽ chỉ thay họa nhân gian, liền lưu tại nơi này đi. Có lẽ một số năm sau sẽ có người đem nó mang đi ra ngoài. Nhị Long nhìn một chút cuộn phim hộp, thở dài để qua một bên. Ta đem trong bọc cấm nước lấy ra, hướng Liêu Cảnh Sát trên mặt rót tới nước, lại cho hắn ăn uống vào mấy ngụm. Nghị Long cho Liêu Cảnh Sát xoa bóp trên đầu huy đạo, thời gian không dài, Liêu Cảnh Sát rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn thấy là chúng ta, biểu lộ như chút được cái nặng, lại nhắm mắt lại. "Liêu ca, ngươi làm sao phát hiện nơi này?" Nhị Long hỏi. "Chúng ta đem Liêu cảnh sát nâng đỡ, Hắn cầm ấm nước uống hết mấy ngụm nước, xoa lau khỏe miệng. "Sâu kính nói, bị tập kích về sau, ta cùng Meo Meo sư phụ trốn đến nơi này. Sau đó nghe được phòng này có âm thanh, ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được tiến đến môn. Cũng không biết làm sao vậy, liền muốn tiến đến xem. Ta nhìn thấy căn phòng này không có bị giày xéo cùng cấp sạch qua, còn duy trì nguyên trạng, lại thấy được máy chiếu phim, giống như từ nơi sâu xa có người an bài liền muốn ta ở đây xem phim dạng." Ta đem máy chiếu phim mở ra, nhìn một chút liền bất tỉnh nhân sự, cho tới bây giờ mới tỉnh lại, đầu còn choáng. Ngươi thấy cái nào một đoạn thời điểm bất tỉnh nhân sự rồi?" Mèo Meo sư phụ hỏi. Liêu Cảnh Sát uống một hớp, đừng thời gian rất lâu, mới nói ra, "Ta biết tập kích chúng ta quái vật là thế nào đến. Ta chính là nhìn thấy bọn hắn như thế nào chế tạo cái quái vật này lúc, đã mất đi trí giác." Chúng ta hai mặt nhìn nhau, vội vàng hỏi quái vật là thế nào đến. Liêu Cảnh Sát nhìn chầm chằm phía trước, nuốt mấy lần nước bọt, chậm nói, "Người Nhật Bản làm một cái thí nghiệm. Bọn hắn 10 người tiến hành không giấc ngủ thí nghiệm." Meo Meo sư phụ nghe xong, lông tóc đều nổ. Vào sang đây xem lấy Liêu cảnh sát. Chúng ta nhớ tới Meo Meo sư phụ nói qua cố sự, tại hắn luân hồi bao nhiêu đời trước đó, đã từng gặp được một cái khổ hải tăng, cái này tăng nhân chính là trong sơn động khổ tu không ngủ thuật, cuối cùng thành đát mà. Liêu cảnh sát nói tiếp, bọn hắn đem 10 người này phóng tới một cái mật thất bên trong, nói cho bọn hắn, chỉ cần một tháng không ngủ được liền có thể thu được tự do. Không ngủ được, khả năng sao? Nhị Long nghi hoặc, liền xem như chủ quan không muốn ngủ, thân thể cũng sẽ không chế không nổi. Người Nhật Bản suy nghĩ một cái biện pháp, Liêu cảnh sát nói, đem bọn hắn nhốt tại một cái phòng thích ra có thể để cho người ta hưng phấn khí thể mật thất bên trong. Nhà nghiên cứu thông qua treo cửa sổ tiến hành quan sát. Ta nhìn thấy phim nhựa, chính là quay chụp toàn bộ thí nghiệm quá trình, năm ngày trước 10 người đều vô sự, đến đằng sau mấy ngày, bọn hắn bắt đầu xuất hiện các tưởng, trở nên nóng nảy, đoạn tuyệt lẫn nhau giao lưu, bắt đầu tự lẩm bẩm, nói cái gì phim nhựa không có loa nghe không được. Đến ngày thứ 10, có người thất lên, chạy tới chạy lui, những người khác tại nện ngáo khắp giống cùng khắp thảm, ta là cảnh sát hình sự, thường thấy điên cuồng phạm nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người lại biến thành dạng này. Sau đó thì sao? Ta hỏi. Liêu cảnh sát nói, theo thời gian trôi qua, những người này biểu hiện càng ngày càng thất thường. Thậm chí có người đi ị về sau, đem phân xóa ở trên tường vẽ tranh. Đợi đến ngày thứ 15 thời điểm, người ở bên trong đều không động, giống là chết. Bác sĩ mở cửa, bọn hắn vào xem, quay chụp đến hình ảnh để cho ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Tất cả mọi người tại tự mình hại mình, nghiêm trọng nhất là có người đang ăn đầu ngón tay của mình, lộ ra xương loang lộ bệ cốt, còn có người đã tự mình hại mình mà chết. Làm thầy thuốc đóng lại hưng phân khí thể lúc. Các phạm nhân đột nhiên nổi điên, bắt đầu công kích lẫn nhau, thậm chí công kích bác sĩ cùng binh sĩ, sau đó là huyết tinh chẳng diện, đánh chết mấy cái. Nhạc nghiên cứu đem những người còn lại đưa đi cứu trị ại tình huống ổn định về sau, bọn hắn làm ra một cái cực kỳ tàn nhẫn quyết định, đem người sống sót một lần nữa đưa về mật thất, làm xong một tháng này không ngủ được thí nghiệm. Chúng ta lặng lặng nghe, bị cái này phi nhân loại kế hoạch hoàn toàn chấn kinh. Liệu cảnh sát dựa vào tường, xoa xoa huyệt thái dương nói, đừng nói người trong cuộc, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, liên liên nhìn đoạn hình ảnh này, ta đều chịu không được trong phim chỗ bày biện ra đến nội dung cùng không khí, khiến người ngạt thở. Đến một tháng thời điểm, chỉ có một phạm nhân sống tiết được. Những người khác chết rồi. Nhà nghiên cứu mở ra cửa thất, nhìn thấy cái này người sống sót đã không có người bộ dáng, toàn thân trần trụi, vừa gây lại nhỏ Làn da biến thành màu đen. Ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, giống như là một đoàn cái bóng kỳ quái. Bọn hắn đóng lại hưng phấn khí thể, lúc đầu không nhúc nhích phạm nhân đột nhiên động, động tác cực nhanh, điên cùng tập kích người tiến vào. Các binh sĩ bưng thương liền đánh, nhưng tất cả ánh sáng đều diệt, toàn bộ phòng thí nghiệm biến thành nhân gian địa ngục, rất nhiều người bị kê phạm nhân sinh sinh xé nát. Tại ta mất đi chi rất trước, nhìn thấy cuối cùng một đoạn là như vậy, bác sĩ tại cùng cái này phạm nhân đối thoại. Bác sĩ hỏi một câu lời nói, ta nghe không được thanh âm, nhưng là căn cứ trên dưới kéo dài, đại khái có thể đoán được hắn hỏi chính là cái gì. Hắn hỏi phạm nhân, ngươi biết không biết mình là ai? Khi phạm nhân đã đã mất đi lý trí đi, hắn còn biết nói chuyện sao?" Ta Nghi hoặc hỏi. Liêu cảnh sát nhắm mắt lại, mặt bên trên phơi bày ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, hắn chẳng những biết nói chuyện mà lại nói làm cho lòng người nhảy. "Cái này Phạm nhân là người Trung Quốc, ta thấy được khẩu hình của hắn, hắn đối bác sĩ nói, ta chính là người, ta là ngươi giấu tại thể nội tất cả lửa giận, ta chính là người nội tâm hắc ám, ta chính là trong lòng ngươi tất cả ác hóa thân." Ta cùng nhị Long hai mặt nhìn nhau, ta có nghi hoặc, cảm giác lời này ngữ khí không thích hợp. Ý của những lời này là rõ ràng, nhưng là phương thức nói chuyện đặc biệt hiện đại, không giống như là vài thập niên trước người có thể lời nói ra. Không cách nào phán đoán, nhìn đến đây lúc, liêu cảnh sát có phải là đạt tinh thần thất thường? Hắn dùng suy nghĩ của mình đến thay thế trong phim bóng đen lời nói. Bất quá có một chút chúng ta bây giờ có thể xác định, đưa người một tháng không lúc ngủ, liền có thể biến thành ác ma. Ác ma này không phải người không phải quỷ, không phải tinh không phải linh, là trong lòng người tất cả phụ năng lượng tất cả hắc ám hóa thân. Chương 283, mà cảnh tiếp. Ý của ngươi là người Nhật Bản lúc trước vội vàng rút lui, cũng là bởi vì ác ma này. Nhị Long nói. Bọn hắn ở đây tạo ra quá nhiều phụ năng lượng. Ta nhớ tới vừa rồi phim nhựa phát ra quá trình bên trong màn sân khấu bên trên vô số mặt quỷ. Những vật kia cũng không phải là quỷ, mà là trong lòng người các loại phụ năng lượng phóng thích, bao quát sợ hãi, hoán hận, mê mang, tuyệt vọng vân vân. Không ai có thể chịu nổi nhiều như vậy phụ năng lượng dây dừa, liền liền binh sĩ cũng chịu không được. Meo meo sư phụ vỗ tới, đột nhiên nói ra, đây là ma thiên kiếp, cũng cứ gọi ma cảnh kiếp. Là trong tu hành tất nhiên muốn đột phá cảnh giới. Đó là cái gì? Ta nghi vấn. Nhị Long nói, ta không có trải qua loại này kiếp, chỉ là nghe nói qua, bắt ra tướng bên trong viên thông trước hết nhất thông qua đạo này quan khẩu khảo nghiệm, bởi vì hắn sớm nhất tu hành chính là bất Tình quan. Cái gọi là ma cảnh kiếp, thuộc về bất tĩnh quan một đạo cửa trước, muốn đột phá nó, liền muốn tại vọng cảnh hoặc là trong hiện thực kinh lịch thiên ma khảo nghiệm, khảo nghiệm quá khứ. Xem như độ kiếp thành công cũng coi là lịch luyện nhân sinh. Thiên ma khảo nghiệm. Ta hỏi. Đơn giản tôi nói, chính là đối mặt đủ loại phụ năng lượng. Nhị Long nói, Bạch Quốt khô lâu hóa hừng phấn giai nhân, quỷ khóc sói gào hóa rượu ngựa thiên âm. Cái gọi là bất tịch quan, không đơn thuần là xem vật bất tĩnh, càng là xem người xem thế bất tĩnh, kinh lịch ma tâm khảo nghiệm. Cuối cùng cũng có đột phá mới thành đại đạo. Mêu mêu sư phụ nghiêm trọng xem chúng ta, ta có cảm giác, thể tượng Ngươi cùng nhị Long Ma cảnh kiếp liền một tới, muốn tránh cũng không được, chết cũng không thể tránh. Quá khứ thì đột phá ma cảnh, không qua được thì vĩnh viễn trong luân. Dừng bước không tiến. Ta nhớ tới phim nhựa màn sân khấu bên trên vô số ma quỷ, không khỏi cười khổ, quả nhiên là ma cảnh, vừa mới dò một ban cũng làm người ta nhanh hỏng mất. Chúng ta đang nói, đông nhiên Meo Meo sư phụ giật cả mình, lén đến trên mặt bàn, nó biểu lộ chưa bao giờ có nghiêm trọng, không tốt, có tà sủng tới gần. Nó vừa dứt lời, bên ngoài chuyển đến một tiếng meo kêu, mèo, tinh tế thật dài, chuyển hay thay đổi, giống như là hải tử đang khóc. Ta toàn thân lông tơ đều nổi là mặt người mèo. Meo mèo sư phụ gấp rút hô, đóng cửa. Nhị Long vội vàng chạy tới, cửa đóng hơn phân nửa, còn có một cái khe hở thời điểm quan bất động. Nhị Long mặt đỏ tiện hai, dùng hết toàn lực, hắn cắn răng nói, "Tiểu tử, qua đến giúp đỡ." Ta tranh thủ thời gian tiến lên cùng hắn cùng một chỗ đợi cửa, ai nghĩ tới bên ngoài có một cố lực lượng khổng lồ chuyển đến, cũng không biết thứ gì tại kia, chúng ta cắn răng dùng sức chống đỡ môn. Liêu cảnh sát dùng răng, cũng nghĩ qua đến giúp đỡ, lúc này bang một thanh âm vang lên, đại môn toàn bộ đẩy ra, ta cùng Nhị Long ngăn cản không nổi, liền lùi lại mấy bước, quằn xuống đất, khí huyết đều tại Lớn đứng ngoài cửa một hành một mèo. Ta xem xét cái bóng đen này kìm lòng không được về sau coi lại. Tiếng sáng ám đạo, miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là cái người, đại khái 1m5 cái đầu, thân thể còn xuống, ngũ quan mơ hồ, toàn thân bị một đoạn khói đen che phủ. Ánh mắt của hắn bộ vị quân lấy bẩn phai màu dây vải, khả năng thật lâu không có lấy xuống qua. Hắn hẳn là cái gì đều nhìn không thấy, ta hết lần này tới lần khác có thể ở trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn, hắn giống như một đoàn hắc ám, đi tới. Tất cả chúng ta đều đang ngừ lại, ba quát meo meo sư phụ. Bóng đen quẳng lưng con người, run kỳ quái tư thế từng bước một đi tới. Phía sau hắn là mặt người quái mèo, meo meo gọi Sâu con mắt màu xanh làm phát ra tia sáng yêu dị. Meo meo sư phụ trầm giọng nói, "Một hồi ta đến dẫn ra hai cái này quái vật, các người đi nhanh lên." Nhị Long tuyệt khổ, chỉ sợ chúng ta đều đi không được. Mặt người quái mèo cùng bóng đen đem cửa chính ngăn chặn, quả thật là không có đường lui. Bóng đen đi hướng chúng ta, nhị Long cái thứ nhất xông đi lên. Không tới phụ cận, bóng đen một phát bắt được tay của hắn. Nhị Long không thể chịu được đau, trên đầu toát mồ hôi lạnh quỷ trên mặt đất, bóng đen đối hắn, vờ như mà nói một câu hắn ngữ, "Ta chính là trong lòng ngươi ma." Nghị Long to hai mắt nhìn nhìn hắn. Bóng đen cuốn lấy vải con mắt chăm chú cùng hắn đối mặt, phản phật ánh mắt có thể bắn ra vải. Ta nhìn thấy nhị long con mắt tại biến thành màu đen, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ máu tại chảy ngược. Ta vội vàng sử xuất nhị thần thông, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, trong đầu khinh nguyệt đột nhiên tê lên, chia ra nhị thần thông, nhanh thu hồi lại. Ta chần chờ một chút. Chậm, nhị thần thông lộ ra xuất thân thể. Bóng đen rõ ràng cảm giác được, nhưng đầu tựa hồ thấy được nhị thần thông. Ta nhìn thấy bóng đen hé miệng, phun ra vô số mặt quỷ, hóa thành từng đạo khí lưu toàn phun tại nhị long trên mặt. Nhị long biểu lộ dữ tợn vặn mèo, hết sức đi đối kháng. Thời khắc đứng trước sụp đổ, Bóng đen đem Nhị Long ném qua một bên, đột nhiên nhảy qua đến, ta vội vàng muốn thu Nhị Thần Thông, nhưng chậm, Nhị Thần Thông bị bóng đen chộp trong tay. Hiện tại đã xác nhận, bóng đen là từ người biến thành ma, hắn không chỉ có một nhóm người ma lực, càng quan trọng hơn là hắn có thể chế tạo ra hám, chế tạo ra ác quỷ, hắn có thể nắm chặt mỗi người nội tâm mềm yếu nhất đồ vật. Bóng đen bắt lấy Nhị Thần Thông, ta cảm giác toàn thân giác quan đều biến mất, vô biên hám. Chỉ có Nhị Thần Thông ở bên ngoài. Bóng đen ôm ra Nhị Thần Thông, hướng trên người của nó phun mặt quỷ, Nhị Thần Thông chính là lực của ta, trong chốc lát ta liền bị như dương đại hải thanh vây quanh. Những âm thanh này cũng không bén nhọn, lại hình thành cái này đến cái khác cổ quái hình tượng, giống như mặt quỷ lại như vận vẹo đường dài. Ta cái gì đều cảm giác không đến, cả người rơi vào vô dương đại hải oán hận bên trong không cách nào tự kiểm chế. Ta nhìn thấy một cái lại một cái bóng người, có tựa như là cha ta, có tựa như là Phật Lý hội vương đại tỷ, còn có giống như giải Nam Hoa cùng giải Linh, các loại cổ quái ly kỳ, hoang đường tiền luân. Sau đó ta liền nghe được cái thanh âm kia. Kia là vô số nhạc buồn ngưng kết thanh âm, ta xử lý quản linh cứu và mai táng nghề thường xuyên cùng tương hộ liên hệ, nghe rất nhiều lần nhạc buồn, hiện tại những này nhạc buồn ngưng tụ thành một thủ khúc. Cái này thủ khúc rất có cấp độ cảm giác, có thể nghe ra là từ rất nhiều nhạc buồn tiến dần lên hình thành. Thanh âm hóa thành tập tên tiến lên lão Vu bà, tối thấp đầu, chống quái trượng, hướng ta đi tới. Sự ác độc của ta hung ác nắm chặt, ngăn ở yết hầu, nhà không gian nuốt không trôi, muốn đi cũng đi không được, ta cấp tốc hô hấp, cảm giác mình sắp ở trong sợ hai hít thở không thông. Tế tường, đây là ma cái tiếp. Khi nguyệt thanh âm tựa hồ từ phía trên lại chỗ chuyển đến, ta tại mất đi lại anh, đánh mất âm vương chỉ cùng nhập thân, biến thành bên trong âm thân thời điểm, từng trải qua cái này. Thế gian tất cả bất bình, tất cả phụ năng lượng, tất cả hắc một mạch toàn vọt tới. Lúc này ngươi là ai cũng không chống cậy được vào, chỉ có thể tự mình chọi cứng." Ta run rẩy nói, "Ta gánh không được." Nhị Long nói hai câu nói, "Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Bạch cốt khô lâu hóa hồng phấn giai nhân, quỷ khóc sói gào hóa rượu lựu thiên âm. Hết thảy tất cả đều là bề ngoài, bao quát tâm của ngươi cũng là một loại tướng, ma cảnh kiếp nặng tại công tâm, ngươi rứt khoát liền để nó công." "Ta nên làm như thế nào?" Ta cắn răng hỏi, xem thân bất tĩnh, xem thụ lạc khổ, xem tâm vô thường, xem pháp không ta. Khinh Nguyên nói, "Ta biết, cái này gọi bốn niệm chỗ, là Phật học bên trong bốn cái dạng xếp tâm niệm trí tuệ phương pháp." Danh tự cùng ý tứ ta đại khái đều biết, không biết giờ này khắp này ứng làm như thế nào dùng. Khinh Nguyệt nói, "Xem pháp không ta, chỉ toàn cùng bất tĩnh, đều không ta chỗ." Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, ma cảnh kiếp ở chỗ công tâm, cái gọi là tâm ma. Ma không ta thì vô tâm, nó liền công không tới. Thất tình lục dục đều chưa từng thường tâm lên. Ta ổn định tâm thần, chấn tính nhập định, tiến vào thiên duyệt chi cảnh, nhớ tới ngàn năm trước Phật đạt tại dưới cây bồ đề đả tọa, ma vương chính là dùng ma cảnh thúc đởn sinh trưởng ra đại quân ma giới, điện quang hỏa thạch sóng cả mấy liệt, đủ loại ma chi tướng mê hoặc sợ hãi Phật đà, mà Phật đà nguy nhưng bất động. Bây giờ ta cũng đến như vậy cảnh giới. Ma huyễn thiên nhám hóa thành diệu âm, hóa thành cánh cánh rơi bay hoa đảo, phấn hồng biến cô lâu, thiếu nữ biến vũ bà, đủ loại tâm ma đủ loại cảnh giới, như nước chảy mà qua. Ta tại hắc ám ma cảnh bên trong đưa tay vê vê bay múa một cánh hoa, mỉm cười. Tại quá khứ sự tình không hồi ức, tại tương lai sự tình không vọng tưởng, an tại hiện nay, quan tưởng không ta chính mình. Ngươi tiến tiến. Khi Nguyệt tại bên thai ta nhẹ nói, "Chúc mừng ngươi." Ta có chút mở mắt ra, nhị thần thông biến mất vô tung vô ảnh, ta đã không cần nhị thần thông biến hóa, nó không sắp tới tại, sắp đến không tại. Ta đã đem nhị thần thông cùng mình dung hợp một thể. Trơ ta thấy rõ tình cảnh trong nhà lúc rất là chấn kinh, Nhị Long cùng Liêu cảnh sát trên mặt đất dãy rủa, máu tuôn ra tại mặt, mà mặt người mèo cùng meo meo sư phụ thì kích đánh nhau, hai con mèo không ngừng trợn tới trợn lui, phát ra bén nhọn tiếng the thé. Móng vuốt tại không trung va nhau. Bóng đen chuyển hướng ta, chậm rãi đi tới, hắn có chút động động miệng, phát ra âm thanh, ngươi rất có ý tứ, ta không thể để cho ngươi còn sống. Có ngươi tại, ta sẽ chết đi. Ta nhìn hắn, hỏi, ngươi vì cái gì chấp tại Hắc Ám? tại sao muốn chấp tại không Hắc Bóng đen nói, tiểu tử, ngươi đột phá ma cảnh tiếp, chúng ta bây giờ có thể giết hắn. Một thanh âm từ cổng chuyển đến. Ta ngẩng đầu nhìn, Lý Thiện Tư một thân vết máu đầy người, tập tên đi tới. "Lão Lý." Ta nói một tiếng. Lý Thiện Tư thống khổ tằng hắng một cái, "Ta vừa rồi tắt thở kém chút chết rồi, bất quá trời không quên ta. Ta là Tam thái tử cây thần, nhân sinh không có viên mãn, ta làm sao có thể chết?" Hắn chỉ vào bóng đen, "Ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận." Bóng đen như một cơn gió đen lẹn đến trước mặt hắn, chăm chú bức ở hắn, miệng bên trong hô hấp cơ hồ đều muốn đến Lý Thiện Tư trên mặt, "Đồng quy vô tận." "Tốt." Lý Thiện Tư tùy hắn năm lấy. Rống lá cây đồng dạng tả hữu đang Hắn nhìn xem bóng đen, bỗng nhiên cắn nát mình đầu lưỡi, đem ngón tay đầu nhét vào miệng bên trong, lau máu bôi ở chán mình, hắn hướng về phía Tahoe, tiểu đệ, tam thái tử không vào nhân gian, ta muốn kích sau cùng linh khí, tiến vào bóng đen tâm cảnh. Người đã đột phá ma cảnh tiếp, liên ta thần thức, chúng ta đi vào chung sông một chuyến. Giết cái này ác ma. Chương 284, Thâm ma vô biên. Nghe được lý Thiện Tư, ta không có lo lắng nhiều, tâm thần nhất định, liền muốn ra nhị thần thông. Trong đầu xuất hiện khinh nguyện thanh âm, khẩ khí rất gấp tưởng, không muốn cùng hắn liên thần thức. Vì cái gì?" Ta hỏi. Lúc này Lý Thiện Tư đang cùng cái này đoàn bóng đen đối kháng, bóng đen đem liên tục không ngừng hắc ám đoán nghiệm nôn tại Lý Thiện Tư trên mặt. Lý Thiện Tư tại trong thống khổ dày vò, trên cổ nổi gân xanh, ngũ quan vật mèo, sắc mặt hiện ra đỏ tươi, dùng sau cùng khí lực hô, "Tế tưởng, nhanh!" Bang không không còn kịp rồi. Khi nguyện tại trong góc của ta nói, "Tế tưởng, cái này đoàn bóng đen là ma, là hắc ám, ngươi bây giờ ma cảnh tiếp vừa qua khỏi, nếu như xâm nhập nội tâm của hắn, sẽ gặp phải hoàn toàn không cách nào trước sự tình. Dạng này hắc ma, đã không phải là nguyên lai hắn, mà là thiên địa ác khí biến thành, thật muốn tiêu diệt hắn, cần muốn trả giá rất lớn." Thậm chí so tử vong còn muốn thống khổ, ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Ta bình tâm tĩnh khi nói, khinh nguyệt, ngươi nhất thường nói một câu nói là, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, hiện tại ta phải có điều vì. Câu nói này nói ra, khinh nguyệt không có thanh âm, hắn trầm mặt một lát, nhẹ nhàng thán một tiếng, ta liệu mình bồi quân từ đi. Không nghĩ tới hắn câu nói này, một câu thanh sấm. Ta hơi vừa định thần, để nhĩ thần thông hóa thần xuất hiện, nó hiện tại là ta tất cả thần thức chỗ gửi. Trải qua phía trước một phen lịch luyện. Nhị Thần Thông tử có đến không, lại đến bây giờ lại xuất hiện, bộ dáng phát sinh biến hóa rất lớn, đã biến thành thần sắc bình thản tiểu hòa tử, ngũ quan thanh tú, nhưng lại mơ hồ như chân trời khách tới. Nhị Thần Thông đi vào Lý Thiện Tư phủ cận, tại ta quan tưởng bên trong, Lý Thiện Tư đã không tồn tại, thay vào đó là một cái cùng loại Tam Thái Tử cái bóng mơ hồ. Tam Thái Tử quanh thân hiện ra kim quang, đang cùng đoàn kia bóng đen lẫn nhau giằng co. Bóng đen phun ra vô số hắc ám ảo niệm, như màu đen như nước chảy sông vào Tam Thái Tử kim thân thượng, Tam Thái Tử nỗ lực lay động, lung lay sắp đổ, Ý Nguyên đứng thẳng rất ổn, mặt đứng không ngã. Nhị Thần Thông đi qua, Tam Thái Tử bên mặt nhìn thấy Đưa tay giữ chặt nhị thần thông hô một tiếng đi một giây sau ta giống như là rơi vào há ám vô biên vô hạn cái gì đều nhìn không thấy như là ngoài không gian lơ lửng không có trọng lực tới bên hai tam thái tử thanh âm T tưởng Phật đã nói không thể tâm bên ngoài cổ pháp muốn pha ác ma này chúng ta nhất định phải tiến vào ác ma tâm cảnh rất nguy hiểm có lẽ chúng ta rốt cuộc không ra được ở đây phải làm cho tốt hữu tử vô sinh chuẩn bị chỉ có thấy chết không Sờn tinh thần mới có thể đối kháng trong bóng tối há ám hắn vừa nói xong chuyển đến kinhuanư biếng chúng ta đã quyết định tới liền sẽ không làm để chuyện mình hối hận Ngươi liền nói làm sao bây giờ đi. Tam thái tử biết đây là tại ta cùng hắn bên ngoài phe thứ 3 tổ đại, hắn tự hồ biết Khinh Nguyệt là ai, không có có ngoài ý muốn, không có đi truy cứu Khinh Nguyệt vì cái gì cũng sẽ tiến đến chi tiết. Tam thái tử nói, ác ma trong lòng cũng có tâm ma. Tìm tới cái này ma chung chi ma, tiêu niệm giải nghiệp. Cảnh tượng trước mắt rất nhỏ run run, chúng ta rơi xuống thực địa. Bên trái ta là tiểu Huy Mô hình người như vậy, hẳn là Tam thái tử một tia linh khí hóa thân, bên phải là Khinh Nguyệt, ba người chúng ta đứng tại một đầu ngõ hẻm bên trong. Xung quanh chẳng cảnh hình dung như thế nào đâu, phi thường không chân thiết, giống như là che lên một tầng hơi nước. Không ngừng run run, run hết thảy như mộng như ảo. Đây chính là ác ma nội tâm. Ta hỏi. Tam thái tử gật gật đầu, "Đi thôi, đi tìm một chút trong lòng của hắn ma." Chúng ta từ hẻm đi tới, trước mắt là thành phố khổng lồ. Giống như là thế kỷ trước già Trung Quốc, không có nhà cao tầng, tất cả đều là tiểu cũ kiến trúc, nặng nề cho chìm cổ phát, trên đường phần lớn là xe đời tay, còn có một số người đi đường, tỉ như mang mũ dạ tiên sinh, sườn xám nữ nhân, càng nhiều hơn chính là ven đường xin cơm, đầy đường chạy đứa nhỏ phát báo, tất cả những người này động tác chậm chạp mà xiển như là phát ra cơ điều chậm mấy lần phát ra tốc độ. Tam thái tử nói, Kia, hắn chỉ chỉ một đầu ngõ hẻm chỗ sâu trường học. Chúng ta bước nhanh đi qua, tiến vào sân trường. Nơi này không có lầu dạy học, đều là thấp bé phòng học, bất quá tạo hình rất xinh đẹp, cổ phác gián giấc. Bên trong lang lãng tiếng đọc sách, một chút hài tử tay cầm sách giáo khoa, phía trên là mang theo tròn bên cạnh kính mắt tiên sinh. Tại trên bảng đen viết xuống mấy chữ, ta là người Trung Quốc. Tất cả hài tử cao giọng nhiệm, ta là người Trung Quốc. Chúng ta nghe không đến thanh âm, khả năng nhìn thấy khẩu hình của bọn họ. Mặc dù cao thấp không đều, nhưng từ bọn nhỏ ánh mắt cùng vẻ mặt, tự có thể nhìn ra một tinh thần phấn bừng bừng phấn chân khí thế. Chúng ta đứng tại phía trước cửa sổ, Tam thái tử chỉ chỉ phòng học ở giữa. Chỗ ngồi là liên thể một đầu bàn dài, ngồi hai đứa bé. Hai đứa bé này một cái lớn hơn một chút, một cái nhỏ một chút, mặt mày tương tự, xem xét chính là thân huynh đệ. ca, ca cùng đệ đệ đem cánh tay dựng trên bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn xem bục giảng trước tiên sinh, lớn tiếng đọc lấy, "Ta là người Trung Quốc." Tam thái tử nói, "Cảm thấy sao?" Ta gật gật đầu, hai huynh đệ bên trong có một cái chính là chúng ta chính đang đối kháng với ác ma nguyên hình. Khinh nguyệt thở dài, ai có thể nghĩ tới một số năm trước hắn, thời đại thiếu niên đúng là như thế tú hải tử. Nơi này là niên đại nào? Ta hỏi. Khinh Nguyệt nói, nhìn lối kiến trúc, cùng giọng điệu nói chuyện, hẳn là thế kỷ trước 2-30 niên đại phụ tiên. Kia là địa phương nào? Ta nghi hoặc. Thẩm Dương, Khinh Nguyệt nói, nơi này thời gian rất kỳ quái, hiện lên nhảy vọt thức, ngay tại đọc sách các học sinh, bỗng nhiên tiếng trung tan học vang động, một đoàn hài tử đang chơi. Chúng ta đứng tại hài tử bên cạnh, tiến lặng nhìn chăm chú. Ta bỗng nhiên minh bạch, nơi này phát sinh hết thảy, nhưng thật ra là cái kêu biến thành ác ma người tầng sâu ký ức. Chúng ta đến tâm cảnh của hắn, trí nhớ của một người chính là như vậy mảnh vỡ cùng mơ hồ, không có khả năng kéo thành một đầu quy quy củ, củ thời gian tuyến. Hai tử ở giữa lên xung đột, đệ đệ bị mấy đứa bé khi dễ, nhấn trên mặt đất cũng đánh, còn bị đút than đất. Kaka vào vào, Liều mạng dùng thân thể của mình ngăn trở đệ đệ, chịu rất nhiều đánh, hai huynh đệ cùng một chỗ liên thủ, đem những cái kia xấu tiểu tử đánh chạy. Trong văn phòng, lão sư hung hăng giáo dục hai người, hai huynh đệ toàn thân là tổ, chật vật không chịu nổi, đệ đệ mũ cũng hỏng. Lão sư xuất ra thước dạy học, hung hăng đánh hai người trong lòng bàn tay. Kaka nhìn xem đệ đệ phám mũ, cảm thấy đạm, vành mắt đỏ lên. Ăn cơm chưa thời điểm, Kaka cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bọc nhỏ, bên trong là một khối chưa ăn qua bánh bon-bon. Đệ Đệ ăn xong mình kia phần, đói nuốt nước miếng, Kaka đem mình bánh bột ngô đưa tới. Tất cả trang cảnh đều không có âm thanh, còn là có thể nhìn ra hai người thật sâu tình huynh đệ. Đệ Đệ chỉ cắn một cái, miệng đầy đều là bánh bột ngô cắt bã, sau đó đưa trả lại cho Kaka, hai người đối mặt mà cười. Rất nhiều năm qua đi, Kaka cùng Đệ Đệ đều lớn rồi chút. Nhà ga bên cạnh, tiếng còi hơi âm thanh. Rất nhiều người bao lớn nhỏ quyền muốn lên xe, Kaka xuyên một thân xanh đen sắc quần áo học sinh, mang theo một đỉnh học sinh mũ, trên môi sinh ra một vòng nhàn nhạt, nhạt giư mép, hắn công bọc hành lý sắp đi xa. Xe lửa bên cạnh, phụ mẫu tỉ muội bằng lưu thân thích cùng một chỗ tiến hắn. Kaka Ka khóc, Ngụ Mụ cũng khóc. Kaka Ka đứng tại xe lửa môn trên bàn đạp, ánh mắt trông về phía xa, hắn đang tìm một người, người này cũng không tại tiễn đưa trong đám người. Ba người chúng ta nhìn thấy, tại nhà ga một cây cột trụ hành lang hạ. Đệ đệ thò đầu ra, vụ Trộm nhìn xem theo xe lửa đi xa Kaka, Ka, khóc cực kỳ bi thương. Ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm giác niên đại đó cảnh tượng đó, cắt thật cảm thụ là lịch sử phim truyền hình cùng trong phim ảnh không thể cho. Lịch sử nặng nghề cùng tang thương, chỉ có đứng ở chỗ này, mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Trang cảnh này vọn Huyết thể như hơi nước lung lúng, hẳn là rất nhiều năm về sau, xe lửa cõi hơi vang, một cỗ màu đen xe lửa mở vào. Theo phần lớn Trung Quốc lữ khách, xuống tới còn có một số Nhật thức cách ăn mặc người, nữ nhân xuyên kimono, nam nhân xuyên đồ vét, giữ lại nhân đan hổ, nhà ga một góc dặt dẻo treo một mặt thuốc cao cờ Một thanh niên anh tư bừng bừng phấn chấn đi xuống xe lửa, cách đó không xa chạy tới một cái đồng dạng tuổi trẻ thanh niên, hai vóc người rất giống, quan sát lẫn nhau, đấm bả vai, sau đó chăm chú ôm cùng một chỗ. Kaka đi xa cầu học một khi trở về, đệ đệ cao hứng bừng bừng, hai huynh đệ cái nhiều năm không thấy, đều đã lớn lên. Thế nhưng là cố này thành xuân bừng bừng phân chân khí thế lại uy nguyên còn tại. Vào lúc ban đêm trong nhà náo nhiệt vui mừng, huynh đệ tỷ muội một mọi người ngồi vây chung một chỗ. Ta, khinh mệt cùng Tam thái tử đứng ở trong sân, nhìn xem cái này một nhà vui cười, mặc dù biết đây chỉ là ký ức, nhưng vẫn là cảm giác được đây hết thảy giàu có sinh hoạt khí tức trong cảnh. Ca ca rõ rạc, không biết đang thảo luận cái gì. Hắn tại trước mặt cha mẹ bố bản, tựa hồ đang giảng giải tương lai của mình chí lớn, đang chỉ điểm Giang Sơn, bình luận thời cuộc. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, nhất là Lệ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ca ca mở ra bao Từ bên trong xuất ra một chút dương đồ chơi, kỳ kỳ quái quái tạo hình kỳ lạ vật nhỏ, đều là phong cách Tây dương cách, hắn từng cái phát cho huynh đệ của mình tìm muội. Yêu nhất đệ đệ đạt được một đỉnh tiểu giáng mới là mũ. Đệ đệ đội mũ, đặc biệt đừng cao hứng, đội ở trên đầu đi tới đi lui. Chúng ta nhìn thấy mũ nhãn hiệu bên trên văn tự, khinh ngật nói, là nước Đức sinh, có thể là lúc kia châu Âu người trẻ tuổi lưu hành nhất kiểu dáng. Đệ đệ đội mũ từ trong nhà khác người, muốn tới trên đường tản bộ một vòng, khoe khoang khoe khoang, khoang. Hắn đội mũ đi ra, người trong nhà tiếp tục vây quanh cả Nói gì đó, không khí rất náo nhiệt. Một đêm trôi qua, Đệ Đệ chưa có trở về. Ngày thứ hai người cả nhà đều luôn uống, đều ra ngoài tìm, lúc này có người tới cửa tìm được phụ mẫu cùng Kaka, đem bọn hắn đưa đến trong ngõ hẻm. Hẻm bên ngoài lấy một đám người, tại đầu hẻm trên mặt đất nằm sấp một cái thi thể, mặt hướng xuống, trên thân tre kín phá cỏ chằng thiên. Kaka vừa nhìn thấy cái này người chết, lập tức hai mắt mơ hồ, kia là Đệ Đệ của mình. Hắn bị người đánh chết, sau đầu máu thịt bé bét, nằm rạp trên mặt đất, mở to mắt, chết không nhắm mắt, tựa hồ tại ước mơ tương lai tốt đẹp. Chương 285, nhất nghiệm ma. Tại Đệ Đệ bên cạnh thi thể có người dùng siêu siêu vẹo vẹo dầu đen viết ở trên tường, mang nhật bản mũ chính là Hãn Gian, đây chính là Hán Gian Hạ Trạng. Mụ mụ tiến lên ghé vào đệ đệ trên thi thể gào khóc, ba ba đứng ở nơi đó, thắt tay một mặt đau sót, một mình rơi lệ. Đây là đại gia tử, phía dưới còn có đệ đệ muội muội mấy cái, những đứa bé này tự đối nhỏ thi thể của Ka Ka ba khóc. Trung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt, không có một cái bên trên đến giúp đỡ, toàn đang líu giũ nghị luận, khẩu khí kia giống đang nói, Hãn Gian, chết đáng đợi. Lúc này, xa xa tới một cỗ kéo phân xe. Kéo xe chính là chọn phân công, trời gần lạnh, nhưng hắn y nguyên xuyên áo chiến thủ lộ ra đen nhánh bà vai, mang theo mũ rơm, dưới chân là rãy cỏ, lôi kéo xe nát lung la lung lấy tới. Tam thái tử nhẹ nói, "Tới. Ta cùng Khinh Nguyệt liếc nhau, trong lòng run lên, Tam thái tử nói tới, chỉ người chỉ có một cái, đó chính là tâm ma. Chẳng lẽ tâm ma là cái này chọn phân công? Chọn phân công gạt mở đám người, đi vào trước thi thể, chỉ vào thi thể nói một câu, "Chúng ta phỏng đoán đại ý là, để đệ, đệ trên thi thể phá cỏ trên là hắn phụ thêm đi, không thể để cho người trẻ tuổi này phơi thây bên ngoài." Ba ba cùng mụ mụ rưng rưng hướng hắn nói lời cảm tạ, chọn phân công vô vô đằng sau kéo xe chở phần, chỉ chỉ thi thể có thể dùng kéo xe chở phân đem thi thể kéo trở về. Hiện tại không ai hỗ trợ, đệ đệ thi thể không có khả năng đều ở cái này nằm, cũng không phải có chuyện như vậy. Ba ba đành phải đồng ý, chọn phân công tùy tiện đi qua, ôm chặt lấy đệ đệ thi thể, giống ném túi đồng dạng phóng tới trên xe. Trên xe có mấy cái thùng phân, xe hơi lay động một chút, bên trong lưu ra rất nhiều nước bẩn, xối tại người tuổi trẻ trên thân. Đệ đệ mới tinh trên mũ tất cả đều là máu, sau đầu là vết thương trí mạng, nước bẩn lưu trên mặt của hắn. Mụ mụ thấy cảnh này khóc lớn không ngừng, một mực trầm mặc ca ca bỗng nhiên giống nổi điên đồng dạng xông lại, một phát bắt được chọn phân công lẩm dạ, muốn đánh hắn. Trọn Vân Công nhìn xem hắn, chầm rãi xốc lên mình mũ rơm, lộ ra phía dưới mặt. Ba người chúng ta ở bên cạnh nhìn xem đột nhiên dần mình, cái này chọn phân Công không có ngũ quan, chỉ là một đoàn bóng đen, trên thân tràn đầy vô số ám nghiệm. Chính là trong hiện thực tập kích chúng ta Hắc Ám Ác Ma bộ dáng. Bóng đen ghé vào Ka Ka bên thai nói một câu nói, chúng ta vốn là nghe không được thanh âm, nhưng giờ này khắc này lại nghe được cái bóng đen này nói cái gì, hắn đang nói, "Đệ đệ là chết tại trong tay của ngươi, ngươi giết đệ đệ ruột thịt của mình." Giờ này khắc này, ta mới lý giải Tam Thái tử, trong lòng còn có một cái tâm ma. ma. cũng đồng dạng sẽ kinh lịch ma cảnh tiếp khăn nhau ở chỗ người tu hành vượt qua ma cảnh kiếp, minh bạch đúng như thường tại đạo lý, chính mình là chính mình. Người bình thường tại ma cảnh kiếp trước khuất phục chống chánh, không qua được đạo kham này, trở thành nội tâm vĩnh viễn xoắn xuýt. Ma ác ma thì là đem ma cảnh làm thật, đem hiện thực làm vọng, hoàn toàn làm lẫn lộn thật vọng khác nhau. Ác ma trong lòng tất dấu tâm ma, tất cả nguyên nhân gây ra ở chỗ đệ đệ của hắn vô tội chết thảm. Chuyện này tìm không thấy cụ thể kẻ cầm đầu, tâm ma mê hoặc hạ. Kaka đem chỗ có trách nhiệm đều vác tại trên người mình, nếu như hắn không cầm kia cái mũ, đệ đệ sẽ không phải chết. Nhưng chúng ta đều biết, kia cái mũ không phải cái gì Nhật Bản mũ là châu Âu bọn lưu hành nhất một loại ngũ, bị ngu dân trở thành Nhật Bản ngũ. Trong đó nhân quả, trong đó thị thị Phi Phi, để cho người ta nuốt không nổi nhà không ra. Chúng ta chỉ là người ngoài, Kaka là người trong cuộc, lúc này cực kỳ bi ai cảm giác chúng ta có thể hiểu được lại không cách nào cảm nhận được. Phía sau chiến hỏa bay tán loạn, Kaka xếp bút nghiên theo việc binh đạo, tham gia quân đội. Công lên thương, tại phụ mẫu Dương dưng cáo biệt bên trong đi xa, hắn đến tuyến đầu tiên chiến trường. Hòa lực củ vũ, máy bay ven tạc, xe tăng chạy đường, thành thị biến thành phế tích, song phương quân đội tại đầu đường gian nan công thành, tử thi thành đống, bạch cốt như sơn. Kaka một thân khói lửa, ngồi tại bao cắt đằng sau, lục lội trong tay một tấm hình. Kia là rất nhiều năm trước. Hắn cùng đệ đệ tại chụp ảnh quán chụp ảnh chung. Ảnh chụp mặt giấy ố vàng, đệ đệ là cái trai trai hài tử, ánh mắt thanh xuân mà nóng bỏng, Kaka đứng ở bên cạnh, một cái tay vướt bờ vai của hắn. Kaka mặt mũi tràn đầy đều là đất đen, biểu lộ cũng chưa hề động tới. Mà trong hai mắt tuôn ra nước mắt, theo gương mặt chảy xuôi. Bên người là chết đi chiến hữu, đều là giống như hắn người trẻ tuổi, không có một cái còn sống. Bao cắt bên ngoài không xa, đường đi kia một đầu, nhật thức xe tang ù ù tới. Nhật Bản binh sĩ lấy chiến thuật đội hình tiến lên. Cà ca cầm lấy súng, nhìn thoáng qua ảnh chuột, khẩu súng đầu chống đỡ tại cằm của mình bên trên. Ba người chúng ta đứng tại trên bao cát. Tam thái tử sắc mặt không động, mà trong mắt đều là thương xót, khi Nguyệt thì khẽ nhíu mắt xuống màn, hắn khả năng là nghĩ đến mình, nghĩ đến lại anh, liên hệ cho tới bây giờ chẳng diện, cảm thấy một tia tàng thương cùng thê lương. Mà trong lòng của ta, thì cùng Tam thái tử đồng dạng, lúc này nhiều nhất không phải đối ác ma hoán hận, mà là đối ác ma thương xót cùng từ bi. Nhân sinh mà vì người, thì sao nhất niệm thành ma? Từ giận sinh giận, từ sinh hận, một cái chữ, đạo tận thiên hạ ma tâm. Kaka boss có trong ngay mắt, một cái tay bắt hắn lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Trọn phân Công đứng trước mặt của hắn, chăm chú bóp lấy tay của hắn. Trọn phân Công vẫn là một đoàn bóng đen, ngũ quan không rõ, tràn đầy phụ năng lượng. Trí nhớ của hắn đến mê đây, bắt đầu mơ hồ. Khi Nguyệt nói, sinh cùng tự ở giữa, hắn chôn tránh rất nhiều thứ, rất có thể dùng giả ký ức tiến hành bổ sung. Tiếp tục xem đi, Tam Thái Tử nói. Một giây sau, trang cảnh run run, Kaka mặc vào áo tủ, bị bắt vào nhà giam. Từ từ vô hạn ngục giam sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, hắn thay quần áo khác, bị áp lên buồn bực bình xe tải. Chúng ta nhìn thấy chẳng cảnh chỉ có thể là tồn tại hắn trong trí nhớ, hắn tại vườn bực bình xe tại bên trong không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng liền không cách nào biết được, hắn là thế nào đi qua đoạn này đường. Đoạn này ký ức là mơ hồ, cũng là ngắn ngủi, còn kinh lịch xe lửa, chờ hắn lúc được thấy mặt trời, nhìn thấy mình tại rừng sâu núi thẳm, cũng chính là chúng ta chỗ mảnh này doanh địa. Hắn lập tức sẽ bị áp tiến dưới mặt đất kiến trúc bên trong làm thí nghiệm. Ka ở bên ngoài nhìn một lần cuối cùng, là sáng tỏ bầu trời, là gió nhẹ quét cây. Đừng nói hắn, liên liên ta giờ này khắp này đều cảm thấy, là một góc có cùng so làm người hạnh phúc cùng vui vẻ. Kaka trở thành không giấc ngủ đối tượng thí nghiệm. Hắn so cái khác đối tượng thí nghiệm có cái thật sâu chấp niệm, mặc kệ gặp phải cái gì, gặp được tình cảnh gì, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến đệ đệ, mà đệ đệ bên cạnh vĩnh viễn đi theo cái kia chọn phân công, Kaka từ đầu đến cuối không thoát khỏi được một bức tranh, chết đi đệ đệ trên mặt dải đầy màu vàng nhạt nước bẩn. Hắn dựa vào cái này chấp niệm, vờ như mà chống nổi không giấc ngủ thí nghiệm đầu nửa tháng. Càng về sau, hắn bản thân ý thức càng mơ hồ, mà chấp niệm trong lòng lại từng bước phóng đại. chết đi đệ, đệ cùng tâm ma bóng đen dần dần trở thành hắn chủ yếu nhân cách. Kaka sau cùng lương tri biến mất, đến một tháng thời điểm Bóng đen chiếm cứ toàn thân của hắn. Lúc này ba người chúng ta đứng tại mật thất bên ngoài, bên cạnh còn có bác sĩ cùng binh sĩ. Bác sĩ go gõ cửa mật thất, tại phong bế trên cửa sổ đi đến nhìn xem, sau đó phân phó binh sĩ mở cửa khóa. Cơ mở, bên trong ánh sáng yếu ớt, cực kỳ âm trầm, chúng ta nhìn thấy tại trống giống mật thất có tượng. Ngồi một người. Người này không còn là thân hình cao lớn khaka, ca ca, không còn là khuôn mặt tăng thương lại không mất thanh tú người trẻ tuổi, biến thành một lương ngủ, giống như là hầu tử màu đen độ vặn. Trong lòng nghiệm, oán hận cùng phẫn nộ chiếm cứ thân thể, trở thành hắn chủ nhân cách. Binh sĩ kéo động tương xuyên. Đối hắn Kaka chậm rãi xoay người, hắn biến thành một cái màu đen giống giống như con khỉ ác ma. Bác sĩ cực kỳ kinh hãi, nói lời lại là hừ ngữ, hắn nói, ngươi biết mình là người nào không? Ác ma nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ta chính là ngươi, ta là ngươi giấu tại thể nội tất cả lựa giận, ta chính là ngươi nội tâm hám, ta chính là trong lòng ngươi tất cả ác hóa thân. Trong phòng đèn tắt, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết, trong bóng tôi vang lên tiếng súng, đạn kéo ánh sáng như từng đạo sáng tỏ đường hầm xẹt qua hám. Không có thanh âm. Ba người chúng ta đứng trong bóng đêm, ký ức đến nơi đây đã đến điểm. Ta có thể cảm giác được, lòng này cảnh thế giới lúc này đến cuối cùng. Trong bóng tối có một người khác tiếng thở dốc, phi thường nhẹ, tựa hồ có người đứng ở sau lưng. Ta đột nhiên quay đầu, cái gì đều nhìn không thấy, đưa tay không thấy được 5 ngón. Một thanh âm gián bên thai của ta nhẹ nói, ngươi biết mình là người nào không? Một cái tay từ cổ của ta sau vòng qua đến, chăm chú chế trụ cổ, ta cơ hồ ngã tợ. Thanh âm liền gián tại bên thai của ta, nói a, ngươi biết mình là người nào không? Ta hô hấp không đến, liều mạng giãy ruột, thân thể mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Trong bóng tối, truyền đến tam thái tử thanh âm, ổn định tâm thần, tâm ma là tại hỏi chúng ta, cũng là đang hỏi hắn chính mình. Tam thái tử thanh âm cũng đặc biệt khó chịu, hắn cũng bị người kia trở lại cổ. Ta chính là ta, ta Liễu Mạn nói, ta là Tế Tường. Ta là Tế Tường, Tế Tường là ta. Kia Tế Tường là ai? Bóng đen hỏi. Lúc này truyền đến bóng đen hỏi khinh nguyệt thanh âm, ta là khinh nguyệt, khinh nguyệt là ta, kia khinh nguyệt là ai? Khinh nguyệt Liễu Mạn ho khan, khinh nguyệt là khinh nguyệt mẹ hắn sinh. Khinh nguyệt mẹ hắn sinh khinh nguyệt trước, khinh nguyệt là ai? Ta chưa sinh thời ai là ta? Bóng đen lại hỏi. Khinh không thể nào trả lời. Ta bỗng nhiên giật cả mình, nói ra, chúng ta là từ tâm ngoại lai. Trong lòng bên ngoài Tế Tường là ta. Nhập trong nội tâm ta là Tế Tường. "Tâm thái tử trong bóng đêm kêu một tiếng. Bóng đen tại có chút lay động. Khí lực trên tay suy yếu mấy phần, thanh âm cực kỳ xuống dốc, vậy ta là ai?" Tam thái tử lập tức nói, "Ngươi muốn tâm bên ngoài tìm chính ngươi." Tế Tường, Khinh Nguyệt, chúng ta muốn trong lòng của hắn lưu lại một đạo nghiệm, dùng cái này hóa giải ác. Trong lòng của mỗi người nếu là chỉ có duy nhất nhiệm nghiệm, tức sẽ nhập ma. Làm sao lưu? Ta tranh thủ thời gian hỏi. Ba người chúng ta người, phải có một cái vĩnh viễn lưu tại nơi này." Tam thái tử nói. Chương 286, tầng tầng khảo nghiệm. Lưu người ở chỗ này sẽ vĩnh viễn trầm luân tại đoạn này thống khổ trong trí nhớ, đối kháng ác ma trong lòng tâm ma, mãi mãi cũng sẽ càng không ngừng cùng tâm ma đối kháng, vĩnh thế không được siêu thoát." Tam thái tử nói, "Ba người chúng ta nhất định phải lưu một cái." Khinh nguyệt thanh âm càng ngày càng càng rộng. Ta cơ hồ muốn hít thở không thông, minh bạch tình cảnh hiện tại, tâm ma hóa thành ba cái, phân biệt đối giao ba người chúng ta, tất cả mọi người đang giãy giụa. Tâm ma dần dần tăng thêm khí lực, ta đầu lưỡi đều bị lìm phun ra. Tam thái tử nói chuyện càng rộng, chúng ta ba người ai lưu lại? Tranh thủ thời gian quyết đoán. Khinh Nguyệt liều mạng sau cùng khí lực nói, có gì có thể quyết đoán, ngươi lưu lại chứ sao? Ngươi là đại tự đại bi tam thái tử, ngươi không nhập địa ngục ai nhập địa ngục. Tam thái tử tại cực kỳ thống khổ tình huống dưới thế mà cười, tốt một cái ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, tệ tường đâu, ngươi ý kiến đến gì? Ta giãy dụa lấy nói, ta lưu lại. Bóng đen lại tăng thêm mấy phần khí lực, ta dần dần ngắt thở, ý thức bắt đầu tiêu tán, một cô mạnh liệt buồn ngủ đánh tới. Trong cõi u minh nghe được tam thái tử hỏi, tại sao là ngươi? Ta mơ hồ trả lời, khinh có nguyện vọng của mình, hắn muốn trùng sinh luân hồi, đi tìm cả đời người yêu. Toàn này dưới mặt đất kiến trúc bên trong ngoại trừ Áma, còn có một cái nhân vật lợi hại lý đại dân, Tam thái tử ngươi muốn giữ lại đi đối phó hán. Các ngươi đều có mình nguyện, có mình tác dụng, mà ta là vô dụng nhất, cho nên ta lưu lại. Tam thái tử câm lấy cuống họng nói, ngươi ít phục tùng nhiều người đi. Tệ tường tự chính mình, khinh nguyệt tuyển ta. Khinh nguyệt thanh âm trong bóng đêm vang lên, ngươi tuyển ai? sẽ không là tuyển ta đi. Vậy chúng ta thế nhưng là cái dây trống. Tam thái tử cười, ngươi không cần lo lắng, ta tuyển chúng ta. Hai ta phiếu, tường một phiếu, ta lưu lại. Khinh câm lấy cuống họng ho không hổ là Tam thái tử, giọng vắng Khinh Nguyệt, thế sự khó liệu, ngươi chưa chắc sẽ toàn nguyện." Tam thái tử nói. "Cái này không nên ngươi quan tâm." Khinh Nguyệt đại đại liệt liền nói. Tam thái tử trong bóng đêm cười khẽ, một giây sau, đìm chặt chúng ta trên cổ lực lượng đột nhiên biến mất. Ta chậm rãi mở mắt ra, mình đã xuất ác ma tâm cảnh, trở lại mật thất bên trong. Thế nhưng là rất kỳ quái, gian phòng giống tuyết. Nhị Long, Liêu cảnh sát, còn có hai con mèo đều vô tung vô ảnh. Máy chiếu phim tại vẫn phát ra, kiểu cũ cuộn phim hộp phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm, hình ảnh quang tại sân khấu bên trên, lại có thanh âm truyền ra. Ta cùng Khinh nhau, cảm giác không thích hợp. Màn sân khấu bên trên phát ra là rất kỳ quái một đoạn hình ảnh. Phim đen trắng, trang cảnh không biết, tựa như là cổ đại lầu cát, bên trong trống rỗng, chính giữa ngồi hai người. Một cái là chúng ta vừa rồi tại tâm cảnh trông được đến Kaka, còn có một cái là cầm xuống bóng đen, chính là ác ma kia. Hai người hai mặt tương đối, không lúc ních, có thể nghe được bối cảnh bên trong có tiếng gió mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Khinh Nguyệt nhíu hoặc, cặp mắt của ta chăm chú nhìn xem màn sân khấu. Trong phim bóng đen dơ tay lên, Kaka cũng đi theo nâng lên, động tác tương tự, giống như là để tuyển con rối. Bóng đen đem ngón tay phóng tới trong miệng của mình. Đầu tiên là mút thỏa thích, sau đó gầm rướt. Kaka cũng đi theo học, gầm ngón tay của mình, chúng ta có thể nghe được khanh khách quái thanh, Cà ca ngón tay máu me đầm đìa, cơ hội lộ ra bài cốt. Khinh Nguyệt ngưng lông mày, tệ tưởng, hỏng. Thế nào? Ta hỏi. Chúng ta bây giờ còn đang ác ma tầm cảnh bên trong không có ra ngoài. Hắn nói. Ta giật nảy cả mình, tại sao có thể như vậy? Khinh Nguyệt nói, vừa rồi chúng ta kinh lịch chính là ký ức, hiện tại chỉ sợ lại sâu một tầng, đến hắn tiệm thức. Hắn vừa dứt lời, gian phòng một góc có cái không đáng chú ý ghế xoay, nhẹ nhàng nhất chuyển mặt hướng chúng ta, phía trên ngồi một người. Đó là cái người bịt mặt, quanh thân còn xuống, dáng người thơ bé, mặc dù cản trở mặt, nhưng chúng ta tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được hắn sáng rực ánh mắt. Đừng giấu đầu lộ đôi. Khinh Nguyệt cười, có cái chiêu gì liền sử xuất tới đi. Người bịt mặt nhìn xem Khinh Nguyệt nói, "Ta là ngươi." "Ha ha, Ma Cảnh Kiếp, lại tới đây bộ trò xiếc." Khinh Nguyệt ha ha cười, đối ta vô dụng. Không biết nàng đối ngươi có tác dụng hay không. Người bịt mặt nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ trên mặt, dưới mặt nạ lộ ra một chương xinh đẹp yếu đuối mặt, tóc tựa hồ đột nhiên lớn, khoác trên vai. Ta cùng Khinh Nguyệt đồng thời thở một chút, không thể tin được con mắt. Là lại anh. Khinh Nguyệt hiện động. Ta có thể cảm giác hắn kích động. Lại anh thả lấy mặt nạ xuống, chậm rãi đi tới nhẹ nói, ngươi có thể qua ma cảnh tiếp, chưa hẳn có thể qua ôn nhu hương. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt khinh nguyệt tay, quay người lại tựa ở khinh nguyệt trong ngực, đem khinh nguyệt hai tay nắm vào bên hông mình. Máy chiếu phim đổi hình ảnh, thả chính là ngày đó lại anh mất đi chẳng cảnh, mắt mù lao giả tại góc tường đạn làm thiết toán bàn, phát ra tranh chênh âm cổ, khinh nguyệt ôm lấy lại dĩnh, hai người nhẹ nhàng nhế Ta nhìn toàn thân khô nóng, tâm ma sắc thực giỏi về công tâm, bắt lấy giữa tháng mềm mại nhất chí mạng nhất đồ vật. Ta một phát bắt được khinh nguyệt bà vai. Chầm giọng nói, tỉnh táo. Khinh nguyệt cười, Mây đổ nhìn xem ta nói, "Tệ tưởng." Hắn dừng một chút, chỉ sợ ta phải ở lại chỗ này. "Vì cái gì?" Ta lớn tiếng hỏi, "Lấy cảnh giới của ngươi sẽ không nhìn không ra trước mắt cái này lại anh là dạ? Là người ma? Ngươi phải tỉnh táo. Ta không phải là vì lại anh, ta là vì chính ta." Ta bỗng nhiên minh mạch, lại anh nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là lòng ta trướng. Đi tới chỗ nào đều không thoát khỏi được, là ta kiếp, là khảo nghiệm của ta. Nếu như không đột phá nổi tầng này trướng, ta coi như trở lại hiện thực thế giới, vẫn là không cách nào tiêu tan, không cách nào buông xuống. Không buông xuống chỗ tức là địa ngục nóc ở bên ngoài cùng với ở lại đây lại có không có gì khác biệt. Khinh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, tam thái tử không hổ là tiên nhân, một câu thành sấm, thật sự là không thể để cho tiên nhân mở miệng a. Mắt của ta vòng đỏ lên, Khinh Nguyệt nhìn ta, "Kệ tưởng, chúng ta mỗi người đều muốn ở chỗ này tiếp nhận khảo nghiệm. Lập tức liền muốn đến với ngươi, nếu như ngươi thật có thể ra ngoài nơi này ra đến bên ngoài, không nên quên, ngươi phải học được gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, đừng có lại như đứa bé con. Đây là ta số mệnh, ngươi đi đi." Khinh nhiên đẩy ta, trong nội tâm của ta một trận quặn đau, trước mắt chảng cảnh run, run Lại mở ra lúc, nhìn thấy mình tại một cái trống rỗng trong phòng bệnh. Nằm trên giường bệnh một người, mang theo mặt nạ, bảo bọc hát vụ, hình như tiểu thị. Ta quá khứ vô nhẹ nhẹ đập người này. Người đeo mặt nạ chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trường tái nhợt nữ nhân mặt, trong lòng ta có lại, chính là Mộ mụ. Mộ mụ. Mụ, mụ nhìn ta, tương tử, Mộ mụ, mụ dưỡng bệnh không tại mấy ngày này, ngươi còn tốt chứ? Ta nhìn nàng, đông nhân người, chàng cảnh này cái này đối bạch, giống như đã từng có biết. Phật lý hội người có một lần xâm nhập đến nhà chúng ta, mê hoặc ta tự sát, ta tại cảnh bên trong cũng là gặp được cảnh tượng như vậy. Ta ước chừng biết ác ma công tâm thuật, hắn chế tạo kinh khủng ma cảnh tiếp đối ta cùng khinh nguyệt vô dụng, nó liền bắt đầu chế tạo trong lòng chúng ta mềm mại nhất đồ vật, khó khăn nhất chạm đến ký ức. Đáng tiếc ta kiến thức qua, biết đây hết thảy đều là giả tượng, lại đối mặt mụ mụ, ta đã vung tâm như sát. Mụ mụ nhìn ta bộ dáng, cười một tiếng, vén chăn mềm từ trên giường nhảy xuống, dần dần hóa thành con xuống một đoàn bóng đen. Hắn hướng ta đi tới, càng đi càng gần, vờ a y mà biến thành giải nam hoa bộ dáng, trên đầu là nhàn nhạt, nhạt tóc gấp mặt, mang theo kính mắt, ánh mắt chính là hoàn toàn như trước đây kiên định cùng quả cảm. Hắn đi đến trước mặt của ta, tề tượng ngươi còn đang cự tuyệt bắt ra tướng sao, ngươi còn sợ hãi nhận gánh trách nhiệm sao? Ngươi là đồ hèn nhát. Lời này nhưng bị tổn thương người, cho tới bây giờ chuyện gì đều dễ nói, chính là cái này không dám nhận gánh trách nhiệm, là đồ hèn nhát, nhất là ta nghe không thể. Tê Tường, ngươi còn không có lớn lên, ngươi vẫn là kẻ hèn nhát, ta đến dạy ngươi trưởng thành." Giải Nam Hoa đi đến trước mặt, bưng lấy đầu của ta, hắn hé miệng, một cố khí lưu phùng tại trên mặt của ta. Ta toàn thân dung mạnh, hắn ý bước ép tới, áp lực cực lớn hạ cơ hồ không thể trợ nổi, nội tâm tựa hồ có vật gì đó ngoa ngoai mỗ động. Kia là nhất làm cho ta xoắn xuýt đồ vật, sợ nhất đồ vật, không phải cụ thể sự tình cũng không phải người, mà là một cái có hình có chất đồ vật. Ta cảm giác chỉ cần đem vật này sắp xếp ra ngoài thân thể, ta liền có thể thu được tân sinh, quên đi tất cả tâm trướng. Ta kìm lòng không được cùng lên trước mắt cái này giải nam hoa tiết tấu đi, toàn thân thư sướng, tựa hồ muốn quên đi tất cả cái nặng. Lúc này, đột nhiên vang lên bên tai thanh âm, tâm ma, ngươi chỉ tới đây thôi." Là Tam thái tử thanh âm. Ta đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Tam thái tử chẳng biết lúc nào đứng tại giải nam hoa sau lưng, bay ra một trượng, chính ngật tại phía sau lưng của hắn. Giải Nam Hoa kêu thẳng một tiếng, hóa thành con xuống, bóng đen phun trào. Tựa hồ lại hóa thành vô số án niệm mặt quỷ. Một máy mắt, tất cả mặt quỷ tiêu tán thành vô hình. "Ta cao hơn quá khứ, Tam thái tử, chúng ta được cứu." Tam thái tử cười khổ lắc đầu, "Đây chỉ là ác ma nhất niệm mà thôi. Ta còn phải ở lại chỗ này, hắn như động niệm, ta chắc chắn sẽ đổi tới, nhất niệm nhất niệm giải, một nghiệp một niệm tiêu. Bằng không, ta cũng lưu tại nơi này đi." Ta nói. "Đừng nói ngốc lời nói," Tam thái tử nói, "Trách nhiệm của ngươi rất nặng. Ngươi muốn đi ra ngoài, hảo hảo còn sống, đi từ bi phổ độ càng nhiều người." Đây là càng lớn trí tuệ, càng lớn kính dâng, càng lớn dũng khí. Một câu nói của hắn, ta hai mắt đẫm lệ liên liên. Tam thái tử nói, ta đưa người ra ngoài. Hắn giữ chặt bờ vai của ta, tiến lặng ngâm chú, quát một tiếng, "Ra." Ta ý thức mơ hồ, đột nhiên trong cõi u minh một tiếng nụ cười quỷ quệ. Tiếng cười rất đặc, vừa y mà cùng thanh âm của ta rất giống. Trong bóng đêm ta nghe được câu nói sau cùng, lại là Tam thái tử kinh hồ, tốt tâm thủ đoạn, thế mà ra quỷ nhãn tinh linh. Một giây sau, ta mở mắt ra, ta phát phát hiện mình về tới phòng chiếu phim. Nghị Long cùng Liêu cảnh sát ngồi dậy, thần sắc vẻ bài. Sắc mặt tái nhọn, Lý Thiện Tư khoanh chân ngồi dưới đất, đã viên tịch. Bên cạnh nằm một con không có đầu mèo đen, trên mặt đất chảy bại biến thành màu đen máu, meo meo sư phụ lồng trắng bên trên đều là vết chảo. Nó mệt mỏi nhìn ta, ác ma đã không có ở đây, mặt người mèo cũng đã chết. Chúng ta mấy cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, đúng lúc này, kia một tiếng nụ cười quỷ quệ đột nhiên lại vang lên. Có một đầu bóng đen từ trong thân thể của ta đột nhiên thoát ra, lấy tốc độ cực nhanh xông ra đại môn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 287, gió thổi xáo quỷ ca hát. Đó là cái gì? Liêu cảnh sát trợn mắt hồ Quỷ nhan tinh linh Ta có chút đề bài, kinh lịch nhiều như vậy, thể xác tinh thần mọi mệt. Ta ở trong lòng hô một tiếng, "Khinh nguyệt." Trong đầu trống rỗng, ta chợt tình ngộ, nhắm mắt lại dùng thần thức tra lượt toàn thân, quả nhiên không có khinh nguyệt cái bóng. Ta tê liệt trên mặt đất, toàn thân mọi mệt, khinh nguyệt trầm luân tại ma cảnh bên trong, lại cũng không về được. Cùng nhau đi còn có Tam thái tử, cũng chính là Lý Thiện Tư Linh, Tam thái tử tại ma cảnh vẫn lạc, Lý Thiện Tư cũng viên tịch mà đi. Mèo Meo sư phụ nhìn ta, ta từng bước một đi đến nhị long cùng Liêu cảnh sát ở giữa, ngồi xuống. Meo Meo sư phụ hỏi ta xảy ra chuyện gì? Ta đem tại ác ma tâm cảnh bên trong kinh lịch nói cho bọn hắn nghe. Sau khi nói xong, đám người trầm mặc. Liệu cảnh sát thở dài, không nghĩ tới các ngươi người tu hành gặp được khảo nghiệm sẽ như vậy ta khốc. Nhị Long cười khổ, "Tệ tưởng, nếu như đổi lại là ta, ta chưa hẳn có thể từ ác ma tâm cảnh bên trong ra. Ta hỏi Meo Meo sư phụ, quỷ nhãn tinh linh rốt cuộc là thứ gì?" Meo Meo sư phụ nhìn ta, giống như rất khó giáng dáng vẻ. Muốn nói lại tôi, nó đi hai vòng, ngồi tại trước mặt của ta, chậm rãi nói ra, "Quỷ nhãn tinh linh truyền thuyết là sinh ra từ nam hải một loại độc vật, hình như hồ ly, ngũ thải ban lan. Nó dựa vào cấp độ hồn của con người làm thức ăn." Ta kinh ngạc Vừa mới thoát ra đi bóng đen chính là quỷ nhãn tinh linh, nó là ác ma thả ra. "Kia không là đúng nghĩa quỷ nhãn tinh linh." Meo Meo sư phụ nhìn ta nói, "Nó là tâm ma của ngươi." "Có ý tứ gì?" Ta ngạc nhiên. Nhị Long cùng Liêu Cảnh Sát nhìn về phía ta, Mèo Meo sư phụ nói, "Kinh nghiệm của ngươi trung tâm ma nhất niệm bị Tam Thái Tử tịch diệt, tại nó chôn vùi trước một khắc, nó đã kích hoạt lên tâm của ngươi trưởng, đem tâm của ngươi trưởng hóa thành tinh linh, dấu ở thần trí của ngươi bên trong. Chờ lấy Tam Thái Tử đem ngươi đưa ra đến, quỷ nhãn tinh linh cũng đi ra cùng với, vừa rồi đảo tẩu chính là." "Vậy nó xếp hợp lý lượng có ảnh hưởng sao?" Nhị Long kinh hỏi. Meo Meo sư phụ liếm liếm móng vuốt, mệt mỏi nói: "Kia là tể tưởng tâm chứng, là tâm ma, có thể nói là một cái khác hắc ám tể tưởng, ngươi nói có ảnh hưởng hay không?" "Nhưng mà, bây giờ không phải là tóm nó thời điểm, cần bàn bạc kỹ hơn, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tìm tới cổ học lương cùng tiểu tuyết, rời đi nơi này." Meo mèo sư phụ nhìn ta: "Tể tưởng, hành động lần này, ngươi thu hoạch nhiều nhất, liên tiếp đột phá thần thông bên trên cửa trước. Hiện tại chúng ta đều đã không được, ngươi chính là chủ tâm cốt. Ngươi tranh thủ thời gian gia thân thông, nghe một chút tiểu tuyết cùng cổ học lương ở đâu." Ta khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, nhị thần thông hóa thành vô hình hai của ta lực trong nháy mắt truyền bá cực lớn, tạp âm cũng quấy nhiều không đến phán đoán của ta. Nhị Thần Thông đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về từng cái không gian chạy vội trôi qua mà đi, không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Trong chốc lát Nhị Thần Thông đi qua địa phương, tại trong đầu của ta hình thành một cái cực kỳ lập thể rõ ràng bản vẽ mặt phẳng. Chính ngay đâu, ta chợt nghe một trận tiếng địch. Tiếng địch rất du dương. Một cái âm là một cái âm, không biết thổi chính là cái gì từ khúc, rất có nếp xưa chi ý, nhàn nhạt, nhạt nhưng như gió, nghe không ra dịu độc chi ý. Nghe được thanh âm này, ta toàn thân ấm áp, lỗ thai sinh ra một loại đặc biệt bén nhọn cảm giác, giống như có kim nhọn nhẹ nhàng cắm vào trong lỗ thai không ngừng run dậy, coi như thai môi để ngươi thư thái như vậy, nhưng nhọn châm tại vừa đi vừa về đụng vào màng nhĩ. Sợ hơi vừa dùng lực cắm đi vào, lỗ thai liền phê đi. Ta thực sự không dám mạo hiểm, cấp tốc thu hồi nhị thần thông, chậm rãi mở mắt ra. "Thế nào?" bọn hắn hỏi. Tựa như là phát hiện một chút không tầm thường đồ vật. Ta nói, "Chúng ta đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút. Lý Tiện Tư thi thể chỉ có thể trước lưu tại nơi này. Tất cả mọi người là một thân tổn thương." Toàn thân mỏi mệt, lẫn nhau đỡ lấy từ phòng chiếu phim đi tới, trải qua nhiều như vậy tra tấn, chúng ta lại đi đến dưới đất kiến trúc hành lang bên trong, cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Ta mang lấy bọn hắn, một đường tập tiến. Thuần tiếng địch phương hướng đi đến. Nơi này lối rẽ rất nhiều, khắp nơi có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm cùng nhà tù, âm trầm hắc ám, đèn tin quang mang trong hành lang chớp động. Dạng này hành động, phi thường tiêu hao thể lực. Meo Meo sư phụ cũng đi buồn bã hiệu xỉu. Bất quá, bọn hắn ai cùng không có chất vấn phán đoán của ta lực, cũng không hỏi ta vẫn còn rất xa. Nhi Long cùng Liêu cảnh sát, bao quát mèo meo sư phụ, đối ta đều biểu hiện ra cực lớn tín nhiệm. Không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh, đi vào một cái trước cửa sắt. Sắt cửa khép hở, phía trên phun tuyệt mật chữ nước sơn đen, bên trong tối tăm rậm rạp, tựa hồ không ánh sáng. Ta thở sâu, đi tới cửa trước, tiếng địch chính là từ bên trong phát ra tới. Mấy người chúng ta đứng ở trước cửa, Nhi Long vô vô bờ vai của ta, nhẹ nói, "Mở đi." Ta nắm chặt trước cửa, dùng sức đi đến đẩy, kéo kẹt kéo kẹt vận động. Một cố âm lạnh gió thổi ra, có chút hàn ý chúng ta mấy cái tiến vào trong môn, mở ra đèn tin đi xem, chúng ta không có vội vã đi lên tiến đứng tại cửa ra vào cảm giác nơi này gió rất mạnh hẳn là một chỗ rất lớn không gian thật sự là qua tối trung quanh đều là một mảnh hư vô đèn tin chiếu tới có thể nhìn thấy trong bóng tối nơi xa tựa hồ có đại lượng màu trắng mảnh trạng điểm lâm tấm cũng không biết là cái gì nhìn sang giống như trong đêm tối tinh quang chúng ta dùng đèn tin chiếu chiếu lẫn nhau liền liền meo meo sư phụ cũng là một mặt ngữ trọng nơi này đến cùng là địa phương nào người Nhật bản khai quật dưới mặt đất kiến trúc đến đây vì sao lại thànhnh công lưu lại như thế đại nhấtố không gian còn có mưa phong nơi này đáng sợ nhất là cảm giống như vực sâu đèn tin chiếu không đến bất luận cái gì vật tham chiếu ngoại trừ đen vẫn là đen trong bóng tối ngẫng nhiên nơi xa chuyển đến tiếng địch như thần thông nghe qua cái này tiếng địch cực kỳ bé nhọn, như châm hiện tại ta vô dụng nhĩ thần thông bình thường lỗ thai đi nghe nghe không ra công kích kia tính rất mạnh bé nhọn, chỉ là du dương và huyền chuyển chúng ta trong nháy mắt liền bị tiếng địch này chinh phục thật là dễ nghe liệu cảnh sát thì thảo một chùm sáng từ phía trên bắn xuống tới không gian bên trong bắt đầu xuất hiện ánh sáng chúng ta cái này mới nhìn rõ Đây là một mảng lớn thật sâu động quật, tại cực đại rộng lớn không gian bên trong, chúng ta lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trên hang động, rất cao địa phương, mở một cái hoành mắt cắt, không biết là cái gì, tựa hồ có thể phản xạ bên ngoài tia sáng. Tia sáng dọc theo vách động dưới đường đi đến, chiếu sáng những cái kia lốm đốm lấm tấm mảnh trạm điểm lấm tấm. Chúng ta hít một hơi lạnh, nguyên lai trên vách động khảm đầy thi cốt, mỗi một tầng mỗi một khối nham thạch đằng sau đều chất đống phong hóa thi thể. Điểm điểm sáng ngời chính là thi bên trên xuất hiện lên Một mảng lớn dưới động, có một mảng lớn tối sâu ao nước, chừng là từ sơn truyền cùng nước ngầm tích xúc mà thành. Ao nước bên trên tung bay một lá sen thuyền, thân thuyền đặc biệt giống lá sen, phía trên đứng đấy một người, lâng lâng có suất Trần Chí Ý, cầm trong tay một con cây sáo, ngay tại tuổi. Đèn tin tia sáng chiếu không tới xa như vậy, phía trên liêu xuống ánh nắng như là thác nước chiếu vào trên mặt của người nọ. Chúng ta đều thấy rõ, hắn chính là phó hội trưởng Lý Đại Dân. Lý Đại Dân Phiêu Phiêu dục tiền, hoa sen thuyền nhẹ nhàng tại bỏ rộng trong ao phiêu động, hắn đứng ở phía trên tính tâm tối sáo. Ánh nắng chiếu xéo, tối tăm dậm dạp đầm nước lại cũng sóng nước lấp loáng. Chiếu đến khắp động tử thi phát ra lật quàng, có loại giác. Người này rất tà môn. Nghị Long nói, Sắc thực tà môn, hắn có thể thúc đẩy Phật Lý hội điên cùng giáo đồ, cũng có thể sai khiến ở con kia mặt người mèo, càng quan trọng hơn là, hắn có thể cùng ác ma ở đây cùng tồn tại, người này đến cùng là đường gì số. Lý Đại dân dừng lại tiếng địch, đứng tại đầm nước nơi xa, xem chúng ta. Hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm to lực lượng 10 phần, mà lại truyền bá cực lớn, toàn bộ động quật đều tại ong ong hồi âm. Một địch tỉnh lại chúng sinh ngộng. Hắn lang lã ngâm tụ Nhị Long đi về phía trước hai bước, hét lớn một tiếng, ngươi tại trang cái gì thần làm cái quỷ gì? Chư vị đi xa đến tận đây, liên tiếp xông qua số quan, thật sự là không dễ dàng. Lý Đại dân nói: "Ta và các ngươi bắt ra tướng rất có nguồn gốc, tội gì đánh nhau cùng đây?" Ta đi qua ngăn tại nhị long phía trước, đối lý Đại dân nói: "Các ngươi ở đây sinh ra ác quỷ, ác quỷ tiến vào nhân gian, tạo thành rất nhiều thảm kịch. Chúng ta chính là chạy cái này đến. Bây giờ ma đã tiêu, ta đáp ứng các ngươi, sẽ không còn có ác quỷ sinh ra, các ngươi đi thôi." Lý Đại dân phiêu ở phía xa nói: "Ta trầm giọng nói, còn có một việc, chúng ta chính đang tìm một người âm hồn, muốn em nàng mời về đi." Lý Đại dân không có trả lời, một lần nữa cầm lấy cây sáo, thổi ra một bài du dương nếp xưa khúc. Từ khúc như như tố, Trong động có tiếng vọng, tứ phía vách động tựa hồ đều đang run rẩy. Ngeo meo sư phụ nâng lên chân trước, ngeo meo âm thanh gọi, "Không được." Hắn đang tập trung nơi này tất cả người chết oán niệm. Ta híp mắt thu hút, dùng ra nhị thần thông, cái này không dùng xong tốt, bị quan sát được chàng cảnh giật mình tiêu lên. Trên vách động bám vào vô số oán nghiệm, những oán niệm này hiện ra chính là biến hóa đa đoan mặt quỷ bộ dáng, to to nhỏ nhỏ, lít nhá lít nhít, bọn chúng như nước chạy tụ tập cùng một chỗ, tập trung hướng chảy đối diện tòa cự đại động. Những oán niệm này tựa hồ tại tạo thành thứ gì, giống như là một khuôn mặt người. Lý đại dân buông xuống cây sáo, âm lượng không lớn, Thanh âm lực xuyên thấu nhưng rất mạnh, hắn chậm rãi ngẩng tụng, Bạch Tuyết kiểu bé con nhà ai nữ, gió thổi xáo ngọc quỷ ca 4 Ca chữ dư vị chưa ngừng, trên tường ảo nghiệm tạo thành mặt người bộ dáng. Ta dùng nhĩ thần thông nhìn thấy người này, nội tâm cực kỳ rung động. Trước này mặt người chiếm cứ dòng giá một mặt vết động, cao lớn đến giống như cao ốc hoành mặt cắt, mặt người tươi sống mà sinh động. Mặt người ánh mắt bình thản mà ai oán, tựa hồ bi thương xem chúng ta. Nàng chính là Tiểu Tuyết. Chương 288, Tạo thần. Trên vách động vô số thành to lớn dung mạo, cực kỳ bi ai mà đạo thường, hai mắt tựa hổ khóc nước mắt. Oán niệm không ngừng lưu động, khiến cho nét mặt của nàng cũng vô cùng sinh động, nàng trực tiếp nhìn về phía trước, tựa hồ đang nhìn tương lai ước mơ quá khứ bi thương. Từ phía sơn động thi cốt lân quang lan tan, ánh nắng như là thác nước tung xuống, cả cảnh tượng như mộng như ảo, chúng ta cơ hồ nhìn nơi dại. Lý đại dân giẫm lên xe thuyền, phiêu đang tại đầm sâu mặt nước, cầm lấy cây sáo ngâm thổi, thanh âm càng thêm kỳ huyễn, dư dương trong tiếng địch, trên vách tường oán niệm không ngừng lưu động, tiểu tuyết dung mạo vừa mà phát sinh cải biến, biến thành một người khác tướng mạo. Đó là cái người xa lạ, bộ mặt đật thù hẳn là đông Á người. Ánh mắt đờ đẫn chết lặng, trong ánh mắt nhìn không đến bất luận cái gì quan mang giống như là một chỉ chờ giết heo chó. Đây là ai?" Nhị Long hỏi. Liêu Cảnh sát nói, nhìn diện mạo của người này, giống như là bị giam giữ thật lâu tù phạm, ý thức chết lặng, loại ánh mắt này chỉ có trưởng kỳ cấm đoán người mới có. "Ta giật cả mình, tù phạm, sẽ không phải là chết tại tòa này trong quân doanh người thí nghiệm." Ta chỉ vào trên vách động lân quang, hắn rất có thể là những hài cốt này bên trong một bộ. Ván niệm hình thành gương mặt khổng lồ lại thay đổi, biến thành một cái lao nhân bộ dáng, cũng là ánh mắt đẫn, bên trong lại nhiều hơn một phần tuyệt vọng. Chúng ta nín hơi ngưng nhìn xem, trên vách động gương mặt khủng lộ theo lý đại dân tiếng địch biến ảo vô phương. Giống như là qua phim đèn chiếu đồng dạng, hiện lên vô số mặt người. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt vọng, cực kỳ bi ai, chết lặng, nhìn trong lòng người giống như là chặn lại khối đá lớn. Mèo mèo sư phụ vào tới, the thế giọng nói, hỏi nơi xa Lý Đại Nhân, ngươi đến cùng tính toán điều gì? Lý Đại Dân dừng lại tiếng địch, đứng tại u ám đầm sâu nơi xa, mơ mơ hồ hồ chỉ có một bóng người, bất quá thanh âm của hắn rất rõ ràng, ta vẫn nghĩ nghiên cứu một vận, đó chính là niệm. Ta hiểu do người, hiểu do quỷ, cũng nhìn trộm qua tiên môn. Nhưng từ đầu đến cuối không rõ ràng, như thế nào niệm? Các ngươi nhìn xem nơi này, ban này động cột trải qua người Nhật Bản cải tạo, thành tụ tập quán niệm nhiều nhất địa phương. Các người nhìn thấy gương mặt khổng lồ, bọn chúng không phải quỷ, cũng không phải hồn, mà là đến từ mọi người khi còn sống niệm, vô số niệm lực thoát ly nhân thân mà tồn tại, hình thành năng lượng to lớn. Tại những này niệm bên trong, có một cái tồn tại đặc biệt nhất. Khẩu khí của hắn đau thương, vết động mặt người tốc độ chậm lại, dần dần ngưng kết thành khuôn mặt, chính là Tiểu Tuyết. Cô gái này bên trong âm thân tới chỗ này, bị ta bắt được, ta cảm thấy trên người nàng cường đại lực. Nàng để cho ta nhớ tới Nhật Bản đại hồng liên trong kế hoạch thành nữ. Lý đại dân nói, ta trước kia tiếp xúc qua đại hồng liên kế hoạch tư liệu Để nhị thế chiến đợi Nhật Bản khởi động một cái kế hoạch, tên là Đại Hồng Liên. Trong đó có một hạng thí nghiệm, là khảo thí người linh hồn cường độ, cũng đem linh hồn cường độ cho đơn vị tên là linh năng, linh năng cường đại người, nhưng siêu việt nhục thể giản mục, linh hồn mang theo nhục thể phi thăng. Lúc ấy Đại Hồng Liên kế hoạch làm qua rất nhiều nhân thể thí nghiệm, phát hiện một cái linh năng người mạnh nhất, kia là cái tiểu nữ hài. Người Nhật Bản xem như chân bảo, đem nàng đưa về Nhật Bản, xưng là thánh nữ. Lý Đại Dân nói, tiểu tuyết linh năng mạnh, đã có thể so với năm đó nữ. Nguyên lực có thể tạo thần. Lý Đại Dân lạnh lùng nói, ngươi nghĩ thành thần? Miêu Miêu sư phụ trừng lớn mắt, mảnh lấy tiếng nói nói: Giải Linh từng cùng ta nói qua, tại thế xương thần là nhân gian tối kỵ, còn sống thời điểm bị đám người kính ngưỡng vì thần, vậy liền cách tà mà không xa." "Không," Lý Đại Dân nói, "Thành thần đối ta không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, ta muốn tạo ra một cái thần." Hắn quay đầu nhìn trên vách động Tiểu Tuyết ảnh chân dung, thanh âm chấm thấp, "Ta muốn tạo một cái nữ thần, một cái chân chính thần, một cái được vạn người ngưỡng mộ, cái biến lịch sự thần. Nàng sẽ trở thành các ngươi thượng đế, mà ta cũng sẽ trở thành tín đồ của nàng." Chúng ta mấy cái lẫn nhau nhìn xem, so với vừa rồi ác ma, Lý Đại Dân đạm phách cùng khí độ lớn hơn. Ám ma chỉ là dây dương người ma, bộ phận học nói, thuộc về tiểu thừa. Ma Lý đại dân khẩu vị càng lớn, dám vì thiên hạ trước, hắn nghĩ bắt trước năm đó hồ vạ tạo dị sắc đồng dạng, tạo ra một cái tân thận, hắn thuộc về đại thừa. Tại Mưu Lực Thiên Hạ. Lý đại dân nếu là người bình thường, vậy liền là bệnh tinh thần viện hạ trạng, lên cơn bệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có đại thần thông cùng đại thủ đoạn, trong động cột vô số khái nghiệm, bị tiếng địch của hắn điều động, huyễn hóa vô phương, quỷ dị khó lường. Giạng này người lớn bao nhiêu thành, thế gian liền có lớn hủy. Ta tới đối phó hắn. Một thanh âm lạnh lùng ở phía sau truyền đến. Chúng ta hướng thanh quay đầu nhìn lại, tiến đến lại là Cổ Học Lương, hắn cả người làm máu, quần áo rách nướt, xem xét chính là trải qua một phen huyết chiến. Nhị Long gấp vội vàng nắm được tay của hắn, cổ tiến bối. Cổ Học Lương nhìn xem chúng ta, thần sắc lạnh lùng, các người đem ác ma kia trừ đi. Chúng ta không nói gì, ta nói, đại giới thảm trọng, nó hẳn là sẽ không làm hại nhân gian. Cổ Học Lương gật gật đầu, ta bị như thế một vật truy sát, vừa rồi cơ hồ chết mất, nhưng ta có nữ nhi, ta không thể chết, gượng chống tờ ra một hơi. Ta mặc kệ địch nhân có khả năng bao lớn, nếu như đối nữ nhi của ta bất lợi, ta cái mạng này liền ném ở đây. Cả người ai cũng không nên đúng tay, ta ngược lại muốn xem xem người này có khả năng bao lớn. Cổ Học Lương từng bước một đi lên phía trước, chúng ta chỉ có thể nhìn. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta đối Cổ Học Lương vẫn là không có tiêu tan. Trong lòng có một tia tự tư ý nghĩ, ngươi không phải lợi hại sao, ngươi không phải giả châm chọc ta sao, cho ngươi đi đụng chút nam tưởng, giúp chúng ta tìm kiếm lý đại dân thủ đoạn, cũng không thể. Nhị Long vừa muốn nói gì, ta giữ chặt hắn lắc đầu, thấp giọng nói, cổ lão sư cao ngạo của tưởng, ngươi khuyên hắn tương đương mắng hắn, lại nói hắn là vì mình nữ nhi. Nhị Long thở dài, chúng ta ở phía sau nhìn xem. Cổ Học Lương đạp lên tảng đá bậc thang, từng bước một đi vào nước sâu trước đàm, đối phiêu phủ ở nơi xa Lý Đại Dân nói, ta như thế nào mới có thể đem Nữ Nhi tú ra? Nàng thành thần không tốt sao? Lý Đại Dân không hề tức giận, ngược lại giống nhà bên lớn Kaka, kiên nhẫn khuyến bảo, có được hay không thần ta mặc kệ, nhưng muốn tuân theo nàng cá nhân ý chí, ngươi để nàng ra đến nói chuyện." Cổ Học Lương nói. Lý Đại Dân tựa hồ cười, phát ra rất nhỏ tiếng cười, "Tốt ta, để nàng nói cho ngươi." Hắn vừa dứt lời, trên vách động rất nhiều niệm bỗng nhiên bay ra, hóa thành hình người. Vòng quanh tảng đá cứng rắn như, như gió lốc xông lại, chợt nhìn qua giống như là một cái từ tảng đá khối tạo thành người. Thạch nhân này hướng về phía Cổ Học Lương lại tới, Cổ Học Lương vết thương trầm chất, sống lưng lại không sập, ngay tại chô đâm cái trung bình tấn. Hét lớn một tiếng, huy quyền trực kích thạch đầu nhân. nắm đấm nhiều cứng rắn đi, một quyền xuống dưới, tảng đá bốn phía bay loạn, lập tức đánh tan, những cái kia ảo ảnh vờ ơ ỉ mà như từng sợi xương mù phiêu trôi qua. Nhị Long hít một hơi lạnh. Liêu Cảnh Sát nhìn không rõ hỏi chuyện gì xảy ra, Nhị Long nói, vừa rồi cổ tiền bối lôi đình một kích, vờ mà đánh ảo thần hình đều tán, trực tiếp hôi phi Nghe Nhị Long nói như vậy, ta có chút nhắm mắt, dùng ra Nhị thần thông, nhìn thấy Cổ Học Lương toàn thân phảng phất tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong, nhất là song quần của hắn, mang theo âm dương lực khí. Lao tiểu tử này quả nhiên có đại năng nhịn, quần của hắn chẳng những có thể đánh người, cũng có thể đổi tà ma, tựa như lá bưởi không kém gỗ đào nhánh, tự mang pha âm vật mờ u FF. Lý Đại Nhân cười khẽ, "Ngươi là nữ thần 33." "Đúng, nàng là nữ nhi của ta." Cổ Học Lương bình tĩnh vừa nói. "Hồ phụ không sinh khiển nữ a?" Lý Đại Nhân vừa nói, một bên cầm lên cây sáo, nhẹ nhàng thổi. Quan niệm tại trên vách động phong trảo tốc độ cực nhanh, lại bay ra hai đạo ám lưu, vòng quanh tảng đá, hình thành thạch đầu nhân, dẫm lên đầm nước mặt nước đạp nước mà tới. Cổ Học Lương chống đợi eo thu Trần, thở sâu, đợi đến thạch đầu nhân đến phụ cận, xuất liên tục hai quyền, thế như thiên phạt. Ba ba hai tiếng, tảng đá ứng thanh mà nát, oan niệm hóa thành khói đen bay tán loạn. Lý Đại dân tiếng rỉ không ngừng, oan niệm từ vách động tuôn ra, vòng quanh tảng đá, lần này không còn hình thành hình người, mà lại như cuồng phong sóng lớn, gào thét mà tới. Cổ Học Lương hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Hai cánh tay hằn trống lên, huy quyền liền đánh, tới một cái đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi. Tảng đá đập vào mặt mà tới, giống như kinh đào hải lãng, Cổ Học Lương đứng tại tảng đá trong biển rộng ở giữa, bổ gió cắt sóng. Hai của ta thần thông nhìn thấy Cổ Học Lương trên thân kim sắc quang mang càng lúc càng mờ nhạt, đầu hắn phát tán mở, tính dâm cũng mất, hắn lúc đầu quẹ một cái chân, có chút chống đỡ không nổi, muội vùng ra một quyền, cánh tay đều tại không tự chủ rung động. Lý đại dân tiếng địch không ngừng, dữ dương đến cực điểm, giả dịch không ngừng, oán nghiệm cuốn lên tảng đá càng ngày càng nhiều, lộp đánh tới hướng Cổ Học Lương. Đánh càng về sau, Cổ Học Lương lung đổ, nắm đấm ra không động, hoàn toàn chính là dùng thân thể chống cứng, tảng đá đánh vào người vỡ nát oán niệm như sương khói tiêu tán. Cổ Học Lương cả người làm máu, còn đang thét dài cười to, đến hay lắm. Đến hay lắm, lại đến, lại đến. Một khối đá bay tới, chính đện trên mặt của hắn, vỡ thành một đống mảnh vỡ, hắn hướng lui về phía sau mấy bước. Mắt thấy muốn từ tảng đá trên bậc thang té xuống, vẫn là có đủ thân thể, ha ha cười, nhìn xem Lý Đại dân, tiểu hòa tử, ngươi liền chút năng lực ấy. Hai của ta thần thông đương nhiên giật giật, dẫn đến tâm niệm của ta một cái đãng, meo sư phụ hét lên một tiếng, Học Lương, tranh thủ thời gian trở về. Nguy hiểm. Ta biết chuyện gì xảy ra, hai của ta thần thông đã có thể dự báo tương lai sự tình. Mặc dù không thể chuẩn xác dự đoán, nhưng có thể cảm giác được nguy cơ đến Ta nhìn cổ học lương, trong lòng điểm này tư hận đã không có, chính là đang lo lắng hắn Cổ học lương hán tử như vậy, lúc này bị đánh thành dạng này, hắn còn đang kiên trì Trong lòng của hắn chỉ có một cái tâm nguyện, cứu ra nữ nhi, dù là giao ra sinh mệnh của mình Lý đại dân nhìn xem hắn, tiếng địch loại nhạc khúc biến đổi, đột nhiên gấp gáp, nguy hiểm như như bài sơn đảo hải đánh tới trong đoán Trưng 289, vừa chết báo sư ân Cổ học lương cũng là lao To Tô nhỏ nhỏ cầm không biết đánh qua bao nhiêu, mà lại hắn liền ở trong trận, đối với nguy hiểm cảm giác so với chúng ta đều mãnh liệt hơn. Hắn hét lớn một tiếng, cắn chót lưỡi, trên thân kim quang đột nhiên tăng gọn, như lưu rồng cách người mình phun trào, năm đấm của hắn đạt năm tốt, tùy thời chờ đợi đối diện lôi đỉnh một kích. Nương theo lấy ly đại dân bén nhọn tiếng địch, một đạo rất yếu ắn nghiệm lưu vòng quanh một chút tảng đá, chậm ung dung độ nước mà đến, đã không mãnh liệt, cũng nhìn không ra có cái gì khí thế. Những đá này bay tới, dần dần tụ thành hình người, Cổ Học Lương lông mày nhìn xem, con mắt đều không mắt, năm chặt, thời khắc lấy cái này một lần cuối cùng. Tảng đá bay qua đầm nước, Đi vào trước mặt hắn, hoán nghiệm hóa thành người cũng dần dần thành hình. Chúng ta ở phía sau ngây ngẩn cả người, hoán nghiệm phối hợp tảng đá thế mà biến thành tiểu tuyết bộ dáng, tảng đá là màu đen, khối chạm thô hạt, tổ hợp hình thành tiểu tuyết lại sinh động như thật. Thân thái rất sống động, nàng đi vào cổ học lương trước mặt, yêu thương nói: "Ba ba." Cổ học lương nắm đấm đã bay ra ngoài, nhìn thấy tiểu tuyết đứng tại trước mặt, tay giật dẹo rơi xuống, trên thân kim quang dần dần tiêu tán. Hắn đi về phía trước một bước, đưa tay đi vớt ve tiểu mặt, nữ: "Cha tại cái này, cha có lỗi với ngươi." Cổ học lương dạng này hắn thế mà khóc, để ngươi thụ nhiều như vậy tội. Cha có lỗi với ngươi." Tiểu Tuyết lại đến gần một bước, thì thào nói, "Cha." Cổ Học Lương sờ lên tiểu Tuyết gương mặt, hai mắt đẫm lệ, tiểu Tuyết chậm rãi rôi ra tảng đá năm năm Mèo "Meo sư phụ thét lên, "Học Lương, mau trở lại, đây đều là giả tựa. Chúng ta cũng ở phía sau hồ, Cổ Học Lương nghe được, nhưng hắn ý nguyên không quan tâm, vuốt ve tiểu Tuyết gương mặt. Nước mắt chảy ra tới. Tiểu Tuyết bỗng nhiên tranh cười dữ tợn, vung ra một quyền, nàng vốn chính là tảng đá tạm thành, một quyền đánh tới trong không khí đều mang phá âm, chính điện ở Cổ Học Lương trước ngực, Cổ Học Lương thân thể như dây gián đồng dạng bay ra đi, phun ra một ngụm máu lớn, phun ra đầy trời đều là như sau một chùm vết vũ, hắn tại không trung quát to một tiếng, đánh thật hay. Con mẹ nó chứ liền lên đánh. Hắn rơi ầm ầm trên mặt đất, đây là độc sâu, mặt đất gập ghềnh, tất cả đều là nát cục đá, Cổ Học Lương rơi ở trong bụi bặm, khoé động buồn ngủ, sau đó không lúc đích. Ta cùng nhị Long tranh thủ thời gian chạy tới, ta một thanh ôm hắn, Cổ Học Lương máu me đầy mặt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng cũng đang chảy máu. Meo meo sư phụ vào tới, nhảy ở trên người hắn, mặt sắc mặt trọng, hắn thể lực tiêu hao, thủ nội thương rất nặng, nhất định phải đem hắn mang đi ra ngoài. Liêu cảnh sát nằm dạ người lỡ hắn lên, hắn đối với chúng ta nói: Ta lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ta đem lão cổ mang đi ra ngoài. Mèo Miêu sư phụ nhìn chằm chằm nơi xa lý đại dân, miệng thảo luận lấy, đi ra bên ngoài tìm doanh trại để học lương nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi xa, chúng ta rất nhanh liền ra tới. Liêu cảnh sát đỡ lấy cổ học lương khó khăn từng bước một đi ra ngoài. Lý đại dân cũng không ngăn cản, xem bọn hắn đi xa, thần sát hắn lại nhạt, xem chúng ta tựa như nhìn một đám cấp thấp bỏ sát, căn bản không quan trọng. Hắn quan thai tự đắc bội cây sáo, tiểu tuyết thạch đầu nhân sớm đã biến mất, hoán nghiệm một lần nữa bám vào tại trên vết động, không ngừng du động, biến thành một lại một chương khác biệt mật. Mèo meo sư phụ đi tới đi lui. Nói ra, cái này Lý Đại dân dụng bất quá đều là chướng nhãn pháp, không thể giống lão cổ như thế lấy cứng đối cứng, nhất định phải bại trừ nhược lực mới có thể trừ bỏ bệnh căn. Nhị Long nói, "Ta tới đi, ta thử một chút hắn toán nghiệm, nhìn xem làm sao lợi hại." Ta vỗ vô, vô bờ vai của hắn, "Nhị Long, vẫn là ta tới." Nhị Long kiên định lắc đầu, "Tệ tưởng, ngươi là áp trận chủ tướng, ngươi so ta năng lực lớn, ta có thể bại, thậm chí có thể chết, ngươi nhất định phải thắng, nếu không chúng ta liền triệt để thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục." Hắn vươn tay phủi phủi bả vai ta bên trên cho bụi, "Cho ta một cái ôm." Thấp giọng ở bên tai nói, nhất định phải đem Tiểu Tuyết mang về. Nhị Long, ta nhìn hắn. Nhị Long gật gật đầu, nghĩa vô phản cố đi tới, giẫm lên tảng đá bậc thang đi vào bên đầm nước. Lý Đại dân nhìn hắn, gợi lên cây sáo, toán niệm lưu bắt đầu nhanh chóng phun trào. Vòng quanh tảng đá chạy vội Nhị Long. Nhị Long không có giống Cổ Học Lương nhanh kháng, mà là khoanh chân ngồi dưới đất, hai của ta thần thông nhìn thấy Nhị Long khí tức quanh người lưu chuyển, hắn dùng bài trừ ma cảnh tiếp cửa trước nhiệm, đến đối kháng chen chúc mà tới đá bay đến hắn phụ cận, khó tiến một phần. Mêu mêu sư phụ sắc mặt nghiêm trọng ngồi dưới đất. Ta gia thần thông quan sát đến cận chương thế cục. Nghị Long tâm niệm cùng Lý Đại dân tộc ra hoán niệm lúc này cách không giằng co, dần dần hóa thành một cảnh. Cảnh bên trong, Nhị Long tâm niệm chính là Nhị Long bản tướng, hắn ngồi tại một chỗ cổ đại trên nhà cao tầng, từ phía lâm không, phía dưới là hắc vụ sương mù mây. Mây còn đang cu trào, thỉnh thoảng từ chỗ sâu lộ ra cực kỳ thê thảm tiếng khóc. Nhị Long ngồi ngay ngắn đài cao, trên thân không đến một vật, có chút mắt túi xuống, thần sắc kiên tĩnh. Lúc này, thuần thang lầu đi tới một đám sinh đẹp nữ hài, hóa trang cách có sự khác biệt, có là thủy thủ trang, có là trang phục hầu gái, có nhà bên nữ hình. Còn có dứt khoát liền không có mặc, trong đó có nữ hài dáng dấp rất giống tiểu tuyết, các nàng vây quanh ở nhị long bên người. Liễu Diễu nói đùa, trên đài cao tràn đầy thanh xuân cùng mập mờ khí tức. Nhị Long không có mà thay đổi, mặc cho các nàng ở bên người lúc gần lúc hiện, có chút nữ hài nhẹ nhàng ngảy múa, có dứt khoát liền khoác lên nhị long trên bờ vai, miệng phun hương lan chi khí, nhẹ nhàng thổi lấy nhị long mặt. Trên đài cao phiêu đã cổ lão ca dao, du dương mà huyền truyện, tràn diện hoạt sắc xinh hương. Nhị Long từ đầu đến cuối không hề động qua một chút, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, coi như những người này không tồn tại. Các cô gái dảy vào một trận nhìn hắn không có phản ứng, từng cái phát giận. Hắc khí từ cao lầu trào ra ngoài tiền đến, toàn bộ đài cao hắc vụ tràn ngập. Những cô bé này hướng xuống xé mình vào ngoài, đao đến máu me đồng điếng, tại các nàng mỹ lệ bề ngoài dưới, lộ ra thanh làn da màu xanh lục, tiếp tục hướng xuống đảo. Giống tơi quần áo đồng dạng, đem bên ngoài tầng kia nữ nhân ra đều cho cởi, lộ ra bên trong tướng mạo. Từng cái giữ tận kinh khủng, răng nanh bên ngoài lật, chóng mắt đạp, tương tự ác quỷ, các nàng một bên vây quanh nhị long xoay quanh, một bên không ngừng phun không vui không bổn, nữ vẫn là thú, hắn tử bất động. Tiểu Tuyết đi vào trước mà hắn, không nói Nị Long, ngươi nhìn xem ngươi Tuyết tỷ bị ác quỷ xâm phạm sao? Những cái kia ác quỷ chen chúc đi lên, ba chân bốn cẳng bắt lấy nảng, nàng, bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau dùng sức xé túm. Tiểu Tuyết khóc thở không ra hơi, nhị Long, mau cứu ta. Bắt ra tướng tàn lùi ở đây, chỉ còn lại chúng ta, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta chết đi." Nhị Long khỏe miệng có chút có rúm. Ta dùng nhị thần thông cẩn thận nhìn, Nị Long động tâm. Mỹ nữ không thể nghi ngờ hắn, ác quỷ không thể sợ hắn, đương tiểu Tuyết thời điểm, hắn tâm đang động. Ta vừa muốn tiến lên, meo, meo sư phụ khẽ một tiếng, "Đừng lúc ních." Đây là Nị Long cảnh Như thế nào đối mặt chỉ có chính hắn mới có thể giải quyết, ngươi rủ cho tham gia đến bên trong, cũng muốn chờ thích hợp thời cơ, nếu không sẽ để hắn thật vọng không phân. Ta cùng Mao Mao sư phụ ở phía sau nhìn xa xa. Nhị Long rốt cục vẫn là phá lòng này chướng, đối mặt tiểu tuyết khóc lóc kể lệ hắn y nguyên yên ổn tại nguyên chỗ. Tiểu tuyết bị ác quỷ ngũ mã phanh thây, thân thể kéo tới vụn vụn vật vặt, cuối cùng chỉ còn lại một viên đầu. Đầu lâu tại nhị Long trước mặt vung máu bên trong, có chút lên, nàng nhìn xem nhị Long cốc nói, "Nhị Long, thật vô tình, ta để sư phụ ngươi dạy dỗ hắn Thang lầu tiếng vang, đi một mình đi lên. Ta xem giật nảy cả mình lại là Giải Linh. Giải Linh khí sắc thật không tốt, gầy gò đến làm cho đau lòng người, cau mày suy ngẫm, đi lại nặng nghề, từng bước một đi lên đài cao. Hắn đi vào nhị long bên cạnh, nhị long mở mắt ra thấy được hắn. Kim Long không được hô một tiếng, "Sư phụ." Giải Linh khoanh chân ngồi tại đối diện trong máu, đưa tay đem trên mặt đất tiểu tuyết đầu lâu ôm, thở dài, "Nhị Long a, Nhị Long, ta sau khi đi, nhìn xem bát ra tướng đều thành bộ dạng gì. Người có trách nhiệm a?" Một câu chưa hết, nhị long lãch trả rơi lệ. "Tiểu Huy đi, Viên tông giả, Nam Hoa phế đi, lại anh chết rồi, tiểu tuyết ném đi. Ngươi chính là làm như vậy bát gia tướng?" Như thế đến thủ hộ đồng đạo. Giải Linh có chút ít bi thương mà nhìn xem Nhị Long, ngữ khí dần dần nặng. Nhị Long rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Hắn quy củ quỷ gối giải Linh trước mặt, một đầu đập tới đất bên trên, "Sư phụ, đồ đệ biết sai rồi." "Sai cái nào rồi?" Giải Linh hỏi. "Đồ đệ từ nhập Bát gia tướng, thẹn với tên này hảo, chưa lập đại công, chưa thể thủ hộ đồng đạo." Cầu thả sống sót. Đến nay nghĩ chi, không dám nhận, trong lòng như vạn châm xuyên qua, ta thẹn với sư phụ dạy bảo, đồng đạo tiến nghiệp, thẹn với Long bà, thẹn với Bát gia tướng, thẹn đối với người trong thiên hạ. Nghị Long trùng điệp dập đầu lạy ba cái, lại anh sau khi chết, ta trắng đêm có ngủ, mỗi lần nghĩ chi, trong lòng có đau. Ta không làm được những chuyện khác, chỉ có tính mệnh vẫn còn, nguyện dùng vừa chết lấy minh ta trí, nguyện dùng vừa chết lấy giải tâm kết, nguyện dùng vừa chết, hắn dừng một chút, báo đáp sư ân. Giải Linh ôm Tiểu Tuyết đầu đứng lên, đi vào bên cạnh đài cao, khẩu khí thanh đạm, vậy thì chết đi. Nhị Long đứng lên, từng bước một đi vào Giải Linh bên người, nhìn xem phía dưới như khói như sương mây đen, nhắm mắt lại, nước mắt tuột mắt chảy. Muốn chết thì chết, làm gì lễ chậm chạp. Giải Linh thản nhiên nói: Nị Long hai chân càng chạy càng trước, hơn phân nửa bàn chân lăng không, hắn giang hai cánh tay. Chương 290, hương diện người vong, Người nhất định phải xuất thủ." Meo mèo sư phụ nghiêm túc nói với ta. Trước kia ta khẳng định sẽ hỏi Meo Meo sư phụ ta được không, nhưng là bây giờ cái này xoắn xuýt, hoặc là nói là một chuyện gì trước chất vấn mình lòng này chướng đã không có, muốn làm liền làm dơ tay chém xuống. Hai của ta thần thông trước kia chỉ có thể nghe được thanh âm, quan tưởng thanh âm hình thành chẳng cảnh, hiện tại ta muốn thúc đẩy nó đi can dự người khác ý nghĩ sảng bảy chi cảnh. Cái này còn là lần đầu tiên, ta nín thần, ra nhị thần thông, trong chốc lát đến Nị Long tâm cánh trước. Ta không biết như thế nào mới có thể đi bảo, liền thử nghiệm dùng Nhị Thần Thông đi nghe tâm thanh âm. Tâm cảnh vốn chính là người cấu nghĩ ra được, nhất nghiệm lên vốn là không âm thanh, nhưng hai của ta thần thông luân phiên đột phá tu hành cửa trước, đã đến cảnh giới rất cao, có thể tra khắp tất cả người nội tâm suy nghĩ, người cảm xúc, người dục vọng. Loại trạng thái này không thể bền bỉ, tương đương hao tâm tổn sức. Ta cũng là không thèm đếm xỉa, dùng Nhị Thần Thông đi quan tưởng Nhị Long tâm cảnh, tâm cảnh biến đổi thất thường, nếu như ta muốn đi vào, nhất định phải nắm chặt nó biến hóa bên trong trong mắt, tích tắc này là tâm cảnh cùng Nhị Thần Thông nhất phù hợp một cái điểm. Ta lực chú ý tập trung, tất cả thần thức đều đặt ở tâm cảnh biến hóa bên trên. Loại biến hóa này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, chỉ có thể hiểu được thành một phần ngàn giây, bởi vì biến hóa thời khắc không ngừng, tại bất luận cái gì thời gian khắc độ bên trên, một giây vô luận phân nhiều ít phần, trước một phần cùng sau một phần khẳng định đều sẽ lên biến hóa. Ta lúc này mới thật sâu lý giải trong Phật giáo nói tới dây lát cùng sát na ý tứ. Lực chú ý của ta tập trung đến siêu việt tiền duyệt giai đoạn, trực tiếp đi phá giải thế gian vật tự. Ngay tại lúc này, ta bắt lấy trước sau biến hóa một cái mắt, thời gian tựa hồ cũng ngừng trệ. Nghị thần thông cùng Nhị Long tâm cảnh phù hợp bên trên, ta tiến vào bên trong. Nhị Long đứng tại bên cạnh đại cao, cánh tay mở ra, xung quanh gió lớn loạn xuỵ, hắn nhắm mắt lại, thân thể lung lay sắp đổ, muốn nhào về phía trước. Nơi này tất cả hiện tượng đều là tùy tâm mà sinh, ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể hô lớn một tiếng, "Nhị Long, tỉnh táo." Nhị Long dừng lại, quay đầu nhìn ta, giải Linh cũng đang nhìn ta. Giải Linh đem Tiểu Tuyết Đầu để ở một bên, chắp tay sau lưng cười tủm tìm hỏi, "Ngươi lại là vị kia?" Nhị Long nghe được câu này là triệt để tỉnh táo lại, "Sư phụ ta sẽ không không biết Tế "Nguyên lai like ngươi gọi Tế Tượng?" Dải linh ôn hòa nhìn ta, ánh mắt thâm thúy cùng sâu thẳm. Mặt mũi của hắn dần dần biến hóa, biến thành Lý Đại Dân. Lý Đại Dân cười khẽ một chút, lắc đầu, hóa thành khói đen tiêu tán. Cỗ này khói có hình có chất, giống như là từ một đoàn nhỏ bé rồi mở tạo thành, như mây như sương tại không trung tràn ngập. Nhị Long vừa nhìn thấy thứ này, cực kỳ chấn kinh, đối ta hô, "Tế Tưởng, nhanh lên ra ngoài, đây là bị ngạn hương. Ta giật nảy cả mình, đem cái này gốc dạ đem quên đi, Lý Đại Nhân tổ chức Phật lý hội người ở đây. Mục đích đúng là vì sản xuất bị ngạn hương. Người thí nghiệm đều chết hết, trên thân sinh sôi ra bị ngạn hương bị vơ vét không còn gì." Chúng ta lúc ấy liền có nghi vấn, nhiều như vậy bị ngạn hương đều đi đâu? Về sau phát sinh rất nhiều chuyện, ai cũng không có nhớ kỹ chuyện này, không nghi tới bị ngạn hương đột nhiên xung ra. Nhị Long đội và nói, ngươi mau đi ra. Ta nhập định bài trừ bị ngạn hương, nếu như nó tại tâm niệm của ta bên trong tràn ngập ra, ta mãi mãi cũng sẽ vây ở chỗ này. Nhị thần thông mục đích đã đã tới, Nhị Long tại tự sát một khắc cuối cùng tâm niệm kiên định. Còn lại sự tình liền là chính hắn điều tức nhập định. Hai ta thần thông sát na thoát ra tâm niệm của hắn, mới vừa ra tới, liền phát hiện tình huống trở nên phi thường Toàn bộ động quật trại rộng nhỏ bé hạt tròn hạt bụi nhỏ. Tiên sáng không bằng vừa rồi như vậy sáng tỏ, chỉ từ trên vách động các nơi nhỏ bé khe hở bên trong lộ ra đến, hạt bụi nhỏ hạt tròn tại tia sáng bên trong phương trào, như là vô số dưới ánh mặt trời trôi nổi cho bụi. Tia sáng, mảnh trạc lật quang, nhỏ bé hạt bụi nhỏ, toàn bộ động vật giống như thiên cảnh, Lý Đại dân đứng tại đầm nước chỗ sâu hoa sen trên thuyền. Ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, giang hai cánh tay, hút lấy chút ít này bụi, biểu lộ cực kỳ say mê. Tại chút ít này bụi tác dụng dưới, trên vách động ảo nghiệm mặt người biến hóa càng nhanh, từ một đến một cái khác chương, quá trình liền trong nháy mắt, vô số mặt người một trôi qua mà qua, giống như thế gian muôn màu ta tự định cảnh bên trong trở về. Mèo Meo sư phụ nghiêm túc nói, Lý Đại dân thả ra bị ngạn hương, nơi này tất cả đều là. Hắn muốn làm gì? Ta hỏi. Cái này Lý Đại dân chính là hiện nhiên của nhân cùng tên điên. Mèo Meo sư phụ nói, hắn muốn tạo thần, hắn muốn dùng đại lượng bị ngạn hương đi kích thích hoán nghiệm cùng tiểu tuyết bên trong ngâm thân, để nàng càng thêm cường đại, cũng càng thêm mê thất chính mình. Ta đi trước cứu Nhị Long. Ta nói. Nhị Long ngồi tại sâu bên đầm nước. Nơi đó là bị ngạn hương dạy đặc nhất địa phương, một cỗ xương mù bao phủ ở trên người hắn. Nhị Long toàn thân lay động, tại định cảnh bên trong không kiên trì được bao lâu thời gian, Bị ngạn hương thứ này, nhất là tà môn, không những đối với người hữu dụng, hơn nữa còn có thể mê hoặc cùng bám vào âm hồn bên trên. Nó vốn là âm phụ chi vật, tẩy ghép giá tiếp tại dương gian, nhưng nghi ngờ âm dương hai gian toàn bộ sinh linh. Ta đầu góc cũng có chút phản choáng, trước mắt lúc đầu ảm đạm động vật bắt đầu xuất hiện nhan sắc, đủ mọi màu sắc, để cho người ta có chút buồn nôn. Ta cố nén vọt tới bờ đầm nước, giữ chặt Nhị Long. Nhị Long chậm rãi từ định cảnh bên trong mở mắt ra, thấy là ta, hai cái lỗ mũi bắt đầu chảy máu, khóe miệng cũng bắt đầu lưu. Hắn run rẩy nói, bị ngạn hương quá nhiều, có độc, nhân thân chịu không được. Ta có hắn từ trên bậc thang xuống tới, trở lại Meo Meo sư phụ bên người. Meo Meo sư phụ tình huống cũng không tốt, méo miệng bắt đầu rớm máu, hai con mắt trở nên đỏ như máu, như khát huyết. Hiện tại bọn hắn hai cái đều không có sức chiến đấu, chỉ có tình trạng của ta cũng không tệ lắm. Trong động quật bị ngạn hương càng ngày càng nhiều, cơ hồ tràn ngập mỗi một chỗ không gian, Lý Đại Dân ngựa đầu nhìn trời, hai tay mở ra, như là tắm rửa tại thánh quang bên trong. Phía sau hắn to lớn trên vách động, mặt người biến hóa khó lường. Ta nhìn thấy tại Lý Đại Dân hoa sen truyền bên cạnh, chợt dấy hiện ra một bóng người, ta điều động nhị thần thông đi xem, lại là Tiểu Tuyết. Tiểu thuyết hiện tại là bên trong âm thân. Vô số quán niệm thuận vách động du lịch xuống tới, bám vào âm trầm mặt nước, bơi tới nàng bên trong âm chi thân, tại bị ngạn hương tác dụng dưới, giống đất sét dính ở phía trên, vở ý mà dần dần muốn ngưng tụ thành thực chất. Chính nhìn xem, ta chợt nghe không biết từ chỗ nào chuyển đến một tiếng tiếng chung, thanh âm trầm thấp xa xăm, tựa hồ tại trong chu miếu chuông gõ vang. Ta chính trần chờ lúc, một tiếng nói giản mua tại trong còi u minh vang lên, "Tế Tường." Ta đột nhiên ngẩng đầu, trong động cột chống chân, hoàn toàn tìm không thấy thanh âm này là từ đâu truyền đến. "Tế Tường, ta là Thông." Thanh âm giản muốn nói. Ta giật nảy cả mình, chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là bị ngạn hương hút nhiều, xuất hiện nghe nhầm. Meo meo sư phụ trông chừng nhị lòng, nó nhìn ta thần sắc không đúng, nhẹ giọng hỏi thế nào. Ta nói ta nghe được viên thông thanh âm. Meo meo sư phụ híp mắt lại, Miên Lô Thái tựa hổ cũng đang nghe, nó nói ra, đây không phải nghe nhầm. Là Phật môn tuyệt học, thanh văn diệu âm. Ta cẩn thận đi lắng nghe, viên thông nói, tế tưởng, hiện tại ngươi nghe được ta nói chuyện, không nên trả lời, ở trong lòng biết là được rồi. Ta tại tự bí tự, ngươi bản không pháp lực có thể ra nhị thần thông là trong chùa thịt Bồ Tát cùng chúng tăng công đức, mới khiến cho ngươi tự nhiên dùng này thần thông, như cơ duyên này mới có thể để cho ta có thể tại ngàn dặm bên ngoài tìm tới chỗ ở của ngươi. Tiến hành thanh văn truyền đạt. Ngươi nghe cho kỹ, chúng ta đang trông nom tiểu Tuyết nhục thân, ngay tại vừa rồi, đột nhiên phát sinh biến hóa, nhục thể của nàng bạn còn có một phách tại. Nhưng cùng bên trong âm thân liên hệ, cái này một phách sắp tiêu tán, nhục thân sẽ không giữ lại, đi theo hư thôi. Ta không biết các ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn hết sức đi cứu ra tiểu Tuyết bên trong âm thân. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, hương người vong. Câu nói này nói xong, Viên Thông thanh âm biến mất, ánh mắt của ta một lần nữa rơi vào sâu trong đầm nước. Tiểu Tuyết bên trong âm thân lặng lặng phiêu dãng ở phía trên, hóa niệm càng phụ càng nhiều, nàng giống như là bị hậu thổ vùi lấp thiếu nữ thi thể. Ta đem vừa rồi Viên Thông nói cho Meo Meo sư phụ, Meo Meo sư phụ trầm mặt một chút nói, "Tệ tưởng, hiện tại tất cả mọi người đã đánh mất sức chiến đấu, chỉ còn lại chính ngươi, cửa hải cuối cùng này chỉ sợ muốn chính ngươi đến sông, nhất định phải cứu Tiểu Tuyết." Bị ngạn hương càng ngày càng đậm, động vật như mộng như ảo. Meo Meo sư phụ nói, Hiện tại là Lý Đại dân tác pháp nhất dùng thần thời khắc, cũng là hắn thời khắc yếu đối nhất, liền muốn lựa chọn thời khắc này xuất thủ. Ta phải làm gì?" Ta hỏi. Miêu Miêu sư phụ quan sát đến to lớn trên vách động không ngừng biến hóa mà người, nhẹ nói, người nhìn kỹ. Những người này mặt biến hóa vô phương, nam nữ la hố, từng trương các loại biểu lộ mặt vụt qua." "Chính là chương này." Mèo Miêu sư phụ nhẹ nhàng thiết lên. Khuôn mặt lấy tốc độ cực nhanh sẽ qua, nhìn thấy gương mặt này ta cực độ ngạc nhiên, lại là Lý Đại Nhân mặt. "Đây là có chuyện gì? Mặt của hắn làm sao cũng tại trên vách động xuất hiện?" Ta hỏi. "Người này quả nhiên điên cuồng." sư phụ nói. Hắn đem mình niệm lực lẫn vào vô số quán niệm bên trong, hắn muốn đem mình niệm lực cung cung cấp Tiểu Tuyết, hắn muốn trở thành mình chỗ tạo chi thần tín đồ, hắn muốn thành tâm cung bái mình tạo thần. Ta nghe toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Mèo meo sư phụ nói, ngươi nhớ kỹ, xuất thủ chỉ có một lần, tại lý đại dân mặt người lần nữa xẹt qua thời điểm, dùng ngươi toàn bộ niệm lực cùng tinh thần lực đi công kích hắn Bạt Tôn. Ta quan sát qua mặt người huy động đi luật, thời gian một nén nhang bên trong, nó sẽ còn tuần hoàn một lần cuối cùng, qua thời gian này, hương diệt người vong, Tiểu Tuyết liền rốt cuộc không sống được. Chương 291, cuối cùng một quyển. Meo sư phụ luồn lên nhảy xuống, nó là mèo. Đối với bị ngạn hương hạt tròn so với người còn muốn mất cảm, cặp mắt của nó càng ngày càng đỏ, gần như nóng nảy, ta cũng có chút chịu không được, hiện tượng càng ngày càng nhiều, choáng đầu đến không được, hiện tại đừng nói đi đối kháng lý đại dân, liền liền tiến lên trước một bước cũng khó khăn. Meo mèo sư phụ nói, "Không được, đi ra ngoài trước, hút nhiều bị ngạn hương, chúng ta muốn hết phế ở đây." Ta đem gần như hôn mê nhị long năm nữa, meo meo sư phụ ở bên cạnh ta to loạn, chúng ta tới đến trước cửa sắt, thật vất vả từ khe hở bên trong chen đi ra, đến đi ra bên ngoài. Bên ngoài không khí lập tức lương rất nhiều, bị ngạn hương cũng không thuận khe cửa bay ra. Ta cùng meo meo sư phụ nhìn nhau, Đều rất hái nhiên. Bị ngạn hương hạt tròn sở dĩ không có tràn ra tới, hoàn toàn là bởi vì Lý Đại dân pháp lực thần thông, hắn khống toàn bộ động cột trận, không cho bị ngạn hương tiết ra ngoài. Ta đem Nhị Long tựa ở bên tường, nhẹ giọng hỏi Meo Meo sư phụ, bây giờ nên làm gì? Meo Meo sư phụ chúng ta, chúng ta cũng không được, chỉ có người đi, bởi vì ngươi hoàn toàn có thể người không đi vào, để Nhị thần thông tiến. Nhị thần thông không phải âm không phải dương, bị ngạn hương đối vô dụng. Ta cười khổ, Nhị thần thông có thể dùng, nhưng là Lý Đại dân pháp thuật cao cường, ta hoàn toàn không cách nào tới gần, giống nho nhỏ phi thuyền muốn tiếp cận mặt trời. Mèo Meo sư phụ đi hai bước, bỗng nhiên nói: "Nếu như ta nhìn so người khác càng xa một chút hơn, đó là bởi vì ta đứng ở trên vai người khổng lồ." Tế Tường: "Ngươi biết đây là ai danh ngôn?" Tình huống bây giờ khẩn cấp, Meo mèo sư phụ làm sao còn có tâm nói nhảm? Ta lo lắng nói: "Không biết, là Lưu Tần." Meo Meo sư phụ nói: "Nhìn, ta khoảng thời gian này học tập hiệu quả như thế nào?" Còn biết Lưu Nữu Tần." Meo Meo sư phụ: "Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đến cùng thế nào?" Ta hỏi: "Ta nói chính là phương pháp." Meo Meo sư phụ nói: "Vừa rồi viên thông thanh diệu pháp, đối ngươi thiên lý truyền âm." Ngươi cùng hắn có thể thành lập liên hệ. Ngươi có thể mượn nhờ bờ vai của hắn để Viên Thông làm trận pháp, triệu tập từ bi tự cao tăng hòa thượng, cộng đồng mượn thần thông cho ngươi, đối kháng lý đại dân. Được không? Ta hỏi. Được hay không không nên hỏi ta, muốn xem chính ngươi. Đây là biện pháp duy nhất, một nén nhang đã đốt gần một nửa, nắm chặt thời gian. Mèo meo sư phụ nói. Ta khoanh chân ngồi dưới đất, ổn định tâm thần, nhanh chóng nhập định, dùng nhị thần thông đi cảm giác từ bí tự, vang lên bên Viên Thông âm, cần lão nạp làm cái gì? Cái này Viên Thông hầu tinh hầu tinh, ta chủ động liên hệ đến hắn, hắn lập tức liền minh bạch, ta muốn cầu cạnh hắn. Hiện tại thời gian cấp bách, không cần đến khách sáo, hắn trực tiếp liền hỏi ta muốn làm gì. Chúng ta tại trong thần thức liên hệ, không cần đến từng chữ từng chữ nói chuyện, ta trực tiếp đem kinh lịch lấy thần thức chi niệm chuyển đi, Viên Thông lập tức liền minh bạch tình cảnh của chúng ta, ta lập tức triệu tập trong chùa cao tăng kết truyện. Quan tưởng cảnh giới bên trong xuất hiện một chi đang tiêu đốt hương, đầu nhang bị mở, đốt đã gần một nửa. Ta minh bạch đây là Viên Thông dùng Thanh Văn pháp thuật, thiên lý truyền âm, tại ta trong thần thức chiếu ra một chi hư Chi này hương chính là tiểu mệnh hương, hương, tận người vong. Hương hỏa tiêu đốt nhanh đến một nửa thời điểm, Viên Thông âm thanh lên, trận đã kết thúc. Trong trụ của Trung Thần Thông, toàn bộ ngựa nhỏ cho người. tế tưởng, muốn tiệt dụng. Thanh văn chí tuệ, cảnh giới cao hơn vi diệu ngữ khác biệt thắng, diệu ngữ liên tiếp, khác biệt thắng liên tiếp. Tối Tăng Quan tưởng bên trong, đầu tiên là nghe được một tiếng nhịp vật, lập tức là xa xăm tiếng trùng, ngũ sắc quang hoa đại thịnh, quang hoa ở giữa xuất hiện một tôn như đỉnh thiên lập địa kim Phật hình ảnh, kim Phật xung quanh phát ra loá mắt kim quang, giống như là tại tối tăm không gian bên trong nóng chạy kim dịch. Kim dịch ra, đầu đuôi tương ý múa, mở rộng ra bốn chảo sợi dâu, lắc đầu với đuôi, ý mã hóa thành một đầu kim long. Kim Phật mở miệng, chấm ngâm tụng kinh văn ra tại từ bi tự nghe qua, chính là bản nhược ba la mật đa kim cương kinh, câu nói đầu tiên là như là ta nghe. Thùng vị thanh âm chấn động đến toàn bộ thần thức không gian tựa hồ đều đang run rẩy, mỗi một câu mỗi một chữ đều trịch địa hữu thành. Ta hiểu được, viên thông cùng chúng tăng hành pháp trận, cũng không phải là đem thần Phật chi lực mượn tại ta, mà là thai của ta thần thông ở đây cảnh giới bên trong. Đột phá cửa trước, đối kháng lý đại dân, vẫn là phải dựa vào năng lực của mình. Thai của ta thần thông lúc này thân cao mấy trượng, đã trưởng thành miệng đầy sợi hòa tử, lúc này trợn mắt tròn xoe, như là kim cương. Kim Phật ngâm tụng kinh văn, thanh văn Hắn khoác áo mang theo, thoát ra thần thức chi cảnh, đi vào cửa sắt. Ta tất cả cảm giác đều ở trên người hắn, Nhị Thần Thông hành tàu bị ngạn hương ở giữa. Bị ngạn hương đã phi thường dày đặc, mỗi một chỗ không gian đều là hạt tròn bay múa, ta nhìn thấy Lý Đại Nhân còn đang trong đầm nước đứng đấy. Bên cạnh hắn là dần dần thành hình tiểu tuyết bên trong âm thân. Hương hỏa thiêu đốt đến ngột ngừa, Nhị Thần Thông xông phá tầng tầng bị ngạn hương mê vụ, đi vào đầm nước trước. Lý Đại dân hiển nhiên thấy được Nhị Thần Thông, hắn chỉ là nhìn qua, lại ngẩng đầu điên hút lấy bị ngạn hương, trên vách động to lớn mặt người biến hóa khó lường. Kỳ huyễn phương, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hội không kịp nhìn. Ngươi làm gì như thế?" Lý Đại Dân nhìn về phía Nhị Thần Thông, ánh mắt sắc dục, có thể xuyên thấu Nhị Thần Thông một mực nhìn thấy nội tâm của ta. "Ta chỉ cần cứu ra bằng hữu của ta." Ta bên này há miệng, Nhị Thần Thông cũng đồng dạng đang nói chuyện. "Vậy ngươi liền thử một chút đi." Lý Đại Dân tay khẽ vẫy, Tiểu Tuyết bên trong âm thân lập tức đứng ở mặt nước, hoán niệm điên cuồng hướng trên người nàng phụ chào. Tiểu Tuyết nhắm mắt lại, thần sắc điềm nhiên, tóc dài rủ xuống, giống như là sẽ phải bị phong tại viễn cổ quan tài bên trong thiếu nữ. Lý Đại Dân chủ yếu nhược điểm chính là trên vết động không ngừng biến hóa mặt người, ta nhất định phải tại mặt của hắn hiện lên trong nháy mắt đó, công kích đến hắn. Cơ hội chỉ có một lần, ta không có xuất thủ, Nhĩ Thần Thông tại quan sát mặt người biến hóa, tìm kiếm trong đó tốc độ quy luật, vẫn cảm thấy không có một kích xuất thủ nắm chắc. Lúc này, kim Phật tiếng tụng kinh lại lên, trước mắt hết thể phản phất sền sệt xuống tới, đều chậm trạng. Mặt người một chương một chương lướt qua, tốc độ không có biến hóa, vẫn là như vậy nhanh, nhưng ta đang nhìn đến, nó đổ đầy tốc độ, mỗi một nháy mắt cũng giống như rất lâu. Mặt người biểu lộ biến hóa cũng là có quy luật, đầu tiên là vui, sau đó là giận nhạc buồn kinh lo buồn. Ta nhìn một chút, lại bị mặt người chỗ hiện ra thất tình mà thay đổi, biểu lộ xuất hiện các loại thanh âm, đầu tiên là vui. Thanh âm mũi rướng, ta nghe tiếng, kìm lòng không được cười một tiếng. Sau đó là giận, ta nhớ mày cắn răng, một cỗ tâm hỏa sinh ra. Dần dần đến buồn, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị bình độ nhào, một cỗ đồ vật tại nải mầm, trong lúc bất tri bất giác ta vừa ơ ỉ mà rơi xuống nước mắt. Quan tưởng cảnh giới bên trong kinh phận, đột nhiên đọc diễn cảm kinh văn. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược Ba là Mật Đa lúc, chiếu do ngũ huyền giai không, độ hết thảy khổ ách. Là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu bất định, không tăng không giảm. Đoạn này kinh văn đem ta từ nhiệt hỏa nấu dầu cảnh giới bên trong cứu thoát ra, như thanh lương cảnh giới, trong lòng ta bảo Đưa tới tâm tình chập trợn, dần dần vút lên. Ta chợt nhớ tới hồi lâu trước giải linh từng nói qua một câu, thái thượng vong tình, không phải vô tình, không phải không biết thế gia tình, cũng không phải không nhìn thấy gia tình, mà là có thể nhìn thấu tình động tình phía sau đồ vật. Lúc này một chương buồn mặt sẽ qua, hạ khuôn mặt muốn ra không có ra thời khắc, ta lông mày nhíu lại, biết cơ hội tới. Nhị thần thông tại kim Phật tụng kinh bên trong, bay vọt lên liêu nước mà qua, Lý đại dân tứ hút bị ngạn hương trong mê loạn mở mắt ra, ngẩng đầu dần dần nhìn thẳng, ánh mắt thúy, chăm chú nhìn nhị thần thông. Ngay tại điện quang thạch trong nháy mắt, nhị thần thông dồn đến hắn phụ cận, cùng lúc đó Vật động to lớn mặt đội được xuống một trường, chính là Lý Đại Dân mặt. Nhị Thần Thông đột nhiên xuất thủ, ta còn là lần đầu tiên bên thai nghe cảnh giới bên trong xuất thủ đả thương người. Nhị Thần Thông chố khoác kinh văn giáp trụ đột nhiên hóa thành từ vô số chữ vàng hình thành quyền phong, cuốn quanh ở Nhị Thần Thông trên nắm tay, một quyền đánh tới hướng Lý Đại Dân. Lý Đại Dân mặt xuất hiện tại to lớn trên vật động, biểu lộ yên tĩnh, ánh mắt sâu xa, cái biểu tình này cùng giờ này khắc này hắn bản tôn giống nhau như lúc, hai tấm mặt bảy biển ra cùng một cái bộ dáng. Nắm đấm ngay tại giống như đập chúng không có đập chúng thời khác, ta đột nhiên khí huyết cuộn, lực khí toàn thân như nước chảy nhanh chóng xoáy mạnh. Ta đột nhiên dần mình, đột nhiên hiểu được. Hỏng. Lúc đầu ta đã bản thân bị trọng thương, đi đường đều khó khăn, Khinh Nguyệt tại thời điểm từng vì ta Phong Khiếu tạm bế thương thế đạt tới đầy trạng thái, hắn nói cho ta chỉ có thể duy trì 24 giờ, một ngày một đêm thời gian. Qua 24 giờ sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ngay tại ta năm đấm đánh trúng Lý Đại Dân cái này muốn mạng gặm tiết bên trên, Phong Khiếu đã đến giờ. Lý Đại Dân khỏe miệng nhẹ nhàng tạo nên, lộ ra mỉm cười, hắn nhìn ra là chuyện gì xảy ra, ta phải thất bại trong ngăn tức. Liền vào thời khắc này, ta làm ra một cái quyết định trọng yếu, tiếp tục ngưng thần dốc lực, không để ý thương thế. Tiêu hao tất cả thần thông, tiêu hao tất cả niệm lực, tiêu hao sinh mệnh của mình, đổi lấy cuối cùng này lôi đỉnh một kích. Nhĩ thần thông hét lớn một tiếng, tên tiểu tử này trong chấp mắt này hóa thành năm đấm màu vàng lỏng, tại kinh văn chữ vàng cuốn quanh dưới, chúng điệp đánh vào lý đại dân ngực. Trên vách động lý đại dân mặt lập tức tiêu tán, tất cả ảo niệm giống như là đã mất đi phương hướng con kiến loạn thành một bầy, bọn chúng hình thành quái mặt tròn lên vặn vẹo dữ tợn, kinh khủng đến cực điểm. Lý đại dân cả người bay ra ngoài, đụng ở phía sau trên động, hắn chỉ lên trời phun ra một ngụm máu lớn, rơi ầm ầm trong nước. Cùng lúc đó, ta đột nhiên mở mắt ra, meo, meo sư phụ vọt sang đầy xem lấy ta. Ta một câu cũng nói không nên lời, ngực khó chịu, hé miệng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, phun meo meo sư phụ lồng trắng bên trên tất cả đều là rơi vết điểm. "Tiểu Tuyết, cứu ra." Đây là ta cuối cùng nói một câu nói. Tại hôn mê trước một khắc, thần trí của ta cảnh giới trống giống, ta ý thức được một kiện rất đáng sợ cũng rất tuyệt vọng sự tình. hai của ta thần thông đã chốt bụi, thần thông không tại, ta cùng giải nam hoa đồng dạng, thành một tên phế nhân. Chương 292: Người sắp chết. Ta tỉnh nữa đến thời điểm, đã đến bên ngoài doanh trại, mở mắt ra lúc, khi thấy đầy trời trong bầu trời đêm tinh quang. Rãy lấy nhớ tới, thế nhưng là toàn thân đau nhức. Mềm nhũn không có khí lực, ngón tay cũng khó khăn động một phần. Nhìn lướt qua, gian phòng bên trong không có người, chỉ có chính ta nằm tại giản dị túi ngủ bên trong. Ta hai mắt nhắm lại, muốn nhập định, nhưng vừa tiến vào cái kia trạng thái, đã cảm thấy khí huyết cuộn gọn, không nói ra được buồn luôn, vào không được thần thông cảnh giới. Ta nghĩ từ bản thân trước khi hôn mê cảm giác, Thần thức trống rỗng, nhị thần thông trong bụi, xoáng khó khăn chặt trở gãy, trải qua thiên tân vạn khổ đã tu luyện thần thông, cứ như vậy hóa thành không có. Hiện tại thân thể của ta khí huyết hai bại, nội tạng tụ thương, thần thông không tại, không có khí lực, chính là một phế nhân, bất quá so giải nam hoa mạnh một chút chí ít không giống hắn như thế ngồi phịch ở trên xe lăn. Ta nằm trong chốc lát, toàn thân bủn bội, thực sự không nỡ ngủ, xoay người ngồi dậy, mạnh cắn răng quan kéo qua bên cạnh ba lô, từ bên trong lật ra một gói thuốc lá. Hiện tại là tại nhà bằng gỗ bên trong, không lo được nhiều như vậy, không đến như vậy một cây ta có thể chết. Ta nhóm lửa thuốc lá, dựa vào vết tường, nhớ lại tiến xuống dưới đất kiến trúc, luôn phiên kinh lịch, nạn sinh tử quan, cuối cùng một quyền đánh lý lại dân, sau đó huy hoàng kết thúc. Đáng tiếc cả, à, ta cảm thán, một chiêu cuối cùng thời điểm ta giống như có thể ngộ đến cái gì nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, một quyền của kia thật sự là trói lọi đến cực điểm. Đem lý đại dân như thế sâu người đều cho làm bay, thống khoái là thống khoái, đáng tiếc không ai nhìn, tốt nhất đến cái mạng lưới chủ tiếp, vô số tiểu cô nương sau khi xem xong cho ta điểm tán suất 6. Bây giờ tốt chứ, đánh xong liền xong rồi, ta còn rơi một thân bệnh. Đúng rồi. Tiểu Tuyết thế nào? Chính ngủ suy nghĩ, cở mở, nhị long đi đến. Hắn bưng một cái quân dụng bạc, bên trong nóng hôi hổi, đưa cho ta, cho người điểm nóng nước. Tiểu Tuyết thế nào? Ta cẩn thận từng ly từng tí nâng qua lọ, thổi thổi nhiệt khí. Mêu mêu sư phụ đem nàng bên trong âm thân tu Trở lại trong chu một lần nữa bám vào nguyên lai like trong thân thể là được. Ta nhấp một hớp nước nóng, toàn thân ấm áp, Lý Đại Dân đâu? Nhị Long cười khổ, cái tiêu động ai cũng vào không được, bên trong tràn đầy bị ngạn hương hạ tròn cái này cũng chẳng có gì, chỉ là bị ngạn hương là cương liệt kích thích vật, chẳng những kích thích người, cũng có thể kích thích quỷ, càng có thể kích thích hoán niệm. Trong động có tất cả hoán niệm đều ở vào trạng thái bùng nổ, toàn bộ động đã thành nhân gian luyện ngục, Lý Đại Dân bị người đánh thành trọng thương, hắn hẳn là bất lực đạo thoát, tại địa phương như vậy sẽ bị vô số quán niệm tấn Hắn khoanh chân ngồi đối diện với ta, đây là hắn tự tiện, tất cả cơ quan đều là hắn bố trí. Cuối cùng phản phệ thân cũng coi là nhân quả khó chịu. Hắn không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi ta: "Tế Tường, ngươi biết trạng huống thân thể của mình sao?" Ta buông xuống nước nóng, hai tay gối ở sau gối, nhìn lên Trần nhà, biết đại khái, bệnh nguy kịch. Nhị Long trầm mặt một chút nói: "Thân thể hỏng, ngươi còn trẻ có thể điều dưỡng. Mấu chốt là, thần trí của ngươi bị hao tổn, thần thông không có, về sau lại muốn tu luyện khó càng thêm khó." Càng thêm mấu chốt chính là, hắn dừng một chút, "Không có thần thông, chỉ sợ ngươi rất khó lại vào bát gia tướng." Ta cười khổ, trước kia giải Nam Hoa tận tình khuyên bảo kéo ta nhập bọn, đầu ta giao cùng trống lúc lắc. Hiện tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta rốt cục quyết định gia nhập bát gia tướng, cống hiến mình lực lượng, kết quả một khi thành thế nhân, người ta còn không cần ta nữa." Thế sự kỳ diệu, nói chung như thế." Nhị Long nói, "Tệ tưởng, nếu để cho ngươi lựa chọn lần nữa, ngươi biết rõ có hiện tại kết quả, cuối cùng một quyền sẽ còn ra sao?" Xảy ra." Ta nói, "Biết rõ vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ đánh ra một quyền kia. Ta hiện tại làm việc nguyên tắc liền hai chữ, dứt khoát. Ta muốn chính là cái này hai chữ." Một cái nhỏ nhỏ giọng xuất hiện tại trên bệ cửa sổ, meo, meo sư phụ vào tới. Nó liếm liếm móng vuốt nói, tưởng, có hai chữ này Ngươi thần thông rũ mắt, lại cảnh giới nổi tiếng. Người tu hành thần thông cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn như thế nào xử thế, như thế nào mặt đối với mình. Có hai chữ này, cái gì cũng tốt xử lý. Nó vọt ra phòng ngoài, nhị Long cười khổ thấp giọng nói, vừa rồi kia lời nói là meo meo sư phụ thụ ý ta nói, hắn muốn thử xem ngươi cảnh giới như thế nào, ngươi thông qua khảo nghiệm, có thể gia nhập bát gia tướng. Ta bồi rồi đi lên, khoát khoát tay, ra hiệu có chuyện gì ngày mai lại nói. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thời điểm, ăn chút gì, khôi phục thể lực. Mấy người chúng ta tại trong doanh phòng một lần nữa gặp mặt, mọi người lẫn nhau nhìn xem. "Cười khổ không thôi, từng cái bị thương, mình đậy thương tích." Liêu cảnh sát đem mấy cái kia Phật lý hội thành viên nhốt tại một cái phòng bên trong, lý thiện tư thi thể cũng rời ra, đặt ở mặt khác một gian không phòng. Sau khi ra ngoài, hắn muốn thông chi nơi đó ngành công an, còn muốn hướng lên báo cáo, về phần phía trên xử lý như thế nào chuyện này, không phải là chúng ta có thể quan tâm. "Phá ác quỷ, tìm tới tiểu tuyết bên trong lâm thần, hắn nói hết thể đều tất cả đều vui vẻ, nhưng chúng ta ai cũng cao hứng không nổi, lần này kinh lịch trà ra đại giới quá lớn, mỗi người đều trong lòng nặng nề, giống như là đè ép tảng đá lớn. Chúng ta dùng gần thời gian một ngày mới từ trong rừng cây ra." trở lại làng toàn bộ làng đều vah động có thể có người sống từ vạn quỷ động ra trong thôn trình đốn một ngày lưu cảnh sát lưu lại giải quyết tốt hậu quả chúng ta mấy cái sớm trở về cổ họ lương nhị Long cùng meo meo sư phụ không thể nghỉ ngơi mang theo có kèm theo tiểu tuyết bên trong âm thân con rối về từ bi tự chúng tăng cách làm hồi hồn Lâm trước khi chia tay meo meo sư phụ nói cho ta mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt hắn sẽ nghĩ biện pháp mời cao nhân vì ta điều trị thân thể ta ở bên ngoài tắm rửa một cái về đến nhà cảm giác mình giống như là bị vức bỏ hại tử lão ba.000 ta đeo túi sách trở về tranh thủ thời gian hỏi làm sao sắt mặt kém như vậy Ta một lời khó nói hết, hiện tại trong bụng của ta tâm can tỷ phổi thận, không có có một dạng sống tốt. Ta hiện tại là ăn cơm không thơm, nhịp tim tăng tốc, địa ị không thành hình, hô hấp dần run cộng thêm cái nước tiểu nhiều lần mắt tiểu, mấu chốt nhất là đầu còn phát trướng. Không thể suy nghĩ vấn đề, giống giả máy móc không có lên máy bay rượu. Lão ba nói với ta nửa ngày lời nói, ta một câu đều không nghe luật ai, buồn bã hiểu xỉu hừ, hừ hừ ha ha ứng phó. Lão ba nhìn ta tinh thần quá kém, xuống bếp cho ta nấu dinh dưỡng canh. Ta nằm ở trên giường ngẩn người, muốn ngủ lại ngủ không được, hồi danh địa cùng dưới mặt đất kiến trúc đủ loại kinh lịch. Phản phất giống như cát mộng, giống như là phát sinh ở đời trước. Ở nhà ngủ một ngày, nhị long điện thoại tới, nói có chiếc xe lập tức đến nhà ta cư xá bên ngoài, để cho ta lên xe liền đi, đi một chỗ. Ta cùng lão ba bắt chuyện qua, lão ba lo lắng hỏi thân thể ta có thể làm à, ta miễn cưỡng nói không có vấn đề, đi lại nặng nghề từ trong nhà ra, từng bước một cọ đến cư xá bên ngoài. Bên ngoài quả nhiên ngừng chiếc xe, cửa sổ xe kéo xuống, có cái tiểu họa tự do xét ta, hỏi ta có phải là Tế tưởng, ta nói là, hắn để cho ta lên xe, nói là giải tổng phái hắn đến. Ta biết giải tổng giải Nam Hoa, hắn ở thế tộc bên trong còn mở có công ty lớn là cái đường đường chính chính tổng giám đốc. Ta ngồi xe của hắn, một đường đi ra ngoài, trên xe ngủ mở dớp, lúc nhìn thấy đường xá nhìn rất quen mắt, nghĩ nửa ngày mới nhớ lại, đi địa phương chính là từ bí tự. Đến từ bí tự không có tiến cửa chính, đầu xe rẽ ngang, thế mà vòng quanh bên ngoài chùa triển tượng cao chuyển đến đằng sau, xe dừng ở hai phiến ngượt nha hình cửa gỗ trước, tiểu hòa tử nói cho ta, hắn nhiệm vụ chính là đem ta đưa đến nơi này. Ta từ trên xe bước xuống, một mình đi vào trước cửa. Ta đã không có tinh lực hiếu kỳ cùng kinh ngạc, về vại để không nội sức mạnh, thuận tay gõ cửa. Thời gian không giải cửa mở. Bên trong đứng đấy một cái không đến 20 tuổi tiểu xa di, chắp tay trước ngực hỏi ta là ai. Ta nói ta là Tế tưởng, hắn nói chủ trì đã đợi ta nửa ngày. Chủ trì chính là Viên Thông, lão hòa thượng này lại làm cái gì mở ám? Ta từ muôn đi vào, nơi này là trong chùa bệnh viện, đại thụ vòm ấm, ve kêu rần rần, cách đó không xa là bố trí tỉ mỉ cầu nhỏ nước chảy, cùng còn có ao nhỏ, bên trong nuôi bảy bảy đỏ lý, nhỏ gió thổi qua lá cây nhẹ phẩy. Không thua gì giang nam lâm viên. Trước kia từ bí tử, tế tử trưởng lão tại thời điểm, toàn bộ chùa miếu đạm, Phật hiệu từng tiếng, phi thường nghiêm túc, là cái tu hành nơi trốn. Bây giờ Viên Thông làm chủ trì, chùa miếu phong cách hoàn toàn thay đổi, thành có một phong cách riêng du lịch thắng địa. Ta nghe nói, hiện tại chùa bên trong đang tuyệt nhận trên xã hội học viên tới đây bồi dưỡng, có thể quá ngắn kỳ ẩn cư sinh hoạt, danh xưng trăm ngày chúc cơ. Tin tức vừa ra tới, người báo danh kèm chút đem chùa miếu trang phép chen tên liệt, Viên Thông chuyên môn vạch ra cái vị tự, cho những người này ở có thể có thời gian đến hưu nhàn. Đều là trong thành kẻ có tiền, bọn hắn đến nơi đây mới lạ cực kỳ, còn ôm cực thành kính thái độ, mỗi ngày vừa sáng sớm trời chưa sáng liền làm việc quét sân, so đứa ở còn tích cực. Bọn hắn bo lớn bo lớn dùng tiền, Trong chùa hiện tại một cây dài hương liền 500, một ngày hạn hào liền bán 20 cây, cũng không đủ cầu, tới trầm thật xin lỗi, ngày mai xin sống đi. Từ bi tự còn chiêu thương dẫn tử, tư, trên tường khắc công nước bảng, phía trước là danh tự, đằng sau là quên tiền số tiền, đại lao bản đều là mấy trăm vạn đi đến nên, sợ rơi vào người về sau, mặt mũi không dễ nhìn. Hiện tại từ bi tự thật sự là một ngày một cái dạng, trang trí đội lâu dài ở đây ổn hiện. Ta cảm thấy ở chỗ này là coi như không tệ, chứ ăn ra không lên thức ăn mặt, giải trí ít một chút, cái khác liền đi theo cao cấp trại an dưỡng phép không sai biệt lắm. Ta bị tiểu Sa Ji dẫn tới một gian sư phòng Trở ra, chỉ có Viên Thông một người. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, phía trước đặt vào tiểu xảo bàn gỗ tử đàn, phía trên bày đặt vào một bản xuyên tuyến cổ kinh sách, hắn một bên liếm ngón tay một bên lật giấy, cái này không phải cao tăng, cùng phim đạo quốc tình hái bên trong quái ra ra đồng dạng. Nhìn ta tới, hắn phất phất tay để tiểu Sa Ji ra ngoài, trong phòng thật mát mẻ, ta đang muốn mở cửa sổ ra, chỉ gặp Viên Thông cầm lấy điều khiển từ xa, đối trên tường điều hòa không khí nhân mấy lần, nói: "Thay cái hướng gió thổi ngươi, có điều hòa mở ra cái khác cửa sổ." Ta tùy tiện ngồi tại ghế salon bằng da thật, ngươi tới tìm ta làm cái gì quý? Ngươi cái này không có lương tâm, Viên Thông nhìn ta, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Ta bị hắn khẩu khí này làm cho toàn thân nổi ra gà, ta vứt bà bay, đổi chủ đề, bắt ra tướng bọn hắn đâu, tiểu tuyết thế nào? Bây giờ nói rằng ngươi sự tỉnh, ngươi còn có nhẫn tâm nói người khác. Viên Thông sở lấy dâu ria nói, ta thế nào? Ngươi sắp chết, ngươi biết không? Viên Thông nhìn ta. Chương 293, tên chữ phế kỷ. Ta xem thường, một thân làm tổn thương ta thừa nhận, chết liền chưa nói tới đi. Viên Thông tử trên giường xuống tới, tay vê Phật châu, tâm của ngươi thật đúng là lớn. Ngươi lúc đầu bị nội thương, bị cưỡng ép phong khiếu. Sau đó đối lý đại dân mấu chốt một trận chiến, thần thông chôn vùi, thần thức tổn hao nhiều, tiêu hao sinh mệnh, có thể nói như vậy, ngươi không biến thành ngớ ngẩn cũng đã là giẫm nhằm tức chó. Ta không phải không chết nhà, đừng nói là những lời này. Ta lười biếng nói, ngươi thật sự là xua đổi khỏi ý nghĩ." Viên Thông nói, "Ngươi chết không quan trọng, nhưng ngươi không nghĩ trong nhà người người. Ba ba của ngươi đi theo ngươi cùng chết đi." Nghe nói như thế ta ngồi xuống, trong mắt chừng một cái, "Ngươi ý gì? Ngươi còn nhớ hay không đến Quỷ Nhãn tinh linh?" Viên Thông một tay cản trở cà cả sa vào áo, thiên về một bên chén trà nóng bưng cho ta. Ta hít một hơi lạnh, dưới đất kiến trúc thời điểm Ta đã từng tiến vào ác ma tâm cảnh, lúc đi ra, ác ma cách làm dụ ra lòng ta trướng, tâm trướng hóa thành quỷ nhãn tinh linh, đi theo ta cùng đi đến trong nhân thế. Lúc ấy meo meo sư phụ còn nói, cái này quỷ nhãn tinh linh chính là hát ám ta. Ta nhấp một ngụm trà, ta nên làm cái gì? Cái này là được rồi. Viên Thông nói, có việc làm việc, đừng làm cho phiền bài, thật giống như từ bi tự chúng tăng đã từng giúp ngươi một tay, chợ cũng liền trợ, hỏi người muốn qua tiền hương hòa sao? Ta buông tay, người muốn ta cũng không có. Bất quá ta trong túi còn có 100 khối tiền, nhìn cho người nào, cho ngươi coi như dòng, cho Phật tổ nhà, còn có thể cân nhắc. Ngươi cho ta ta cũng không cần. Ta hai tay không dính hoàng bạch vật, Viên Thông nói, ngươi muốn thật có lòng, một hồi đến phía trước đại điện, nhét vào trong thùng công đức. Mau nói quỷ nhãn tinh linh sự tình. Ta sốt ruột. Ngươi gấp cái gì? Meo meo sư phụ nói ngươi cảnh giới đột phá, ta nhìn cũng còn như thế. Man đầu muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cái từng cái xử lý. Viên Thông nói, ngươi đi trước tiền điện, giao tiền hương hỏa trở lại. Hắn không còn để ý ta, ngồi trở lại trước bàn, cuộn lại chân đảo cổ kinh sách, một bên nhìn một bên vệ động và châu. Ta xem như biếm tóc nắm trong tay hắn. Ta bất đắc đẩy cửa ra ngoài. Từ tiểu xa di dẫn đi vào tiền điện trước đại điện người qua lại như mắc gửi từ bi tự là rất lửa còn có không ít xe buýt ngừng ở bên ngoài có thật nhiều du khách mộ danh mà tới một đám người ngay tại đại điện Phật tượng trước quỳ xuống quỳ gối bồ đoàn bên trên phi thường thành kính nhất là nữ hài tử chắp tay trước ngực nhìn xem quan âm đại sĩ tổ thần thì thảo có tử ta là từ tiểu xa di đưa vào đến ra sân có phần có bất phàm trong đại điện đại cô nương tiểu hòa tử toàn nhìn ta trước điều ta khẳng định mặt đỏ tới mang thai cảm giác đến không có ý thứ hiện tại không biết làm sao ra mặt cung dầy khả năng kinh lịch sinh tử trạng diện nhiều đây đều là chó trẻ con Ta lấy ra 100 khối tiền, nhét vào trong thùng công đức, bên cạnh có tên hòa thượng còn nghĩ cho ta đăng ký, ta khoát khoát tay nói được rồi, chính muốn trở về, có người gọi ta lại, người tốt, tiên sinh." Ta quay đầu nhìn, là hai cái nữ hải tử. Một cái tóc dài, xuyên quần dài, dáng dấp rất thon gầy, ngũ quan tinh mỹ, thế nhưng là phối cùng một chỗ cái nào đều như vậy cá tính mười phần, chẳng phải nhu hòa, khiến cho cô bé này có loại không nói ra được nội liễm cùng cao ngạo. Một người khác mặc màu làm váy liền áo, lộ ra hai đầu chân trắng, giữ lại tóc ngắn, hoạt bát đáng yêu. Ta cười, "Gọi cái gì tiên sinh, gọi ca là được, có chuyện gì?" Tóc dài cao lãnh nữ hài nói, "Cái này là bằng hữu ta, nàng gần nhất tâm thần có chút không tập trung, đến trong chùa dân hương một chút. Tốt nhất có thể để cho cao tăng xem một chút, ngươi có biết hay không cái này trong chùa hòa thượng." Cô gái này nói chuyện tiết tấu rất quái lạ, từng chữ từng chữ nôn, ở giữa rừng lại rất ngắn khoảng cách, cho người tạo thành như thế một loại ấn tượng, nàng giống như rất không quen cùng người giao lưu. Nói chuyện có chút chướng ngại cả lăm. Bất quá lời nàng nói ta hiểu được, vừa rồi tiểu Sa Di Tất Công Tất kính đem ta mời tiền đến, khiến cho thân phận của ta siêu nhiên. Cái này tiểu Sa Di duy viên thông như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn như thế cung kính tất nhiên là viên thông giao phó. Viên Thông sở dĩ làm như thế, khẳng định không phải ra ngoài ta là khách nhân nguyên nhân, hắn có thể hay không đã tính tới có hiện tại một màn này rồi. Tâm ta ly du lên, cái này Viên Thông, hiện tại làm việc tại vô ý cùng cô ý ở giữa, nhìn xem quái đẳng lỉnh ngậm, kỳ thật bên trong dấu huyền cơ, lão giả này có chút đồ chơi. À, như vậy đi, ta nói, ta cùng bản tự chủ trì còn có chút giao tình, có thể nói với hắn một tiếng. Viên Thông ngươi không thể chỉ riêng chơi ta, ta cũng chơi đồ ngươi. Tóc ngắn nữ hải kích động nói, quá tốt rồi, ta gọi toàn toàn, ngươi tên gì? Ca. Sau đó lại thêm cái vai trăn. Ta ha ha cười, quên đi tôi. Ta chính là Phạm phu tộc tử, gặp nhau làm gì từng quen biết, không cần nghe ngóng ca danh hảo. Mỹ nữ nhân duyên ta nhưng không được xem, ta mang các ngươi đi gặp bản tự chủ trì chính là. Cái này tóc ngắn gọi toàn toàn nữ hài quát tay, ta không nhìn nhân lên. Nhân duyên, nhân quả duyên phận, không phải nhìn ngươi làm sao nói yêu thương. Ta chắp tay sau lưng đối tiểu Sa Ji nói, đi thôi, phía trước dẫn đường, ta mang hai vị mỹ nữ đi gặp chủ trì. Tiểu Sa Di ngạc nhiên, cái này không tiện lắm đi, mời hai vị nữ thi chủ đến thiên điện hơi rừng, ta đi bẩm báo một tiếng. Tiểu Sa Ji kêu lên một cái ở đây hỗ trợ cư sĩ, để hắn mang theo chúng ta đến tiên điện. Hán bội vã đi tìm Viên Thông. Ta lúc đầu cũng nghĩ đi cùng gặp Viên Thông, có thể đi, hai nữ hài lẻ loi chơi chọi không ai bồi. Đã việc này là ta đó lấy, rời đi các nàng cũng không phải có chuyện như vậy, rứt khoát liền ngồi đi, chờ Viên Thông tới lại nói. Dọc theo con đường này, ta cùng hai nữ hài quen thuộc, tóc dài cao lạnh gọi Quân Quân, tóc ngắn hoặc bát gọi Toản toàn, nhất là cái này toàn Toản lưu giữ, vây quanh ta nói không ngừng. Nếu là đặt trước kia, có mỹ nữ như vậy vây quanh ta chuyển, ta không phải đẹp ra bong bóng nước môi không thể, hiện tại không biết là tâm cảnh thay đổi, vẫn là người đã già, đề không nổi sức mạnh, cùng nàng câu được câu không nhàn tàn đâu. Chúng ta đến thiên điện, chờ giây lát, tiểu Sa Di vội vàng đi đến, Viên Thông không đến. Tiểu Sa Di hầy này nói, hai vị nữ thí chủ không có ý tứ, bản tự chủ trì đang lúc bế quan tụng kinh, không gặp người rảnh rỗi. Ta có chút không cao hứng, cái này Viên Thông là một chút mặt mũi cũng không cho. Quân Quân cùng Toàn Toàn trên mặt không che giấu được thất vọng, nhất là Toàn Toàn, bắt đầu đối gặp chủ trì còn lầm bẩm. Cho rằng khả năng sao, cảm thấy Viên Thông cao không thể chạm, đợi đến tin tức thật chuyển đến, nói chủ trì không thể gặp nàng, loại kia thất vọng quả thực lộ rõ trên mặt, lúc đầu rất sung sướng sắc mặt trở nên cho chìm. Tiểu Sa Di nói, hai vị nữ thí chủ cũng không cần thất vọng. Chủ trì nói hắn tới hay không đều là một cái bộ dáng, hắn nói hai vị nữ thí chủ đã cùng tiểu Hữu lưu duyên, hắn liền viết một phần cẩm nang, bên trong tự có hóa giải buồn giấu phương pháp. Hắn nói tiểu Hữu chính là ta, hai nữ hài đồng thời nhìn về phía ta, ta âm thầm gật đầu, Viên Thông, cái này bổ biển trang thực sự có thể, có thể soát một được sáu. Tiểu Sa di đem cẩm nang cho Quân Quân, Quân Quân đưa cho Toàn Toàn, Toàn Toàn vừa muốn mở ra, Tiểu Sa di nói, chủ trì phân phó, tại trong chùa hủy đi nhìn sẽ không linh nghiệm, về nhà lại nói. Hai nữ hài Thiên Ân tạ, Toàn Toàn lập tức tới đây tinh khí thần cũng có trách, đây là thiên cổ tên chủ nhân vật số 1, chủ trì trưởng lão tự mình biết cầm nang diệu kế, dạng này chụp hình phát đến vòng bằng hữu, còn không dẫn tới một sóng lớn tán. Hai nữ hãy đi, ta đi theo tiểu Sa di đi vào bệnh viện, Viên Thông không nhìn kinh thư, tay thuận chép kinh văn. Ta đi vào liền nói, ngươi có phải hay không tính đi ra bên ngoài sẽ phát sinh những việc này, cho nên mới gọi ta đi phụng tiền hương hỏa. 100 khối tiền nhận biết hai cái mỹ nữ, mua bán coi như không tệ. Viên Thông cười tủm tiếp tục viết chữ. Ta hỏi hắn cho hai cô gái kia trong cẩm nang viết cái gì? Phấn nói, không thể nói. Viên Thông nói, ngươi ngày sau liền biết. Hai mỹ nữ này cùng ngươi rất có duyên phận, không nói trước cái này. Quỷ nhãn tinh linh hiện tại phi thường đáng sợ, trốn vào nhân gian, nó tựa như ngươi người nhân bản, ngươi tất cả sự tình, tất cả xấu, nó toàn bộ biết, mà lại nó cũng muốn tu hành. Dựa vào thôn phệ người vô tội linh hồn, có khả năng nhất xảy ra chuyện chính là nhà của ngươi bên trong người. Nó thật muốn làm ra cái gì đến, ngươi cả đời này đều sẽ sống ở trong thống khổ. Ta ngồi nghiêm chỉnh, vậy ta nên làm cái gì? Đối phó quỷ nhãn tinh linh, nhất định phải ngươi ra mặt, hiểu rõ nhất mình vẫn là chính mình. Nhưng ngươi bây giờ bệnh nguy kịch, thần thông không tại. Điều hai đều có thể quạt ngươi cái miệng, muốn ngươi ra mặt, trước hết tạm thời muốn khôi phục thần thông. Ta tinh thần tỉnh táo, làm sao khôi phục? Viên Thông chậm rãi ngâm tụng một bài thơ, ta có kim cương chỉ, hóa ngươi nhị thần thông, hai tại mắt không tại, lòng đang thần không tại. Có ý tứ gì? Ta hỏi. Lao Hỏa thượng này lại bắt đầu giả thần giả quỷ. Ta liền phiền hắn nói những này giang hồ vết cắt, nói nhăng nói quợi, có chuyện gì thẳng nói được rồi. Viên Thông nói, hiện tại không thể cùng ngươi nói, thời cơ chưa tới, ngươi trước hết làm một chuyện, làm xong, ta liền ngươi khôi phục thần thông. Chuyện gì? Ta hỏi. Gia nhập bắt gia tướng Đi tìm Giải Nam Hoa. Cái này dễ thôi, không cần tìm Nam Hoa, ta hiện tại liền có thể gia nhập." Ta nói. Viên Thông nhịn không được cười lên, bắt ra tướng tùy tiện như vậy tiến. "Ngươi coi như tham gia công tác, cũng muốn tại bộ phận nhân sự đăng ký, lão bản ký tên đi. Nhanh đi. Ba ba của ngươi hiện tại nguy cơ sớm tối, mệnh của hắn liền bóp trong tay ngươi." Bị hắn kiểu nói này, ta sốt ruột, vội vàng cho Giải Nam Hoa gọi điện thoại nói rõ nguyên do sự việc. Giải Nam Hoa nghe được ta thanh âm, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, Thế tưởng, ngươi sự tình ta đều biết, cảm tạ ngươi làm đây hết thảy, chỉ muốn gia nhập bắt ra tướng." Chúng ta chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Cái này bắt ra tướng làm sao gia nhập? Ta hỏi. Giải Nam Hoa nói, gia nhập bắt gia tướng, sớm nhất có một bộ rất phức tạp nghi thức, xã hội bây giờ cách tân, hết thảy giản lược, nhưng có một cái quá trình là nhất định phải làm, bắt ra sắp thành viên muốn ở đây, mời ra Long Bà Ngô tôn, vì người ban tượng chữ. Cái gì? Hình xăm. Ta nói. Ban thưởng ban thưởng. Giải Nam Hoa nói, trước kia người Trung Quốc ngoại trừ tính danh bên ngoài còn có tên chữ, chính là chữ, tỉ như Lưu Bị Lưu ở nước, quyền Tôn trọng lưu cái gì? Chữ đại biểu một người hạnh, đại biểu xã hội đối công nhận của hắn. Tính danh vì cha mẹ ban tặng, tên chữ là sư trưởng ban tặng. Tiến bát ra tướng, nhất định phải có lòng bà ban thượng chữ, biểu thị chính thức vào tới cửa này. Thứ đây hành tẩu giang hồ liền có danh hảo. Ta hỏi, kia chữ của ngươi là cái gì? Giải Nam Hoa cười, ta tên chữ gọi Phế Kỳ. Khẩu khí của hắn bỗng nhiên đau thường, kia là một cái rất cố sự xa xưa. Chương 294, Long bà ban thượng chữ. Giải Nam Hoa nói ra nhập bát ra chính là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, chẳng những cần Long bà ban thượng chữ, còn muốn có cái nghi thức đân giản, càng quan trọng hơn là muốn thông báo tiên hạ đồng đạo. Ta vào đầu phát ra bực tức nói, "Về phần phức tạp như vậy á?" Giản Nam Hoa nói cho ta, "Nghi thức quá trình đại biểu chính quy tính cùng nghiêm túc tính, từ biểu cùng bên trong, mới có thể ra tăng bắt ra sắp thành viên lòng cảm mến cùng tinh thần trách nhiệm." Hắn nói hắn muốn cùng đồng đạo thương nghị ngày, tra tìm lương thần cấp nhật, để cho ta tùy thời chờ thông chi. Cái này chờ đợi dòng dã ba ngày, Giải Nam Hoa điện thoại tới, nói cho ta ngày mai tắm rửa thay quần áo. Lúc chiều sẽ đến xe tiếp ta, cùng một chỗ đến mặt trời mới mọc chùa. Đừng nói ta còn thực sự có chút khẩn trương. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, ta đến phía dưới tóc đẹp cửa hàng sửa lại cái phát, sau đó đến đại bể tắm tắm rửa một cái. Về nhà đổi thân quần áo sạch, chân thật trở lấy. Đến hơn 3 giờ chiều, điện thoại tới, để cho ta ra cứ xá, xe đã đến. Ta nhìn thấy vẫn là chiếc kia mang ta đi từ bi tự xe, Giải Nam Hoa lái xe hướng ta với gọi. Ta lên xe, cùng hắn bắt chuyển qua, xe khởi động, một đường chạy về phía mặt trời mới mọc chùa. Mặt trời mới mọc chùa cũng là vốn là một tòa cổ tháp, quy cách so từ bi tự muốn lớn thêm không ít, không những ở bản địa khu, tại trong tỉnh cũng là tiếng tăm lừng lẫy, danh xưng Phật gia thánh địa. Ta còn là lần đầu tiên đi, màn đêm buông xuống thời điểm đến chùa triển khu vực. Nay có lẽ là niên đại phá núi xây lên khí phách hùng hồn, nhất là mấy năm gần đây còn tạo một tôn to lớn Phật đà cầm vòng pháp tượng, trừng cao mười mấy mét, xài bao nhiêu tiền không biết, đứng thẳng đỉnh núi, phía sau là quần quần nước sông. Khí thế kia cũng là không có người nào. Lái xe đem xe ngừng dưới ánh mặt trời chùa Bãi Đốt xe, đêm hôm khuya quắt xe cơ hồ đấy, xa xa trên bậc thang mặt trời mới mọc chùa chính điện đèn đuốc sáng trưng, hương khí mịt mở. Chúng ta xuống xe, muốn tới mặt trời mới mọc chùa còn phải đi hơn 100 cấp thang, nhìn xem không cao, cũng là tương đương mệt mỏi, đây là trong chùa quy củ, muốn lên đến tấp hương bái Phật, đầu tiên liền phải từng bước một bước qua trăm cấp thang, ai cũng không ngoại lệ. Không có bất kỳ cái gì lường tắt. Ta còn là lần đầu tiên lại tới đây, nhìn xem trong màn đêm hoàng gạch mỏi đỏ, cảm giác cá nhàn, tựa hồ đắm chìm đến cảnh giới nào đó. Nguy nga chùa miếu hai bên đại môn còn để lấy một đôi câu đối, thần trung mộ cổ tỉnh táo thế gian danh lợi khách, Phật hiệu trải qua âm thanh gọi về bể khổ người trong động. Lái xe đem ta dẫn tới cửa, cùng ta nói hắn liền không tiến vào, trong chùa hắn cũng chưa quen thuộc, về trong xe chờ lấy. Nhìn hắn đi, ta thở sâu, từ đại môn đi vào. Bên trong nhất trọng đại viện, lưu hương bên trong cắm mấy cây giải hương, thuốc la phiêu tán, bốn phía là cách cổ hành lang. Ánh mắt xuyên qua đại viện, phía trước là chính điện. Bên trong lẫn lẫn có thể thấy được cao lớn quan âm hai chân, không ít người ngay tại quỳ lạy. Lúc này, ta nghe được có người gọi ta, theo tiếng đi xem. Dưới hiên có mấy người, bắt mắt nhất chính là ngồi tại trên xe lăn dài nam hoa, trên đầu của hắn mọc ra một chút tóc góc dạng, gợi rất nhiều, khôi phục một chút trước kia bộ dáng, chậm nhìn qua đặc biệt giống Hàn Quốc Phạm Nam Minh Tinh. Tại bên cạnh hắn còn có mấy người, ta quen thuộc chỉ có nhị Long cùng Hà Thiên Trân, hôm nay bắt ra tướng chỉ ba người bọn hắn. Tiểu Huy đi xa tha hương, lại anh chết rồi, giải linh khổ giới độ kiếp, tiểu tuyết hồn phách định còn rất yếu ớt, chỉ là không biết viên thông vì cái gì không đến. Ta đi qua. Xem bọn hắn, nghi hoặc hỏi viên thông đâu, không phải nói bắt ra tướng trình diện à? Nhị Long đẩy giải Nam Hoa xe lăn, giải Nam Hoa bất đắc dĩ nói, viên thông hiện tại là từ bi tự chủ trì, hắn không muốn đặt chân đứng chùa miếu, mà lại là để cầu trợ tâm thái, cho nên không tới. Hôm nay cái này nghi thức, ngoại trừ chúng ta mấy cái, còn có một số người tới đồng đạo. Ta cười lạnh, viên thông danh xưng trưởng lão, thiên kiến bẻ phái sâu như vậy. Ta cùng mấy vị đồng đạo Hàn Nguyên vẫy câu, giải Nam Hoa chào hỏi mọi người cùng nhau hướng phía sau đi, Nghị Long đẩy xe lăn, Hà Thiên chân đi ở bên cạnh, những người khác rất tự giác, Lạc Hầu hai cái thân vị. Giải Nam Hoa nói, Lúc đầu lại anh là lòng bà cây đồng, nàng sau khi đi, liền không ai có thể mời lòng bà trên người, bây giờ ngộ biến tùng quyền, ta tạm tìm một người thay thế. Chúng ta từ Thiên Môn ra ngoài, có một đầu sửa chữa nhân công đường, thông đến đối diện dốc núi một tòa lam miếu. Đi có thể có 20 phút đến trước miếu, ngôi miếu này không biết xây dựng vào năm nào tháng nào, bây giờ đầu tường sinh cỏ, mái nhà biến chất. Mở ra cửa miếu, chỗ cao đốt mấy ngọn đèn lồng, lung la lung lay, bên trong lánh lánh thanh thanh. Xuyên thấu qua ngọn đèn nôn ám, có thể nhìn thấy bên trong thờ phụng điện thờ. Ngồi ngay thẳng một vị râu đen mặt trắng tự thần, dáng dấp nho nhã hoa bác, trong ánh mắt lại có thương xót chúng sinh yêu sầu. Tôn thần này giống ta gặp qua rất nhiều lần, chính là trung đàn nguyên xoái Tam thái tử Nataraja. Nhị Long nâng lên giải Nam Hoa xe lăn, vượt qua cửa, chúng ta những người khác theo ở phía sau tiến đến, đến lao miếu đại điện, nơi này thực sự quá quẩn cung ẻ. Lư hương đều là lạnh, không có một tia khói lửa. Trong những người này có cái tuổi già người thở dài, cảm thắn nói, còn nhớ rõ năm đó bắt ra tướng ngợi Long bạ, dắt tay hàng yêu Ma, bố pháp trận chiến yêu nữ đường tái nhi tình cảnh. Khi đó nhiều náo nhiệt, cũng là ban đêm, đèn sáng trưng. Ba tiếng chạm canh gác nhập trời, tam thông chống vắng địa, đó là cái gì chẳng diện, quả thực chính là tịch hội. Lời nói này, đám người trầm mặc không nói, nhất là bây giờ bắt ra tướng ba người, giải Nam Hoa, Nhị Long cùng Hà Tiên Trân, trên mặt đều xuất hiện cảm giác tăng thương. Xem ra lão giả này dáng sự tình có thể là phát sinh ở Bát Gia Tướng nhất thời kỳ tưởng tình, có thể tưởng tượng lúc ấy hạo cảnh tượng hoành tráng. Đáng tiếc ta không có gặp phải, hiện tại Bát Gia Tướng chính là nhân tài nhất tàn lũy thời điểm. Lúc này điện tờ đằng sau đi ra tới một người, đó là cái diện mạo phổ thông nữ hải tử, xuyên ám sắc to ý đi, dung mạo không đáng để ý, thuộc về nhìn một chút liền quên người bình thường. Giả Nam Hoa nói, "Ta giới thiệu một chút. Vị này là ta mời đến ngoài viện, cũng là lại anh sư muội, gọi Lâm Nha. Lại anh đi, không người có thể mời Long bà, đành phải mời nàng hỗ trợ." Vị này gọi Lâm Nha nữ hài tới, trên mặt không lộ vẻ gì, chào hỏi đều không đánh, nói thẳng, "Nam Hoa, hiện tại bắt đầu sao?" Giải Nam Hoa nhìn xem biểu, lại nhìn xem bên ngoài trời, gật đầu một cái nói, "Bắt đầu đi, mời Long bà." Nhị Long lấy ra một chuỗi thật dài chìa khóa đồng, đặc biệt cổ lão cái chủng loại kia, đi vào cửa hồng đem khóa mở ra. Giả Nam Hoa nói, "Sự cấp tầng nguyên, bây giờ bắt ra tướng phần lớn không tại." Không thể qua kiệu thỉnh thần mời Long bà ra, còn muốn phiền phức Lâm sư muội tự hành đến bên trong cách làm, tự xin Long bà. Lâm Nha không nói gì, đẩy cửa ra đi vào tối như mực trong môn. Bầu không khí có chút ưng trọng, ai cũng không nói chuyện, trong đại điện im mắng, tay ta chân run lên, mí mắt chực ngảy. Đại khái thời gian một nén nhang, cửa hông bên trong ra tới một người ảnh. Dần dần rõ ràng, chính là vừa rồi Lâm Nha. Khiến người kỳ quái chính là, nàng trang phục cùng khí chẳng đều phát sinh biến hóa. Nàng hất lên một đầu màu vàng óng khoác, khuôn mặt trầm chậm, ánh mắt thâm thúy, xem xét chính là biến thành người khác. Nàng đi vào trước mặt chúng ta, Nhìn mọi người một cái, lại nhìn một chút Giải Nam Hoa, không khỏi có chút động dùng, những người khác đâu? Nàng tiếng nói thay đổi, hùng hậu chấm thấp, giống như là nữ bên trong âm, mang theo bá khí. Giải Nam Hoa nhìn xem nàng. Đôi này ngạnh hán thế mà vành mắt đỏ lên, nhị Long cùng Hà Tiên Chân đứng ở bên cạnh, trầm mặt không nói, đều có buồn dầu chi sắc. Lâm Nha thở dài, khoát khoát tay, đừng nói nữa. Nam Hoa, chân của ngươi. Giải Nam Hoa gạt ra cười, thấp giọng nói, không có việc gì. Nói đi, chuyện gì? Lâm Nha nói. Giải Nam Hoa tay đem ta kéo đến, "Long bà, đây là muốn gia nhập ta bát gia tướng thành mới." Còn xin Long bà bản tượng chữ. Lâm Nha nhìn xem ta, thằng kỳ gió, ngươi tên gì? Cái này Lâm Nha hiện tại khí chàng 10 phần, nhìn qua còn rất làm người ta sợ hãi, ta miễn cưỡng chấn định tâm thần, nói ra, Long bà, ta gọi Tế Tượng. Tế Tượng. Lâm Nha gật gật đầu, nàng trên dưới giở xét ta, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt ta, vươn tay ra sở đầu của ta. Ta vô ý thức tránh một chút. Giải Nam Hoa ở bên cạnh không cao hứng, "Tế Tượng, ngươi tránh cái gì, để Long bà nhìn xem." Lâm Nha tay mò đến đỉnh đầu của ta, từ đỉnh cao nhất vút về, một mực sờ đến hai cái lỗ hai thái dương bên cạnh. Lâm Nha nói, "Nam Hoa, Đây chính là các người tuyển thành viên mới. Thân có bệnh hiểm nghèo, song vô thần thông, tư chất thường thường, thoạt nhìn là cái so với người bình thường cũng không bằng phía nhân. Bát Gia Tướng, ha ha, nhất đại không bằng nhất đại. Ta nghe xong lời này, một gổ trên lửa đến, cái này long bà là cái thứ độ gì? Ta vốn là không muốn gia nhập, nghĩ đến Viên Thông nói qua, trừ phi ta gia nhập bát Gia Tướng, hắn mới sẽ nghĩ biện pháp giúp ta bắt được quỷ nhãn tinh linh. Được rồi, nhìn đi. Giải Nam Hoa nói, long bà, thể tưởng người này bản chất cũng không tệ lắm, mà lại chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện, ta cho là hắn là đáng tin cậy Bắt Gia Tướng người thích hợp nhất. Hắn đơn giản nói một lần kinh nghiệm của ta, ta như thế nào tiêu hao thân thể chôn vùi thần thông, lôi đỉnh một kích đánh bại Lý Đại dân. Lâm Nha nhìn xem ta nói, "Tôi ta, đã cấp ngươi quyết định, ta cũng không tiện nói gì." Đến, lấy giấy của bút. Bên này Hà Thiên Trân đã chuẩn bị xong, nàng từ trong bọc xuất ra ố vàng nhan sắc giấy tuyên, cùng một cây bút lông. Lâm Nha nhìn xem ta, cầm lấy bút lông, nói lẩm bẩm, "Tệ tường, tệ tường." Sau đó hạ bút trên giấy viết hai câu thơ. Chữ của nàng xinh đẹp mang khí khái, hợp quy tắc lại không mất rổng bay phượng múa, viết tương đương xinh đẹp. Thang gió, đây là ngươi nhân quả sấm nói. Lâm Nha đem giấy đưa cho ta nhìn. Ta nhìn thấy phía trên viết thứ là: Loài chim giữ bay cao lại thu cánh, thân tưởng vân giống ruột tại trần. Giải Nam Hoa xem xét liền cười, "Tốt, có ý tứ." Lâm Nha nói, "Theo quy cụ ta phải cho ngươi giải giải, loài chim giữ vì mệnh cẩm, đi sát lúc sẽ nắm chặt cánh chim, toàn thân kéo căng thành thẳng táp." Nó mặc dù bay lượn tại thiên không, vừa ý còn phải rơi vào phạm trần. Này ký cuối cùng giải vì bốn chữ: tức đạp thực địa. Ta nghe xong lời này, toàn thân run lên, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ngươi tên chữ liền hàm tại hai câu này trong thơ." Lâm Nha nói. Chương 295 hai tại mắt không tại. Là cái nào hai chữ? Ta hỏi. Lâm Nha nói, tại Trần, ta ban thưởng ngươi tên chữ vì tại Trần, tể tường tể tại Trần. Lại cho ngươi số 1. Ta Nghiêm tức nghe. Hào Chấn Tam. Lâm Nha nói, Chấn Tam là trong bát quái một quẻ, ý là cước đạp thực địa. Ta vui lòng phụ tùng, vì gối Lâm Nha trước mặt, chúng điệp dập đầu lạy ba cái, Tạ Long bà ban thưởng chữ băng danh. Lâm Nha nói, tể tường hiện nhập bát gia tướng, trở thành một thành viên trong đó, hành tẩu giang hồ tên chữ tại Trần, Hào Chấn Tam. Nói xong những này, nàng vút qua áo khoác, đi trở về cửa ông trong bóng tối. Nhị Long ở bên cạnh đỡ dậy ta, vỗ vỗ bờ vai của ta, tại Trần huynh. Về sau chúng ta chính là sinh tử cùng huynh đệ. Ta thở dài, hổ thẹn hổ thẹn. Ta vẫn là càng thích trấn tam danh hảo, nói câu bất kính, thể tại Trần có chút sụt, chấn tam canh có phí khí. Được thôi, danh tự là ngươi, ngươi muốn gọi cái nào liền gọi cái nào. Giải Nam Hoa nói, hắn đối đến đây đồng đạo O quyền, các vị đồng đạo, các vị cao nhân, vị này cùng trấn tam chính là mới gia nhập bắt ra tướng thành viên, còn xin các vị ngày sau tại trên giang hồ nhiều hơn trợ giúp, nhiều hơn dịu dắt. Ta tranh thủ thời gian cho các vị đồng đạo ôm quyền nói lễ, những người này đều rất tốt, mặc dù không biết thân phận gì, đều cùng ta chúc. Lão giả kia nói, hiện tại chính là thế phong nhật hạ, những năm qua bắt ra tướng gia nhập thành viên mới đều muốn mời rất nhiều người, làm sao cũng phải bảy mấy bản, ngoại trừ ban thưởng chữ còn muốn dâng trà tụ lễ, hiện tại cao nhân tần lùi. Thế gian lại không minh chủ lãnh tụ, lễ nghi sụp đổ, cũng tất không giảng cứu nhiều như vậy. Lâm Nha sau khi đi ra, Long bà đã đi, chúng ta cùng đi ăn cơm, mọi người đến cổ động. Làm sao cũng phải ăn bữa cơm ý tứ ý tứ. tính cách rất cổ quái, nói mình bận đã giúp xong thì không đi được. Phối hợp đi. Giải Nam Hoa không có miếng cưỡng, chúng ta đám người rời đi mặt trời mới mọc chùa, ở bên ngoài tìm một nhà thịt rừng tiệm cơm, bao hết phòng, đám người không say không về, thảo luận lên hiện tại đương thời cục diện, giang hồ hùng trần, bầu không khí một chút liền trở nên nặng nghề. Ta đại khái nghe rõ, bây giờ thời đại thay đổi, một ngày một cái dạng, mới tư tưởng sĩ nạ chiều một đời mới người trẻ tuổi, 3 bốn năm liền đổi một gốc dạng, tất cả mọi người bận rộn mình, kia một đám, cái gì đạo nghĩa giang hồ, hàng yêu phục mà, đều thành trò cười. Chúng ta xem như đạo bên trong người, đều có thế tục thân phận, sống cũng là càng ngày càng an an. Hành tẩu thế gian không thể dùng thần thông mê người, đây là thiên hạ đồng đạo chung nhận thức, sống lại khó cũng không thể đùa nghịch tụ đoạn mê hoặc chúng sinh mình đương giáo chủ. Nhất là tại Trung Quốc nơi này, thuộc về một điểm liền, chỉ một kia lửa có thể thành đám cháy, rất nhiều người không có chủ kiến của mình, thuận sóng trùng lưu, một tiếng hô bảy người hướng, không có có người nghị phân biệt không phải là năng lực. Mọi người tại trên bàn rượu cũng đạt thành chung nhận thức. Nếu như ngày sau có người nghĩ mê hoặc Hồng Trần, thiên hạ đồng đạo chung phạt chi. Đối với ta quyền đả lý đại dân, đám người nhao nhao gọi tốt, đều nói đây là ta tạo nên uy danh, có thể có như thế một quyền, cũng coi là có tư lực tương đương với tại tốt 500 làm được qua, ngày sau hành tẩu giang hồ báo ra danh hiệu, cũng có như thế số 1. Trên bàn rượu, lão giả kia thật nhiệt tâm, nhìn thân thể ta không tốt, chủ động đưa tới một tấm danh thiếp, để cho ta đi tìm một vị lao trung y kia là không xuất thế kỳ nhân, giỏi về trị liệu nội thương. Ta cầm tới danh thiếp nhìn xem vui vẻ, nguyên lai like là người quen biết cũ, ở tại tiểu nhạn lâu lão vương đại ca. Lão vương đại ca cũng coi là kỳ nhân, trời sinh tiểu nhi tê liệt, nuôi một bang cửa ngầm tử lão nữ Còn trợ phụ một cái góc phần sống. Có lẽ hắn thật có biện pháp trị bệnh của ta. Ăn cơm xong đem tất cả đưa tiễn, chúng ta bắt ra tướng bốn người ngồi xe trở lại từ bí tự. Tiểu Sa Di đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy ta về sau trực tiếp hô chúc mừng, nói chủ trì đã tại thiên viện chờ. Chúng ta đến thiên viện, Viên Thông ngay tại tiền phòng, đóng cửa lại về sau, bắt gia tướng đã góp đủ 5 người. Viên Thông xem xét ta không giữ quy tắc 10, chần tam lão đệ. Làm sao ngươi biết nhanh như vậy? Ta kinh ngạc. Viên Thông cười, chút chuyện này lại làm không rõ ràng, ta cũng không có tư cách tại cái này ngàn năm cổ tháp đương chủ trì. Ta đã gia nhập bắt gia tướng, chúng ta đều là người một nhà, ngươi có hay không có thể nói cho ta làm sao đối phó quỷ nhãn tinh linh? Ta hỏi. Viên Thông nói, ta từng trải qua nói một câu không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Ta nghĩ nghĩ, chậm rãi thì thầm, ta có kim cương chỉ, hóa ngươi nhị thần thông, hai tại mắt không tại, lòng đang thần không tại. Viên Thông đem tay phải từ cà sa trong tay áo vân ra, ta lấy làm kinh hãi, tay phải hắn ngón chọ dây dưa lấy từng tầng từng tầng màu trắng băng vải, đằng sau đánh lấy nho nhỏ kết. Đây là? Ta nghi hoặc hỏi. Đây là kim cương chỉ. Viên Thông một bên nói, một bên dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt băng vải kết, sau đó đem băng vải cởi xuống, lộ ra một đoạn phụ phụ thông thông ngón tay, nhìn không ra cái gì hiếm lạ. Tay phải hắn ngón áp út từ trên ngón giữa qua, ngón chọ lại ôm lấy ngón út, đầu ngón tay hướng phía dưới. Mấy ngón tay trước sau bệnh, hình thành một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn. Đây là Phật môn thần thông một trong, tên là Kim cương chỉ. Một chỉ ra Phật ý, có chút hóa chi năng. Điểm tại mi tâm của ngươi, Viên Thông nói đi vào trước mặt của ta. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đem kết thành thủ ấn ngón tay hướng ta, đầu ngón trỏ nhắm ngay mi tâm của ta, nhẹ điểm một cái. Nhắm mắt lại. Hắn nói, ta dựa theo phân phó của hắn nhắm mắt lại, Viên Thông chậm rãi nói, quỷ nhãn tinh linh cùng ngươi đồng suất một lòng, bây giờ ta phòng người hai mắt, tạm thời mù, quỷ nhãn tinh linh cùng sẽ cái gì đều nhìn không thấy. Hắn nói lời này, ta sợ giật bắn người. Tranh thủ thời gian mở mắt ra, trước mắt một mảnh màu đen, một điểm quang sáng đều không có, cái gì cũng nhìn không thấy. Ta vô ý thức cho là có cái gì bị mắt, dùng tay đi sờ, lại sờ không tới, ta cảm giác đầu tiên hoàn toàn không tin mình đã ngủ. Ta dùng sức huy động hai tay, nghi xua tan trước mắt thật sâu hắc ám, thế nhưng là không có chút nào tác dụng. Da đầu một chút liền nổ. Đưa tay đi bắt Viên Thông, nhưng căn bản không nhìn thấy, ta hô to, người làm cái gì?" Viên Thông thanh âm tựa hồ ngay tại hai bước bên ngoài chuyển đến, hắn thế mà còn đồng tình nói, "Trấn Tam a, ngươi ngủ." Ta trong đầu từ đầu đến cuối không có cái này khái niệm, phát sinh quá đột ngột. Ta không tin đây là sự thật, tuyệt vọng quả thực là xảy ra bất ngờ, coi như đối kháng những cái kia kinh khủng nhất yêu ma quỷ quái, ta cũng chưa từng có hiện tại loại cảm giác này. Cái này Viên Thông rất đáng hận, ta hận không thể cắn hắn hai cái, ta mù sao? Viên Thông thở dài nói, đây cũng là không có cách, ngươi mù quỷ nhãn tinh linh cũng mù. Nó cũng tương tự cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi không nhập địa ngục ai nhập địa ngục? Ta khí cười, nhìn quanh hai bên, cái gì đều nhìn không thấy, loại cảm giác này rất kỳ quái, trung quanh thanh âm đều ồn Viên Thông, trấn tâm là chúng ta đồng đạo, cũng là huynh đệ, người cũng đừng hắn. Giản Nam Hoa âm thanh âm vang lên. Viên Thông ha ha vui, Trấn Tam, ta phong cặp mắt của ngươi, một là vì che đậy quỷ nhãn tinh linh thị giác, thứ hai nhưng thật ra là vì kích phát thai của ngươi thần thông. Ngươi muốn thử nghiệm dùng lỗ hai đi nhìn thế giới, mặc dù thần thông cho vui. Nhưng ngươi cảnh giới còn tại, từ đầu tu lên, làm nhiều câu ít, ta cũng không phải vĩnh cửu phong ngươi, lúc nào diệt quỷ nhãn tinh linh, cặp mắt của ngươi tự sẽ khôi phục qua mình. Ta cực kỳ tức giận, ngươi đây là bắt quóc, là bắt chẹt. Ai ngờ Giải Nam Hoa cũng nói, vậy liền coi là là nhập bắt giả tướng nhập đội đi. Có người đưa cho ta một vật. Ta bắt lấy dùng tay mò sợ, là một đầu thật dài vải. Nhị Long âm thanh ngâm vang lên, "Đây là miếng vải đen mỏng, ngươi che tại cặp mắt của mình. Chấn Tam huynh, ngươi mù khoảng thời gian này, con mắt sẽ phi thường mệt mài, chịu không được cường quang, nhất định phải quấn lên vải bảo hộ. Có thể hay không cho ta kính dâm. Ta nói, "Em đẹp người, con mắt bộ vị quấn lên miếng vải đen mỏng còn thế nào ra đường, mang kính dâm bao nhiêu phiền toái." Viên Thông lão tặc này mới xấu đâu, Chấn Tam, đây là vì thuận tiện ngươi từ bỏ ta chấp. Ngươi như thế dạo phố, có thể làm được yên tâm thoải mái, nói rõ cảnh giới lại cao. Ta đối với hắn đầy bụng tức giận, ta thẳng thắn được, càng không có ta chấp. Viên Thông cười tủm tịm, cảnh sát không bắt, lão nạp không có ý kiến gì. Ta lúc này mới hiểu được, kia bốn câu lời nói là có ý gì, ta có kim cương chỉ, hóa ngơi nhị thần thông, hai tại mắt không tại, lòng đang thần thông tại. Lời ngầm nhưng không phải liền là, mắt ngủ ạ. Nghe hô hấp giống như là Nhị Long, hắn đi vào bên cạnh ta, đỡ lấy ta. Giải Nam Hoa nói, Nhị Long, để cùng Trấn Tam đẩy ta xe lăn, hắn chẳng những có thể mình đi, hơn nữa còn có thể trợ giúp những người khác. Nhị Long giọng điệu rất nhẹ nhàng, cười nói, "Được." Giản Nam Hoa nói, "Trấn Tam, đẩy ta xe lăn, chúng ta đi thôi." Tại trong miếu, nhìn xem hòa thượng, Nhìn tới nhìn lui đều là như thế cái đầu gỗ bộ dáng. Viên Thông thanh âm giống như trong phòng chỗ rất xa vang lên. Hắn tại ha ha cười, "Nam Hoa, ngươi cũng chớ đắc ý, người của ngươi cấp lập tức sắp đến. Đến liền đến đi." Giải Nam Hoa thở ở nói, "Ta trải qua cướp con ít sao, đến chuyện gì làm chuyện gì, nghĩ cũng vô dụng, đi." "Không có việc gì đi dạo sọt tim." Viên Thông đột nhiên không đầu không bơi nói một câu nói. Ta đẩy Giải Nam Hoa xe lăn đi ra ngoài, trước mắt đen không vết đậm, cái gì đều nhìn không thấy. Đi chưa được 2 bước giống như xe lăn đẩy lên cái gì cứng rắn đồ vật bên trên, Giải Nam Hoa ngược lại hút miệng hơi lạnh. Hà Thiên Trấn nói: "Nam Hoa, Chấn Tam hiện tại thần thông không tại, muốn tu ra đến trả đến một đoạn thời gian, ngươi liền đừng làm khó hắn." Giải Nam Hoa nói: "Ngươi liền phải bức, nhất là Chấn Tam, tùy theo chính hắn làm, ngày tháng năm nào có thể đem thần thông tu ra tới." Nghe Thanh Âm, hắn tựa hồ xoay người, nói với ta: "Cùng Chấn Tam, hôm nay ngưỡng cửa này, nếu như ngươi không qua được, chúng ta liền lưu tại Viên Thông trong tiệc phòng." Cái gì đẩy quá khứ lúc nào tính? Ta biết Giải Nam Hoa xưa nay không nói đùa, đình là đinh máu làm bão. Xung quanh không có thanh âm, ta liều mạng nhập định, hồi tưởng đến trước kia gia nhị thần thông cảm giác, nhưng làm sao đều không có. Càng nhanh càng suýt mồ hôi, tâm thần càng là không chừng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tất cả mọi người giống như là biến mất đồng dạng. Ta kìm lòng không được nói, "Nam Hoa, tiếp tục, ta tại, đừng ngừng." Giải Nam Hoa nói, "Ta tập trung lực chú ý, một lần nữa tâm bình khí hòa." Bên hai dần dần có thanh âm, kia là không cách nào hình dung thanh âm, tinh tế nhỏ nhỏ, giống như trong thiện phòng tất cả mọi thứ đều tỏa sáng sinh mệnh, trong đầu của ta miễn miễn cưỡng cưỡng hiện ra một bức cực kỳ mơ hồ, phi thường không rõ rệt hình tượng. Ta nhìn thấy xe lăn kẹt tại một chỗ nhàn nhạt, nhạt ngưỡng cửa, màn này chớp mắt là qua. Ngay tại mất đi trong náy mắt, ta bỗng nhiên để lại phía sau xe lăn lập điểm, đồng thời nết lên xe lăn trước bảy, càng qua cửa. Một giây sau, trong đầu hình tượng mất đi, ta đầu đầy mồ hôi, trước mắt lại là Hà Đám. "Người qua đây." Giải nam hoa thanh âm trong bóng đêm lưu hoa đến tự điểm. Chương 296: bảng bệnh cầm nang. Vừa rồi nhị thần thông so với trước kia nhị thần thông chênh lệch quá xa, nếu như cho nhị thần thông hóa đẳng cấp, ta hiện tại cấp bậc liền hai nhị cũng không tính, dùng hết toàn lực, cũng chỉ có một nháy mắt có thể dùng ra nhị thần thông, mà lại quan tưởng đến tràng cảnh mơ mơ hồ hồ, chớp mắt là qua, dùng một lần liền phải chậm thời gian rất lâu tương đương hao phí thần lực. Ra cửa hạng, ta đã lấy xe lăn, không phải ta tại đẩy, mà là Giải Nam Hoa hoạt động xe lăn tại dẫn đạo ta. Giải Nam Hoa thanh âm trong bóng đêm vang lên, tưởng. Từ hôm nay trở đi người tốt nhất cùng với ta, ta giúp người chậm rãi khôi phục trước kia thần thông." Ta lấy ra áo trong túi lao vương đại ca danh thiếp nói, "Nếu như thuận tiện, ta muốn đi tiểu nhạn lâu tìm lộc phật sống, trị liệu vết thương trên người." Giải Nam Hoa nói, "Ta biết hắn, ta gọi điện thoại an bài một chút." Nghị Long cùng Hà Thiên chân đi, Giải Nam Hoa hiện tại tựa như ta đạm mù chó, ta viện xe lăn, hắn mang theo ta đi lên phía trước. Người nhìn không thấy đúng là một kiện rất sốt ruột sự tình, đối chung quanh cảm giác toàn bộ cũng không có, chỉ có thể chi xứng sờ lỗ thai đi nghe, để cho người ta đặc biệt không có cảm giác cá toàn, tựa hồ bốn phương tám hướng đều sẽ tùy thời bay tới nguy hiểm. Giải Nam Hoa dẫn đạo ta đi một đoạn đường dừng lại, tựa như là ra cửa miếu. Thời gian không dài, ta nghe được tiếng xe, có người xuống tới cùng Giải Nam Hoa nói chuyện, nghe thanh âm ta đã biết, là người tại xe kia. Ta tại nguyên chỗ trở lấy, thanh âm nhỏ nhỏ vụn nát, bọn hắn đang làm cái gì sự tình, nghe trong chốc lát, mới nghe được, lái xe là đem xe lăn gấp lại, phóng tới xe dương phía sau, ôm Giải Nam Hoa phóng tới chỗ ngồi phía sau. Bận rộn xong đây hết thảy, hắn đi vào ta cái này, "Tề ca, con mắt của ngươi thế nào?" Ngồi hắn hai lần xe, chúng ta lẫn nhau cũng coi là quen biết, ta cười khổ một tiếng, xảy ra chút vấn đề, tạm thời không thể lộ ra ánh sáng. Tài xế này đến là cẩn thận, sợ nói nhiều rồi chọc ta không thoải mái, cẩn thận từng ly từng tí dịu ta lên xe. Hắn giúp ta kéo thật an toàn mang, lái xe chạy ra ngoài. Ta cái gì đều nhìn không thấy, tâm tình hỏng bét, viên thông này xui xẻo hòa thượng nói bắt được quỷ nhãn tinh linh, mới có thể tái hiện qua mình, kia đến tới khi nào, như thế nào mới có thể bắt lấy, trong lòng hoàn toàn không có ý lòng. Nếu như một tháng bắt không được ta một tháng dạng này, một năm đâu, 10 năm đâu. Ta càng nghĩ càng là tâm phiền khí nóng này, không tự chủ được óo nẻo người. Lúc này có người đánh một cái ta, ta đối với đột nhiên xuất hiện nguy hiểm càng thêm mất cảm, lớn tiếng nói, "Ai? Hô cái gì?" Giải Nam Hoa thanh âm từ phía sau truyền đến, "Ta đánh, để ngươi lánh tính một chút, ta tên liệt đều không có phản nạn cái gì, ngươi mụ kích động cái gì a đâu? Đều là tu hành." Ta cười khổ, nói nhẹ nhàng linh hoạt. "Bất quá, lời này nếu như đội thành người bên ngoài nói, ta khẳng định nghe không vào, cũng không phục, nhưng Giản Nam Hoa nói, ta đến nghe." Hiện tại muốn nói có tư cách nhất giáo dục ta, làm ta đạo sư cũng chính là hắn. Trong bóng đêm ta đã mất đi thời gian khái niệm. Chim và hôn mê cũng không nghĩ luyện nhị thần thông, cái gì cũng nhìn không thấy, sợ hai sau khi liền cùng cực nhàm chán, nhàm chán mới sẽ tâm sinh bực bội. Ta mơ mơ màng màng ngủ gật, đang ngủ bị người đánh thức, lái xe nói cho ta đến. Hắn đầu tiên là hầu hạ giải Nam Hoa xuống xe, ngồi tại trên xe lăn, sau đó đem ta đỡ ra ngoài, tìm tới xe lăn nắm tay. Giải Nam Hoa để hắn trong xe chờ lấy, không cần đi vào. Ta viện giải Nam Hoa xe lăn đi để tiến, hẳn là đến tiểu nhạn lâu. Đi vào ta liền nghe được thanh âm quen thuộc, cùng chân tam, chính là Lao vương đại ca. Trong lòng ta thầm giận mình, trên giang hồ chuyển quá nhanh đi. Ta đến tên này hào vẫn chưa tới một ngày, thế mà chuyển đến nơi đây. Ta nghe đến Lao vương đại ca tại cùng giải Nam Hoa Hàn Uyên, giải Nam Hoa nói rõ ý đồ đến, Lao vương đại ca nói, đến vậy liền coi là là đúng, sư phụ ta trước kia chính là Lao trung ý điệ, mặc dù ta cũng liền học cái ra lông, nhưng điều dưỡng nội thương là không có vấn đề, mời đến mời đến. Chúng ta đi vào phòng, đi vào ta đã nghe đến đầy phòng đàn hương, cách đó không xa còn đặt vào đại từ đại bi chú Phật giáo nhạc. Trong phòng tinh tế vỡ nát, hẳn là còn có những người khác. Ta đẩy giải nam hoa xe lăn đi vào trong, càng đi bên trong càng là nghe được một cô dê tao khí, còn có một cô nữ nhân trên người rất dày son phấn khí. Trong lòng ta du lên, minh bạch, nơi này là lão vương đại ca thủ hạ những cái kia gái giang hồ làm ăn địa phương. Cái mũi của ta hiện tại cũng bén nhạy, chỉ cảm thấy trong phòng suối quậy khó tán, nghe ngóng muốn luôn, tựa hồ có rất nồng đậm khí tức tràn trong không khí. Ta do dự một chút nói, Lao vương đại ca, ta nói một câu đừng không thích nghe." Nhưng dạng không sao. Thanh âm của hắn từ phía trước hai bước địa phương xa truyền đến. Ngươi nơi này cung phụ Phật tổ, bên ngoài lại làm lấy cái này ra thị thị ý, có tính không là một loại khinh nhẫn. Ta nói, lão vương đại ca thanh âm ha ha cười, Phật tổ cũng phải để người ăn cơm không phải. Ta thu lưu mấy bọn đàn bà này, tất cả đều là gia cảnh dân an, trên có giả dưới có trẻ, các nàng thân không chường kỹ, không làm một chuyến này liền được ra ngoài đường công nhân vệ sinh, đương ra chính phục vụ viên, ra đại lực đi bán mạng. Ta đem các nàng thu ở đây, xưa nay không liền ép một phân tiền. Các nàng nếu như không mang theo tiền trở về, lão nhân liền sẽ thuốc, hài tử liền sẽ không đi học đội. Nếu nói thật có một ngày Phật tổ tìm tới trên đầu ta, bởi vì cái này hướng ta chỉ trích, vậy ta thả rằng không cần cái này Phật tổ. Lời nói này nói xong, giải Nam Hoa nói một tiếng, "Được. Xem vận động, chúng ta hẳn là tiến bên trong." Phòng này không khí trong lành một chút, chỉ là cùng gian ngoài tương đối mà nói, hương vị cũng rất quái. Ta nghe được cách đó không xa truyền đến hắc hắc cười quái gì, chính là Ngốc Phật sống. Lão Vương đại ca nói, "Trần Tam, ngươi trước hết để cho Ngốc Phật sống nhìn xem, ta cho ngươi thêm sở sở mạch." Hắn giữ chặt ta đi về phía trước mấy bước, cảm giác có một cái tay áp mò tới ta, ta toàn thân run lên. Đây là ai? tay thần non, giống là tiểu cô nương đồng dạng. Lập tức ta nghe được một cỗ mùi lạ, còn có hắc hắc cười ngây ngô, lập tức án, Nguyên Lai like là ngốc phần xuống tay. Trong đầu của ta hiện ra nàng nốc hết chỗ chê xấu không kéo mấy cuốn mặt, vừa rồi tâm viên ý mã lập tức tiêu tán. Lão Vương đại ca để cho ta ngồi xuống, túi đầu xuống, cái tay kia sở đến đỉnh đầu của ta. Ngốc phần xuống ai ai nha nha nói hồi lâu lời nói, lão Vương đại ca nói, "Trần Tang, ngốc phần xuống nói, ngươi có thể sẽ gặp được rất lớn kiếp nạn, nạn sinh tử quan. Hiện tại cho ngươi ba cái bảo mệnh nang, muốn tại thời điểm chốt nhất mới có thể sử dụng." Cái gì cẩm nang? Ta hoặc Lão Vương đại ca nói, "Chính ngươi phán đoán đi, nếu như đến khó khăn gặp tiết bên trên, ngươi liền lấy ra một cái cẩm nang sẽ mở, bên trong có một lần cứu mạng cơ hội. Cần chi, thật chi? Chỉ có 3 lần." Ta đứng lên lui sang một bên, nghe được trên mặt bàn có tinh tế vỡ nát Nathanium, thời gian không dài có người đem ba thứ gì nhét vào trong tay của ta. Ta sờ lên, tựa như là tơ dệt cái miệng túi nhỏ, bên trong căn phòng không biết trang cái gì. Ta nghi hoặc, cái nào là cái thứ nhất, gặp được sự tình ta trước hút cái nào? Lão Vương đại ca nói, "Tùy duyên rút ra, ngẫu nhiên rút ra." Ta ha ha cười hai tiếng, đem 3 cái túi thả, không hỏi nữa cập độ sự tỉnh rồi nói sau. Lão Vương đại ca đem ta dẫn tới một cái khác phòng, dịu ta ngồi xuống, để cho ta đưa tay phải ra, hắn bắt đầu bắt mạch, cách thời gian rất lâu, sau đó để cho ta đổi tay, tiếp tục bắt mạch. Bắt mạch hoàn tất, Lao Vương đại ca nửa ngày im lặng, ta vội vàng hỏi thế nào. Lao Vương đại ca lại để cho ta lẻ lưỡi nhìn xem bờ lưỡi. Hắn nói ra, chân Tam, trên người ngươi không phải phổ thông tương thế, là bởi vì tình mà tổn thương, bởi vì thần mà tổn thương, bình thường thuốc đông y điều trị, chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhất định phải từ trên căn giải quyết. Thần trí của ngươi cùng thần thông tạm thời không nên dùng. Hán Điểu nói này ta gấp, lao Vương đại ca, ta hiện tại nhất định phải đem Nguyên làm mất đi thần thông luyện trở về, bởi vì ta muốn đối phó một cái rất hung ác đồ vật. Lao Vương đại ca trầm mặt chốc lát nói, ngươi bây giờ thương thế thật giống như đá bóng kéo thương gần cốt cùng dây chẳng, không có thương thế tốt lên trước liền đổi vã lại xuống đi đá bóng, sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương, khả năng về sau liền đường đều đi không được. Như vậy đi, thần thông ngươi chỉ có đến bất đắc dĩ cảnh giới, mới cho phép dùng tới một lần. Ta gật gật đầu, tốt a. Vương đại ca nói, đêm nay ta liền cho ngươi phối dược, ngươi ở ta nơi này ở một ngày, ngày mai ta đem thuốc nấu đi ra phong túi, ngươi lấy thêm đi. Ta cho ngươi phối một tháng thuốc, ăn xong nhìn kỳ hắn nói, Lao Vương đại ca thật nhiệt tình, không có sách thuốc chuyển tiền, ta cùng Giải Nam Hoa liền ở lại." Lao Vương đại ca rất quan tâm, để cho tiện nghỉ ngơi, cho chúng ta an bài đến vắng vẻ sương phòng, sợ thụ ban đêm những cái kia nương môn làm ăn ảnh hưởng. Sáng ngày thứ hai, lái xe tới đón ta nhóm, ta cùng Lao Vương đại ca nói lời cảm tạng, mang theo một miệng lớn túi thuốc trở về. Giải Nam Hoa để cho ta cùng trong nhà nói một tiếng, những ngày này cái nào đều không nên đi, liền an tâm đến Giải Linh trong nhà ở. Lão ba đến là không có ý kiến, ta cũng lạ như thế lớn tiểu tử. Ta lo lắng nhất chính là quỷ nhãn tinh linh sẽ tìm đến lão ba phiến phức. Giải Nam Hoa nói cho ta, ta nhìn không thấy, quỷ nhãn tinh linh cũng nhìn không thấy, mà lại thứ này vừa mới nhập thế, cũng cần tu luyện, tại hỏa hầu chưa thành trước đó là không sẽ chọc cho ra nhiều lọ lớn. Viên Thông lúc ấy hủ dọa ta, có chút nói chuyện giật gân ý tứ. Viên Thông lão tặc này thật sự là hại khổ ta. Ta ở đến giải linh nhà, nhà hắn không tính lớn. Giải Nam Hoa ở trong nhà, trời nóng, ta tại trong sảnh tùy tiện dựng cái giường xếp. Chúng ta giống cơ hữu đồng dạng qua lên ở chung sinh hoạt. Ngay từ đầu ta còn không quen, ở hai ngày cảm giác cũng không tệ lắm. Giản Linh Nha không biết làm sao bố trí, hạ lạnh đông ấm, nhất là mùa hè này, bên ngoài là nóng bước, trong phòng gió mát giống như là nghỉ mát thánh địa. Giải Nam Hoa có đôi khi còn muốn đến công ty đi, hắn đi trước kia đem cơm cùng thuốc đông y chuẩn bị tốt cho ta. Ngoại trừ hắn, Nhị Long cùng Hà Thiên Chân cũng thưởng tới chiếu cô ta, có đôi khi còn có đồng đạo vài bằng hữu, các ngành các nghề đều có. Mọi người tụ cùng một chỗ cao đàm phán luận, cũng là náo nhiệt. "Ngày này ta vừa uống qua thuốc đông y gì Giản Nam Hoa nói, Tam, ngươi có bao nhiêu thời gian không có ra cửa? Có chừng mấy ngày đi?" Ta nói. Giản Nam Hoa nói, "Như vậy đi, Hôm nay chúng ta cùng một chỗ đi dạo shopping. Chương 297, nhân tiếp. Shopping. Ta hỏi, người mù cũng muốn shopping. Giải Nam Hoa nói, người bao lâu thời gian không có ra ngoài đi một chút, đi thôi, coi như theo giúp ta, chúng ta giải sầu một chút. Ta nhớ tới Viên Thông đã từng không hiểu thấu nói một câu, để chúng ta shopping. Chẳng lẽ Giải Nam Hoa là nguyên nhân này mới muốn làm như vậy? Ta đẩy Giải Nam Hoa ra cửa, Giải Nam Hoa đem lái xe gọi tới. Khoảng thời gian này bọn hắn đơn vị người tài xế này thành chúng ta chuyên trách sinh hoạt thư ký, mang theo chúng ta đến trung tâm thành phố lớn nhất một nhà cửa hàng. Tính toán thời gian Hôm nay chính là cuối tuần, ta đẩy giải Nam Hoa xe lăn, lái xe ở bên cạnh chiếu cô chúng ta, ba người chúng ta cùng một chỗ tiến trung tâm thương mại. Ta cái gì đều nhìn không thấy, có thể nghe ra toàn bộ không gian náo náo vang lên liên miên. Nghe không được cụ thể tiếng nói chuyện, cảm giác giống đặt mình vào tại một cái cự đại sân bay bên trong. Ta đẩy giải Nam Hoa đi vào trong, lái xe thấp giọng nói, "Lãnh đạo, có thật nhiều người nhìn chúng ta." Giải Nam Hoa cười cười, "Ta cùng lao Tề đều là không muốn mặt người, không sợ nhìn. Người xa xa đi theo chúng ta là được rồi." Lái xe có chút khó khăn, lãnh đạo ta không phải sợ mất mặt. Giản Nam Hoa nói, không có việc gì không có việc gì, ta cũng muốn cùng lao tề tâm sự việc tư, ngươi chỉ muốn đi theo chúng ta là được rồi." Lái xe than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi xa. "Ta cười, chúng ta cái này trang phục sát thực đủ kỳ quái. Ta hiện tại là người mù, không có đeo kính râm, mà là đem một đầu miếng vải đèn quấn ở trên ánh mắt, tạo hình cùng đã dễ đệ mỹểu. Giải Nam Hoa mặc dù không có gì kỳ trang dị phục, nhưng hắn dáng dấp đẹp trai, đẹp trai như vậy tiểu tử lại là người bại liệt ngồi xe lăn, tương phản sát thực rất lớn. Một người mù đẩy một cái bại liệt, hết lần này tới lần khác hai người đều là khí vương cương trẻ dành to xác, nhóm này hợp sát thực rất quái lạ." Ta nhìn không thấy cũng không quan trọng, không dậy nổi niệm cũng sẽ không động tâm. Ta ẩn ẩn hiểu được giải Nam Hoa để cho ta đến trung tâm thương mại mục đích, ta hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, trước kia ta cùng toàn bộ phố xá Sâm Nguyệt Hoàn Cảnh hòa là một thể, là một thành viên trong đó, phù táo bạo nóng nảy trung sinh. Hiện tại mặc dù nhìn không thấy, lại cảm giác nhiệt nhiệt nháo nháo trung tâm thương mại phán phất giống như lặng lặng nước chảy, ta đi ở trong đó, sắp đến không tại, không tại lại tại, rất kỳ diệu. Ta hiểu được một chút viên thông bản ý, hắn nói bắt mắt tinh linh là ta nhập bắt ra tướng nhập đội, có lẽ nhiệm vụ này làm xong ta mới có thể chân chính từ cảnh giới cùng thần thông trên có chỗ đột tiến, có tư cách trở thành bát gia tướng quân viên. Lao hòa thượng này thủ đoạn khá cao minh, thâm tàng huyền cơ. Ta đang nghĩ ngợi, Giải Nam Hoa xe lăn dừng lại, ta nghe được rất rộng lớn tiếng âm nhạc, lớn loa thả ra, chính là rất lưu hành một bộ cổ trang phim tình cảm khúc chủ đề. Nơi này có một trận đấu tú. Giải Nam Hoa nhẹ nói. Ta nín hơi ngưng thần, hao phí thần lực xuất hiện u u nhị thần thông, chẳng cảnh trong đầu vụt qua. Nơi này là trong hành lang tâm, người qua lại như mắc lưới, ở giữa có to lớn màn hình phía trên chính đặt vào cổ trang tình yêu em tv, bối cảnh âm nhạc là chữ tình nếp xưa, một nữ hài tại trước màn hình tê chữ trên đài, xuyên một thân dung dung cổ trang, chính nhảy luyện chuyển vũ đạo, chậm chạm tiến lên. Tê chữ dưới đài, vây đầy du khách người xem, nâng điện thoại di động chụp ảnh quay phim. Qua trong chốc ngắn này, trong đầu của ta trống chân một mảnh, không còn có cảnh tượng. Nhìn cái đại khái đã đầy đủ, ta phát hiện khiêu vũ cô gái này khá quen, giống như ở đâu gặp qua, lại nghĩ không ra. Kia vũ nữ tê chữ đài cũng nhanh đi tới. Giản nam hoa không có âm thanh, cũng không nói chuyện. Ta nhẹ nhàng nói, đi thôi. Ra ngoài ý định Hắn cũng không có đi, mà là nói ra, nhìn nhìn lại. Cũng không biết hắn nhìn cái gì, ta dù sao cái gì đều nhìn không thấy, chờ trong chốc lát, Giải Nam Hoa để cho ta ngồi qua một bên trên lễ. Ta khoanh tay nghe đàn tranh âm nhạc, buồn ngủ, chính mơ hồ thời điểm, chợt nghe cách đó không xa xảy ra tiếng chớp. Càng nhau nhau càng lợi hại, tựa hồ còn có người gọi bảo an, ta lục lọi đứng lên, Giải Nam Hoa cũng không biết ở đâu. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Run dậy đi lên phía trước, càng chạy càng là kinh hãi, toát ra một cái phi thường không tốt suy nghĩ, nếu như Giải Nam Hoa đem ta vứt xuống làm sao bây giờ? Ta là một người mù. Nếu là cứ như vậy cô đọc sống quáng đời còn lại, cái loại cảm giác này quả thực không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên một cô tuyệt vọng đánh tới. Ngay tại ta bối rối thời điểm, giải Nam Hoa thanh âm tại cách đó không xa vang lên, "Tiên sinh, ngươi không muốn như thế quá phận, đây là trước công chúng." Ta lục lọi quá khứ, một chút đụng phải người, cảm giác chung quanh nóng hôi hổi, chen lấn rất nhiều người. Có người thấp giọng tái nữ nói, "Mụ lòa, tới cái mụ nhanh nhường một chút." Ta lão đảo trong đám người, thuận thanh âm đi vào giải Nam Hoa bên người, hỏi thế nào. Giải Nam Hoa nói, "Gặp được Lư Minh, có người đang đùa Lư Minh, đùa giỡn nơi này biểu diễn nữ hài tử." Ngươi nói ai là lưu manh? Chúng ta bình thường chụp ảnh chung chụp ảnh làm sao thành lư manh? Mấy cái mang theo khẩu âm giọng nam hung thần ác sát chuyển tới. Chụp ảnh là chụp ảnh, nhưng tay của ngươi hướng cái nào sợ đâu?" Giải Nam Hoa cười lạnh. Lúc này có người ở giữa ba phải, có thể là cửa hàng nhân viên công tác, được rồi được rồi, đều bất tranh cãi, quân quân tranh thủ thời gian buổi tiếp các vị đại ca đem ảnh chụp soi. Ta đột nhiên nhớ tới, khó trách Khiêu Vũ nữ hải như thế nhìn con mắt, nguyên lai like là ngày đó trong chỗ buổi tới dâng cao lạnh nữ hải. Cô bé này không tính thật xinh đẹp, ngũ quan lại phi thường có cá tính tự có một cố khí chất, không nghĩ tới nàng ở đây còn kiêm trước người mẫu, hóa trang, cổ trang mị nữ, sát thực thật hợp như vậy ý cảnh. Ai ngờ kia Quân Quân nói ra, ta mệt mỏi. Không đập. Em gái, không để mặt mũi thôi. Ca khẳng định thành thành thật thật cùng ngươi đập." Nam nhân nói, "Ta mệt mỏi chính là không đập." Quân Quân tiếng bước chân xa dần, có thể là đi hướng hậu đài. Giải Nam Hoa cười to, vỗ tay, tốt, tút, thảo. Những nam nhân kia đối chúng ta nói, "Các ngươi một cái bán thân bất bại, một cái mù lòa, hai người các ngươi chờ lấy." Lúc này một trận ồn ào, có bộ đàm vang, tựa như là bảo an tới. Giản Nam Hoa nhẹ nói, "Đi thôi." Ta đẩy hắn xe lăn từ trong đám người ra, Giải Nam Hoa thở dài, chỉ sợ nữ Hải kia sẽ có phiền phức. "Ngươi nói những tên lưu manh kia?" Ta hỏi. "Không, vừa rồi làm người hòa giải chính là lão bản của nàng. Không có ra mặt vậy thì thôi, ngược lại để một cái tiểu cô nương ủy khuất cầu toàn." Dạng này lòng người mắt nhỏ hẹp, khẳng định sẽ đi tìm cô bé kia phiền phức, nàng chỉ sợ một ngày này đều làm công công. Ta nói, "Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta đi, những tên lưu manh kia muốn tìm chúng ta phiền phức." Giản Nam Hoa cười cười, không nói chuyện. Chúng ta tại cửa hàng đi dạo một vòng lớn. Giản Nam Hoa mua mấy món năm chàng, nói cho ta thay đổi, hiện tại là mùa hè, muốn thường thay quần áo. Chúng ta từ cửa hàng ra, đi bãi đốt xe, giống như muốn đi ngang qua một cái hẻm. Chính đi tới, Giải Nam Hoa bỗng nhiên dừng lại. Ta Nghi Hoặc, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm chuyển tới, liền ngươi muốn làm anh hùng. Thanh âm chính là vừa rồi đám lưu manh kia, có một cái đối chúng ta nói, ta nhìn các ngươi là người tàn tật, không yêu động các ngươi, lần sau miệng đừng như vậy tiện. Nghĩ Trang B chờ ngươi sẽ hành lang lại nói. Giản Nam Hoa cười, trông thấy không đối mở miệng ngăn cản, ở thế tục trong mắt người thành miệng tiện Trang B, cái này ngay tại lúc này tập tụ Trước kia năm tháng dù không dám xuất đầu lại còn biết thiện ác, mà bây giờ đã thiện ác không phân. Khao, ngươi nói cái gì đồ chơi, ta nhìn ngươi là nên đánh. Ta thay cha ngươi mẹ ngươi hảo hảo giáo hơn ngươi. Ta nghe được tiếng bước chân lộn xộn, giống như rất nhiều người lại gần. Lái xe há miệng run rẩy nói, các ngươi lại tới gần ta báo cảnh sát. Giải Nam Hoa nói, Tiểu Vương, với ngươi không quan hệ, đây là chuyện của ta. Lái xe Tiểu Vương còn thật trượng nghĩa, giải tổng, ta là tài xế của ngươi, ngươi bị người đánh mà ta không sao, về sau ta còn mặt mũi nào đi theo ngươi? Lúc này nhóm người kia xích lại gần, ta tranh thủ thời gian giang hai tay, đừng đánh đừng đánh. Có lời gì hảo hảo nói, nói ngươi mã cách so. Có người trùng điệp quật miên ta, ta hiện tại tay chói gà không chặt, một bàn tay mo đưa ta phiền choáng, lô thai ong ong tiêu to. Đem cái này miệng tiện từ trên xe lăn lôi ra tới. Nhìn hắn liền điếc khí. Ta nghe được có người đem giải Nam Hoa từ trên xe lăn kéo xuống đến, xe lăn ngã trên mặt đất, sau đó là lốt bốt thanh âm, tốt giống thứ gì đá vào đống cát bên trên, ta có thể cảm giác được, bọn hắn tại vây đánh giải Nam Hoa. Lái xe tiểu vương mang theo tiếng khóc, các ngươi đừng đánh nữa, ta liều mạng với các ngươi. Ba tiếng tựa như là cục gạch nện trên đầu hắn, tiểu vương phần sau đoạn âm có. Tiếng bước chân lộn sột phanh phanh loạt hưởng đánh không có nửa phút có người nói được rồi đánh cái người tàn tật không có ý gì đi đi tiếng bước chân xa dần ta trên mặt đất lục sờ đến giải Nam hoa giải Nam hoa mềm mềm ta lại hướng lên sờ sờ đến mặt của hắn ở mức dinh dính tất cả đều là máu Nam hoa ta thấp giọng nói Ha ha. giải Nam hoa vô lực phát ra một tiếng cười đây là tội gì ta ngồi dưới đất giải Nam hoa đường đường bắt ra tướng năm đó ngoại gia cao thủ cùng kinh nguyện có thể định phong một trận chiến bây giờ công pháp hoàn toàn biến mất thành thế nhân Để chọi búa như thế một đám tiểu lưu manh khi dễ. Ta móc điện thoại ra, báo cảnh đi. Được rồi." Giải Nam Hoa nói, cảnh sát tới cũng vô dụng. Dịu ta." Ta lục lọi tìm tới xe lăn, đẩy lên bên cạnh hắn, đem hắn vịn ngồi lên xe lăn. Giải Nam Hoa nói, "Gọi 120 đi, ta không sao." Tiểu Vương đánh bất tỉnh. Ta móc điện thoại ra cho hắn, hắn đánh 120. Ta ngồi ở một bên cười khổ, "Nam Hoa, ngươi nói chúng ta chịu cái này bỗng nhiên đánh, người ta nữ hải cũng không thấy được, không phải bạch ai sao?" Giải Nam Hoa ha ha cười, không nói chuyện. "Ngươi có phải hay không coi trọng cô bé kia rồi?" Ta hỏi, người muốn muốn quân biết, ta cũng có thể giúp đỡ chút, ta cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Tùy duyên đi, Giải Nam Hoa thế mà không có cự tuyệt. Giải Nam Hoa cái này tiểu tử, dáng dốc đẹp trai, lại có lớn bản sự. Vẫn là một nhà công ty lớn tổng giám đốc, hắn nói bên người không thiếu mị nữ, nhưng ta từ khi quen biết hắn, hắn cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, chưa thấy qua cùng cái gì nữ nhân từng có mập mờ, mờ. Có thể là hắn quá cao lãnh, không nghĩ tới hắn thế mà lại coi trọng quân quân. Giải Nam Hoa ra mặt có dỗi chương chính nghĩa tại, nhưng cũng không thể phủ nhận bên trong xen lẫn tư tình. Bạch Bạch thai bay vào gió trừ một trận tối đánh, nếu như ta mắt tốt thời điểm, chưa chắc không thể vì hắn kéo kéo một phát tuyến, nhưng ta như bây giờ, liền chiếu cố năng lực của mình đều không có, còn thế nào làm bằng ai? Ta chợt nhớ tới Viên Thông một câu, hắn nói Giải Nam Hoa có nhân kiếp, chẳng lẽ lập tức liền muốn tới? Chương 298, quỷ dị quỷ nhập vào người. Xe cứu thương tới, đem lái xe tiểu vương đặt lên cáng cứu thương, ta cùng Giải Nam Hoa toàn thân là tổn thương cũng được đưa vào trong xe, kéo đến bệnh viện. Ta thủ thương nhẹ nhất, đơn giản băng bó một chút, chờ ở bên ngoài. Thời gian không dài, nghe được xe lăn thanh âm, Giải Nam Hoa cũng ra. Ta nhìn không thấy hắn. Đội vàng hỏi thế nào? Giải Nam Hoa nói hắn không có việc gì, tiểu vương có hơi phiền thoái, cái này một cục gạch đánh có chút tức, lái xe tiểu vương nao chấn động hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, muốn quan sát một đoạn thời gian. Đang nói điện thoại di động văng lên, ta lục lọi lấy ra kết nối, điện thoại lại là tổ ca đánh tới. Tổ ca hỏi ta chuyện gì xảy ra, một khi thất tung liền nhiều ngày như vậy, người liêu cảnh sát đều trở về, ta làm sao còn không có động tĩnh. Ta cười khổ một tiếng, mới nhớ tới còn làm việc cái này một góc dạ. Ta ở trong điện thoại nói cho hắn biết ta ra chút chuyện, chỉ sợ không thể lại tiếp tục công việc, muốn từ chức. Tổ ca giật nảy cả mình, Nói chấp thi đội làm rất tốt, 6 tháng cuối năm liền muốn tăng lương, cái này ngay miệng vì cái gì từ trước? Có phải là trèo cành cây cao? Ta nghĩ nghĩ, nói cho hắn biết ngày mai sẽ tới đơn vị xử lý rời trước thủ tục, cụ thể tình hình gì ở trước mặt đảm, nhìn liền biết. Thủ ca không có miễn công ta, trở giải cút điện thoại. Ta đem nguyên do cùng giải Nam Hoa nói, giải Nam Hoa nói cho ta. Hắn sáng mai mặt khác an bài xe đưa ta tới. Ta mang sang một cái suy nghĩ thật lâu vấn đề hỏi hắn, bắt ra tướng là thế nào duy trì sinh kế. Coi như đại là Kim tiên đầu thai phàm nhân du tẩu thế gian, cũng muốn kiếm tiền mua nhà mua xe kết hôn đi. Siêu nhân như vậy có năng lực, bình thường không cũng chính là cái tòa báo điều đi nhà, cũng muốn quy củ đi kiếm tiền. Giải Nam Hoa cười, nói cho nếu như ta thực sự không có địa phương đi, liền đến công ty của hắn đi làm, mỗi tháng cho ta linh lương, còn không cần ta làm việc đúng giờ. Ta biết đây chính là nói đùa, hắn coi như thật làm cho ta đi, ta cũng không thể đi, tính chuyện gì xảy ra. Ai? Được rồi, rồi nói sau, chờ con mắt khôi phục của mình, lại nghĩ biện pháp. Giải Nam Hoa mặt khác điều phối lái xe, mang ta về nhà. Hắn muốn lưu tại bệnh viện chiếu cố Tiểu Vương. Ta lục trở lại giải linh trụ sở. Trống rỗng ai cũng không tại, trong lòng vô cùng tê lương. Ta cũng không tâm tình ăn cơm, ban đêm sống ngủ, ngày thứ hai điện phải tới, lái xe đến dưới lầu, tối hôm qua hẹn xong, hắn sáng nay muốn mang ta đi đơn vị. Ta ban đêm quần áo đều không có thoát, lục lọi đến toilet, đơn giản rửa mặt, đem miếng vải đen mỏng quấn ở trên ánh mắt. Hiện tại không thấy mình, cũng không quan trọng dung nhan, thích thế nào giở đi. Ra khỏi nhà, hiện tại đã thích hứng người mù sinh hoạt, xuống thang lầu cái gì cũng thật thuần lưu, ta lục lọi đi ra lao động, có người hảo tâm hỏi ta đi đâu, nâng ta đoạn đường. Ta ra đến bên ngoài, tài xế kiên nhẫn tới đem ta dìu vào trong xe, lên tiếng hỏi đơn vị địa chỉ. Lái xe cũng thực không tồi, chẳng những đem ta đưa đến cao ốc bên ngoài, còn một đường hộ đưa đến đơn vị. Ta vừa vào cửa liền vênh động, cơ hồ mọi người trong công ty đều chạy đến nhìn ta, nghị luận ầm ĩ, nói tể tưởng con mắt làm sao vậy, còn có nói thẳng người này làm sao mù. Ta bị Lâm Diệp Thần gọi vào văn phòng, nàng phi thường trấn kinh, hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta nói cùng Liêu cảnh sát ra lần này công sai, gặp được một chút ngoài ý muốn, con mắt tạm thời mù. Ta kỳ thật cũng không nghĩ mất đi phần công tác này, lập đi lập lại cường điệu mù là tạm thời. Lâm Diệp Thần cũng tự không tồi. Nàng trầm ngâm một chút nói, "Tiểu Tệ Ngươi cùng Liêu Đại Ca ra đi làm việc, là ta cho phép, cái này tương đương với gia công sai điều tạm, đã ngươi tại trong lúc công tác xảy ra bất trắc, đơn vị liền muốn toàn quyền phụ trách. Nàng gọi điện thoại gọi tới bộ phận nhân sự môn, bộ tài vụ cùng chấp thi đội đội trưởng, cũng chính là thủ ca, để bọn hắn đến văn phòng tới. Thời gian không dài người đều tới, thủ ca nhìn ta như vậy, tranh thủ thời gian hỏi chuyện gì xảy ra. Ta thuyết minh sơ qua một chút, hắn thở dài liên tục, lôi kéo tay của ta liền không buông ra. Lâm Diệp nói, đem tất cả gọi đến nơi đây, là vì thương nghị tệ tưởng sự tình. Hắn gia công sai thời điểm xảy ra bất chắc. Tạm thời không nhìn thấy đồ vật, bác sĩ nói như thế nào? Ta tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, bác sĩ nói là tính tạm thời mù, cái gì thần kinh áp bách, thời gian ngắn kỳ 1 2 tháng liền có thể tốt. Lâm Diệp Thần nói, như vậy đi, ta quyết định, giữ lại tề tưởng chức vị, phát cơ bản tiền lương, mà khác tháng này lại cho hắn mở một bút khoản bồi thường, một hồi tài vụ tính số lượng mục, báo đến ta cái này tới. Cái này Lâm Diệp Thần đứng đắn là cái nhân vật, làm việc chính là khí quyển, khó trách hiện tại chúng ta cái công ty này có thể làm được giám quản linh cứu và mai táng nghiệp long đầu. Đám người chính thương nghị, đông niên gấp rút góp vàng, là Lâm Diệp Thần thư ký. Ta nghe được nạng sốt rồi nói, Lâm tổng không xong, bộ phận nhân sự tiểu Trần điên lên rồi. Đám người nghe xong liền sử sốt, Lâm Diệp Thần trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hào hào nói, vừa rồi em đẹp, tiểu Trần đột nhiên liền điên rồi, đem đồ trên bàn đều quăng xuống đất, hiện tại người của phòng làm việc đều chạy đến. Thư ký vừa dứt lời, liền nghe được cách đó không xa, hành lang đầu kia trong văn phòng. Ba một tiếng tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó có người phát ra thật dài một tiếng chu lên, a 3 cao quáng 8 không được xoay quanh, nghe được người dùng mình. Ta hồi tưởng đến bộ phận nhân sự tiểu Trần, cô nương này 20 tuổi, tham gia công tác không mấy năm. Từ địa phương nhỏ đến, người đặc biệt chăm chỉ, cũng hoạt bát thiện lương. Trước kia thường xuyên cùng nàng nói đùa, nàng cũng không giận, rất tốt một cô nương, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Có cái bộ tài vụ lão nương muốn nói, không được liền báo cảnh đi. Thủ ca bỗng nhiên nói, trước đừng báo cảnh sát. Chúng ta chấp thi đội xem trước một chút. Lời nói này đối với, Tiểu Trần biết điều như vậy cô nương đột nhiên quỷ khóc sói gạo, nói không chừng là vấn đề gì, chúng ta chấp thi đội kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp. Ta vừa muốn đứng lên, Lâm Diệp thần nói, tiểu tệ, ngươi không tiện, trước ở văn phòng chờ lấy, đợi xử lý xong chuyện này chúng ta bàn lại. Ta nghe được tiếng bước chân vang, đám người phần phật đều đi ra văn phòng, cửa đóng lại, đột nhiên liền an tĩnh lại. Ta nghiêng lộ tai ngay một chút, ẩn ẩn bên cạnh kia gian phòng làm việc yên náo đặc biệt hung. Ta ngồi không yên, lục lọi đứng lên, hiện tại thật sự là phía nhân, đi đường đều khó khăn. Ta căn cứ ký ức, sờ lấy tưởng từng bước một ra bên ngoài có. Vừa đem cửa mở ra, liền nghe được bên cạnh văn phòng lộp bộp vang lên, toàn bộ hành lang tràn ra quần quật nhân khí, đoán chừng là vây quanh rất nhiều người tại xem náo nhiệt. Náo quá hung, ta nghe được Vương Dung từ cái kia trong văn phòng truyền đến, cuốn họ gặp phải phá la. Hô hảo, ta đi mọi nàng, đây là quỷ nhập vào người. Trong lòng ta xút ruột, hướng phía trước chen, hô hào làm phiền. Chúng ta chấp thi đội ở đơn vị thuộc về tam đảng công nhân, làm lấy công việc bẩn thỉu mệt nhọc, sông lên đầu tiền tuyến, không có mấy người đối với chúng ta có ấn tượng tốt. Ta hướng phía trước cái này một chen, người bên cạnh đều đang nhíu dúu, thấp giọng lầm bẩm cái gì đều nhìn không thấy, còn tham gia náo nhiệt, thật có ý tứ. Ta không để ý những người này cay nghiệt lời nói, dùng sức hướng phía trước chen. Một nữ hãi thét lên, thối mù lòa, tay người hướng cái nào sờ loạn, mượn cơ khai giu Ta cũng không biết sợ người nào, càng không biết sợ cái nào, mau nói, không có ý tứ. Không có ý tư a ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Không biết ai ở phía sau đạm ta một cước, ta lảo đảo mấy bước, một chút bổ nào cô gái trước mặt. Cô bé kia đối ta hành hung một trận, ta chạy chối chết, thật vất vả chen đến phía trước. Cái gì đều nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được phun ra điều hòa không khí khí lạnh, ta đã tìm đúng môn phương hướng. Lâm Diệp thần âm thanh âm vang lên, "Tiểu Tệ, ta để ngươi ở văn phòng ở lại, ngươi sao lại ra làm gì?" Ta còn chưa lên tiếng, ta nghe được ma can thanh âm, "Lâm tổng à, lão là chấp thi đội lão nhân, nói không chừng có biện pháp." Một đám người sau lưng xì xào bàn tán. Nói cái gì cũng có đều đang cười nhạo ta. Ta không lo được nhiều như vậy, hỏi ma can tình huống như thế nào. Trong văn phòng tạp âm thanh không ngừng, Ma Can thở hng hục, "Tiểu Trần đi, không biết làm sao vậy?" đột nhiên phát động kinh giống như bị điên. Trong tay còn cầm một thanh dao dọc giấy, ai cũng không dám quá thứ. Lâm Diệp Thần nói, "Thực sự không có cách nào liền phải báo cảnh sát." Ngang một câu nói kia, ta nghe được một đám người sau lương tinh tế vỡ nát, giống như đều lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay số điện thoại. Trong lòng ta chầm xuống, Tiểu Trần là cái rất tốt nữ hài, thiệt lương. Cố gắng, thật muốn bởi vì việc này ném đi công việc, thật sự là đáng tiếc. Ta nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, Tiến vào định cảnh, ta hiện tại làm không ra nhị thần thông tự tướng, chỉ có thể dùng lỗ thai đến nhìn đồ vật. Trong đầu lập tức hiện ra trong môn tràng cảnh, toàn bộ văn phòng đều là đen trắng, Vương Dung, thủ ca cùng lão hoàng ba người, chính đem một vật vây quanh ở góc tường. Vật kia là mang theo nhan sắc. Ta sở dĩ nói là đồ vật, bởi vì lần đầu tiên căn bản là không có cách xác định là không phải người. Suy nghĩ suy nghĩ, mới ý thức tới là cái gì, kia là một đầu thải sắc cùng loại mãng như rắn đồ vật quấn quanh ở màu trắng đen trên thân người, chỉnh thể tạo hình rất quỷ dị, có điểm giống thần thoại hi cổ yêu nữ mờ đờ xa. Đột nhiên trong đầu hình ảnh bắt đầu mất đi, tại hoàn toàn biến mất trong mí mắt, ta rốt cục thấy rõ đó là cái gì. Bên trong màu trắng đen người chính là Tiểu Trần, nàng không mặc quần áo, sợ hai tuyệt vọng, đầy mắt là nước mắt, tại nàng ngoài thân, xoắn ốc quấn quanh lấy to lớn ngũ thải bàn lan đồ vật, giống như là một đầu yêu diễm rắn. Một giây sau, trong đầu trống trơn, tất cả tràng cảnh đều biến mất. Hai của ta thần thông chỉ có thể dùng thời gian dài như vậy. Ta thử cân nhắc tỉ mỉ một chút, trong hiện thực Tiểu Trần đương nhiên không có khả năng không mặc quần áo, vừa rồi trong đầu nhìn thấy cảnh tượng hẳn là linh hồn của nàng. Nói cách khác, Tiểu chân hồn phách bây giờ bị một cái không hiểu thấu giống rắn đồng dạng giải lụa màu chocolate lên, nói quỷ nhập vào người cũng không tệ. Lúc này, có người ở phía sau trên công, Lâm tổng, báo cảnh sát, 111 hồi lại tới. Cảnh sát tới chỉ sợ cũng vô dụng. Ta trầm rãi nói, Người hữu dụ. Người kia khinh bị cười một tiếng, trầm trọng nói, "Lâm Diệp Thần đối ta cũng không có lòng tin gì, chỉ là thuận miệng hỏi, người có biện pháp? Có thể thử một chút." Ta nói, "Ta chăm chú sở lấy trong túi lốc phần sống cho ta ba cái trong cẩm nang một cái." Chương 299, khu Lâm Diệp Thần hay là không tin như ta, tiểu đề Ánh mắt ngươi không tốt, nơi này quá nguy hiểm, hay là chờ cảnh sát tới đi." Sau lưng không ít người nói thầm, "Tiểu tử này trang cái gì so?" Ta ngược lại tờ hờ hững tờ ra không quan tâm những người này nghị luận, ý nghĩ rất đơn thuần, vừa rồi đảo qua tiểu Trần thời điểm, tình huống của nàng rất không ổn, lại là tuyệt vọng lại là sợ hãi, ta chỉ muốn đem nàng cứu ra. Ta làm thủ thế, ra hiệu Lâm tổng lui về sau, sau đó ta gọi qua Ma để hắn đem ta mang vào sẹ ra chuyện làm việc ở giữa. Lâm diệt thần khẩu khí rất nghiêm khắc, "Ma Can, ngươi đem tiểu Tề đưa về phòng làm việc của ta." Ta mau nói, "Lâm tổng, ngươi để cho ta thử một chút đi." Tiểu Trần vẫn đề rất phiền phức, cảnh sát tới cũng không dùng được, thật muốn đưa đến cục cảnh sát, chỉ sợ đằng sau rất khó kết thúc. Lâm Diệp Thần thanh âm rất kiên quyết, "Ma Can, tranh thủ thời gian đưa tiểu Tề trở về, nơi này chờ cảnh sát xử lý." Lúc này, Ma Can nói chuyện, thanh âm hắn rời ngoài, "Lâm tổng, thật xin lỗi, ta không thể đưa lão Cúc trở về." Trầm mặt một giây đồng hồ, ai cũng không nói chuyện, đoán chừng là Lâm Diệp Thần tại trừng mắt Ma Can. Ma Can nói, "Trong chuyện này ta thư lão Cúc, ta tin tưởng hắn có biện pháp, cho nên, thật xin lỗi, Lâm tổng, ta không thể nghe ngươi. Lão Cúc, ta dẫn ngươi đi vào." Trong lòng ta ấm áp Nhiều người như vậy chất vấn, còn có người có thể khiêng như thế lớn áp lực tính nhiệm ta, cũng chính là chấp thi đội anh em. Ma Can lôi kéo tay của ta, đưa vào văn phòng, hắn thấp giọng nói, "Lao Cúc, vì ngươi, ta nhưng không thèm đếm sửa. cho huynh đệ tăng thể diện a." Vừa rồi ta quét một lần nơi này, tình huống đại khái sáng tỏ, ta để hắn đem ta đưa đến tận cùng bên trong nhất. Lúc này, ta nghe được thủ ca thanh âm, hắn ngạc nhiên, "Ma Can, ngươi làm sao đem hắn mang vào?" Ma Can nói, "Lao Cúc nói hắn có biện pháp." Ta tin hắn. Ma Can chỉnh áp đã nói, "Ta bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cái này Ma Can bình thường liền đối tiểu Trần đặc biệt thân cần." Hỏi Hàn Ân Cẩn, hắn có phải hay không là thích con gái người ta. Đáng tiếc con nhỏ Trần coi như ánh mắt lại tránh lệch, cũng không có khả năng coi trọng hắn. Ta cũng không phải đối Ma Can có thành kiến, hắn hiện tại có phòng không xe, vóc người giống cụ điện, nói chuyện thô bỉ không chịu nổi, có thể tìm tới cô nương mới là lạ chứ. Ta thật muốn tại chuyện này giúp được hắn, cũng coi như xứng đáng tín nhiệm của hắn. Lão Cúc, người nói một chút chúng ta nên làm cái gì?" Ma Can hỏi ta. Ta tại trong túi tủy tiện bắt lấy một cái cầm nang, nhíu nhíu, bên trong căn phòng không biết chứa cái gì đồ chơi, chính là nó. Lão Vương đại ca đã từng nói, gặp chuyện Lão nhân sở cầm nang, ta đem cầm nang lấy ra, giật ra miệng túi, đem bên trong đồ vật hướng trong lòng bàn tay ngược lại. Giống như đổ ra một đống bột phấn, ta hỏi Ma Can, ta đổ ra chính là cái gì? Ma Can ngạc nhiên, nói, ngươi đổ ra chính là một đống trắng bóng, là cái gì? Cái này có thể trị tiểu trăn bệnh. Ta đem cầm nang cho hắn, ngươi nhìn bên trong có hay không tờ giấy? Ma Can tiếp nhận đi, tinh tế vỡ nát thêm âm. Hắn là tại lật qua lật lại xem, hắn nói, bên trong không có tờ giấy, bất quá tại cầm nang phía dưới có hai chữ. Cái gì? Ta hỏi. Uống thuốc. Ma Can nói, ta minh bạch. Ngươi tùy tiện tìm cái chén, chuẩn bị nước tới. Ma Can không biết ta muốn làm gì, hắn chỉ có thể nghe ta. Thời gian không dài, Ma Can cầm tới một cái cái chén nhét vào trong tay ta. Ta lung lay, bên trong có nước, ta đem lòng bàn tay bên trong bột phấn toàn đổ đi vào, hỏi Ma Can bột phấn tan ra không có. Ma Can nói cho ta toàn tan ra, nước biến thành màu trắng sữa. Các ngươi nghĩ biện pháp bắt lấy nàng, ta đem nước rót cho nàng uống, uống liền tốt. Ta nói. Vương Dung chen vào nói, "Lão Cúc, chúng ta nếu như có thể bắt lấy nàng, còn muốn ngươi làm gì? Ngươi thật sự là nói chuyện không chê đao thắt lưng." Các ngươi liền đừng nói nhảm, ta tư lão Cúc Ma Can nói, hắn đi hướng góc tường, hẳn là đi bắt tiểu Trần. Nghe thanh âm, ba người kia cũng vào tới. Ta ở bên ngoài bưng chén nước. Nghe được bên trong loạn thành 17, bầy, lộp bộp vang lên, đánh quên cả trời đất. Lúc này bên ngoài một trận ồn ào, cảnh sát tới, cảnh sát tới. Lập tức là Ma Can thở hổn hển thanh âm, đến hai cảnh giác quản trái chữ dùng. Người làm sao nói chuyện? Một cái thanh âm xa lạ từ ngoài cửa chuyển đến, hẳn là cảnh sát. Sau đó là giày ra tiếng vang, đi tới hẳn là hai người. Các ngươi tránh hết ra. Cảnh sát nói, Vương Hồ, đã bắt được nàng, không thể để cho a. Nơi này nguy hiểm. Các ngươi tránh hết ra, nếu như các ngươi bị thường, chúng ta cũng không tiện bàn giao." Cảnh sát nói, "Các ngươi không muốn ảnh hưởng công vụ." Thủ ca mắng một tiếng, "Kéo cái này con bê, chúng ta cũng là lo chuyện bao đồng, hoàng đế không vội thái giằng gốc. Đi, đi, chúng ta cũng đi." Ma Can Thế mà mang theo tiếng khóc, "Mấy ca không thể đi à, thật vất vả bắt lấy nàng, ta thư Lao Cúc, nhất định phải trị thật nhỏ trần. Hắn lời còn chưa dứt, ta đột nhiên nghe được một tiếng không phải người gào thét, là tiểu trấn phát ra tới, thanh âm bén nhọn cao vút, vật lượn toàn bộ văn phòng, liền liền cửa sổ đều bị chấn động đến vang long long cảnh sát tại gọi điện thoại, trung tâm cao ốc xuất hiện một cái có tính công kích bệnh tâm thần, cầm trong tay hung khí cho thị dân tạo thành uy hiếp rất lớn, mời tăng phái viên trợ. Thừa dịp cái này lỗ hổng, ta cố gắng mính hơn ngôn thần, lần nữa nhập định, dùng lỗ thai đi xem, trong đầu xuất hiện một màn đem ta kinh trụ. Ma can bốn người bọn họ chính nắm lấy tiểu Trần, tiểu Trần hồn linh bên trên quấn quanh đầu kia ngũ thải bàn lan rắn trạng đồ vật càng thêm trắng trợn, mà tiểu Trần hồn linh trở nên càng nhỏ hơn. Giống là tiểu nữ hài run rẩy co giò, thở không ra hơi, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như chậm thêm một hồi, tiểu hồn linh liền sẽ bị vật này thôn phệ. Một màn này trong nháy mắt mà qua, trong đầu lại trống trơn. Lúc này cái mũi ngứa, ta vung tay, mắt mũi bên trong thế mà chảy ra máu, dính sền sệt. Lão Vương đại ca cho ta chẩn bệnh thời điểm, dặn đi dặn lại, nói ta hiện tại thân thể không thể ra nhị thần thông, bằng không đối thần thức tổn thất cực kỳ lớn xấu. Hiện tại ta vẹn vẹn miễn cưỡng dùng hai lần. Cái mũi liền bắt đầu chảy máu. Cứu người quan trọng, người an nguy không đáng kể. Ta Cao giọng nói, các người bắt ở, ta tới cứu nàng. Ma can kêu to, nhanh, lão cúc, ta không kiên trì nổi. Ta bưng chén, thuận thanh em đi qua. Lúc này, đằng sau có người kéo ta. Cảnh sát nói: "Ngươi là làm cái gì?" Tranh thủ thời gian lui về, "Hiện tại chỉ có ta có thể cứu nàng." Ta nói: "Ta để ngươi lui về, nhanh đi về." Cảnh sát kia dùng sức kéo ta, chúng ta kéo một phát kéo, tay ta bưng không xong, chén nước tạ diêu lưu hoàng đã suất rất nhiều nước. Nơi này chính là ngâm cứu mạng đồ vật. Ta vừa quan tâm, đánh giá đại khái phương vị, chiếu vào cảnh sát mu bản chân hung hăng đập mạnh một cước. Cảnh sát kia a một tiếng hét thảm, người đánh lén cảnh sát, xui xẻo. Thừa dịp cái này công phù, ta lục đi vào trong góc tường, vừa mới tới gần, liền cảm giác nóng hôi dị dạng. Cái này là từ nhỏ Trần trên thân phát ra tới. Trong bóng tối, từng tiếng không phải người kêu to chuyển đến, chính là tiểu Trần thanh âm, ta nghi nghiêm nghị tách ra miệng của nàng, mở ra. Ta lục lọi quá khứ, sờ đến một chương chân mềm cô nương mặt, chính là tiểu Trần, sau đó tìm tỏi đến miệng vị trí. Vương Dung đột nhiên cười hắc hắc, lão cụ, ngươi làm sao đem ngón tay đầu nhét người cô nương miệng bên trong, có chút khỉ gấp, có chuyện gì ban đêm lại nói. Ta giận dữ, cái này là lúc nào, đừng nói nhảm. Ta bắt lấy tiểu Trần miệng, đem cái chén cầm lên, đối miệng của nàng ngừng ngực ngừng ngực rót số dưới. Thủ ca nói, ta tới Có người tiếp nhận trong tay của ta chén, hẳn là tiếp tục hướng nữ hài miệng bên trong rót lấy nước. Nữ hài ho khăn mấy âm thanh, toàn đi xuống. Thủ ca nói, "Tiểu Trần bỗng nhiên an tĩnh lại, ta vội vàng hỏi, "Thế nào? Có người đột nhiên đẩy ra ta?" Vương Dung Hồ, "Không tốt, tiểu Trần muốn ngã lầu." Ngay sau đó là ồn ào tiếng bước chân, tâm ta lập tức treo lên. Thật nếu là bởi vì ta đồ vật, tiểu Trần nhảy lầu chết rồi, vậy ta thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa bất tĩnh. Lúc này có người tới bắt ta, hung hăng ta cái hốt một chút, để ngươi đánh lén cảnh sát, thành thật một chút. Ta nghe được bệ cửa sổ một bên, có người tại Hoa Hoa đại thổ. Lúc này không thể chờ, ta lại một lần nữa dùng ra nhị thần thông, trong đầu xuất hiện hình ảnh như vậy. Tại bệ cửa sổ một bên, chấp thi đội bốn người chính làm thành vòng kinh ngạc nhìn xem, vòng tròn bên trong là Tiểu Trần, nàng mở ra cửa sổ đem đầu giò xét đi ra bên ngoài, chính oa oa đại thổ. Quấn quanh ở Tiểu Trần hồn linh bên trên ngũ thải ban lan đồ vật, tới lúc gấp rút nhanh rời đi linh hồn của nàng mà đi, cái này quái đồ vật không đầu không đuôi, như du lịch như rắn, thuận vách tường đang bò, đến chân nhà. Ta kìm lòng không được đầu bỗng đi theo nó bò phương hướng nhìn, vật kia nhà ra bên ngoài bò, ngoài cửa là một đoàn xem náo đơn vị đồng sự. Mắt nhìn thấy muốn bỏ vào các nàng ở trong. Ta hô to một tiếng, "Nguy hiểm! Đi nhanh lên!" Những người kia đều trực lăng lăng nhìn ta, giống nhìn một cái ngu đần. Không có một người nghe lời của ta. Kia quái đồ vật leo đến trước cửa, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Nó muốn đi ngoài cửa bò, nhưng vừa ra cửa chính liền như là biến mất trong không khí, biến mất không thấy gì nữa, chỉ là rời đi đại môn kia một bộ phận, chưa kịp ra ngoài thân thể thành làm một cái hoành mặt cắt. Nó không ngừng ra bên ngoài bò, từng tầng từng tầng thân thể hoành mặc cắt tại chồng ép thúc đẩy, đại khái mười mấy giây đồng hồ mới biến mất sạch sẽ. Như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta chỉ ngây ngốc xem, phản phất thời gian đã ngưng trệ, toàn bộ thế giới bên trong, chỉ còn lại ta cùng cái kia quái đồ vật, mãi cho đến nó hoàn toàn biến mất. Ta chậm qua thần, lần này ra nhị thần thông thời gian quá dài, một trận phạm choáng, ta tranh thủ thời gian thu hồi thần thông. Ở đây cảnh triệt để trong đầu biến mất trong nháy mắt, ta đột nhiên nhìn thấy tại người ngoài cửa bảy bên trong, đứng đấy một người kỳ quái. Cái này người như là một đoàn bóng đen, diện mạo căm trầm, quỷ dị nhất chính là, ánh mắt hắn bộ vị quấn quanh lấy thật dày miếng vải mỏng, tạo hình cùng ta giống nhau như lúc. Hắn đứng ở trong đám người ở giữa. Hai bên trái phải là bộ tài nguyên nhân lực hai cái nữ đồng sự, nhưng các nàng đều không có chút nào phát giác, còn đang nền cổ nhìn trong phòng náo nhiệt. Liên theo ý ta đến người này trong náy mắt, trong đầu của ta cảnh tượng hoàn toàn biến mất, lại là trống chân một mảnh. Cái mũi một ngựa, ta đưa thay sờ sờ, chảy rất nhiều máu. Chương 300, nhà ma. Hình tượng chớp bụi, cảnh tượng biến mất, ta ngơ ngác đứng ở nơi đó, lạnh cả người. Ngay tại vừa rồi trong náy mắt, ta đã đoán ra thần bí nhân này là ai. Nó hẳn là quỷ nhãn tinh linh, cái kia hắc ta, không nghĩ tới nó nhanh như vậy liền tìm tới. Trước mắt ta là hắc ám, lục lọi đi lên phía trước. Ai ngờ bị một người tóm chặt lấy, nguyên lai là cảnh sát kia, hắn manh thử ta, muốn đi. Đánh lén cảnh sát muốn đi. Ngươi xui xẻo ngươi, biết sao? Đừng nhìn là người mù. Ta như thường thu thật ngươi. Ta sốt rồi nói, cảnh sát đại ca, bên ngoài gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh để mọi người tản ra. Ngươi nói lời vô dụng làm gì ngươi? Cảnh sát nhấn lấy ta. Lúc này, tiếng bước chân lộn xộn, bên ngoài có không ít người đi vào trong văn phòng, ta nghe được có người tại lo lắng nói, Tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Vừa rồi dọa chết người. Tiểu Trần thanh âm tại hoanh bên trong, suy yếu nói, ta không sao, vừa rồi rất sợ hãi con rắn kia chạy sao? Cái gì rắn? Không ít người hỏi. Có nữ hải vui buồn thất thường nói, "Ta đã biết, chúng ta văn phòng phong thủy không tốt, tới xả tinh." Những người này lao nhau thảo luận, có mấy cái năm cũng góp ở bên trong tối bảy sống. Cảnh sát nhìn không sao, muốn thu bẻ, hùng hùng hổ hổ còn nghĩ đem ta mang đi, Lâm Diệp thần đem bọn hắn kêu lên đi, hẳn là chuẩn bị cảm tạ một phen, đem bọn hắn quên đi. Chớp thi đội mấy ca cô độc ngồi ở văn phòng phía ngoài cùng, nhất yên tĩnh nơi hẻo lạnh bên trong, cũng không ai để ý đến chúng ta. Thủ ca nói, "Đi thôi, sự tình xong, chúng ta cũng cần phải trở về." Ma Can đem ta nâng đỡ, vô vô ta Lão cũng, cảm ơn. Ta cười, muốn đạt cũng không phải người đạt, hẳn là người trong của ta. Được rồi, nói những này không có ý nghĩa, chúng ta trở về đi. Mà Ma Kanvita, chúng ta chấp thi đội mấy ca đều biết nơi này không phải chúng ta gốc, yên lặng từ văn phòng ra, thuận hành lang đi ra ngoài. Đang muốn về chỗ của mình, sân khấu nữ hải gọi lại Thổ ca, để hắn đến Lâm tổng văn phòng. Chúng ta trở lại khu làm việc, Ma can cho ta rót trên nước, còn không có uống xong, Thổ ca trở về, hưng phấn nói, mọi người cuối tháng này có thể khai ra gấp bội tiền lương, đây là Lâm tổng ban thượng chúng ta chấp thí đội, nói chuyện mới vừa rồi kia xử lý xinh đẹp nhất hẳn là tạ ơn lão cúc. "Đêm nay một khối ăn cơm a?" Thủ ca chào hỏi ta. Ta cười, "Ta cái dạng này có thể cùng các ngươi ăn cơm sao?" Lão hoàng ở bên cạnh nói, "Bộ dáng thế nào, chúng ta trông coi tử thi còn ăn cơm xong đâu, đừng nói ngươi." "Ngươi khoảng thời gian này không thể tới đơn vị, ta mấy ca góp tại ăn cơm chúng cơ hội liền thiếu đi đi." "Chúng ta chính nóng nóng hầm hập thảo luận đi đâu ăn?" Lúc này liền nghe được Ma Can Đập nói lắp ba nói, "Nha, sao ngươi lại tới đây?" Ta nghe được có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi tới, lập tức là nữ hài tình tế thanh âm, "Tạ ơn các vị đại ca." Ta nghe ra là Tiểu Trần, cô nương này cũng không tệ lắm tự mình tới nói lời cảm tạ, không phải người hồ đồ. Cảm ơn ngươi, Thề ca." Nữ Hải thanh âm tới gần. Mà Can Chua chua nói, lao cúc, ngươi làm sao ngồi như thế chắc chắn, người ta Tiểu Trần hướng ngươi túi đầu đâu?" Ta tranh thủ thời gian vươn tay, "Không cần đến, không cần đến." Thế ca, con mắt của ngươi thật." Tiểu Trần nói. Ta ha ha cười, "Không có việc gì, tạm thời mù sẽ còn khôi phủ. Nói xong lời này, trong lòng ta chử nặng, ta có loại dự cảm, quỷ nhãn tinh linh mặc dù rời đi công ty, nhưng liền tại phụ cận, nó một mực tại đi theo ta. Bất quá như vậy cũng tốt, ta nhìn không thấy nó cũng nhìn không thấy. Tạm thời nó cũng không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Tiểu Trần nói: "Mấy vị ca ca, buổi tối hôm nay ta mời khách, các người muốn ăn cái gì?" Thổ ca ha ha cười: "Chúng ta chính thương lượng đi đâu đi ăn đâu, vừa vặn có mỹ nữ nguyện ý cùng chúng ta mấy cái thối các lao ra ăn cơm, cùng một chỗ cùng một chỗ." Mà càng cái này kích động, ta đến đặt trước tiệc cơm, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Trần Nhi a, ngươi thích ăn cái gì, có cái gì ăn kiêng? Ta lục lọi trên bàn trên nước, một cái mềm mềm tay nhỏ đệm chén nước phóng tới trong tay ta, lập tức nghe được Tiểu Trần thanh âm ôn nhu: "Thế ca, muốn ăn cái gì?" "Ta mau nói, tùy tiện." "Tùy tiện?" Nhìn các ngươi đang nói, giày cao gót vang, có nữ nhân nói chuyện, "Đêm nay tất cả mọi người tối nay đi, Lâm tổng mời mọi người ăn cơm." Vương Dung Pek nghe vui, lớn tiếng hồn nào, "Ha ha, có người giày tính tiền." Lập tức giày cao gót khanh khách vang, cái này nữ đồng sự xoay người rời đi, căn bản không có nói nhảm. Chúng ta không có so đo thái độ của nàng, mọi người cùng nhau cười cười nói nói, "Tiểu chân liền ở tại chúng ta nơi này, nàng dạng này ra mặt mỏng nữ hải, có thể dạng này cùng chúng ta chấp thi đội đại lao ra cùng một chỗ, không, cố kỵ thân phận của chúng ta, xác thực rất để cho người ta cảm động. Tối thiểu nhất cô bé này biết cảm ơn, hiện tại biết cảm ơn nữ hải tử càng ngày càng ít." Tiểu Trần một mực cùng ta Hàn Huyền, Lữu Dữu, hỏi ta cho nàng lúc ấy ăn chính là cái gì? Làm sao ăn xong liền tốt, có phải là khu quỷ phụ chú? Ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được ma can đốt đốt ánh mắt, ta đối tiểu Trần xác thực cũng không có tâm tư gì, không muốn bởi vì chuyện này cùng huynh đệ náo không thoải mái, ậm ừ nói không có gì. Thủ ca đoán chừng thấy tình hình không xong, đội chủ đề, Trần Nhi à, ngươi làm sao đột nhiên liền bị quỷ nhập vào người, mấy ngày nay có phải là đi cái gì không sạch sẽ địa phương? Một nói đến đây, tiểu Trần thẩn thẩn bị nói, ta hoài nghi ta ở cái chỗ kia không sạch sẽ. Tiểu Trần nói, nàng gần nhất mới đem đến một cái cư xá, chỗ kêu hoàn cảnh tốt, tới gần trạm xe lửa, mấu chốt nhất là tiền thuê nhà tiền nghi. Nàng cùng một cái khác khuê mật ở cùng nhau, bắt đầu còn rất tốt, chờ qua vài ngày nữa, đến ban đêm luôn có thể nghe thấy quái thành, mà lại nửa đêm canh ba luôn luôn không hiểu tình lại. Tiểu Trần cùng khuê mật lẫn nhau trấn an, cảm thấy nữ hải nhà luôn có chút vấn cảm, sợ tối nửa đêm sợ hãi, bình thường, có nhiều thứ thỉnh thoảng sẽ vang, có thể là đầu gỗ độ dùng trong nhà bị ẩm hoặc khô giáo hoặc là bị đè ép, thường xuyên ra điểm thanh âm, bình thường. Các nàng tâm còn rất rộng. Tam môn nhất sự tình là trước đó vài ngày, các nàng tại lâu động nhặt được một đầu lang thang chó con, nữ hài nhà đều thích manh manh tiểu động vận, liền nhặt về nuôi trong nhà. Ai biết, vừa đến trong đêm chó con liền gọi, làm cho người không có cách nào đi ngủ, hai người thương lượng đem chó con đưa tiễn, ngay tại vào lúc ban đêm, chó con rốt cuộc không có gọi. Ngày thứ hai nhìn lên, chó con thế mà thất khiếu chảy máu, chết rồi. Hai người sợ hãi. Tiểu Trần đối với chúng ta nói, nàng ở trung khuê mật có cái hảo bằng hữu, là từ đông bắc đến, đặc biệt lợi hại, là nghề tự do người, công việc chủ yếu là họa ngẫu. Cái gọi là họa ngẫu chính là chế tác cùng loại bé con một loại con rối, kia Đông Bắc nữ hải là mỹ thuật học viện tốt nghiệp, nguyên lai tại Quảng Châu thâm quen bên kia, về sau không thích thành phố lớn huyên náo cùng tá bạo, liền lại tới đây, làm người tốt đâu, trực tiếp tại cửa hàng một chàng, mua người còn thật không ít. Nàng làm con dối chẳng những sinh động, xinh đẹp, mà lại có một loại công năng, trừ tà. Các nàng chỗ ở có chút tà, tiểu Trần khuyên mật tìm đến cái kia Đông Bắc nữ hải, người ta trực tiếp đưa các nàng một con rối. Nhưng từ khi mời về con rối này về sau, sự tình bỗng nhiên trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến hôm nay bị quỷ nhập vào người. Ma can chửi ầm lên, cái này người nào? Trăng cái gì lớn cánh đòi, không hiểu chính là không hiểu, ta nhìn à, trên người ngươi quỷ này chính là con rối đưa tới. Ngươi từ chỗ nào nhận biết như thế cái nữ? Tiểu Trần nói, là ta khuê mật bằng hữu, ta cùng nàng cũng không quen. Chờ ta chiếu cố nàng. Ma Can cái mũi phù khí, khí thế hung hăng nói. Hắn nghĩ nghĩ nói, Trần Nhi a, cái phòng này không thể ở, tranh thủ thời gian dọn nhà. Chính là không sạch sẽ. Ngươi muốn cảm thấy thuận tiện, ta đi người nơi đó nhìn xem, ta sẽ xem phong thủy. Lão Hoàng ở bên cảnh mắng, ngươi sẽ nhìn cái rắm. Ngươi đi xem, còn không bằng để lão cục đi. Ma Can ồn nào? Hắn cái gì đều nhìn không thấy, đi làm gì? Vương Dung ba phải, đều đi, đều đi. Trần Nhi, liền cuối tuần này đi, chúng ta mấy cái đều đi nơi kia, nhiều người lực lượng lớn, cha cha đến cùng xảy ra vấn đề gì? Cho chuyện khí thế ngất trời, một ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Diệp thần mời chúng ta chấp thi đội toàn thể thành viên, cộng thêm tiểu Trần cùng đi ăn cơm. Trên bàn rượu bầu không khí rất nhiệt liệt, nâng chén cả ly. Tất cả mọi người khen ta rộng rãi, lời ngầm ta có thể nghe được. Con mắt đều nhìn không thấy, còn như thế cười ngây ngô. Uống thôi rượu, ta cho giải Nam Hoa lái xe gọi điện thoại, để hắn tới đón ta. Ta lại cho giải Nam Hoa gọi điện thoại. Đem chuyện ngày hôm nay nói cho hắn biết, Giải Nam Hoa giật mình không nhỏ, ngươi thấy quỷ nhãn tinh linh rồi, hẳn là nó. Ta nói, đã tìm tới. Tìm đến cũng tốt. Giải Nam Hoa trầm ngâm, sớm tối đều muốn chạm mặt, sớm một chút đụng so tối nay độ tốt. Ta nói cho hắn biết, cuối tuần này ta có thể muốn đi xem một chỗ nhà ma, hy vọng hắn có thể cùng đi. Giải Nam Hoa đáp ứng. Ta cảm thấy ta kiến thức vẫn là nông cạn, hiện tại Giải Nam Hoa mặc dù thần thông hoàn toàn không có, nhưng nội tình cùng kiến thức vẫn còn, có lẽ hắn có thể nhìn ra manh khoẻ. Bắt đầu từ hôm nay, ta coi như trước, đợi đến con mắt khôi phục thị lực lại nói. Quá hai ngày đến cuối tuần đám người hẹn gặp tại công ty dưới lầu gặp mặt gặp mặt cùng một chỗ đến tiểu trần phòng cho thuê đi giải Nam Hoa mang theo ta lên xe lái xe mở ra đem chúng ta kéo đến công ty ma can đem hắn cứu cứu xe phát ra hắn mang theo những người khác ngồi bánh mì giải Nam hoa để lái xe lái xe ở phía sau đi theo chúng ta một trước một sau thuận nội thành đại đạo mở đến tiểu Trần cư xá cái tiểu khu này tới gần một trường đại học viện trường học này là coi như không tệ, trong khu cư xá cũng yên tĩnh là ta cùng giải Nam hoa từ trong xe ra lúc có thể cảm thấy tất cả mọi người đang khiếp sợ giải Nam hoa giáng dấp rất xuất khí Hiện tại thành người bại liệt, mà ta là mù lòa, hai người kia làm sao tập hợp lại cùng nhau? Thủ ca nghe nói cái này là bằng hữu của ta, cũng là ta mời đến cao nhân, xung phong nhận việc muốn chiếu cố Giải Nam Hoa. Mà Can Vita, chúng ta đám người đi vào hành lang, nơi này còn có thang máy, tương đối dễ dàng, chúng ta ngồi thang máy đi vào tiểu trần ở lầu 9. Tiểu Trần dẫn chúng ta tới đến một hộ trước cửa, nàng gõ gõ cửa, bên trong không người hưởng ứng. Tiểu Trần lại gõ gõ, vẫn là không ai mở, bất đắc dĩ nàng lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, Giải Nam Hoa bỗng nhiên nói, "Thọt gà, dãn, người không muốn vào." Trường 301, Kinh khủng gian phòng. lão Hoàng ngạc nhiên, này làm sao lại nói, ta chính là thuộc gà, chẳng lẽ vào không được môn. Giải Nam Hoa nói, vừa rồi ta quan sát một chút cả tòa lâu còn có gian phòng hướng phương vị, phòng ở hướng Tây Bắc, lưng lâm cô sơn, trước tiếp cầu vượng, thuộc về bạch hổ nằm cư cách cục cùng cầm tinh gà, rán, dê xung đột. Tiểu Trần vui lòng phục tùng, giải ca, người nói nơi này có phải hay không là nhà ma. Giải Nam Hoa nói, có phải là nhà ma, một là nhìn phòng ốc cách cục lại một cái cũng phải nhìn có phải là cùng ở lại người mệnh tương hợp Dù sao các ngươi cũng là muốn dọn đi, ở thời gian không giải, cái này cũng là không quan trọng. Vương Dung nói, "Lão hoàng à, nếu không ngươi trước xuống lầu tìm mát mẹ địa phương ở lại, thật muốn đi vào xảy ra chuyện gì, đừng rắc ngay cả chúng ta." Lão hoàng tức giận, tiếng bước chân thuận hành lang hành lang xa dần, hùng hùng hổ hổ đi. Tiểu chân đem cửa mở ra, "Để chúng ta đi vào, nàng lo lắng nói, cùng ta ở chung khuê mật ở nhà à, ta còn nói cho nàng hôm nay sẽ lĩnh người đến, làm sao không có động tính đâu, còn đang ngủ. Ta cái gì đều nhìn không thấy, Ma Can làm ta đạo mù chó, đi vào trong phòng, ta hỏi trong nhà hắn cái dạng gì." Ma Can nói, Trong nhà thu thập rất sạch sẽ, hai phòng ngủ một phòng khách. Hiện tại tiến đến địa phương là phòng khách, cửa sổ mở ra, rất gió mát, xem xét chính là nữ sinh chỗ ở, đặc biệt sạch sẽ. Ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe được mùi tươi mát, tiểu phong đập vào mặt, sát thực thật thoải mái. Những này đại lao ra muốn thời dài, tiểu chân để chúng ta đừng khí khí, nàng để chúng ta ngồi trước, đến phòng trong đi xem một chút khoe mật chuyện gì xảy ra. Mà Can đem ta đỡ đến trên ghế salon, cái mông còn không có ngồi vững, liền nghe bên trong phòng chuyển đến rít lên một tiếng, liền cùng giẫm lên chó cái đuôi không sai biệt lắm. Ta nghe được Ma Can hô hấp dồn dập, hắn cái thứ nhất chạy tới Cái tiếng két chói tai chính là tiểu Trần phát ra tới. Ta lục lọi muốn đứng lên, không ai qua ta, bọn hắn đều chạy đến bên trong phòng đi xem chuyện gì xảy ra. Chờ ta thuận thanh âm sờ qua đi, bọn hắn cũng đều từ cổng tạng ra, trong lòng ta sốt ruột, hỏi bọn hắn thế nào. Ma Can nói, "Tiểu Trần cái kia khuê mật, trên giường hôn mê, khu khụ, còn xuyên nội ý đi, chúng ta không tiện đi vào, nguyên cái kia giải ca đang ở bên trong cấp cứu, hắn thế nào cái gì đều biết." Ta cười, "Đây chính là cao nhân." Đang nói, giải Nam Hoa ở bên trong nói, "Tệ tưởng, ngươi đi vào một chút." Hút. Hắn rất có chừng mực, không có gọi ta trưởng tam phân độ thế tục, liền hô thế tục chi danh. Ta lục lọi đi vào trong, Ma Can thật cơ linh, vội vàng đỡ ta, nghĩ cùng một chỗ đi đến huấn. Ai biết một con mềm nhũn tay nhỏ giữ chặt ta, lập tức là Tiểu Trần Thanh Âm, "Ma Can, đây là nữ hải gia phòng, ngươi không tiện tiến, ta mang thẻ ca đi vào." Ma Can gật cười, "Không có việc gì." "Không có việc gì." cười so với khóc cũng khó khăn nghe. Lập tức là cửa đóng lại thanh âm, Tiểu Trần lôi kéo tay của ta đi lên phía trước, ta nghe được trong phòng phiêu đang nữ hải phòng đặc thù mùi thơm cơ thể, đi tiến bộ, tựa như là đi vào giấc rường. Giản nam hoa âm thanh âm vang lên, "Ngươi xem một chút." Tiểu Trần nghi hoặc, TK không phải nhìn không thấy sao, hắn lấy cái gì nhìn. Giải Nam Hoa lộ ra thần bí khó lường, dùng lô thai nhìn. Ta nín hơi ngưng thần, nghiêng đầu, cấp tốc nhập định, trong hoàng hốt dùng nhị thần thông quét một vòng phòng, trong đầu xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đây là một gian rất sạch sẽ căn phòng, một cái giường lớn, bên cạnh đứng thẳng tủ quần áo, đằng sau đặt vào bản trang điểm, trên tủ đầu giường đơn giản trồng chất vài cuốn sách. Nam ở trên giường một nữ hải, tóc hai búi sủ, mái tóc đen dài che chắn lấy khuôn mặt, tựa hồ đang ngủ say. Đột nhiên ta nhìn thấy trong đầu cảnh tượng bên trong có chút quái, góc tường giống như có cái gì. Loại cảm giác này rất quái lạ chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại quan sát, bởi vì ta có loại dự cảm, một khi dùng nhị thần thông đảo qua đi, vật kia rất có thể sẽ cấp tốc biến mất. Kia là hoàng hồ hồ đồ vật, thật sự là không cách nào hình dung hình dạng, mơ mơ hồ hồ, thôi có chút âm trầm. Hai của ta thần thông đến cực hạn, chàng cảnh nhanh chóng cho bùi, ta cắn răng một cái, dùng cuối cùng lưu lại thần thông đi quét về phía kia nơi hẻo lánh. Quả nhiên, hoàng đông tây cấp tốc biến mất, giống như là một đoạn quần áo chậm rãi xông vào trong tường, cũng không còn thấy. Một giây sau, trong đầu trống trơn, tất cả tràng cảnh cũng không có. Thế nào, thấy cái gì? Giản Nam Hoa hỏi. Ta cô kỵ đến tiểu Trần ở đây, không nói gì, chỉ là hỏi trên giường cô nương này thế nào. Không có gì." Giải Nam Hoa nói, chính là phổ thông quỷ áp sàng. Gặp được các nội. "Trần Nhi, ngươi đi đánh một chén nước sôi để nguội, trong nhà có hay không tranh. Tiểu Trần vội và nói, "Có một ít, mùa hè chúng ta thường xuyên muốn cùng chanh nước. Dùng chanh ngâm nước sôi để nguội, bưng tới đốt nàng uống, có thể giải nóng trừ độc." Tiểu Trần đáp ứng một tiếng, vội vã mở cửa ra ngoài xử lý. Bên ngoài truyền đến ma can thanh âm, "Tiểu Trần, làm gì? Ta tới giúp ngươi." Giải Nam Hoa hoạt động xe lăn, đến cổng, đem cửa khép hở bên trên. Sau đó tới thấp giọng hỏi ta, ngươi vừa rồi nhị thần thông thấy cái gì? Ta đem nhìn thấy Hoàng Đông Tây sự tình nói với hắn một chút. Giải Nam Hoa trầm tư, tiểu trấn ở văn phòng bị quỷ nhập vào người, là bị một chủng loại giống như rải lụa màu đồ vật quấn lên, hiện trong phòng lại thêm màu vàng đồ vật, có ý tứ gì? Nơi này chẳng lẽ trước kia là mộng phương ngụm. Đang nói, cửa mở, tiểu trấn bừng nước tiến đến, ngồi tại bên giường hẳn là đem khuê mật nâng đỡ, ta nghe được uống nước tầm thanh, thời gian không dài, cô bé kia rên một tiếng, tựa hồ muốn tỉnh lại. Giải Nam Hoa nói, tưởng, chúng ta ra ngoài đi." Giang U nữa hỏi, "Song trưa?" Giải Nam Hoa cười Ngươi thật sự là không hiểu phong tình, người ta nữ hải muốn rời giường thay quần áo, ngươi coi như nhìn không thấy cũng không thể như thế chiếm người tiện nghi. Ta đẩy giải nam hoa xe lăn từ bên trong ra, thuận tay đóng cửa lại. Mã Can lại gần hỏi chuyện gì xảy ra. Ta nói, gian phòng này quả thật có chút vấn đề. Còn chưa nói xong, ta đột nhiên cảm thấy lô thai cây có chút phát nhiệt, đột nhiên nghiêng đầu, bất đắc dĩ dùng ra nhị thần thông, thô thô quét qua, phát hiện cách đạo tường mặt khác xuất hiện một đoàn hồng quang, hồng quang bên trong bọc lấy một cái vóc người hiểu địa nữ hải, giống như xuyên rất tiếp thân áo lót, chính gác chân ngồi trên bàn. Thân hình của nàng rất thấp tiểu, thước sơ giản lược ấn tượng khả năng cũng chưa tới 1m3, nhưng dáng người cực kỳ cân xứng, cho người ta cảm giác nàng không phải ngắn nhỏ người lùn, mà là trời sinh tinh xảo tinh linh. Ta thuốc ra, có ma. Trong sảnh mấy người tất cả đều phủ, Vương Dung một nào, ở chỗ nào, ta dựa vào, giữa ban ngày đều ná quỷ, rõ ràng không đem ta ca môn để vào mắt. Giải ngươi có quyền, ngươi nói làm sao xử lý, đã ta, ta là không thể nhịn. Vương Dung lời này có trêu chọc ý tứ, hắn người này lòng dạ hỏi, khẳng định là nhìn giải nam hoa dáng dấp đẹp trai, vừa rồi lại tiến nữ hải phòng, trong lòng tức giận, bắt đầu trêu người ta. Giả Nam Hoa cái này khí độ, làm sao có thể chấp nhặt với hắn? Hắn hỏi: "Tề Tưởng, ngươi thấy cái gì?" Lúc này, ta cảm giác được trong lỗ mũi ngứa, có máu chảy ra, ta tranh thủ thời gian lau một cái, có người đưa qua giấy vệ sinh, là thổ ca, hắn lo lắng nói: "Lão Cúc, lần trước ngươi cũng là chảy máu mũi, ngươi đến cùng thế nào?" Ta sát xoá máu, trong lòng ngẩm đạm, biết mình lại dùng sức quá mạnh, lao Vương đại ca dặn đi dặn lại, để cho ta không nên tùy tiện động thần thống ta một ngày không phải dùng cái ba bốn lần, số lần càng nhiều liền lưu máu mũi, cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ta khoát khoát tay nói không có việc gì. Lúc này giép lên tiếng bước chân, tiểu Trần vịn cổ bé kia ra. Chấp thi đổi mấy cái khắc lao ra đồng thời thở hóp vì kinh ngạc thanh âm. Chắc hẳn cô gái này phi thường xinh đẹp. Vừa rồi ta dùng thần thông đảo qua thời điểm, nàng tóc hai búi rủ còn thấy không rõ tướng mạo. Tiểu Trần giới thiệu nói, "Đây là ta khuyên mật, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này, ta giới thiệu một chút, nàng gọi La Toàn. "La Toàn, đây là Giải ca, đây là Tề ca. Đây là Vương ca, đây là Thổ ca." Vương Dung hắc hắc cười ngây ngô, "Tiểu Trần, bằng hữu của ngươi thật, thật rất xinh đẹp." "Ta biết hắn." Ta nghe được một nữ tiếng vang lên, thanh âm tới gần. Đi vào trước mặt của ta, ngươi có phải hay không tại Từ bi trong chùa người kia? Ta nghe được thanh âm biết, tại Từ bi tự đã từng có hai nữ hài nghĩ mời viên thông nhìn sự tình, nhưng viên thông lão ra hỏa này lúc ấy không có ra mặt, mà là viết một bài thơ cho các nàng. Cái này hai nữ hài một cái là Quân Quân, một cái là toàn toàn. Bởi như vậy liền đối đầu số, nguyên lai tiểu Trần Khuê mặt chính là Toãn Toãn, bạn danh gọi La Toãn, rất bên trên miệng danh tự, chỉ là có chút choáng. Là Ta, ngươi còn tốt chứ?" Ta hỏi. Phòng khách lặng ngắt như tờ, đám người này đều chôn váng, ta đều có thể đoán được đám này là người toàn toàn xinh đẹp như vậy, nữ hải sao có thể nhận biết ta như thế cái điều ti, cải trắng đều để đề heo hủy." La Toàn hữu khi vô lực nói, "Các người cái kia phá trưởng lão là là người? Hắn kêu bài thơ bên trong viết cái gì?" Ta tò mò hỏi. La Toàn nói, "Là bốn câu lời nói, ta còn nhớ rõ là lại đi lại rừng, đi con đường nào, khó hòa giải, vô thủy vô chung." Giải Nam Hoa nghe ta nói qua đoạn trải qua này, nghe xong liền vui vẻ, ta cũng cười. Cái này bốn câu thơ viết tương đương không có viết, hàm hàm hồ hồ, chỉ tốt ở bề ngoài, đến thật phù hợp viên thông luôn luôn phong cách. Hắn liền tiện dùng loại này, nói thế nào đều có lý giang hồ vết cắt lựa gạ khách hành hương, còn làm cho Cao Thẩm mặt chắc. Giải Nam Hoa nói, đừng nói trước những cái kia. Tiểu La, ngươi làm sao, đột nhiên mất đi. Một nói đến đây cái, La Toàn Têu ca kể khổ, nói: "Hôm qua tiểu Trần cùng nàng nói, hôm nay sẽ tìm mấy người sang đây xem phòng ở La Toàn thuộc về loại kia cô nương, có chút việc liền tâm tứ nặng, ban đêm có chút ít mất ngủ, nghĩ đi nghĩ lại sự tình, trời tờ mở sáng thời điểm mới ngủ. Giấc ngủ này xấu thức ăn, nàng làm một cái cực kỳ khủng bố ác ngộ. Cái này mộng như thật như ảo, hiện tại nhớ lại đều không dám xác định là mộng vẫn là thật trải qua cái gì. Nàng mơ tới tại căn phòng này, bên trong đã từng phát sinh qua cùng một chỗ cực kỳ thảm liệt diệt môn sự kiện. Chương 302, kỳ quái con rối. Chúng ta hỏi chuyện gì xảy ra? La toàn một bộ tâm thần bất định bộ dáng, bất quá chúng ta những này lại lao ra tại, nàng cũng không thế nào sợ hãi, ngồi tại ghế sofa một bên uống nước, một bên nói đến. Nàng vừa mới lúc ngủ, lúc đầu nhàn nhạt ngủ không được, đột nhiên không hiểu thấu thân thể chỉ một chút, cả người giống như là rơi vào nước sâu bên trong, mơ mơ màng màng giống như đến một nơi khác. Phòng ốc cách cục vẫn là cái phòng này, nhưng là đồ dùng trong nhà bố cảnh cái gì toàn cũng thay đổi, trong phòng thả một cái kiểu dáng rất già cối năm đấu thủ, loại này tủ bắt có thể tuyệt tích có 20 30 năm. Nguyên lai áo khoác tủ không cánh mà bay, thay vào đó là một chương phụ lên ngăn chứa khăn trải bàn bản tròn, phía trên bày biện bình hoa, hoa vẫn là nhựa dở là tí, giống như đến một hộ rất kiểu cũ người ta. Nàng từ trên giường, nhìn thấy cửa mở ra, tự nhiên đi tới cửa nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là cả một nhà, ba cái tuổi tác không giống nam nhân ngay tại trước bàn nói chuyện, phía trên bày biện nước trà, nói cái gì nghe không rõ, nét mặt của bọn hắn rất nghiêm trọng. Tựa hồ đang thảo luận một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Quái dị nhất là cái này ba nam nhân trang phục, tuổi trẻ cái kia xuyên lục sắc không có quân hàm vai tiêu côn chàng, Kim Vũ chân mang, mang theo lục sắc nó lính, trên cánh tay phải còn có màu đỏ phù hiệu trên tay áo, lộ ra giả dạn yên ngang. Mặt khác hai nam nhân đều tuổi tác lớn, giá nhất thế mà còn mang theo bao cổ tay. Trên cơ bản đều là tên tiểu tử này đang nói, mặt khác hai nam nhân đang nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Bên trong phòng bếp, nồi bát bầu buồn đều là rất rạc kiểu dáng, không có khí ga che đậy cũng không có ga bình, dùng chính là bếp đỏ. Lôi kêu ống bế, một cái lao thái, thái ngay tại sinh hoạt nấu cơm. Trên mặt đất phủ lên khô nước bắp nô cán. Phòng một bên, có cái xuyên thổ trang phục màu vàng phụ nữ trung niên tại may y phục, ngồi bên cạnh một cái tiểu nữ hải, lim chiêm chiếp. Phi thường hoàn tĩnh nhìn xem tiểu cụ ngữ văn sách giáo khoa. Là toàn toàn bộ ấn tượng là, nàng giống như đến những năm 60, 70 cái kia đặc thù màu đỏ niên đại, phán đoán căn cứ chính là xuyên quân trang tiểu hòa tử, trang phục của hắn rất giống niên đại đó người. Tiểu hòa tử sau khi nói xong, đứng người lên liền đi, giống như nói chuyện gì không có phép, khí thế hùng hổ. Chờ hắn đi, hai nam nhân xuất ra là gói, dùng giấy trắng liếm liếm nước miếng, cuốn xỉ gà hút. Cái tuổi già nói một câu nói Tại mộng hoàn cảnh bên trong, La Toàn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tuổi trẻ điểm, nghe tuổi già câu nói này, do dự không dứt. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch, nhìn xem dệt quần áo nữ nhân, nhìn xem tiểu nữ Hải, lại nhìn một chút tại trong phòng bếp bận rộn lao thái thái. Hắn go go cái bàn, đem mấy cái này nữ nhân bao quát tiểu nữ hài cùng một chỗ kêu đến. Hai nam nhân tại rất nghiêm túc đối với các nàng nói gì đó, sau khi nói xong, tuổi trẻ nữ nhân túi lờ xuống, tựa hồ không có chút nào chủ kiến, chấp nhận quyết định của bọn hắn. Lao thái thái thở dài cùng không nói chuyện, chỉ là đem tiểu nữ Hải ôm tới cho nàng một lần nữa giật xuống dây buộc tóc, lim chiêm chiếp. Nam nhân trẻ tuổi đứng lên, tiến phong bếp, lại lúc đi ra, trong tay nhiều hơn một thanh dao. Tiếp xuống chàng diện chính là la toàn cả đời ác ngộng. Nam nhân kia thế mà dẫn theo dao bắt đầu đồ sát những nữ nhân kia, vừa mới bắt đầu ra tay còn do dự, vừa chặt hai đao, nữ nhân trẻ tuổi ngã trong vũng máu, hắn liền triệt để đi cuồng, chàng diện không đành lòng tận mắt chứng kiến, hắn trước hết giết nữ nhân trẻ tuổi, sau đó lại giết lao thái thái, cuối cùng đến tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia nằm sấp trong vũng máu, ôm chết đi nữ nhân trẻ tuổi, khóc lớn kêu to, từ miệng hình bên trên phán hẳn là hô mù La Toàn tránh ở sau cửa, nhìn xem trong phòng khách thảm trạng, chăm chú che miệng của mình, không dám lên tiếng. Thân thể không ngừng chết lật, bị tình cảnh trước mắt triệt để hù dọa, vừa kinh khủng vừa thương xuất lạnh, tiểu nữ Hải khóc tựa hồ cuống họng đều câm, nam nhân giơ lên cao cao đào. đối tiểu nữ Hải cái quát, do dự thật lâu, đang muốn rơi đào. tiểu nữ Hải bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, trong nháy mắt đó ánh mắt, La Toàn kém chút hầm mất. Nam người vẫn là vừa ngoan tâm chém đi xuống, tiểu nữ Hải lập nhào trong vũng máu bất động. Tuổi già lão giả một mực ngồi ở chỗ đó dùng rách sát mắt, chết nhiều người như vậy, máu thịt be bé bét, hắn đều thở biểu lộ đờ đẫn. Nam nhân nhìn về phía lao giả, lão giả khoát khoát tay, la toàn lúc này mới thấy rõ, hắn ý tứ là mình đến, không cần nam nhân động thủ. Lao giả từ bản thân trong ngăn kéo, xuất ra một chiếc đũa. Hắn đem kính mắt để ở một bên, kính mắt vài rách phi thường hợp quy tắc xếp xong, đặt ở kính mắt phía dưới, có thể nhìn ra hắn là cái rất có trật tự rất cẩn thận nam nhân. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, cuối cùng nhìn thoáng qua trong phòng thảm tượng, sau đó đem đũa dựng thẳng lên đến, nhắm ngay mũi của mình, đầu đột nhiên chìm xuống, vô cùng lớn lực đạo đánh tới hướng mặt bạn, phốc một tiếng vang dọn. Đũa từ mắt mũi đâm đi vào, từ lao đầu cái quát ra, đũa đầu đều là lâm máu tươi. Lao đầu thân thể mềm nhũn, từ trên ghế tuột xuống, rốt cuộc bất động. La Toàn nhìn đến đây kêu nhỏ một tiếng, chuyện phát sinh nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng cả người tam quan đều không tốt. Lúc đó hỏng, nam nhân tự hầu nghe gặp chuyện thế nghiêng đầu đến xem, La Toàn tranh thủ thời gian dấu ở sau cửa mặt. Nam nhân dẫn theo đống máu đào, từng bước một đi tới, La Toàn bị cường đại cảm giác sợ hãi bao phủ, cơ hồ ngã tợ, hai chân như nhũn ra, làm sao cũng không động được, nằm chắc không cửa, nếu như không bắt được, rất có thể cứ như vậy bất tỉnh đi. Nam nhân xách dao hướng trong môn đi, khoảng cách cũng không xa, đi nhanh điểm, nam, 6 bước liền đến. Nhưng quá trình này kéo đến thật dài, thời gian tựa hồ đọc lại, La toàn bị vĩnh viễn dừng lại đang sợ hãi cùng thời gian sên sệt bên trong. Lúc này, La toàn nói, ngay tại ta muốn ngất đi thời điểm, bị các ngươi cứu đi lên. Đám người nghe xong nhất thời im lặng. Mà Can Đập nói lắp bắp nói, chẳng lẽ nơi này thật sự là nhà ma, phát sinh qua diệt muốn án? Rất không có khả năng. Giải Nam Hoa nói, vừa mới lúc tiến vào, ta tự quan sát ký một chút cơ xá, có chi tiết không biết các ngươi chú không có chú ý, tại cư xá vườn hoa một góc, dựng lên tầng đá, phía trên có cơ xá danh tự, bên cạnh rõ ràng viết cơ xá thành ngay lập tức là năm 2006. Mala toàn trong cơn ác mộng diện muốn án, khoảng cách hiện tại ít nhất có thời gian 50 năm, khi đó còn không có cái này khu cư xá đâu. Ma Can cung phục nói, có thể là trước kêu phòng ở cũ phát sinh qua án mạng, về sau phá dỡ lột, một lần nữa đóng cư xá, án mạng địa điểm ngay tại cái này lâu. Giải Nam Hoa nói, cũng là có khả năng, nhưng vấn đề là, một tòa này lâu trụ hộ cũng không ít, không biết phát sinh ở nơi này quái sự, là lâu bên trong cô lệ. Vẫn là đều như vậy. Vương Dung nói, ai có cái này nhàn tâm tra những đồ chơi này, nơi này không quan tâm có người hay không án mạng, sao ta cảm thấy âm trầm, tranh thủ thời gian dọn đi. Tiểu Trần A Phòng ở mới liên không có liên hệ tốt. Tiểu Trần mang theo tiếng khóc nói, tìm mấy cái, đều quá đắt, còn không có phù hợp. Ma Can nói, em gái đừng nóng đột a, ca cho người nghĩ biện pháp. Bọn hắn nói, ta yên tĩnh ngồi ở một bên, bỗng nhiên cảm thấy trong bóng tối có cô rất khí tức đặc biệt, giống như tại phía đông bắc, ta không dám dùng nhị thần thông. Dùng một lần cái mũi vọt một lần máu, quá giở người, vẫn là dưỡng dưỡng lại nói, cỗ khí tức này để cho ta rất không thoải mái, ta nghĩ nghĩ đại khái phương vị, chính là vừa mới nhìn đến kia như tinh linh nữ hải vị trí. Ta nói, không đúng, các ngươi trong phòng thật có quỷ. La toàn tọa đến lên một tiếng. Tiểu Trần nói, "Tề ca, ngươi đừng làm chúng ta sợ." Ta chỉ vào phía đông bắc nói, "Nơi đó là vị trí nào?" Ma Can nói, "Cái gì cũng không có, góp tưởng có màn đẹp. Ta càng ngày càng cảm giác được một khối khí tức ở bên kia, là cái gì lại khó mà nói. Ta đứng lên, Ma Can tranh thủ thời gian nâng ta, ta sờ sờ tác tác quá khứ, sờ lên là tường. Ta gõ gõ tường hỏi, "Sau tường là cái gì?" Tiểu Trần thanh âm truyền đến, "Sau tường là phòng ngủ của ta, có thể vào xem sao?" Ta nói. Ma Can một chút hất ta ra, "Lão Cúc, ngươi đừng đánh lấy khu ma tiêu bài nghịch lưu Vương Dung vỗ tay cười to, chiêu này mà tốt, ta học xong, về sau cầm cái này hù dọa tiểu cô nương đi." Giải Nam Hoa biết ta đối với chuyện này không phải nói đùa người, hắn nói, "Thế tưởng khẳng định là cảm giác được cái gì?" "Tiểu Trần, nếu như thuận tiện, ngươi mang theo hắn đi vào." Một cái mềm nhũn tay nhỏ giữ chặt ta, là Tiểu Trần, "Ta đi theo nàng đi." Ma Can mau nói, "Ta cũng đi." Ta trong bóng đêm đi rất chậm, đi vào trước một cánh cửa, Tiểu Trần thinh em ở bên cạnh nói, "Thế ca, ngươi cẩn thận một chút, trên mặt đất có cánh cửa." Ta nhảy tới, "Cái này đi vào, trực tiếp chạy vị trí đó đi." Tiểu Trần nói, "Nơi này là ta biết chữ bản." "Thế nào?" Ta sờ lấy cái bàn, chỉ vào dựa vào tường bộ vị, "Nơi này có cái gì?" Tiểu Trần nói, "Không có gì à, liền có một con dối, là La toàn khuê mật cho ta, nói là có thể chữ ta." Ta nhớ ra rồi, nàng đã từng nói, có như thế nữ hải là nghề tự do người, am hiểu chế tạo con dối. "Có thể cầm cho ta nhìn một chút không?" Ta nói. Tiểu Trần đem một vật nhét vào trong tay của ta, cái đồ chơi này rất ôn nhuận, xúc tu lạnh buốt, tựa như là dùng đặc thù nào đó vật liệu gỗ điêu khắc mà thành. Ta đại khái sờ lên, hẳn là một người hình dạng, là con rối, phía trên còn mặc quần áo. Ta mới vừa cảm giác được khí tức là từ phương vị này chuyển tới, có phải là con dối này còn có nói, bất quá thứ này một lấy đến trong tay, xác thực cảm giác được có một cô linh ý tồn tại. Ta mặc dù dùng nhĩ thần thông tương đối khó khăn, nhưng trải qua khoảng thời gian này ma luyện, đối với siêu tự nhiên độ vật độ mẫn cảm muốn so với người bình thường cao rất nhiều, có thể cảm giác được cổ quái tồn tại. Trong lòng ta buồn bực, cực lực muốn đem manh mối nối liền nhau, căn phòng này bên trong đủ loại linh dị, trong cơn ác mộng diệt môn án, mang theo linh khí con con Những này điểm đáng ngờ ở giữa có liên hệ gì đâu? Làm con rối là ai? Ta hỏi. Một nữ, rất có khí chất. Tiểu Trần nói: Và "Nó, Ma Can ở bên cánh mắng, con rối này chính là mấy thứ bởn ở NTU. Ta bên trong tà khí, ta nhìn a, chính là kia nữ trợ chó quỷ. Ta chính cầm con rối, đột nhiên bị người thô lỗ đoạt ra đến, còn đang nghi hoặc, chợt nghe Tiểu Trần kêu sợ hãi: "Ma Can, ngươi đi chết, ngươi làm sao đem ta đổ vật ném ra rồi?" Ma Can nói: "Như thế ta đồ chơi còn giữ làm gì?" Ta nhìn liền nổi da gà. Ta lúc này mới hiểu được, Ma Can đem con rối thuận cửa sổ ném ra. Chương 303: Tê liệt. Tiểu Trần rất là tức giận: "Ta đồ vật ngươi sao ném loạn, coi như ta, cũng với ngươi không quan hệ." Người có hay không lễ phép có hay không giáo dưỡng có thể hay không trước cùng ta cái chủ nhân này cho hỏi Mà các người này chính là quá quáthố lỗ làm việc hổ đi tức hắn liều mạng tranh luận nói hết thể cũng là vì tiểu Trần Hảo tiểu trần khí tốt tốt sinh khí đã con dối cũng bị mất ta cũng không tâm tư ở nơi này hai người bọn họ nhau nhau đi nói không chừng còn có thể nhau nhau ra tình càng tới ta sợ lấy tưởng từng bước một ra bên ngoài cọ còn chưa tới phòng khách bên ngoài môn đột nhiên õ vang có người đi mở cửa ngoài cửa chuyển tới một gi nữ đặc biệt lạnh ai đem ta con dối ném tới giới lầu ta đối thành em đặc biệt mất cảm Nghe được thanh âm này, đột nhiên dân mình, đặc biệt Quan thuộc, lập tức tỉnh ngộ lại, cái này không phải liền là cái tiêu cao lãnh nữ hải quân quân quân à? Toàn bộ quan hệ ta xem như vớt minh bạch, tiểu Trần cùng nàng khuê mật ở chỗ này, nàng khuê mật là La toàn, mà La toàn bằng hưu vừa vặn chính là quân quân, là quân quân chế tác con dối. Chuyện gì xảy ra? Giải Nam hoa hỏi. Ma Can từ giữa phòng ra, hắn đến là dám làm dám chịu, thế nào? Là ta ném. Quân quân nghe thanh âm là giận dữ, khẩu khí vẫn là vô cùng ấm lãnh, ngươi vì cái gì ném ta con dối, ta dưới lầu nhặt được. Ngươi không biết ta làm mỗi con rối cũng sẽ cùng ta thông linh sao? Nàng đang khóc, ngươi có biết hay không? Ngươi cứ như vậy đối đại nữ hải tử sao? Ngươi là nam nhân sao? Ma Can suy một tiếng, ta nhìn đầu óc ngươi không tốt lắm, ta ném chính là cái đầu gỗ con rối, ngươi còn làm người sống. Ngươi hẳn là đi Nam Sơn bệnh viện trị trị. Nam Sơn bệnh viện chính là Nam Sơn bệnh viện tâm thần, chúng ta dân bản xứ tương đối ác độc nhân thân công kích, chính là châm chọc đối phương là Nam Sơn bệnh viện chạy đến. Quanh qua lòng vòng mắng bệnh tâm thần. Quân Quân cả giận nói, ngươi phải cho ta con rối xin lỗi, sau đó cúi đầu. Cắt. Ma Can khinh thường một tiếng, ta mặc dù nhìn không thấy, đều có thể tưởng tượng lúc này nét mặt của hắn một bộ muốn ăn đoàn ổn dạng. Thủ ca ra hòa dại, tỉ muội, ném con rối của ngươi sát thực không đúng. Nhưng giết người bất quá đầu chẳng đất, con rối cũng không phải chân nhân, coi như xong đi. Ma Can, tranh thủ thời gian cho vị đại tỷ này nói lời xin lỗi. Ai là hắn đại tỷ, không phải nói xin lỗi ta, là cho con dối xin lỗi, còn phải nghiêm túc túi đầu." Quân Quân nói. Ma Can cứng cổ hùng hùng hổ hổ, hai người càng nói càng kích động, thổ ca cùng Vương Dung ở giữa đau khổ khuyên bảo. Bỗng nhiên Giải Nam Hoa nói ra, "Có thể hay không đem con rối cho ta xem một chút?" Quân Quân hẳn là nhận ra hắn, Giải Nam Hoa dù sao vì nàng đi ra đầu. Tinh tế vờn nát thanh em bên trong, Quân Quân đem con rối cho Giải Nam Hoa, trong phòng bỗng nhiên trầm hẳn xuống, hẳn là đều đang nhìn Giải Nam Hoa. Giải Nam Hoa nói, vật này xác thực thông linh, còn không có thỉnh giáo ngươi xưng hôi như thế nào. Quân Quân nói, ta gọi Diêu Quân Quân, đây là ta làm con dối. Có thể hay không nói với chúng ta nói, con dối này là thế nào chế ra? Giải Nam Hoa hỏi. Không được. Diêu Quân Quân một tiếng cự tuyệt. Ma Can cười lạnh, ngươi hại chúng ta tiểu Trần chúng ta, còn ở lại chỗ này giả làm người tốt. Tiểu Trần giận, ai là nhà các ngươi, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Diêu Quân Quân giận dữ, ở trong ấn tượng của ta cô gái này quá cao lạnh, biểu đạt có một chút cứng lại, nàng là cái không quá giành động tình cảm giác người, hôm nay ma can chuyện này đâm tại nàng ống tở lên, từ một điểm này có thể phán đoán, con dối có thể là nàng sinh mệnh vật rất quan trọng. Ngươi không xin lỗi không có gì, ngươi liền đợi đến hối hận đi, ta đi. Diêu Quân Quân xoay người rời đi. Ma Can lẩm bẩm, ngươi cắn ta a. La Toàn Dữ chặn nàng, Quân Quân tỷ ngươi đừng nóng giận, bọn hắn không là người xấu, mới vừa rồi còn đã cứu ta. Diệu quân Quân nói, người của ta chợt có chấn chạch trừ tà tác dụng, toàn toàn ngươi tin hay không? Ta đương nhiên tin. Lạc toàn nói: "Diêu Quân Quân tựa như là mở ra bao một đầu khóa kéo, từ bên trong lấy ra cái gì? Ma can đồ nào? Ngươi làm gì?" Diêu Quân Quân nói: "Toàn toàn, con rối này ngươi đặt ở mình trong phòng, dọn nhà trước đó không cần động, nó có thể phù hộ ngươi." "Được rồi." Là toàn nhận lấy. Diêu Quân Quân xoay người rời đi, lộ bộp lộp bộp tiếng bước chân xa dần. Tiểu Trần nói: "Toàn toàn, ngươi thật muốn đem cái này đặt ở mình trong phòng A. "Ta tin Quân Quân tỷ." Là toàn nói. Ma can nói ngồi trầm trọng, "Muội muội, không phải ta miệng quá đen, thứ này quá tà. ai, ta liền không nói cái gì, đừng hối hận là được." Vương Dung nói: ma can ngươi cũng thế, liền nói lời xin lỗi có thể thế nào? Ngươi có thể rơi khối thịt làm sao?" Tiên nữ ta nhìn liền đi khí, nào cái gì nào, dáng dấp cùng Vũ hội mặt nạ giống như, Ma can hùng hùng hổ hổ. Hắn cái này vừa nói đến, một sáng một tối liền đắc tội hai người, toàn toàn là quân quân quên mật, nàng cái thứ nhất tức giận, quay người trở về phòng, đóng cửa lại. Ngầm hắn đắc tội giải Nam Hoa, đương nhiên giải Nam Hoa không có cẩn thận như vậy mắt, nhưng khẳng định trong lòng có khúc mắc. Thổ ca Hòa Giải, đến chưa rồi, mọi người cùng nhau ra đi ăn cơm, tiểu Trần Hạo dừng lại khuyên, cục để La toàn ra đến. Chúng ta đến cư xá tìm cái tiệm cơm muốn phòng, cuối tuần cỡ nhỏ tụ hội. La toàn ngồi tại bên cạnh ta, hỏi con mắt ta làm sao vậy, lần trước tại trong chùa nhìn ta còn rất tốt. Ta không có cách nào nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói cho nàng gần nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, bị thương nhẹ, không ngủ, chính là không thể gặp cường quang, muốn nuôi một đoạn thời gian. Toàn Toàn cùng Tiểu Trần ngồi tại ta hai bên trái phải, không ngừng chiếu cô ta, còn cho ta gấp thức ăn. Mà Can chua chua nói hiệu nói vượng, lão cúc, ngươi thật sự là nhân hòa đắc phúc, để mị nữ như thế hầu hạ, lần sau để cho ta đi không được đường, co quắp trên giường, để Tiểu Trần hảo hảo hầu hạ ta. Tiểu Trần xinh khí, Ma Can ngơi thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi." Ma Can cười hắc hắc. Lỡ đếm, ai nghĩ đến tiểu tử này thật đúng là miệng quạ đen, một câu thành sấm. Cơm nước xong xuôi, tiểu Trần điện thoại tới, là môi giới đánh tới, nói có một chỗ phòng ở nơi xa không tệ. Tiền thuê cũng tiện nghi, để nàng buổi chiều có thời gian đi xem một chút. Tiểu Trần cùng La Toàn liền không có ăn nhiều, hai nữ hải tay nắm tay đi xem phòng. Thưa chúng ta mấy cái thối các lao ra tại cái này lẳng nhà lẳng nhằng uống rượu nói chưa tiếng, một mực đến xế chiều 4, điểm, thổ ca lại mang bọn ta đi ăn lẩu xuyên. Ta vốn cho rằng giải Nam Hoa có thể rất phản cảm những sự tình này. Không nghĩ tới hắn hiện tại tính tình cải thiện rất nhiều, có thể cùng những này thôn bị hắn tử hòa mình, cười cười nói nói. Giải Nam Hoa tri thức bề bộn, học vấn bước sâu, nhưng hắn nói chuyện phiếm xưa nay không khoe chữ, cũng không khoe khoang những cái kia học thức, ngược lại có thể đem những vật này hóa thành rất hài hước luôn ngự trêu trọng. Cho chuyện giết thì giờ đã không tô tục, còn để cho người ta như một xuân phong, rất nhanh hắn liền cùng chúng ta chấp thi đội người hòa mình, lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Ăn xong xuyên đều nhanh 10 giờ rồi, mọi người ai về nhà nấy, Giải Nam Hoa gọi tới lái xe, mang bọn ta về nhà. Ta vừa trở về, dựa dặn dựa cái mặt đi ngủ, chính ngủ ngon, đột nhiên điện thoại tới. Ta nhìn không thấy đồ vật, cũng không biết mấy giờ rồi, lục lọi đưa di động lấy ra, uy một tiếng. Trong điện thoại truyền đến ma can tiếng khóc, lao cúc, xấu thức ăn, mau cứu ta ạ." "Thế nào?" "Ta còn chưa tỉnh ngủ, chép miệng một cái nói." Ma can khóc nói, "Sáng nay ngủ ngủ, ta suy nghĩ đi tiểu, làm sao cũng không có, lúc này mới phát hiện nửa người dưới khó dùng, chân không khống chế được, ta." Tên Liệt, ta một chút thanh tỉnh, chuyện ra sao? Người tê Liệt, ta có thể cùng ngươi mở cái này cho đùa sao?" Ma can khóc cái này lợi hại, nghe thanh âm thật đúng là không phải trò đùa. Ta vội vàng nói, "Ngươi bình tĩnh một chút." rất có thể là uống nhiều rượu, chung khu thần kinh cồn trúng độc. Ta trước đây thật lâu nghe nói qua cùng loại sự tình. Có cái đông bắc rượu được tửu uống rượu quá nhiều, ngày thứ hai trùng gió, miệng méo mắt lạc, hai cái đùi không biết đi đường. Đưa đến bệnh viện một kiểm tra, nói là cồn trúng độc chung khu thần kinh phá hư cái gì, chính là nói đại não không chế thân thể đường ống lọt vào phá hủy, mệnh lệnh được đưa ra không đi xuống. Vậy làm sao bây giờ a? Mà Can khóc nói, thường ngày chúng ta đều có thể uống hai dương địa, tối hôm qua uống vẫn chưa tới nửa dương, cùng uống nước sôi để ngồi, làm sao lại trúng độc? Thốn Quỳnh chử sao? Ta nói, ngươi rằng này Chành thủ thời gian đánh 120, gọi xe cứu thương. Tới trước bệnh viện điều tra thêm lại nói: "Được thôi, ta cho thủ ca bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn mang ta đi. Người mắt không tiện cứ như vậy đi." Ma Can dụ dỗ túi đầu nói: "Tiểu tử này vẫn được, còn biết thay ta suy nghĩ." Ta bên này vừa tắt điện thoại, nghe được xe lăn thanh âm, Giải Nam Hoa từ giữa phòng ra, hỏi thế nào. Ta đem Ma Can sự tình nói một lần, Giải Nam Hoa trầm ngâm một lát nói: "Ta cảm thấy việc này cùng Quân Quân có quan hệ." Ta chợt tình ngộ, Diêu Quân Quân hôm qua khí thế hùng hổ rời đi, trước khi đi nói Ma Can liền đợi đến xui xẹo. Nếu thật là cô gái này làm Ta đối nàng ấn tượng lập tức rất xuống màn trượng, Ma Can ném con rối của ngươi, lại nói năng lô mãng, là không nên, ngươi trả thù không sao, tuyển cái thích hợp phương thức, khá lắm đi lên liền để hắn tê liệt. Suất thủ không khỏi quá tàn nhẫn. Ta bĩu môi, Nam Hoa, ta nói một câu ngươi đừng không thích nghe, nếu thật là nàng làm, nữ nhân này cũng không thế nào, ngươi về sau muốn ít dính nàng bên cạnh. Giải Nam Hoa nhẹ giọng cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, Ma Can cùng Tiểu Trần bên kia, ngươi nhiều nhìn chầm chầm đi, đều là bằng hữu của ngươi. Hai ngày này ta có thời gian đi lội từ bí tự, cùng Viên Thông thảo một chút quỷ nhãn tinh linh sự tình, dù sao nó đã hiện thân. Trong lòng ta phiền muộn, quỷ nhãn tinh linh bắt không được, lúc nào mới có thể khôi phục quan minh. Giải nam hoa đơn giản đã là một ít chút thức ăn, nóng lên nóng sữa đậu nành, hắn viện ta đến trước bàn ăn cơm, chúng ta đã thành thói quen dạng này thời gian, giúp đỡ cho nhau. Đang lúc ăn, điện thoại tới, là Vương Dung đến, hắn thở hững học, chúng ta tại bệnh viện đâu hiện tại, Ma căn sự tình ngươi biết đi, hắn hiện tại tê liệt, đến bệnh viện tra xét một vòng, tạm thời còn không có cha xảy ra vấn đề, một hồi còn muốn làm não bộ CT, ta cùng ngươi trò hỏi, lần này khả năng phiền phức lớn rồi. Ma Can thật muốn tê liệt làm sao bây giờ? Ta có loại dự cảm. Giả Nam Hoa nói hẳn là đúng, việc này cùng Diêu Quân Quân có quan hệ. Ta đối cô gái này, thật sự có một loại tào tháo năm đó đối Dương Tu thái độ, càng lúc càng tâm hấp chi. Chương 304, con rối linh. Cầm nước xong xuôi, ta cho Tiểu Trần gọi điện thoại, hỏi nàng muốn ra Diêu Quân Quân phương thức liên lạc, ma can tại nằm bệnh viện, khẩn yếu con đầu, liền muốn đi giải quyết, không thể kéo dài. Điện thoại đánh tới thời điểm, Tiểu Trần hề vẫn còn không có tỉnh, xem ra hôm qua nhìn phòng ở mệt mỏi không nhẹ. Ta trước cùng nàng Hàn Nguyên hai câu hỏi phòng ở tìm đến thế nào, nàng nói phòng ở nhỉ qua, chịu đựng đi. Hướng tương đối âm, bản cũng không sạch sẽ. Nhưng hai người bọn họ nữ hải cũng không so đo những này, chỉ hy vọng tranh thủ thời gian dọn đi, liền định ra kia phòng nhỏ. Ta lời nói xoay chuyện, hỏi nàng có biết hay không Diêu Quân Quân điện thoại. Khả năng nữ hải đều có loại thiên tính, nàng lập tức tiểu hồ ly đồng dạng tỉnh táo, người muốn làm gì? Ta ăn ngay nói thật, nói Ma Can buổi sáng hôm nay đột nhiên liền tê liệt, thân thể không động được, hiện tại đưa đến bệnh viện. Chúng ta cũng hoài nghi cùng Diêu Quân Quân có quan hệ, muốn tìm nàng hỏi một chút. Nghe xong là chuyện đừng đắn, tiểu ở trong điện thoại nói, ta không có điện thoại của nàng, ta hỏi toàn toàn muốn, ngươi trước chờ cút. Trong điện thoại truyền đến nàng mang giáp thanh âm, tiếng bước chân dần dần lên. Ta tự tư tưởng lấy nàng di động phương hướng, nàng ra phòng ngủ, xuyên qua phòng khách, đi vào toàn toàn trước gian phòng. Nàng trước gõ gõ cửa, muôn một tiếng còn kẹt mở. Đột nhiên, nói không rõ chuyện gì xảy ra, ta bỗng nhiên tâm giật một cái, nói thầm một tiếng không tốt. Một giây sau, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hai a. Thế nào? Ta tranh thủ thời gian hỏi, Toàn Toàn không trong phòng ngủ, nàng lúc nào ra ngoài? Tiểu Trần nghi ngờ nói, ta thuận miệng nói, không tại coi như xong đi, chờ hắn trở lại ngươi cùng nàng nói một tiếng, nghi biện pháp muốn ra quân quân điện thoại. Bất kể có phải hay không là nàng làm đều muốn điện thoại cái, ma can chêu ai gẻ ai, tại nằm bệnh viện một ngày liền được bao nhiêu tiền? Tiểu Trần đáp ứng ta, "Cúp điện thoại. Ta ở lại tâm phiền khí nóng này, cảm thấy mọi chuyện không thuận." Giải Nam Hoa nói, "Ngươi tại cái này nghĩ lung tung cũng vô dụng, đi thôi, cùng đi với ta từ Bí tự, khí trời tốt, đường giải sầu." Từ Bí tự tại vùng ngoại ô, tuy nói có xe đi một chuyến cũng không dễ dàng, ta tâm tình phiền muộn, không nghĩ tới đi, cùng Giải Nam Hoa câu được câu không nói chuyện tiễm. Hôm nay là cuối tuần, về ngoại để cho người ta để không nổi tinh thần, rất nhiều chuyện đều không có giải khai, ép tới người thở không nổi. Giải Nam Hoa dứt khoát cũng không đi. Vịt lên xe lăn lục tung tìm trà hộ, chuẩn bị ngâm điểm uống trà. Ta cùng hắn đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại tới, là Tiểu Trần đánh tới, ta hỏi thế nào? Tiểu Trần thanh em lộ ra phi thường hoãn sợ, "Thế ca, không xong, toàn toàn không thấy. Người đừng có gấp, có phải là đi ra? Hôm nay là cuối tuần, khả năng ra ngoài chạy thao hoặc là mua điểm tâm." Ta nói. "Không phải. Không phải, nàng lúc ra cửa cũng sẽ cùng ta chào hỏi, lại nói tối hôm qua nàng ngủ đã khuya, cũng rất mệt mỏi, không có khả năng dậy sớm như thế mà lại đi." Tiểu Trần nói, y phục của nàng dựng ở một bên, căn bản không động tới. Đồ trang điểm cũng không động tới vết tích, nàng tổng sẽ không mặc đồ ngủ trang điểm ra ngoài đi. Ta không cảm thấy đây là cái đại sự gì, An Uỷ nàng không nên gấp gáp, gọi điện thoại nhìn xem. Tiểu Trần rất là luôn cuống, nàng không có cầm điện thoại, điện thoại tại đầu giường vang. TK, ngươi nói sẽ sẽ không xảy ra chuyện, điện thoại không có cầm, quần áo không có mặc, đồ trang điểm cũng không lúc đích, người cứ như vậy không có. Ta hỏi nàng hôm qua nghe được cái gì thanh âm ạ? Tiểu Trần nói, không có à, tối hôm qua đặc biệt mệt mỏi, ngủ được đặc biệt chết, cái gì đều không nghe thấy. Ở một bên nghe giải Nam Hoa nói, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, qua xem một chút đi. Ta nhớ tới vừa rồi kia cảm giác xấu, sẽ không thật có chuyện gì đi. Ta để Tiểu Trần đừng có gấp, nói trong chốc lát đi qua nhìn xem. Tiểu Trần Phi thường cảm động, nói tệ ca ánh mắt người không tốt, còn làm phiền ngươi chạy tới chạy lui. Ta khách khí với nàng hai câu cú điện thoại. Ta sợ gì không có đi bệnh viện nhìn mà can. Mà là đi Tiểu Trần ra, cũng không phải là cái gì trọng sắc khinh hiu, giải quyết vấn đề liền muốn tìm tới vấn đề căn nguyên. Mà căn chuyện này ta luôn cảm thấy cùng Quân Quân có quan hệ, mà Toàn Toàn đột nhiên không thấy, có thể hay không cũng cùng Quân Quân có quan hệ. Ta luôn cảm thấy những đầu mối này tựa hồ có thể bộ cùng một chỗ, chỉ hướng một cái điểm. Ta đem ý nghĩ cùng Giải Nam Hoa nói. Giải Nam Hoa tương đối tán thành ta thuyết pháp, hắn không quá tin tưởng Quân Quân là người xấu, là tâm địa ác độc độc nữ nhân, hắn nhìn qua Quân Quân con mắt, kia là rất thuần ánh mắt, không là người xấu có thể có. Giải Nam Hoa mỗ xe, chúng ta đi ra ngoài, ngồi xe đi vào tiểu trần phòng cho thuê. Sau khi tới, tiểu trần nhìn thấy hai chúng ta đặc biệt tín nhiệm, nói không ngừng. Giải Nam Hoa liền có dạng này nhân cách mị lực, để cho người ta đặc biệt tin phục. Tiểu trấn đem chúng ta đưa vào toàn toàn phòng ngủ, ta cái gì đều nhìn không thấy, ngồi ở một bên, nín hơi ngưng thần nhập định, dùng ra nhị thần thông. Trong đầu xuất hiện phòng ngủ toàn cảnh, một mảnh đều là đen trắng, đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một vật kia là màu vàng, ngay tại hướng trong góc tường co lại. Ta nghiêng đầu, nghĩ cẩn thận dùng thần thức đi quét nhìn, kia hoàng đông tây trốn vào trong tường cũng không còn thấy. Năng lực của ta chỉ có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, trong đầu cảnh tượng biến mất. Trong lòng hồ nghi, lần trước ở đây cũng là nhìn thấy như thế cái hoàng đông tây hướng trong tường trui, hiện tại lại thấy được, đây là có chuyện gì? Ta đứng lên, lục lọi nghĩ đến tường nơi đó xem xét, nghe được giải Nam Hoa nói, cái kia đi đâu rồi? Cái gì? Tiểu Chân hỏi. Các người nhớ không có nhớ kỹ hôm qua diều quân quân lưu lại qua một con rối cho la toàn để nàng đặt ở đầu giường là cái rất xinh đẹp con dối đi đâu rồi giải Nam hoa nói tiểu Trân giọng nghi ngờ đúng à ta tận mắt thấy toàn toàn đem người kia ngẫu đặt ở đầu giường làm sao không có tiểu chân ứng nên tại tìm kiếm con rối đầu giường ngăn tủ đều đang vận động không có a nàng thi Thảo giải Nam hoa nói có phải hay không là cùng la toàn cùng một chỗ biến mất ta hít một hơi lạnh cái này riêngêu quân quân quả nhiên yêu tả làm sao ngay cả mình khuê mật điều hại giải Nam hoa không tao hứng lao t Hiện tại không có gì kết luận, không nên gấp gáp cho người khác gián nhãn." Đang nói, bên ngoài muôn gõ, ta thở vào một hơi, xem ra chúng ta đều thần kinh quá nhạy cảm. Người ta la toàn ra đi hẹn hò, hiện tại mới trở về. Tiểu Trần ra đi mở cửa, Giải Nam Hoa vạch lên xe lăn tới nói, vừa rồi nhìn thần sắc ngươi có biến hóa, có phải là dùng nhị thần thông, đã nhận ra cái gì? Ta đem trông thấy Hoàng Đông Tây sự tình nói một lần. Giải Nam Hoa không nói gì, hẳn là đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài tiếng bước chân vang, Tiểu Trần đưa vào một người tới. Hai người vừa đến trước cửa, ta nghe được Giản Nam Hoa nhẹ nhàng hít một hơi. Ta lập tức ý thức được đây là ai, hẳn là Diêu Quân Quân. Quân quân tỷ đến đây." Quả nhiên Tiểu Trần nói, "Ngươi biết La Toàn biến mất sự tình?" Giải Nam Hoa hỏi. Diêu Quân Quân lừ một tiếng, "Ta chính là vì chuyện này đến. Con dối cùng ta thông linh, một khi xảy ra chuyện, ta lập tức biết." Ta kìm lòng không được đỡ lấy Giải Nam Hoa xe lăn nằm tay. Giải Nam Hoa nói, "Ý của ngươi là, La Toàn cầm con rối của ngươi, hiện tại con rối của ngươi xảy ra vấn đề, cho nên ngươi phát giác ra La Toàn cũng xảy ra vấn đề." "Đúng." Diêu Quân Quân từng chữ nói ra nói, "Con rối mất tích. Ta tranh thủ thời gian chạy tới, quả nhiên Toàn toàn cũng không tại. Đã thông linh, ngươi biết các nàng đi đâu? Giải Nam Hoa hỏi. Không biết. Diêu quân quân nói, bất quá ta có thể phát giác con rối. Nàng ngừng lại nói, đến mặt khác thế giới. Có ý tứ gì? Ta tranh thủ thời gian hỏi. Không biết. Diêu quân quân nói, con rối cùng ta có trên tinh thần liên hệ, phi thường yếu đất. Nếu như ở cái thế giới này, bất luận cái gì nơi hẻo lánh ta đều có thể biết nàng ở đâu. Nhưng ta hiện tại chỉ có thể cảm giác được nàng tồn tại. Nhưng Thủy Trung tìm không đến vị trí, nàng cùng toàn toàn khẳng định đến một thế giới khác Ta đẳng thắng một cái, ý của ngươi là La Toàn cùng con rối của ngươi đều đến âm phủ, là toàn chết rồi. Tiểu Trần mang theo tiếng khóc, không thể nào. Toàn Toàn sẽ không chết, làm sao lại đột nhiên chết? Ta không nói nàng chết rồi. Diêu Quân Quân rất tỉnh táo, ta chỉ nói là nàng mất tích, đi cái nào không biết, nếu như chết, vì cái gì tìm không thấy thi thể của nàng? Nàng nói cái này ngược lại là vấn đề lớn, La Toàn thật muốn đi âm phủ, thi thể của nàng ở chỗ nào? Lục thân phó linh, mang theo xác thân đi âm phủ kia là vô thượng diệu pháp, loại thần thông này cũng không phải người bình thường có thể có. Nếu quả thật giống Diêu Quân Quân nói, có mặt khác thế giới Chẳng lẽ là không gian song song cái gì? Ta tranh thủ thời gian lúc đầu, cảm thấy thuyết pháp này đặc biệt nói nhảm. Ta nhớ tới Ma Can, thừa dịp Diêu Quân Quân tại, dứt khoát làm rõ, ta đem Ma Can tê liệt sự tình nói một lần. Diêu Quân Quân nói, không phải ta làm, là hắn đắc tội con dối linh. Ta không kiên nhẫn được nữa, con dối chính là nàng làm, con rối coi như tà ác, cũng cùng nàng có quan hệ, ta cực lực áp chế lửa giận, người muốn làm sao xử lý? Hiện tại Ma Can còn đang nằm bệnh viện sống không bằng chết, không phải ta phải làm sao, là con rối phải làm sao? Diêu Quân Quân kéo ra khóa kéo, giống như từ bên trong lấy ra cái gì Nam nhân kia hôm qua ta tiểu muội từ cửa sổ ném xuống, hắn liền nên có này báo, hai chân không có thể hành đầu. Diệu Quân Quân nói, không phải ta trừng phạt hắn, là tiểu mục tại trừng phạt hắn. Ta ngưng thần nhập định, lần nữa dùng ra nhĩ thần thông. Con dối hiện ra hình ảnh để cho ta giật nảy cả mình. Con dối vị trí đứng đấy một cái như tinh linh nữ hải, túi đầu dựng nạo, lộ ra không có tinh thần, trên thân tựa hồ không có khí lực, tiểu kiều yếu ớt, toàn thân đều là vết thương. Nàng bảo trì dạng này tư thế không lúc lích, biểu lộ cũng là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng không thể nói là cái tự vật, trên người nàng sinh cơ lưu chuyển, như thế sinh động, sở sở động là người. So người sống sợ sợ còn muốn chân thực. Nếu như đây chính là con dối linh, ta tin tưởng kia nàng tuyệt không phải xấu, càng không phải là ta ác qub vật. Chương 305, sóng âm. Nhìn thấy cái này như tinh linh nữ hải, tâm ta cũng mềm nún, hỏi, như thế nào mới có thể để con rối của người tha thứ hắn? Diêu Quân Quân nói, không là con rối của ta, mỗi con rối đều là độc lập tinh linh, nàng cứ gọi Tiểu Mục. Muốn lấy được thông cảm cũng dễ dàng, để khoảng nàng nam nhân kia thành tâm thành ý đến cho Tiểu Mục xin lỗi, Tiểu Mục có thể cảm giác được hắn tự tình. Ta miệng một cái, không biết làm sao bây giờ tốt, lúc này giải Nam Hoa nói chuyện, lão tệ Cho Ma Can cứ gọi điện thoại đi. Ta sẽ sở, để hắn đến xin lỗi." Giải Nam Hoa nói, "Ta móc điện thoại ra, để Giải Nam Hoa quay số điện thoại, cho Ma Can đánh tới không ai tiếp, lại cho Vương Dung gọi điện thoại. Vương Dung thanh âm buồn ba điều xỉu, "Ta hỏi hắn bệnh viện kiểm tra thế nào?" Vương Dung nói, "Nên kiểm tra đều kiểm tra, CT độ, máu cũng rút, tra tới cha lui không có phát hiện nguyên nhân." Hiện tại y tá cầm một chuỗi giải thu phí đơn đang muốn Ma Can giao tiền đâu, mấy ca còn đang gót. Thật sự là gặp xui xẻo." Ta nói ra, tranh thủ thời gian xuất viện đi. Hiện tại có biện pháp giải quyết chuyện của hắn. Vương Dung tinh thần tỉnh táo hỏi chuyện gì xảy ra? Ta không có nói tỉ mỉ, để bọn hắn mau đem Ma Can đưa đến tiểu Trần trong nhà, chuyện này cùng Diêu Quân Quân có quan hệ. Vương Dung cúp điện thoại, bận rộn đi, Ma Can sự tỉnh trước đặt ở cái này, hiện tại khẩn cấp chính là La Toàn đi đâu rồi? Người có biện pháp tìm tới La Toàn sao? Giải Nam Hoa hỏi Diêu Quân Quân. Ta có thể thử một chút. Diêu Quân Quân nói, ta cùng con dối ở giữa là có tinh thần liên hệ, không cần các người thúc, ta cũng phải tìm đến Toàn Toàn, ta cùng nàng là bạn tốt, cùng một chỗ lại tới đây, mẹ của nàng còn để cho ta chiếu cố nàng, nàng sẽ ra chuyện ta so với ai khác đều gấp. Tinh thế Vernon Athenium Diêu Quân Quân hẳn là đem ba lô bung ra, từ bên trong lấy ra một vật. Lấy lúc đi ra, giải Nam Hoa than nhẹ một tiếng, mà Tiểu Trần kinh nghi a một chút. "Thế nào?" Ta hỏi. Quân Quân Tỷ xuất ra một cái rất kỳ quái nhạc khí, giống như là nhị hồ. Tiểu Trần nói, "Đây là đàn Tam Huyền." Giải Nam Hoa nói, "Đạn cái này đích sắc rất ít người." Lúc này, Diêu Quân Quân nói, "Các người đều an tính, chớ có lên tiếng, ta muốn liên lạc với cùng toàn toàn cùng một chỗ biến mất con rắn." Lập tức vang lên bên thai đàn Tam Huyền âm, ta còn là lần đầu tiên nghe được loại này nhạc khí phát ra tiếng, thanh âm rất khó hình dung. Có chút mắt lạnh, tự có một cỗ thanh cao chi ý, mỗi một cái phát âm đều là độc lập tồn tại, mà giả Dịch không nhướng, nương theo lấy dễ nghe thanh âm, Diêu Quân quân phát ra mang theo cảm giác tiết tấu á cùng ma độc nhấn rõ từng chữ. Nàng thanh âm lực xuyên thấu rất mạnh, tại đàn tam huyền âm thanh bên trong vận động, giống như một bài động lòng người ca. Giải Nam Hoa nói khẽ với ta nói, dùng nhị thần thông. Ta ngưng thần tiến khí, tiến vào diện cảnh, nghiêng đầu dùng lỗ tai đến xem, toàn bộ tràng cảnh xuất hiện trong đầu. Trong đầu phát họa ra tràng cảnh để cho ta lập tức kinh sợ, gian phòng vẫn là màu trắng đen, mà tại không trung lại hiện đầy màu đỏ tuyến, giống như vô số đầu laze giao nhau bắn ra. Từng tầng trùng hợp, hình thành một mảnh to lớn lưới. Cái này đạo cự đại lưới đỏ ở giữa không trung tràn ngập cả phòng, ta nhìn thấy đang tùy ý hai đạo tuyến giao nhau giao điểm bên trên, đều có vô số cái kim hoàn sắc vật nhỏ, chính là dọc theo tại lấy mỗi một đạo giao lộ, chậm rãi di chuyển về phía trước, hướng ra phía ngoài khuất trường. Tựa như là cờ vây trên bàn cờ quân cờ. Cảnh tượng kỳ dị này ta nhìn ngây người, kìm lòng không được dùng nhị thần thông thời gian dài một chút, tự quan sát kỹ, rốt phát hiện đây hết thảy là thế nào ra. Từng đạo đỏ hình thành lưới lớn, là từ quân, quân trong tay ra âm, âm, tại không hợp, ngắn rõ ràng tầm tầm rõ ràng, mà giao lộ bên trên hướng ra phía ngoài khuyết trường kim hoàng sắc vật nhỏ. Là Diêu quân quân hát ra âm tiết á cùng ma. Ta hiểu được, nàng là dựa vào sóng âm chuyên bá, cùng con dối hình thành trên tinh thần liên hệ, dựa vào cái này đến tìm kiếm tung tích của các nàng. Tất cả sóng âm tràn ngập cả phòng, không dung tha bất kỳ một cái nào góc chết, những cái kia kim hoàng sắc vật nhỏ đang không ngừng quét trường, chạm đến thực thể trong nháy mắt chôn bụi, đằng sau lại liên tục không ngừng mà tới. Lúc này, ta nhìn thấy một cái xích hồng sắc nhỏ, từ lại trong tủ phát ra, theo lộ hướng quân, quân bay đi, một đỏ một vàng hai cái vật nhỏ tại không trung gặp nhau. Phát ra ba một thanh âm vang lên. Diêu Quân Quân trong tay đàn tam huyền âm thanh ngừng lại, ta cũng tranh thủ thời gian thu nhị thần thông, lần này thời gian ra lớn điểm. Cái mũi lại bắt đầu ngứa, ta dùng tay cọ sát, chỉ xuất rất ít đòi máu, so mấy lần trước tình huống đã khá nhiều. Lúc này, Diêu Quân Quân nói, các nàng hẳn là tiến tụ bát. Giải Nam Hoa nói, mở tủ bát nhìn xem. Vừa rồi tại quan tưởng cảnh giới bên trong, ta thấy được tụ bát bộ dáng, tiểu cũ cổ phát, thể tích cũng không lớn, có thể thả quần áo cùng tạp vật loại hình, chẳng lẽ là toàn ở bên trong, nàng không có việc gì chui ngăn tụ làm gì? Ta đẩy giải Nam Hoa xe lăn, đi vào phòng khách, nghe được một cánh cửa phát ra phi thường khó nghe thanh âm kết, hẳn là tủ cửa bị mở ra. Sau đó là tạp nhạp thanh âm, hẳn là có người tại thu thập trong ngăn tủ đồ vật. Tiểu Trần nói, cái gì cũng không có, trong ngăn tủ đều là quần áo. Diêu Quân quân tiếng bước chân vang, nàng đến ngăn tủ phụ cận, hẳn là đang tra nhìn. Không đúng, nàng nói, ta rõ ràng nghe được bên trong có con rối hồi âm. Nàng nói không sai, ta cũng nhìn thấy từ bên trong chuyển ra một cái âm phụ ra, vì cái gì ngăn tủ là không. Giải Nam Hoa nói, các ngươi lui ra phía sau một chút, ta đến xem. Hắn hoạt động xe lăn quá khứ, ta ở phía sau vịn, cùng một chỗ đi theo. Đến trước ngăn tủ, ta nghe được một cỗ nồng đậm đầu gỗ hương vị, là một loại rất tươi mát hư khí, cũng không dính người. Ta hỏi: "Tiểu Trần, cái này ngăn tủ ngươi thường dùng sao?" "Đúng vậy e -E a." Tiểu Trần nói, ngay từ đầu nhìn nó quá già rồi, ta cùng toàn toàn đều không yêu dùng, về sau toàn toàn nói cái này ngăn tủ có thể tản mát ra hư khí, quần áo phóng tới bên trong, cũng tơm thật nhiều. Hai chúng ta liền đem bình thường quần áo treo ở bên trong. Giản Nam Hoa nói: "Ta hành động bất tiện, Tiểu Trần, làm phiền ngươi một chút, ngươi qua đây, chiếu vào ta nói làm." Tiểu Trần đi tới, Giả ca, ngươi nói đi, ta làm như thế nào làm? Ngươi chui vào trong ngăn tủ, gõ gõ đằng sau cái tủ, nghe một chút hồi âm, có phải là phát không? Giải Nam Hoa nói. Diêu Quân quân phản ứng rất nhanh, ngươi hoài nghi đằng sau có người cơ. Ừm. Giải Nam Hoa nói, ngăn tủ đằng sau là trống rỗng tình huống, ta cũng đã gặp qua. Hoàn toàn không có việc gì chui vào trong ngăn tủ làm gì, lại nói nàng là thế nào phát hiện cơ quan. Tiểu Trần một bên lầm bầm một bên tiến vào trong ngăn tủ. Nàng dựa theo giải Nam Hoa phân phó, dùng tay không ngừng đánh đằng sau cái tủ. Giả ca, giống như nơi này thanh âm phát không? Tiểu Trần nói. Giải Nam Hoa nói, ngươi sờ sờ xung quanh, có hay không nô lên đồ vật, lại gắng sức đẩy đẩy. Tiểu Trần ở bên trong chơi bùa, lọc lấy lọc lấy, nàng a một tiếng. Lập tức là một cái kịch liệt tiếng ma sát, giống như mở ra cái gì. Giải ca, Quân Quân tỷ, nơi này có cái cửa ngầm. Tiểu Trần hưng phấn nói. Giải Nam Hoa nói, ngươi trước ra đi, không cần vội vã mở ra. Tệ tường ngươi đi và mở. Ta biết Giải Nam Hoa đây là lo lắng nữ hài an nguy, ta để Tiểu Trần ra, Tiểu Trần còn không nguyện ý, nói ca con mắt không tốt, thật muốn đụng phải nguy hiểm, trong nội tâm nàng băn khoăn. Ta tới đi, các ngươi đều ra ngoài. Nói chuyện chính là Diêu Quân Quân. Tiểu Trần còn muốn nói gì nữa? giải Nam Hoa nói, ngươi quân quân tỷ bảo ngươi ra, ngươi liền liền ra. Tiểu Trần từ trong ngăn tủ ra, Diêu Quân Quân chui vào trong ngăn tủ, ta nghe được vách tủ kéo kẹt kéo kẹt vận động, Diêu Quân Quân tại đẩy. Ta đứng tại tủ trước, một cố gió mát từ trong ngăn tủ thổi ra, thổi đến khắp cả người phát lạnh, lập tức liền nghe được Tiểu Trần rít lên một tiếng, ngay sau đó một người ném đến ta trong ngực, còn đang a a kêu to. Thế nào? Ta sốt ruột hỏi. Bên trong có, có người chết, có thi thể. Tiểu Trần đem đầu giấu ở trong ngực của ta, nàng hoảng sợ. Ta giật cả mình, tranh thủ thời gian hỏi, "Là là toàn sao? Không là là một bộ nam nhân thi thể." Diêu Quân Quân thanh âm từ bên trong chuyển đến, có thể nghe ra nàng phi thường trấn định. Người bình thường trông thấy thi thể, nhất là loại trường hợp này, thình lình có cái người chết xuất hiện, khẳng định đều dọa cho phát sợ, nhưng Diêu Quân Quân ý nguyên tỉnh táo phi thường. Cô bé này là có cố sự, là cái nhân vật. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, đột nhiên bên ngoài đại môn bị phanh phanh phanh gõ vang, trong phòng trầm mặc xuống. Vách tủ cửa ngầm vận động, quân, quân đem bên trong ngầm cửa đóng lại. Nàng từ trong ngăn tủ ra nói, "Đừng đem chuyện nơi đây nói ra, ai cũng không thể biết." Tiểu Trần nghĩ đến còn đang ta trong lực, tranh thủ thời gian đẩy ra ta, thanh âm thật thấp, ta đi mở cửa. Tinh tế vỡ nát âm thanh này vang lên, Diêu Quân Quân hẳn là ôm lấy ra quần áo hướng trong ngăn tủ ném. Cửa mở, từ bên ngoài phần Phật tiến đến một đám người, đi lên chính là Ma Can Phá La cùng bọn họ, cái kia số nương môn đầu. Ra! Người nói ta sao?" Diêu Quân Quân thanh âm lạnh lùng. "Ta nói ngươi vẫn là nhẹ, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn, đừng cho ta chọc giận, chọc giận ta liền ngựa đều đánh." Ma Can Quân loạn, Quân, quân vẫn là lạnh, ta nhìn là không tốt. "Nhanh lên, cho ta chỉ chân." Chớ khỏi ta lại tìm ngươi tính sổ sách, Ma Can khí thế hùng hổ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thủ ca thanh âm truyền đến, ta đơn giản đem con dối sự tình nói một lần, nói Diêu Quân quân chế tác con rối bên trong có tinh linh, Ma Can đem con rối nem xuống, gặp báo ứng. Cái gì cầu thí tinh linh? Ma Can phát hỏa, ta một mũi lửa đốt nó. Ngươi bình tĩnh một chút. Thủ ca xác thực ba khí, một câu Ma Can hầm hử không nói. Thủ ca tâm bình khí hòa nói, muội tử, ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý, cho chúng ta ca môn ra nói tới, là giết là gióp thịt chúng ta nhận thua. Diêu Quân quân nói, không có quan hệ gì với ta. Hắn em chính là con dối tiểu mục, tiểu mục tức giận, các ngươi không nên tìm ta, hẳn là cho tiểu mục chịu nhận lỗi. Ma can lầm bẩm ha ha cười lạnh. Nếu như nói xin lỗi còn không tốt đâu. Thủ ca hỏi. Ta không biết. Diệu quân quân nói, vậy phải xem hắn nói xin lỗi chi tâm thành không thành, tiểu mục có thể hay không tha thứ hắn.